Chương 420, bãi phòng Huway. Long Cương khu phản điện đường phố, Huway tổng bộ. Nơi này nguyên bản là 3 cái thôn, năm đó vì tiến cử Huway, khu chính phủ làm công tác, nhường 3 cái thôn mỗi bên ra nhượng một phần đất đai. Giá cả cực thấp, 10 nguyên linh 5 phân mỗi mét vuông. Lúc đó thôn dân rất có lời oán hận, hiện tại không cần phải nói, toàn ăn Huway mang đến tiền lãi. Một con đường đem phản điện chia làm nam, bắc hai cái khu vực, phía nam là nơi ở, phương bắc chính là Huway tổng bộ. Theo xí nghiệp lớn mạnh, nhân viên càng ngày càng nhiều, trong lúc vô tình còn kéo bất động sản phát triển. Bởi vì Huway cho nhân viên chia hoa hồng, thu vào nhiều mua phòng nhu cầu liền dồi dào, vạn hoa, bích quế viên, cái gì toàn ở đây có hạng mục Sắp trời hơi tối, diêu viên cùng nhân nhân đến phản điền đường phố. Nhân nhân nhìn thành phẩm kiến trúc cùng đèn đuốc sáng choang nhà lớn, than thở, đây chính là một xí một thành đi. Người đem chiêu hành, bình an, vạn hoa, phục hương, tẹn xẻn để chỗ nào bên cho ông. Nhiều lắm là một xí một đường phố. Thâm quyến chính là giàu a, nhưng ta cũng không kém, làm sao cũng là cái đoàn kết hồ thủ phụ. Diêu viên cười ha ha, tiến vào hu gây nhà lớn, nói rõ ý đồ đến bị trực tiếp dẫn lên một gian phòng tiếp khách, hẹn đợi 2 phút, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, đi vào một cái vóc người không cao, sắc mặt so sánh nghiêm túc nam nhân, chính là mặc cho chính không phải, mặc cho chính không phải không cần nhiều giới thiệu, làm trên đầu sóng ngọn gió nhân vật, tất cả tư liệu sớm bị các đạo nhân mã biểu đến sạch sẽ. nhân tổng, diêu viện đứng lên, nói, mạng muội đến nhà, quái dối quái dối, cái gì quái dời hay không, hiện tại còn trẻ anh tài có thể nghĩ tới nơi này nhìn, ta cao hứng còn đến không kịp. mặc cho chính chế nhạo lên liền có vẻ phi thường hiền lành, 60 tuổi ra mặt vẫn rất trẻ trung. Thanh âm nói chuyện văng rồi mang theo đặc biệt quý châu khẩu âm. Hắn theo Diêu Viên năm tay, ánh mắt chuyển tới Nhân Nhân trên người, cho rằng là nữ thư ký loại hình nhân vật. Diêu Viên đúng lúc mở miệng nói, vị này chính là vị hôn thê của ta, Trương Nhân. Thừa dịp Quốc Khánh đi ra, nửa du lịch nửa đi công tác, vì lẽ đó đúng là mạo muội bái phỏng. Hả, chào ngươi chào ngươi. Mặc cho chính không phải đưa tay ra, theo Nhân Nhân cũng cầm. Bạn gái phân lượng còn có chút tùy tiện, vị hôn thê liền không giống nhau. Nhân Nhân cười nháy mắt mấy cái, đưa cho Diêu Viên một cái hộp quà, bên trong là trà phổ nhị bánh. Diêu nói, biết ngài yêu uống trà, ta bình thường cũng uống không biết có hợp khẩu vị hay không, ngài đừng ghét bỏ. Lá trà ta đều uống, phổ nhị thích nhất, lao ngươi nhọc lòng. Mặc cho chính không phải nhận lấy, Song Vương ngồi xuống, tính đi xong một bộ quy trình. Thành thật mà nói, hắn đối với Diêu viên bái phòng không quá để ý, thu với công thành danh thoại, mỗi ngày tới chơi nhiều vô số kể, chỉ là có chút bất ngờ thôi, dù sao cũng là một nhà internet công ty lão bản. Có điều hai ngày nay lại bạo tin tức, nói bị tộc muốn tiến quân di động thị trường. Bị tộc là 99 sản nghiệp, vì lẽ đó hắn suy đoán, có thể là vì di động sự tỉnh, nhưng lại vừa nghĩ, chính mình cũng không, cái gì có thể học thu với chủ nghiệp vụ là thông tin thiết bị, bây giờ 3G sôi sùng sục, sủ. Hu gây nghĩ đánh hạ châu Âu thị trường, nhưng 3G hệ thống bán không được, không, có đồng bộ di động, lúc này mới bị bức ép chính mình làm. Loại này di động thuộc về đặt làm máy, chủ yếu mặt hướng hải ngoại. Sau đó được châu Âu thị trường, Hu gây nghĩ ra bán di động nghiệp vụ, tìm tê thử xem, Bác hồ, Hồng Sam cùng với bản các loại đông đảo tư bản đến đàm luận, nhưng mà năm 2008 nước Mỹ khủng hoảng thanh khoản bạo phát, tài chính biển gầm mang theo tư bản trời đông giá rét, đường đùa. Hu gây lúc này mới quyết định vứt bỏ đặt làm máy, mặt hướng thị trường, làm điện thoại di động của chính mình nhãn hiệu. Đương nhiên Tuy ở năm 2004 liền thành lập biển nhớ chất bán dẫn, làm chip nghiên cứu phát minh, trải qua nhiều năm đẩy ra bị đại chúng biết rõ kỳ là chip. Cái này nghiên cứu phát minh, chủ yếu là thiết kế mà không phải chế tạo. Nói tới chế tạo, cái kia lại trở về này 2 năm phi thường nóng máy quang khắc đề tài. Mặc cho chính không phải suy đoán Diêu viện ý đồ đến, Diêu viện căn bản liền không hướng về trên điện thoại di động dẫn, chính là giả mạo người quen, nhận thức một hồi. Hàn huyên một hồi, mặc cho chính cũng không phải rõ ràng, chính sự có chính sự tán gẫu pháp, chuyện vô bổ có chuyện vô bổ tán gẫu pháp, cũng bắt đầu cười ha hả, người cái kia trò chơi có thể không được, gọi cái gì mô đoạn. Ta còn gái nhỏ thích nhất. Ta bình thường quản đứng nghiêm, lúc ta không có mặt lén lén lút lút liền muốn chơi, ta từng đụng phải mấy lần, gõ bản phím gõ ta đầu đau. Xấu hổ, làm internet liền đến một thân tụ khí, không phải vậy phát triển không xuống đi. Diêu viện nói thầm trong lòng, Diêu Anna mới tuổi đi, 8 tuổi chơi, đầu đi sân online, cũng có thể, sau đó tiến vào thế giới giải trí tìm ta, ta dễ sử dụng. Haha, ha, ta đã thấy rất nhiều thành công tuổi trẻ xí nghiệp ra, thành thật mà nói đều có chút trang, ngươi người này không trang, ta yêu thích. Mặc cho chính không phải cười cận, đối với hắn ấn tượng không sai, tán gấu cũng là trời nam biển bắc cái gì cũng có, còn hỏi hắn hồ kỳ, ước chừng sau 40 phút, cảm giác gần như nên kết thúc, chính mình nhịn không được, hỏi một câu, Người tử mp 3 trực tiếp chuyển tới điện thoại di động, thật sự có lớn như vậy tự tin?" mp 3 cuối cùng huy hoàng, di động ít nhất còn có mười mấy năm tiền lãi, không tự tin cũng muốn đổi đường thi đấu à? Mặc cho chính không phải nhạy cảm nắm lấy một cái then chốt tử, nói, "Ngươi làm sao khẳng định di động còn có mười mấy năm tiền lãi?" Giêu viên tổ chức một hồi ngôn ngữ, hỏi, "BaG máy thông minh là đại thế, này điểm ngài thừa nhận đi." Ừm. 3D từ thập kỷ 90 chưa bắt đầu nghiên cứu phát minh, đến hiện tại trong nước đều sa sút, một lần nghe đồn năm nay hạ phát giấy phép, kết quả cũng không phát. Quốc gia không chia bài chiếu, khẳng định có chính mình cân nhắc, chúng ta lại rời lại mấy năm, 3D từ nghiên cứu phát minh đến thương dùng chỉ ít dùng 810 năm thời gian. 3D sau khi còn có 4D, 5D, chuyên nghiệp đồ vật ta không hiểu, nhưng ta biết máy chạy bằng hơi nước là cách mạng, máy chạy bằng hơi nước thay đổi phát triển chỉ là càng thêm tiện lợi, mà động cơ đốt trong mới là cuộc kế tiếp cách mạng. Diêu Viễn làm bộ làm tịch tận lực không kinh thế hai tục nói ta tin tưởng chúng ta rất nhanh liền có thể đạt đến càng tiện lợi trình độ quá trình này cũng tất nhiên là smartphone huy hoàng giai đoạn nhưng nếu như cuộc kế tiếp cách mạng tính kỹ thuật chậm chạp không có thể đột phá smartphone chắc chắn hướng đi bình cảnh nói trắng ra đổi thang mà không đổi thuốc người sử dụng không mới mẹ cảm giác người cảm thấy quá trình này có thể kéo dài mười mấy năm sau đó sẽ bị kỹ thuật kẹt lại đúng thế Diêu viên quá có cảm xúc iPhone 4 tuyên bố thời điểm toàn cầu náo động ồn nào cách mạng cách mạng kết quả ngang ngắn 10 năm ai còn sẽ bởi vì một bộ máy thông minh mà kích động a quá cuộn Nhao nho năm dê cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. Muốn lần sau kỹ thuật phi dược còn sớm đây. Hơn nữa thành thật mà nói, ta mặc dù là làm internet, nhưng ta cũng không có đi ở thời đại mũi nhọn cảm giác ưu việt. Không có quốc gia đối với mạng lưới cơ sở ra sức kiến thiết, cái gì sản phẩm cũng chơi không chuyển. Hiện tại ổn ảo thương mại điện tử thúc đẩy chuyển phát nhanh nghiệp phát triển, ta lại cảm thấy là càng ngày càng hoàn thiện xây dựng phương tiện, mới là căn bản nhất nhân tố. Vì lẽ đó internet cũng tốt, di động cũng được, chúng ta cá thể ở thời đại dòng lũ bên trong quá nhỏ bé, vật lớn hay là muốn quốc gia đến đánh tốt căn cơ. Chính là không có người thời đại chỉ có thời đại bên trong cá nhân. ai nha? mặc cho chính không phải gõ nhịp than thở, nói, có người loại ý nghĩ này quá ít người, người người đều cảm thấy là chính mình dẫn dắt thời đại, hoàn toàn quên sự vật bản chất. bởi vì hu vây là làm thông tin trạng, ở di động cao tốc phát triển ngày hôm nay, đối với ai bao hàm ai, ai dẫn dắt hai cái này mệnh đề quá có linh hội. chấm dứt ở đây, tính tán gấu tận hứng. diêu viện xem xem thời gian cũng không còn nhiều lắm, đứng dậy cáo tử, mặc cho chính không phải vẫn đưa đến cửa thang máy, nắm tay không thả. ngày hôm nay ta cũng được lợi rất nhiều, hy vọng có cơ hội còn có thể gặp mặt. nhất định nhất định. tấu chân xong trường 421 cánh bướm lại lại vỗ ngày mùng ngày 9 tháng 10 sáng sớm bên ngoài không gặp ánh mặt trời là cái trời đầy mây trở lại kinh thành khí hậu tức khắc không giống mang theo vài phần thu lạnh nhân nhân đồng hồ sinh học từ trước đến giờ tinh chuẩn mở mắt ra hoán một hồi không chút nào vạ giường bỏ lên để chân đến phòng vệ sinh rửa tẩy rửa đổi mới đồ lót trồng lên quần áo thể thao theo thường lệ bắt đầu rèn luyện cửa sổ lớn nhà vẫn quay về chiêu dương công viên cảnh thu lần đầu xuất hiện chiêu dương công viên có mảnh lá đỏ lâm hiện tại còn không biến hóa lá đỏ vật này xem khí hậu trời lạnh sớm lá cây đỏ liền sớm một chút Chạy nửa giờ, tán tán mồ hôi, làm bữa sáng, chờ cháo gần như nấu tốt thời điểm, Diêu viễn cũng lên lên, đây là hai người ở chung cố định sinh hoạt tiết đấu, đều đã rất quen thuộc. Rau xanh cháo, ngày hôm qua đóng gói mang về sủi cảo, rán hai trứng gà, phối thoải mái giòn củ cải khô dương muối. Diêu viễn ngáp giải nói, từ Quảng Đông trở về lại Ác cơm, liền theo thoái hóa giống như, trước đây không cảm thấy, hiện tại cảm giác quảng tiểu điểm tâm sáng cũng thực không đổi, Là không sai a, nhưng cũng quý, chúng ta đi cái kia nhà hơn một trăm khối một vị đây Nhân Nhân nhấp một hớp cháo, nhìn hắn lười nằm sấp nằm sấp dáng vẻ, nói: "Ai nha, nhanh lên một chút ăn, một hồi xem triển lãm xe đi đây." "Triển lãm xe hử. Ta lão bản lớn như vậy mua xe còn muốn đi triển lãm xe?" Nói ra nhường người chế cười. "Không phải ngươi, là ta." Nhân Nhân chỉ mình, cương điệu nói: "Ta, ta mua xe. Nếu không ngươi lại tích góp ít tiền, một lần mua chiếc tốt, mười mấy vạn cũng là đại cái bước. Ta vốn là thay đi bộ à, mua tốt như vậy làm gì, ta lại không phải tiểu mạc được rồi, nhanh lên một chút ăn." Kim Vũ ngân thập, chính là mua xe thời điểm tốt. Đầu tháng 9 không thời gian, đoạn này thắc Nhân Nhân vội vội vã vã thu xếp mua xe. Chính nàng có kho bạc nhỏ, đều là quay quảng cáo kiếm, cũng coi như thực hiện tốt nghiệp mua xe nguyện vọng. Ăn cơm xong, hai người chuẩn bị ra ngoài. Nhân Nhân xuyên đáp thẩm mỹ tăng vút lên, chính mình biết trang điểm, không còn là vạn năm không đổi quần áo thể thao. Ngày hôm nay chọn một cái màu đen bản chân nhỏ quần, lên thân là đường nét áo sơ mi cao cổ y phục đen áo khoác, cấp độ cảm giác rõ ràng. Loại này mặt trên rộng rãi, phía dưới căng lại xuyên đáp, đặc biệt hiện ra chân dài, hỗ hỗ nàng chân vốn là dài. Diêu Viện hướng về bên cạnh vừa đứng, trên thị giác đều biến thấp. Ta nên làm cái tăng tao lót ngươi nhìn qua có thể cao ta một đầu. cái kia ngươi đặt chế mấy đôi giày được, chuyên môn cho ngươi mặc, vậy cũng được a? hành cái rắm đi rồi. hai người đi xuống lầu, không gọi tiểu mạc, chính mình mở ra chiếc kia vồn vùn vổ chạy quốc tế trung tâm triển lãm. cái cách mở ra sau, trong nước lần thứ nhất triển lãm xe là năm 1983 tháng 7 ở kinh thành tổ chức toàn quốc thừa dùng xe cải trang xe triển lãm hội, chỉ có xe tải cùng xe khách, không có xe con, phi thường hạt cỏ. có xe con cái kia sẽ cũng mua không nổi, cái kia sẽ mở ra thuê đều là cán bộ cao cấp. Năm nay đây, toàn quốc xe riêng đại khái là 1 ngàn vạn hơn chiếc, kinh thành có hơn 2 triệu chiếc. Mua được xe vẫn là số ít người, nhưng không trở ngại mọi người tham gia cho vui. Diêu Viễn đến trung tâm triển lãm, xe bên trong những người kia liền không yêu đi vào, nói nếu không đi bốn S tiệm đi, ta không muốn dạo triển lãm xe. Ta lại không biết mua cái gì, ta đến xem trước một chút. Ngươi không hiểu ta nói cho ngươi à? Diêu Viễn, ngươi thoát ly quần chúng ta cho ngươi biết. Nhân Nhân đem hắn lôi vào cửa, hắn ngược lại không phải thoát ly quần chúng, vật này theo xem phim như thế, ai quay về một đống thời đại trước rách nát cảm thấy hứng thú. Hắn lại không tốt thu gọn. Trận này triển lãm xe quy cách rất lớn, có tiếng có hào nhãn hiệu đều đến rồi, còn có người mẫu xe sân ga. Ngành nghề báo chí, trang web người cũng ở, chụp ảnh, hái phỏng vấn. Diêu viên trước tiên trong cửa khẩu vị trí triển lãm ảnh, nói, "Này một dãy thế thức, mà giờ dạ thì ngươi cũng đừng nghĩ đến, đó là tiểu mạc mục tiêu cuối cùng. Này một dãy em BMW có thể nhìn, đi tới qua đã nghiền. Này một dãy Toyota, bản ruộng, Nhật sản là trọng điểm khu, này một dãy sản phẩm trong nước cũng có thể." Xác định mục tiêu, mở dạo. Diêu viên đối với xe hiệu rất rõ, tả hữu quét qua liền cơ bản rõ ràng. Hiện đại Ý Lan đặt thế nào? Hàn Quốc xe, rác rưởi, khởi á đây, càng rác rưởi. Ai ai nhớ vực rất đẹp, tăng giá nâng xe, ngươi hoặc là Mazda đây, quý lá đắt chút nhưng ta có thể cho vay. Mazda láo kẹt xe, còn dễ dàng bị đánh. Quay một vòng, Diêu Viễn chỉ vào hai khoản xe, nói cái này gọi mới bảo đến, cái này gọi kỳ đến. khắp mọi mặt bình quân một hồi, đều rất thích hợp nữ sinh mở, giá cả cũng không mắc, rơi xuống đất không tới 20 vạn. Nhân nhân cao mày đánh giá, cảm giác vẫn được, nhưng không tính quá thỏa mãn. Liên lại đón lấy dạo, dạo đến Suzu, vị trí triển lãm, nàng ánh mắt sáng lên, nói cái này chơi vui đó là một chiếc bản thu nhỏ xe dìp, ngoại hình rất hung hãn, nhưng bởi quá nhỏ, không tên, có loại manh cảm giác. cái này thế nào? Ân, thật tinh mắt. Diêu Viễn gật gù, nói, Suzuki Dìp đừng đường xem nhỏ, nhưng là đường Hoàng Gia dáng bốn đuổi xe viễn dã, tính giá trị tương đương cao. nếu như nói có cái gì thiếu hụt, chính là không thích hợp nữ sinh mở. nói rồi theo không nói như thế. Nhân nhân mắt trợn trắng, nàng là rất tín nhiệm Diêu Viễn, nếu như thật muốn thích hợp, nhất định sẽ cho mình để cử. vòng tới vòng lui lại trở về đa vị trí triển lãm, Diêu Viễn đến cùng để cử ngựa sáu, dù sao cũng coi như một đời kinh điển. Kết quả là, cuối cùng chọn lựa. Rời đi triển lãm xe đã là buổi trưa, hai người ăn bữa cơm, Diêu Viễn đưa nàng về, chính mình lại chạy đến Trung Quan thôn. Nơi này có cái gọi bách Ngạn cao ốc kiến trúc, giữa lưng Bắc Hàng, bây giờ là Kim Sơn công ty tổng bộ vị trí, Lôi Quân liền ở đây ẩn cư. Lôi Quân 22 tuổi gia nhập Kim Sơn, hiện tại là tổng giám đốc. Hắn bán đi chắc vị võng, ít nhất bắt được 3 ước tiền mặt, rất sớm thực hiện chơi khi tự do, nhưng sang năm hắn sẽ sa thải tổng giám đốc chức vụ, bắt đầu nhà đầu tư thiên thần cuộc đời. Kim Sơn chứa danh nhất ba khoản sản phẩm, Vệ Kim Sơn từ bá, kiếm hiệp tình duyên. Kiếm ba tồn tại đến 2022 năm vẫn cứ rất náo nhiệt, không phải trò chơi này cỡ nào tốt mà là đồng hành quá kéo vượng. Diêu Viễn đến, treo đến các công nhân viên xì xào bàn tán, các loại ánh mắt dò xét đi theo hắn, vẫn theo vào văn phòng. Kỳ thực hắn là theo lôi quân hẹn cẩn thận. Ngồi một chút, ăn cơm sao? Mới vừa ăn xong, bồi nhân nhân xem xe đi, nhất định phải dạo triển lắm xe, chen chết người. Bây giờ hai người là bằng hữu, Diêu Viễn cũng tùy tiện rất nhiều, lôi quân cho pha trà, lại thao chiếc kia đặc biệt tiếng phổ thông, nói: người đi phía nam một chuyến, động tĩnh không nhỏ à, nhân dân cả nước đều biết người muốn làm điện thoại di động có được hay không trước tiên ổn ảo đi ra ngoài, khí thế không thể yếu, cái này gọi là bầu không khí cảm giác. Làm điện thoại di động còn cần bầu không khí cảm giác. Đương nhiên, lại như mỉn tởn lờ hội tuyên bố, ngươi không cũng ở đây sao? Bạch Tinh tưởng nói cái kia chồng đồ vật, cái gì gây dựng sự nghiệp sự a, nhu trí lịch trình a, tình cảm a, làm sản phẩm đến, có cố sự, cố sự chính là bầu không khí cảm giác. Diêu viên nói chuyện phía vài câu, nói rõ ý đồ đến, lần này là nghị xin nhờ ngươi giới thiệu mấy cái kỹ thuật đại lão quen biết một chút. Làm điện thoại di động phương diện. Đúng, ngươi so với ta quen thuộc. Lôi Quân suy tư chốc lát, viết mấy cái tên, nói: "Ta chỉ có thể giật dây nhận thức một hồi, có được hay không ta có thể không nắm." Đó là đương nhiên, chính chúng ta đi đàm luận. Diêu Viễn nhìn lên trong danh sách hai vị trí đầu, Google Trung Quốc công trình viện nghiên cứu Lâm Bân, Microsoft Trung Quốc công trình viện Vàng Sông Cát. hoặc, quả nhiên là đại lão." Lâm Bân ngày sau vẫn là gạo kê trọng thần. Trong lịch sử, Lôi Quân dùng M8 phi thường yêu thích, nghĩ vào cổ mị tộc, còn đem Lâm Bân giới thiệu cho Hoàng Trương, khuyên Hoàng Trương lấy ra 5% cổ phần cho người ta, Hoàng Trương không làm. Lôi Quân liền chính mình làm, kéo Lâm Bân nhập bọn, sáng lập gạo kê Trước mắt Lôi Quân còn ở ẩn cư, còn không đối với di động sản sinh hứng thú đây, Diêu Viễn không khỏi sinh ra một loại cánh bướm vô cảm giác. Muốn không thẳng thắn kéo Lôi Quân nhập bọn. Hắn bỗng nhiên buột lên ý nghĩ này, lại giác vì là thời thượng sớm, qua đi nhìn tình huống lại nói. Tấu chương xong. Chương 422, đoạt nhân khí vận. Diêu Viễn rất yêu thích gạo kê chuỗi sinh thái khái niệm. Lấy tay máy làm trụ cột, chế tạo tầng thứ nhất sinh thái vòng, sau đó mở rộng đi ra ngoài, làm điện thoại di động sản phẩm đi kèm, như di động nguồn điện, hai nghe các loại, đây là tầng thứ 2 sinh thái vòng. Lại theo là vòng tay, đồng hồ báo thức, xe, xe CD. Quét giác người máy các loại sản phẩm, gọi tầng thứ 3 sinh thái vòng. Sau đó bắt đầu làm lụng hao tài, như bàn chải đánh răng, khăn lông cùng dương hành lý các loại, tạo thành tầng thứ 4 sinh thái vòng. Gạo kê đầu tư 290 nhà xí nghiệp, những xí nghiệp này cùng sản phẩm trong lúc đó liên tiếp thành dây, dây cùng dây lại hình thành dây xích, dây xích quay trung quanh thành vòng, cuối cùng biến thành không gì phá nổi sinh thái vòng. Nói trắng ra, vẫn là sa khu. Rio Viện hiện tại làm chính là mạng lưới sa khu, mà gạo kê làm chính là chức năng phần cứng cùng vật nhẹ khu, những thứ đồ này cuối cùng hay là dùng nhà đang sử dụng, người sử dụng là linh hồn. Diêu Viễn một bên cùng Lôi Quân trò chuyện, trong đầu một bên đang nghĩ, càng cảm thấy mạng lưới xã khu chuỗi sinh thái hình thức rất tuyệt. đương nhiên hắn cũng không đưa ra đến. Ngươi cùng vị Kêu Lâm bân quen thuộc sao? Không tính quen thuộc, nhưng nghe đại danh đã lâu. Một cái người hoa có thể ở Microsoft, Google làm đến rất cao vị trí không dễ dàng. Hắn ở trong vòng tiếng tăm rất vang. Cái này ngược lại cũng đúng, chúng ta có thể nhuận đi ra ngoài hoặc là là phú hảo, hoặc là là cao cấp kỹ thuật nhân tài, quá cực đoan đi. Hiện tại xuất ngoại rất bình thường, người bình thường cũng có thể. Lôi Quân cũng quen thuộc Diêu Viễn thỉnh thoảng nhảy ra mới từ, tỷ như luận loại này mới từ sơ nghe không hiểu hơi vừa nghĩ liền hiểu người bình thường là có thể nhưng sau khi đi ra ngoài sinh hoạt nhưng là khác nhau một trời một vực diêu viện nghĩ đến hậu thế những kia út chủ trong đó có một loại người đi ra ngoài làm bà chủ gia đình cả ngày cho em chồng em chồng các bạn hàng xóm một đống người làm cơm còn quay video đắc ý nói toàn thế giới đều bị trung hoa mỹ thực chính phục I.U.E. hàn huyên nửa ngày diêu viện chuẩn bị cáo từ đột nhiên nghĩ tới một chuyện nói đúng ngươi hiện tại của cải tự do tiền nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi ta có cái hạng mục nhỏ có muốn hay không quan một hồi cái gì hạng mục một cái lấy truyền hình sách báo âm nhạc cho điểm làm chủ xa khu, ngươi là nói mì ô lợi bình bản khối đúng, ta đang định đem nó độc lập đi ra ngoài, sau đó tăng thêm phiếu vụ công năng, online mua vé xem phim, kịch bản phiếu, âm nhạc hội phiếu cái gì, giải trí tính chất thật nhiều, ngươi có hứng thú coi như chơi một chút, phiếu vụ bình đài hiện cùng âm nhạc bình đài địa vị gần như tấn giá thị trường tính đều là hơn 100 ức trình độ, chúng nó càng quan trọng giá trị là lớn vui chơi giải trí sinh thái vòng tạo thành bộ phận, nhìn một cái hậu thế vật gì đều dạng sinh thái này câu nghiên khả năng vẫn là cổ kế toán mang theo đến, lôi quân một cái lập trình viên có thể biến thành chứ danh nhà đầu tư thiên thần, dựa vào chính là ánh mắt độc đáo, chế tạo chuỗi sinh thái, làm người phúc hậu, mất mặt mặt mũi, có người nói đầu tư hơn 900 nhà xí nghiệp, theo vùng đậu thành bình giống như. Diêu Viễn ngược lại cũng là tìm đầu tư, trước mắt sáng có, liền nâng nhấc lên. Lôi Quân quả nhiên không tốt lắm ý tứ từ chối, nói, "Vậy ngươi nắm cái bảng kế hoạch cho ta, ta cần tỉ mỉ tìm hiểu một chút." "Được, ngày hôm nay đến này đi, ta cũng phải đi rồi." Diêu Viễn vung tay, ra hiệu không cần đối phương đưa tiễn, chính mình đi xuống lầu. Ngẫm lại hai năm trước, bị ổ thương thành còn theo chắc việc quyết đấu sinh tử, kết quả hai nhà lão bản thành bằng hữu. Hôn xã hội chính là như vậy, viết tuyệt giao sách đó là tiểu hài tử làm sự tình. Mấy ngày sau, Diêu Viễn theo Lâm Bân gặp mặt một lần. Loại này cao cấp nhân tài như thế từ nhỏ đã là Hòa bá, biểu hiện xuất sắc, phó, đi, đẹp du học, lý lịch huy hoàng, sau đó về lớn lục phát triển. Lâm Bân hiện tại là Google Trung Quốc công trình viện nghiên cứu phó viện trưởng, toàn cầu kỹ thuật tổng giám, dẫn dắt đoàn đội khai phá Android bản di động bản đồ, ngựa âm tìm tòi, di động thông tin, cách nhập vào, tin nhắn, ms các loại, đây là chuyện tương lai. Bây giờ hắn mới vừa gia nhập viện nghiên cứu không lâu, còn không làm ra cái gì thành tích đương nhiên sẽ không không hiểu ra sao đi ăn máng khác đi mịt tộc như thế một công ty diêu viên cũng không hy vọng đối phương ngã đầu liền bái, kỹ thuật đại lao không ngừng ngày một vị lôi quân để cử mấy cái người khác lại để cử mấy cái đều là nghiệp nội kiến xuất tỷ như có cái gọi lưu đức trước đây là bắc khoa đại công nghiệp thiết kế hệ chủ nhiệm chính là nhân nhân cái kia trường học hiện tại chính mình mở công ty chính mình làm lao bản kiêm chủ tịch nhà thiết kế hắn ý nguyện tương đối mãnh liệt bởi vì làm này hành châu bỏ nhất cũng đơn giản chính là cái nhà thiết kế gia nhập một nhà sĩ nghiệp lớn phụ trách càng nhiều hạng mục mới là sự nghiệp khai thác tốt con đường lại như lập trình viên Kỹ thuật lại tốt cũng đơn giản là cái lập trình viên, còn đối mặt 35 tuổi tốt nghiệp cảnh khổ khó. Nhưng lập trình viên biến thành tầng quản lý, sự nghiệp trần nhà tự nhiên mở ra. Hậu thế gạo kê được xưng có bát đại kim cương, Diêu viên bất chi bất giác liền gặp ba vị: Lâm Bân, Lưu Đức, Vàng sông Cát. Nếu như có số mệnh câu chuyện, cháu trai này chính là chuyên đoạt nhân khí vận. Đương nhiên, những này kỹ thuật đại lao thái độ không giống nhau, ngược lại trước tiên quen biết một chút. Hương Cảng, ra cây mạ. 79 tuổi Châu Văn Hoài gần đây rất kinh ngạc. Giờ khắc này, trước mặt hắn trên án thư thả hai phần bảng kế hoạch, một phần là mới lợi truyền thông. Đã cùng chính mình nói chuyện nhiều lần, trước đây không lâu thậm chí mang theo cụ thể hạng mục lại đây. Có 3 bộ phim, Nộ sát, Diệp Vấn, Vô Song, Điên Quần Đua Xe, còn không ra lò. Đây là vì cho thấy thu mua sau đó, sẽ đem ra cây mạ sự nghiệp tiếp tục kéo dài, mà không phải nện bảng hiệu ý tứ. Toàn bộ háng ngữ vòng bất luận nội địa, Hương Cảng, Đài Loan, từ trước đây đến hiện tại, hết sức thiếu hụt có quốc tế tầm nhìn điện ảnh người, Châu Văn Hoài chính là một cái trong đó. Hắn ở 70 niên đại liền tự mình chạy đi Hollywood khảo sát học tập, ở Hương Cảng điện ảnh vẫn là nhà xưởng chế tác, chính mình quận chính mình thời điểm liền nhận định ra biển sách lực, là sớm nhất đánh vào Hollywood châu Á công ty. Đáng tiếc các loại nguyên nhân bên dưới, rơi vào cái khắp nơi hoàn toàn trắng xóa thật sạch sẽ. Hắn ánh mắt vẫn còn, vừa nhìn liền biết là tác phẩm tốt, mới lợi truyền thông là nhà có thực lực công ty. Nếu như không có bất ngờ, Châu Văn Hoài hầu như liền phải đáp ứng thu mua thỉnh cầu. Thế nhưng, ra cây mạ thật giống đột nhiên biến thành bánh bao, lại bước lên một nhà nội địa công ty, Cam Thiên Ngu vui, cũng muốn tới thu mua. Châu Văn Hoài nghe qua mới lợi truyền thông sau lưng là 99 giải trí nhưng trên thực tế có bao nhiêu nhà tư bản tham dự? Cam Thiên Ngu vui sau lưng là Nhật Bản tư bản, hai nhà kẻ tám lạng người nửa cân. mình và con gái tay cầm cổ phiếu công trái giá thị trường một tức nhiều, hai nhà cũng đều đồng ý giá cao thu mua, giá tiền cũng gần như. mới lợi truyền thông đem ra hạng mục, nghị chứng minh thực lực, có thể Cam Thiên Ngu vui cũng đem ra hạng mục lập tức liền biến thành mũi nhọn đấu với lao sắc. Châu Văn Hoài trong lúc nhất thời còn thật không biết làm sao lấy hay bỏ. gần như ở đồng thời, Diêu Viên bên này cũng phát sinh một việc lớn. nhân nhân xe, ngựa sáu cho vay mua. Lần này có thể náo nhiệt, chuyên môn chọn một ngày, Diêu Viễn lái một xe xe, Nhân Nhân lái một xe, vu dài dài, đông tử, Tô Tuyển, Lưu Vi Vi đám người từng người lái xe, cao quản hoạt động đoàn thể, thương Sơn từng phòng. Còn có. Thấu chương xong, chương 423, cam trời cướp ăn. Hùng hục. Một cái đường núi quanh co bị lá đỏ che lấp, lúc gần lúc hiện, đại khái mấy trăm mét phía trước đứng thẳng một tòa đỉnh, nương theo nhấp nhô tiếng thở, một đám tứ chi không xiên năng rác rưởi nhóm chính đang ra sức leo. Đặc biệt là đồng tử, Tô Tuyển loại này hình thể so sánh mập. Nhân Nhân đương nhiên ở phía trước nhất, thường thường bị Nhân Nhân thao luyện. Tố chất thân thể tăng mạnh Diêu Viễn dĩ nhiên cũng có tư cách đi cười nhạo người khác, kể sát ở đồng tử bên cạnh các loại mượn tiện. Người không được a, mới 30 ra mặt liền thở thành như vậy. Thân thể là tiền vốn làm cách mạng, cường độ công tác lớn ngươi làm sao làm? Ban ngày làm sao làm? Buổi tối sẽ làm thế nào? Ở khách sạn bên trong sẽ làm thế nào? Cũng không thể 2 phút liền xong việc đi. Ta ngày mai sẽ bắt đầu rèn luyện. Đông tử chẳng muốn nhìn hắn, nhưng mình cũng cảm thấy thực sự quá kém, nói, trước tiên chạy bộ đi, mỗi ngày kiên trì chạy cái 5 km. Ta cũng, ta cũng, hồn hệ ta cũng chạy. Tôn Tuyển càng nát. Rất cái mặt to đầu đầy là mồ hôi. Thuận tiện nói một câu, đông tử cỡi trà sữa mỗi sau khi sắp thực bắt đầu rèn luyện, có người nói mỗi ngày chạy 5 km, cộng thêm 50 cái hít đất, đáng tiếc vẫn là 2 phút. Trà sữa muội là năm 2009 bởi vì một tấm hình đỏ, cũng không mấy năm, Diêu Viễn ngấm lại còn có chút hơi kích động. Lại bò một hồi, Tôn Tuyển mắt thấy nhanh đến chọi nghỉ mát, nô lên kính tăng nhanh bước chân, ai biết một cái không dám ổn, thân thể lão đạo, cũng may đông tử đỡ một cái. Như hai con bất đảo ông giống như quơ quơ, đều cảm giác nghĩ mà sợ. Đã ở chọi nghỉ mát vu giai giai nhìn thấy, nổ nước bột nói may nhờ ở các ngươi phía trước, nếu như ở các ngươi phía sau, chờ các ngươi bánh xe xuống, chúng ta mới chụp ức dòng roi đều chơi xong. Internet một nửa giang sơn a. Nếu như 10 năm sau, vậy thì là mấy trăm ức. 10 năm sau đều mấy ngàn ức. Một đám người cùng nhau chỉ trích, trách mắng, các ngươi quả thực tội ác tại trời. Cái kia hai người lời lý, mệ gần chết lên trời nghỉ mát, đây là quan phong địa điểm tốt, nhưng phần lớn người không để ý tới. Trước tiên lấy hơi lại nói. Các ngươi a, thương sơn mới cao bao nhiêu liền mệnh thành như vậy, ta còn muốn tổ chức mọi người đi bỏ dã trường thành đây. Nhân nhân ngồi sồn ở tròi nghỉ mát phía trên trên một tảng đá lớn, cái cổ đeo máy chụp hình, trong tay vê một mảnh lá đỏ, lấy một loại hàng duy đặc kích thị rắc khinh bị mọi người. Đừng đừng, Giá Trường Thành ta có thể chết ở chỗ ấy, leo núi theo đất bằng có thể như thế sao? Lên bậc cấp nhiều mệt ta, ta bình thường lên thang lầu đều mệt, Giá Trường Thành liền bậc thang đều không có, ngươi quên đi thôi. Một đám người hô to gọi nhỏ, tiêu khổ thấu trời, Nhân nhân mắt trợn trắng, chính mình răng rắc răng rắc chụp ảnh, nghỉ ngơi nửa ngày, không dễ dàng hoán lại đây. Lúc này mới có tâm tình thưởng phong, xa xa nhìn sang. Hương sơn sắc thu đều ở đáy mắt, không hẹn mà cùng bước lên một câu xem vạn núi nổi khác, dừng tầng tầng lớp lớp tận ngụm. Ngày hôm nay muốn ở Hương Sơn quán cơm ở một đêm, buổi tối còn có bữa tiệc lớn, mọi người cũng không nổi, hoàng hôn thời điểm mới chậm rãi trở về. Tháng 10 hạ tuần thời tiết, mặt trời vừa rơi xuống nhiệt độ chợt giảm xuống. Trong ngọn núi càng rõ ràng. Mọi người ở trên sơn đạo đi, chỉ cảm thấy sắc trời càng ngày càng ẩm, trên người lạnh lẽo, đem vừa nãy cởi áo khoác vội vã mặc vào. Hôm nay du khách không nhiều, rất có điểm không núi vắng vẻ mùi vị. Diêu Viễn kéo nhân nhân chính đi, Vu Dài giải tiếp cái điện thoại, Đông nhiên chạy tới nói: Thẩm Nam bằng người tìm ta, nói có người muốn cướp ăn, có ý gì? Cam trời cũng nghĩ thu mua ra cây mạ, tông xe. Buổi tối lại nói, đoàn người đến Hương Sơn quán cơm, bữa tối sớm dự bị, ăn ăn uống uống, cười vui vẻ, cũng coi như cho bọn họ căng thẳng công tác sinh hoạt buông lòng một chút. Đông tử leo núi ném người, uống lên rượu nhưng ai phong lắm liệt, một người đánh một vòng, như thường đứng đến ổn đứng được, xem người không bóng chồng, thậm chí cất giọng ca vàng một thủ, đem căn lưu lại. Một năm qua một năm, a một đời chỉ vì này một ngày, nhường huyết thống lại liên kết. Ai nha? Đông tổng ngươi đừng hát, ngươi ca hát đòi mạng a. Người khác ngũ âm không hoàn toàn, ngươi là ngũ âm chạy ba âm, liền còn lại hai. Làm sao nói? Liền còn lại cao âm cùng bạn. Đối với bọn họ tới nói, cũng là hiếm thấy giao lưu cơ hội. Bình thường các quản mở ra, tốt tuyển, Lưu Vi Vi còn không gặp mặt được, mà Diêu Viễn vừa vặn chú ý hợp tác hợp tác, nhiều lắm xúc tiến xúc tiến tình cảm. Vu dai dai không ngừng mà thu gửi nhắn tin, thật giống ở theo bên kia câu thông cái gì. Nào đến 10 giờ tối, mới tăng tràng, Diêu Viễn mang theo nhân nhân đến một cái nhỏ phòng cà phê. Vu Dại Dại chặt chặt nói, hai người hiện tại là trẻ sinh đôi kết hợp à? Trước đây đều không chán ngán như vậy. Hai ta hiện tại là công tác quan hệ, nàng là ta trợ lý." Diêu Viễn ngồi xuống, về chân nói, "Đến cùng xảy ra chuyện gì?" Thẩm Nam bằng cầm ngươi hạng mục, phía đầu tư đều rất hài lòng, gia cây mạ cũng rất yêu thích, vốn là tiến triển thuận lợi, nhưng gần nhất gia cây mạ lại thái độ ám muội. Cam trời từ bên trong cắm một tay, đòi điều kiện cùng chúng ta gần như. Chúng ta có hạng mục, bọn họ cũng có, nghe nói là xích bích. Phúc. Diêu Viễn táo bón mặt, Vu dai dai tiếp tục nói, "Xích bích, hiện nay nhà tư sản có bên trong ảnh, bốn ạ, tư cùng đại tư, tập hợp đại khái 3000 vạn đô la Mỹ, cách dự toán kém quá nhiều." Cam trời có ngại về chỗ dựa, Tam quốc đề tài ở Nhật Bản phi thường được hoan nên, bọn họ bỏ tiền đầu tư, xích đổi Nhật Bản bản quyền, quan bao nhiêu vẫn còn không rõ ràng, mức cũng không nhỏ. Cam trời mang theo, xích đi tìm ra cây mạ, hiển nhiên cũng nghĩ chứng minh thực lực. Ai? Diêu Viễn lắc đầu, than thở, cho nên nói tại sao muốn của đây, cuốn lên đến đối với mọi người có ích lợi gì, lưỡng bại câu thương, ra cây mạ đi lợi. Châu Văn Hoài treo giá, chúng ta làm sao bây giờ? Vũ gia dai, dai hỏi gặp sự cố, chính mình lại nói, Six big, tạm định đội hình, Chu Nhọn phát diễn Chu Du. Lương Triều Vĩ diễn ra cát lượng, Lâm Chí Linh diễn tiểu kiều, Trương Phong Nghị diễn tào tháo, Trương Trấn diễn Tôn Quyền. Chu Nhật Phát một người tiền đóng liền muốn 500 vạn đô la Mỹ, Lương Triều Vĩ cũng muốn 300 vạn đô la Mỹ. Lấy bọn họ tuyên bố quy mô đến xem, rõ ràng muốn phá một cái ghi chép, cam trời đầu tư sợ là cũng không đủ. Chúng ta có muốn hay không cũng ra nhập vào, làm cái nhà tư sản. Làm nhà tư sản làm gì? Có thể nắm hết quyền hành. Ngươi đều nói rồi, Six Big rất phức tạp, hai bờ ba khu tài chính đều có, Six Big muốn đánh hải ngoại thị trường, khẳng định còn phải bán bản quyền. Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia Xin cũng phải đến, trừ phi chúng ta rất tác phẩm lớn, biến thành cổ đông lớn. Nhưng này mảnh vỡ còn lại không cần thiết. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chính Nam luận Thẩm Nam bằng trực tiếp cho Diêu Viễn gọi điện thoại, nói, hiểu chưa? Biết, đang trò chuyện đây. Ngại về thực lực hùng hậu, nếu như một lòng một dạ nhún tay, chúng ta tuy rằng cũng có thể nâng giá, nhưng thành phẩm cũng quá cao. Ta lo lắng mặt khác hai nhà sẽ lui ra. Đừng nóngội, nhường ta suy nghĩ. Diêu Viễn vô vẻ cái chán trầm ngâm một hồi, nói, ta nhường Vu Tổng tự mình đi một chuyến, tìm Châu Văn Hoài cá nhân tâm sự. Ngươi muốn làm thế nào? Đánh cuộc đi tấu chương song chương 424, thu mua ra cây mạ cam trời lão bản là ngũ khắc sóng ngũ khắc sóng trước kia ở nhật bản muốn cùng net ngại về công ty quan hệ tốt đẹp hắn thực tế là cái giải trí môi giới nhật tư muốn thông qua hắn tiến vào nội địa thị trường có tài chính ủng hộ cam trời ở truyền hình âm nhạc quảng cáo nghệ nhân người đại diện các phương diện công thành đoạt đất đào gốc vương kinh hoa thu mua ra cây mạ đầu tư ship đầu danh trạng nhường bên trong ngu lần thứ nhất đã được kiến thức tư bản lý lực nhưng ngăn ngắn mấy năm liền không có động tĩnh bởi vì mở rộng quá nhanh căn cơ bất ổn, lại không có phùng tiểu cương như vậy chế tác thành viên bằng cốt, chỉ có thể đầu tư tác phẩm của người khác, nguy hiểm quá to lớn. ngài về trước sau nện 6 hơn 100 triệu người rất tệ, thêm vào tài chính nguy cơ ảnh hưởng, liền không muốn cùng. mất đi nhật bản cha ủng hộ, cam trời tự nhiên chơi không chuyện. bất quá bọn hắn ở dạp chiếu phim điền sản lên bố cục sớm, lại chịu đựng rất nhiều năm, mai đến tận đem dạp chiếu phim cũng bán đi, triệt để mai danh nhận tích. uống trà đi. là ngày mai có thời gian có thể thấy ngươi, nếu như ngươi xác định, chúng ta hẹn một cái. không cần, ngươi đem cửa hàng địa chỉ cho ta, ta trực tiếp đi tìm số gì a, này không hợp quy, tao người muội a, một cái sắp đóng cửa thư ký xếp cái gì phổ ta một phút mấy trăm vạn trên dưới theo ngươi ở này vô nghĩa, ngày mai ngươi liền thất nghiệp có tin hay không? địa chỉ cho ta. Vũ dai dai cút điện thoại, tôi một tiếng, không mắng không thoải mái. nàng hành động rất nhanh, lập tức lên đường đến rồi hướng cảng, tìm Châu Văn Hoài thời điểm, đối phương nhưng không ở công ty, liền theo địa chỉ đến một cái gọi Phụ Sơn đạo địa phương. tiến vào một cửa tiệm, người bên trong không nhiều, đáp mắt liền nhìn thấy một cái mặc câu phục, ở gậy, nhìn ngoài cửa sổ xuất thần thôn gầy ốm lão. nàng trực tiếp đi tới, đặt mông ngồi xuống nói, Châu Tiên Sinh, ngươi là 99 Giải trí, Vu dai dai. nhà Châu Văn Hoài trong mắt lóe ra một tia quái lạ, trợn lộ ra nụ cười, chậm rãi đưa tay ra, may gặp may gặp, trước đó không chào hỏi, hỏi ngài công ty nhân tài đi tìm đến, đừng chê ta mạo muội liền tốt, ta cũng không chuyện gì, ngươi đến buổi vặn, chúng ta nói chuyện hiếm. Châu Văn Hoài phụ thân gọi Châu Mẫn Sơ, dân quốc tài chính giới đại lão, đắc tội qua lão tưởng, trải qua nhấp đồ, sau đó lưu lạc đến Hương Cảng làm ngũ công, mà chính hắn, khi còn trẻ cũng là một phương tiêu hùng, trải qua không ít dơ bẩn hoạt động, bây giờ già trở nên hiền lành các toàn thân lộ ra một cổ lão thân sĩ khí chất, mặc quần áo trang phục, cử chỉ ăn nói đều rất chú ý. Vu Dài Dài bỗng nhiên xuất hiện, hắn không có gì gợn sóng, vốn muốn mượn tiệm này, nơi này làm cái đầu, nói chuyện hiếm, cho người trẻ tuổi nói một chút ra cây mạ huy hoàng lịch sử. Ai biết đối phương mở trước, miệng nói đối diện mảnh đất kia, trước đây là gia cây mạ trưởng quay phim đi. Vu tiểu thư có giải, hiểu sơ. Vu Dài Dài ngại ngùng cười cợt, nói năm đó Châu Tiên sinh trốn đi tiểu thị, ở phủ Sơn Đạo xây trường quay phim, trải qua Lý Tiểu Long, Hứa Quan Văn, Hóa Rồng. Tổng kim bảo quả thật hương càng ảnh đàn chi kết xuất, đặc biệt ở 1988 năm, lấy 22 bộ mạnh thu 12, 64 ức phòng bán vé, có thể nói nhân sinh đỉnh cao. Châu Văn Hoài trong kinh ngạc mang theo một tia tự hào, vừa định khách khí vài câu, không muốn đối phương lại nói, đáng tiếc tiếc vui trong tản, 94 năm ra cây mạ ra thị trường, ngài dòng dõi đã đến 6 ức, nhưng ở điện ảnh thị trường xu hướng suy tàn đã hiện ra. Phích lịch Hỏa, thành phẩm 2 ức, bản thổ 14.000 vạn hơn phòng bán vé, bồi mau làm chim tịnh. Hà Quan Xương vung tay nhân gian, hóa rồng trốn đi, Châu Á tài chính nguy cơ, ngài xào lầu 3 ức tài chính toàn nền bên trong. Phủ Sơn đạo trường quay phim thuê hẹn đến kỳ, chính phủ thu hồi đất dụng, Gia Cây Mạ trả Giá mới cánh đồng nghị xây thành phố điện ảnh, bản nhất định muốn lấy được. Ai biết thiệu giật Phu liên hợp 6 nhà công ty điện ảnh làm rối. Gia Cây Mạ mới cánh đồng không vỗ, cũ trường quay phim cũng không còn, to lớn công ty điện ảnh thậm chí ngay cả chính mình trường quay phim đều không có. Vụ dai dai không để ý Châu Văn Hoài sắc mặt khó coi, bợ là bợ là nói rồi một đống, cười nói, ta tới đây không phải khí ngại, là đến nói chuyện làm ăn. Nói chuyện làm ăn lấy sự tin cậy làm gốc, một cái mua, một cái bán, theo như nhu cầu mỗi bên sự tình, ai cũng khỏi có cảm giác ưu việt. Nàng nhấp một trà, ta biết ra cây mạ lịch sử vi hoàng, nếu không có này điểm, ta cũng không đáng mua không phải. Châu Văn Hoài yên lặng không nói gì, rất muốn lấy ra khi còn trẻ vì phong giáo huấn một chút người trẻ tuổi này, nhưng mình già, ra ngoài cũng phải chống vậy. Hơn nữa hắn rõ ràng đối phương nói lời nói này dụ ý, chính là giết vi phòng, trước đây chính mình cho người khác giết vi phòng, hiện tại phong thủy luôn chuyện. Ngài ở Hương Cảng làm việc, người Hương Cảng đánh giá khẳng định nghe chán, ngài có muốn biết hay không chúng ta là làm sao đánh giá ngài. Vụ Gia dai, dai là 99 công ty xuất sắc nhất thuyết khách, nhanh chóng đưa ra cái kế tiếp đề tài, lại tự hỏi tự đáp. Châu Tiên Sinh là ít có có quốc tế tầm nhìn hán ngữ điện ảnh người, thương cảng điện ảnh quá nhà sưởng, quá không phanh khoáng, chật có đại khí một mặt, hầu như tất cả đều là Châu Tiên Sinh cống hiến. Ngài nghĩ thành lập đặt chân bản thủ công ty lớn, lấy hóa rồng làm trụ cột, không thiết vốn liếng chế tạo chân chính quốc tế chế tác lớn, đi khai thác Bắc Mỹ thị trường, đáng tiếc một mình vẫn khởi chiến đấu, nguy hiểm quá cao, một nhà trung quy không ngăn nổi toàn bộ Hollywood, ngược lại quá mức tiêu hao tự thân, bước chân đi quá nhanh, rơi vào suy yếu kết cục. Ngay sớm nhất cùng nội địa hợp tác, sư Vương tranh bá, mở ra phòng bán vé kia, đáng tiếc thích gặp nội địa điện ảnh cải cách, binh hoang mã loạn, khắp nơi cả tay Nội địa hiện tại đúng là tốt, chính sách khai phá, hợp tác rộng rãi, điện ảnh thị trường quy mô từng năm tăng lên, chính là vào cục thời cơ tốt. Nhưng lão ra ngài từ này vài điểm, mấy giờ lên giảng, ngài sinh không gặp thời, Trắng ra chút giảng. Trước đây hình thức nhất định đào thải, sau đó điện ảnh thuộc về tư bản thị trường, Hollywood mặt ngoài công nghiệp hóa, kỳ thực là tư bản ở sau lưng chống đỡ, Hollywood mới có thể đi toàn cầu công thành đoạt đất. Một công ty, một cái hương cảng, làm sao có khả năng kháng được Anhserch? Có đồng tiền lớn mới có thể làm chế tác lớn, mới có thể làm đại sự, cái này quy mô chỉ có nội địa có. Ta biết Cam trời cũng nghĩ thu mua ra cây mạ, bất luận bọn họ nhắc tới điều kiện gì, chúng ta chiếu theo. Ngoài ngạch còn có một cái đánh cược thỏa thuận. Ngài nghĩ ra biển, trùng hợp, chúng ta cũng nghĩ ra biển. Ba năm bên trong, nói thu mua khuyết đại một điểm, liền vào cổ đi ba năm bên trong, chúng ta nhất định đầu tư một nhà phân lượng không nhẹ Hollywood công ty, bằng vào chúng ta phương thức đi khai thác thị trường. Chúng ta hứa hẹn này điểm, hy vọng ngài có thể đem ra cây mạ giao cho chúng ta. Ư, Châu Văn Hoài ngã hút một ngụm phòng sự tình rộng. Hắn chợt có một loại thời đại chung kết, sắp thực nên nhường chỗ cảm thụ. Bởi vì đây là một người trẻ tuổi đứng ở lịch sử góc độ nhìn lên trời mình và ra cây mạ. Nàng sẽ không đối với ra cây mạ uy hoàng quỷ bái, mà là một loại hoàn toàn mới tư duy. Sau đó điện ảnh thuộc về tư bản thị trường. Châu Văn Hoài càng lặng lẽ, lạc hậu sạch sẽ ô phục, hai tay chống gậy, quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, ở đường, cái đối diện, cái kia một căn căn vụt lên từ mặt đất cao dưới lầu, chôn giấu đã từng ra cây mạ trường quay phim. Một lát, hắn rốt cục gật gật đầu, "Tốt." Vu giai giai ngược lại kỳ quái, nói, "Ngài không hỏi một chút chúng ta có cái gì trừng phạt điều khoản sao?" "Cần gì chứ? 3 năm sau ta 82 tuổi, liền coi như các ngươi thua." ta đem ra cây mạ cờ bể, ra đầu còn có thể lại bắt đầu lại từ đầu. Thanh thật rằng, các ngươi cùng cam trời ở trong mắt ta không khác nhau gì cả, nhưng ngươi đến, đến rồi, nói rồi những câu nói này, ta vẫn là rất chờ mong xem đến ngày đó. hắn nhìn Vu dai dai, cười nói, ra cây mạ liền giao cho các ngươi. hô, Vu dai Gai cũng thở phào nhẹ nhõm, không phụ sự mong đợi của mọi người. ba năm cá cược, tự nhiên là Diêu Viên đưa ra đến, nói thời điểm nàng giật này mình vào của một nhà phân lượng không nhẹ Hollywood công ty. ngươi thật là dám nghĩ, thời đại này đừng nói Hollywood, nội địa đối với hương cảng đều là quỷ liều a. Đối với Hollywood cùng giải Oscar liền theo thân ra ra giống như. Nhưng Diêu Viện phân phó như thế, nàng cũng chỉ có thể nghe theo, mà Châu Văn Hoài gần về Hưu đến cùng biểu lộ ra một cái tiêu hùng bản sắc, trực tiếp bán. Thấy xong Châu Văn Hoài, Vũ Giai Giai trở lại khách sạn, sùng sục sùng sục chút một cốc nước lớn mới bình phục lại đây, thu mua ra cây mạ đương nhiên kích động, nàng lại cho Diêu Viên gọi điện thoại. "Xác định, xác định." Cứ khổ rồi, ngươi thẳng thắn lại chơi mấy ngày, hiếm thấy đi một chuyến hướng cảng. "Vậy cũng tốt." Vũ Dai Giai dừng một chút, không nhịn được hỏi, "Uy, chúng ta thật có thể làm được sao?" "Có thể a, ta lúc nào vẽ bánh không cho ăn." Diêu Viễn đơn giản thông nói, lý giải đối phương lo lắng. Dù sao không giống hậu thế, hậu thế vạn đạt đều toàn vốn thu mua Hollywood công ty, còn thu mua dạp chiếu phim, chế tạo ra lớn điểm điểm vũ trụ, đầy đủ biểu lộ ra tiền tài sức mạnh. Hiện tại đương nhiên suýt chút nữa, vào cổ có thể thao tác một hồi, Châu Văn Hoài có muốn hay không cá cược, chính mình cũng có thể thực hiện. 3 năm đầy đủ, tương đương với 4. 333 cái đây. Lại qua một quãng thời gian, tiến vào tháng 11. Thế giới giải trí bỗng nhiên vụ nổ lớn. Mới lợi truyền thông cùng Hương Cảng ra cây mạ tập đoàn chủ tịch Châu Văn Hoài tiên sinh đạt đến thỏa thuận. Mới lợi truyền thông mua vào Châu Tiên Sinh cùng với con gái nắm giữ 24, 78% toàn bộ cổ phiếu cùng có thể đổi cổ công trái, định giá 202135400 đô la Hồng Kông, trở thành ra cây mạ lớn nhất chỉ một cổ đông, cũng là toàn cảng gia thị trường công ty điện ảnh bên trong thủ nhà đến từ nội địa chủ yếu cổ đông. Châu Văn Hoài Tiên Sinh tuyên bố từ đi ra cây mạ chủ tịch cùng giám đốc điều hành chức vụ, nhưng hứa hẹn sẽ giữ lại tập đoàn cố vấn. Mặt khác, mới lợi truyền thông đem cắt cử 4 tên giám đốc điều hành cùng một tên không phải giám đốc điều hành gia nhập hội đồng quản trị. Hôm qua châu văn Hoài tiếp thu phỏng vấn biểu thị, báo chí đối với ta từ trước có không sai đánh giá, lão bà nói này rất tốt, cuối cùng cũng coi như có người tán đồng ta đối với cái vòng này làm. Mới lợi truyền thông mới vừa tiếp nhận, ta sẽ hỗ trợ làm tiếp 3 tháng cố vấn, sau đó là có thể ôm tôn làm vui. Ta làm này hành gần như 50 năm, hương cảng điện ảnh năm gần đây suy yếu, kỳ thực ta đáng tiếc nhất là nội địa điện ảnh thị trường mở ra quá trễ, nếu như sớm 20 năm mở ra, hoặc là ta còn có thể làm được. Có điều ta tin tưởng lại qua 20 năm, Trung Quốc điện ảnh phát triển cho dù không thể vượt qua Hollywood, nhưng nhất định có thể sánh vai cùng nhau truyền thông rồn dập hồi tưởng ra cây mạ lịch sử dù sao cũng là phim hồng kông đại biểu bạch bạch bạch đạp mảnh đầu đầy dây hai đời người hồi ức mà hai nơi người liên quan các loại hoàn toàn mắt chó trứng nóc nghiệp nội càng là vỡ tổ dường như một câu tin tức bản thảo viết như vậy mỗi dạng đều có chung kết thời điểm cái này có thể là châu á điện ảnh từ địa vực đến sáng tác đến tư bản kết cấu các loại chiến lược biến hóa ranh giới Thấu chương song chương 425 tài sản diêu tổng trao buổi sáng diêu tổng trao buổi sáng sớm a 8 giờ diêu viện tinh thần thoải mái đi tới công ty các công nhân viên dồn dập chào hỏi Trên mặt đều mang theo một phần nhảy nhót. Diêu Viên ở trong sách gặp loại này nhè nhót, cho dù là London, khu đông nhất bẩn cùng Ái quốc giả, vừa nghĩ tới Anh quốc của cải cùng công nghiệp cũng sẽ không tự chủ được cưỡng ngực. Bởi vì các nhà tư bản đem hết toàn lực hướng về quần chúng truyền vào một cái quan điểm, nhà tư bản của cải chính là toàn bộ dân tộc của cải. Cùng lý, Diêu lão bản của cải chính là toàn thể nhân viên của cải, Diêu lão bản vinh quang chính là toàn thể nhân viên vinh quang. Ai nha? Diêu Viên cảm động lê tiến vào văn phòng, ngâm chén trà, thêm hơi lử táo, câu kỳ hướng về trên ghế ngồi xuống, nói, đem tư liệu lấy tới. Đúng. Nhân Nhân đem một phần văn kiện Vũ vào hắn trên bàn, hắn cực kỳ bất mãn, quát lên, "Ngươi thân là một trợ lý, đối với lao bản nên kính nể rất nhiều, xem nhìn dáng vẻ của ngươi, tính thái độ gì? 10 phút thái độ. Cái kia không sao rồi, ngươi đi làm đi." Diêu viên thẳng tắp sống lưng, nhỏ nhấp một miếng trà nóng, bắt đầu lật xem ra cây mạ tư liệu. Mới lợi truyền thông trở thành cổ đông lớn nhất sau, nhà này lâu năm công ty điện ảnh kho hàng triệt để mở rộng, bên trong có chân thật nhất của cải. Trước tiên xem chính là giảm chiếu phim. Thương cảng có 5 nhà ảnh thành, cộng 24 cái phòng chiếu, chiếm thị trường số lượng 13%. Đài Loan có 8 nhà ảnh thành, cộng 79 cái phòng chiếu, hẹn chiếm số lượng 30%. Malaysia cùng người khác liên doanh một cái rạp chiếu phim, có 10 cái ảnh thành, 77 cái phòng, chiếm thị trường số lượng 28%. Singapore có 9 cái ảnh thành, cộng 73 cái phòng, hẹn chiếm 50% số lượng. Thâm Quyến có một nhà ảnh thành, 7 cái phòng, số lượng tuyệt đối không nghi tới, lại chiếm 35%. Diêu Viễn khởi đầu rất kinh ngạc, hơi suy nghĩ một chút liền rõ ràng. 2006 năm toàn quốc rạp chiếu phim mới 1.325 nhà, màn ảnh số 3.024 khối, bình quân mỗi cái rạp chiếu phim mới 2 hai khối màn ảnh. Bởi vì dạp chiếu phim cải cách mới vừa 4 năm, lượng lớn lao phá dạp chiếu phim nhỏ bị đào thải, trước đây loại kia đơn phòng dạp hát không lại nổi tiếng, tất cả đều là mới xây, cải biến nhiều phòng dạp hát. Có cơ sở tự nhiên phát triển nhanh, thị như kinh thành, Thượng Hải. Thâm Quyến mặc dù là thành phố lớn, nhưng trước đây chính là cái tiểu ngư thôn, không có cơ sở này, hơn nữa dạp chiếu phim vật này ở cả tòa thành thị cao tốc phát triển bên trong, có vẻ có chút bé nhỏ không đáng kể. Cha cha, Diêu Viễn vui mừng cô nuôi, sản mới làng nhu bước nhất, có điều nội địa quá ít, đến mở rộng mở rộng. Xem xong dạp chiếu phim, lại xem kho phim Già cây mạ tổng cộng chụp hơn 600 bộ phim, ở nguy nan nhất thời điểm bán đi rất nhiều bản quyền, chủ yếu là hóa rồng. Nhưng năm gần đây lại mua về 39 bộ bản quyền, bao quát, đặc vụ mê thành, Tống gia Hoàng chiều, phong vân hùng bá thiên hạ, các loại, bây giờ còn có hơn 400 bộ kho tàng. Những này bản quyền ở cả Đài, Singapore, Malaysia các loại, hàng năm có thể mang đến 1.000 ngàn vạn tài hữu thu vào, bao quát đài truyền hình, ghi âm và ghi hình chế phẩm, khách sạn trả tiền kinh các loại. Sau đó liền không còn. ân, to lớn ra cây mạ liền còn lại hai bộ phận của cải, dạp chiếu phim cùng kho phim. Thông sam Trung Quốc, SIG, hối bạn tư bản cộng móc 5 ức nhân dân tệ, mua vào mới lợi truyền thông 30% cổ phần, hiện nay chỉ lấy dưới Châu Văn Hoài cùng con gái cổ phần, còn lại còn muốn tiếp tục thu mua. Lớn thứ hai, lớn thứ ba cổ đông đều là Châu Văn Hoài bằng hữu, trước ra cây mạ nhiều lần tao ngộ thu mua, cái kia sẽ hắn còn không muốn bán, xin mời đám bạn ra tay giúp đỡ, vì lẽ đó không thành vấn đề. Mới lợi truyền thông mục đích chính là mượn sắc ra thị trường, sau đó thao tác. Làm sao cái thao tác pháp? Đơn giản nhất, làm điện ảnh hàng mục, lớn tạo thành thế kéo đại đạo diễn, đại minh tinh và bọn, các loại tuyên truyền sau đó là một cái tư mộ truyền hình quỹ, ư ân, các loại phim ảnh sắp chiếu ra thị trường công ty phát thông báo phụ trách tạo thế, cổ phiếu thao bàn đoàn đội phụ trách làm thị phối hợp rụ rỗ, đạo diễn cùng diễn viên phụ trách các nơi chạy tràng tuyên truyền, thông qua các loại thủ đoạn đẩy cao phòng bán vé tiến tới dốc lên giá cổ phiếu. toàn bộ hành trình há mồm chờ sung dụng, hầu như không cần tốn mo xu minh tinh lớn đạo làm sao thỉnh, dùng cổ phiếu đổi a, quay chụp tài chính nơi nào đến, tự nhiên có người đưa tới. phòng bán vé làm sao đẩy cao, mua u linh a, khán giả cười nhạo một số điện ảnh u linh chàng. Không biết người ta kiếm tiền đều là ở đây ở ngoài, phòng bán vé cao, giá cổ phiếu liền cao, thậm chí ngay cả mua vé phòng tiền cũng không cần chính mình đảo. Cuối cùng khắp nơi đều nằm đem tiền kiếm, ai quản điện ảnh tốt xấu. Đây là một bộ hoàn chỉnh dây chuyển sản xuất công nghiệp, đến hiện tại đều có người đang làm, nát nát trình độ không thua gì bóng đá nam. Chờ đến năm 2010 sau, Minh Tinh cũng dồn dập gia nhập trong đó, Minh Tinh là chất lượng tốt nhất găng tay trắng, bởi vì tiền đóng vật này rất vi diệu, ta liền nghĩ cho Dương Tiên bảo 8000 vạn làm sao. Không phạm pháp à? Số tiền này rác thực đánh tới Minh Tinh bản thân tài khoản nhưng bọn họ có thể hay không dùng chính là một chuyện khác. Nói nhiều rồi lại đến hài hòa, không nói nói chung diêu viễn theo đám người này so với lớn nhất lương tâm chính là hắn lấy ra hạng mục sát thực rất tuyệt, ít nhất có thể làm cho khán giả thỏa mãn. Nếu như hoa ngu vòng cũng có cái cái gì quyền thế bảng xếp hạng, cái kia thu mua ra cây mạ sau khi vu dai dai nhất định có thể xếp hạng thứ năm. Thứ nhất đánh giá là quang điện lãnh đạo, thứ hai là cục điện ảnh, thứ ba là bên trong ảnh, sau đó mới là dân doanh xí nghiệp. Không thèm quan tâm thế giới giải trí sôi xung xộn, cùng với thẩm nam bằng động tác kế tiếp, diêu viễn chỉ là công bố một cái tin tức nhỏ. Trong vòng một tháng. Xã khu muốn đem lợi bình bản khối chốc ra, biến thành thiên tiên âm nhạc lưới như vậy độc lập trang web, gọi là mắt mèo. Ở sách báo, âm nhạc, truyền hình cho điểm cơ sở lên, tương lai từng bước hướng về thông tin, quyền uy số liệu, phiếu vụ trên mạng trở phương diện phát triển. Hiện nay phiếu vụ còn rất đáng thương, chỉ có Đức Văn xã, Hài lòng bánh pa trèo, cùng với mới gia nhập ra cây mạ thâm quyến ảnh thành, lôi quân đến cùng vẫn là bỏ tiền, hắn không cảm thấy lợi bình có phát triển, nhưng cho rằng ôn lại phiếu vụ hạng mục không sai, đặc biệt là cùng thu mua ra cây mạ thanh thế một phối hợp, khí tượng mười phần. Hắn nhìn bảng kế hoạch sau, thoải mái móc 200 vạn đô la Mỹ. Kết quả là mắt mèo lưới ra lò, người phụ trách là ông tốt mẫn, làm việc địa điểm ở trung quan thôn, cùng lưu vi vi đám người kia đồng thời. bây giờ 99 giới dưới cờ bao quát thương thành, mạch khách thành phẩm, mạch làm video, thiên thiên đau nhạc, mắt mèo lưới, xã khu lại như chỉ gà mẹ, ấp ra rất nhiều trứng, hiện tại lần thứ hai gầy thân, chỉ còn thương thành cái này con lớn nhất. diêu viện tạm thời không dự định làm mới đồ vật, trước tiên đem những này tiêu hóa một chút. sau lần đó mấy năm là rất then chốt tiết điểm, sẽ phát sinh rất nhiều chuyện, tỷ như tài chính nguy cơ, tỉ như bản quyền vi quy phạm, tỷ như ra thị trường hoàng kim kỳ. internet không giống thực nghiệp, thực nghiệp một năm đưa vào một năm sản xuất, rõ ràng sáng tỏ. Internet khả năng dần vào năm, sáu năm, còn không thấy cái gì lợi nhuận. Mà một khi cách cục định ra, chính là nằm thu gặt thời điểm. Diêu Viễn sớm nhất dựa vào tin nhắn kiếm tiền, sau đó dựa vào nhạc chờ, bây giờ còn có trò chơi, em mở tệ nạp tiền, mạch lạc video quảng cáo các loại, so với trước đây mạnh hơn nhiều, nhưng vẫn cứ không đến nằm thời điểm. Chỉ có thể nói cách cách mục tiêu gần rồi. Thấu chương xong, chương 426, APT khai phá. Ở kinh thành đầu mùa đông một ngày, Trương Mục A Phi, Mục Dã đi vào 99 nhà lớn. Hắn là Thiên tân người. Nhưng ở Thẩm Dương sinh ra, ở nội mông lớn lên, cha mẹ là đội thăm dò. Đội thăm dò thuộc về ngay lúc đó mà bộ, công tác chính là đi khảo sát các nơi khoáng sản. Cũng coi như ra hầu quen thầm, từ nhỏ đã đối với mộ cảm thấy hứng thú. Công tác sau khi, chuyên mục giá lại tiếp xúc rất nhiều mỏ chủ, mỏ chủ đều mê tín phong thủy, bởi vậy cũng nhận thức rất nhiều thầy phong thủy, tăng thêm một bước kiến thức chuyên nghiệp. Hắn sớm nhất làm đầu tư công tác, làm điểm kỳ hạn giao hàng cái gì, không có gì khởi sắc, liền liền bắt đầu làm sáng tác, ở Mị thần thần quỷ chuyện ma quỷ đệ tổ đang nhiều kỳ. Sau đó liền bị tiêu lại đây. Trương Mục Giã có một tấm lốc nét cùng vẻ mặt gian dảo hoàn mỹ dung hợp mặt, thấp thỏm ngồi ở trong phòng tiếp tân, đầu ngón tay không tự giác có rúm. Tước chừng qua 5 phút đồng hồ, đắt đắt đắt giày cao gót tiếng vang lên. Hắn mèo đứng lên đến, bởi vì nhận ra người đến, mới vừa ở các đại truyền thông lên liên cùng ló mặt ra cây mạ mới nhất cổ đông lớn, Vu dai dai. Ai nha? Thu sủng Nhược Kinh. Vu Tổng. Ân, ngồi đi. Vu dai dai với hắn nắm tay, đánh giá vài lần, nói thầm này tác gia cùng mình tinh chính là không giống nhau, khí chất chú ý cái thân cận. Là như vậy, người này sạp sự tình muốn là không về ta về xã khu vong hồng đám người kia nhưng hiện tại vui chơi giải trí phương diện do ta phụ trách cũng là cắt cho ta ngươi quỷ thổi đèn tiếng vọng không sai chúng ta quyết định ký xuống đến khai phá thành đại IT yêu phê chính là bản quyền sáng nghiệp tỉ như một quyển sách hỏa chúng ta quay chúng quanh quyển sách này quay phim điện ảnh quay phim truyền hình làm hoạt hình ra xung quanh này một cái dây chuyển sản xuất công nghiệp chính là IT hiện nay công ty có hai cái hạng mục võ lâm ngoại truyện cùng chu tiên chu tiên ngươi xem qua hả xem qua võ lâm ngoại truyện vong du sắp bệ Chu Tiên, trò chơi cũng ở chế tác bên trong, đến tiếp sau còn có truyền hình khai phá. Ủy thổi đèn, làm trò chơi không quá thích hợp, nhưng phi thường thích hợp chủ truyền hình, cái này cũng là ngươi cái này ở đi trọng điểm. Vũ Dài dai giải thích cho hắn, nói, ngươi hiện tại biết, tinh tuyệt cổ thành, dòng lĩnh mê quận, Vân Nam trung cốc, côn Lôn thần cung, bốn quyển, kế hoạch còn có mấy quận? Còn có 4, năm còn đi. Tốt, hai cái phương án, phương án thứ nhất 500 vạn bán đứt ngươi tác phẩm hết thảy bản quyền. Trương Mục nghe được 500 vạn liền kích nhúc một chút, hắn xách túi rằng hỏa nhưng mình cũng không biết lớn bao nhiêu giá trị, thời đại này 500 vạn đầy đủ khiến người nằm hòa. Phương án thứ hai, chúng ta đem ngươi ký xuống đến, như chế tạo mình tinh như vậy chế tạo ngươi, ngươi phụ trách sáng tác liền tốt. Cái khác so với như thực thể sách, truyền hình, hoạt hình các loại khai phá, do chúng ta phụ trách, lợi nhuận chia. Chương mục giả trạng thái lại như một cái chân nhảy vào giữa chân thành tiểu sam, ở không xem hư thực trước, vĩnh viễn không biết sự lựa chọn của chính mình đúng sai. Hắn xoan suýt nửa ngày, cắn răng ta chọn cái thứ hai. Tốt. Vu dai dai lúc này lấy ra một phần hợp đồng, chọn trọng điểm nói cho hắn giảng, ký hẹn. Chúng ta lập tức liên hệ nhà xuất bản, trước tiên đem thực thể sách quyết định. Nhanh như vậy sao? Qua, thời đại nào, kiếm tiền cũng muốn tăng tốc a. Đến lúc đó sẽ có một loạt tuyên truyền hoạt động, ngươi cái này hình tượng quản lý tính, ta tìm người dạy dỗ ngươi đi, qua đi lại nói. Vu dai dai thẳng thắn dứt khoát, răng rắc răng rắc liền đàm luận xong, chương mục dã đi ra thời điểm còn một mặt mỏ, rơi vào trong sương mù. Quỷ thổi đèn, không cần nhiều lời, chụp tới hôm nay còn ở chụp, nhưng chân chính được cho đi khai phá cũng là một bộ, tầm lòng quyết, đánh xuống 16 ức phòng bản vẽ. Khác đều là lười lớn, phim mạng, tốt quả thật không tệ, nát cũng thật nát bết. Vũ dai Dài giải quyết chuyện này, đi ra ngoài xuyên qua hành lang dài rằng giặc, gõ mở riêu viễn cửa phòng làm việc, đi vào nhìn lên, người ta tiểu tình lữ ở bên trong thường ngoãn cút đây. Tới thật đúng lúc, nhìn chúng ta mới vừa nắm thưởng. Riêu Viễn đem ba tòa cút lần lượt cất ra, cười nói, cậu đi sần online, năm nay nhưng là làm não động lớn, mười lớn game online thưởng, tốt nhất khỏe mạnh trò chơi thưởng, cảnh đẹp nhất ở ngoài trò chơi thưởng, thế nào? Ta lại không chơi trò chơi, có bắt hay không liên quan quái gì đến ta? Vũ gia Dài hiển nhiên mang theo áng khí, nói, ta liền muốn đi ra cây mạ quen thuộc tình huống, bên kia một đống hỗn loạn, bên này một đống lớn sự tình toàn rất nương chính ta làm, ta muốn để bạn từ mộng, nàng bây giờ có thể hành, dạy nàng 3 năm, có cái gì không được, ít nhất ở ta đi khoảng thời gian này, nàng có thể đỉnh đỉnh đầu, vậy thì đỉnh thôi, còn có ta nhìn đây, ngươi yên tâm đi, thích, Vu dai Dài hừ một tiếng, đi ra ngoài, năm đó xã khu có cái chặt vớt sở phục vụ, công trạng thứ nhất chính là văn toa, thứ hai là từ mộng, chặt vớt sở tán sau khi, văn toa phân đến Lưu Vi Vi bên kia, từ mộng phân cho Vu dai dai. hiện tại văn toa đã là trái quyết văn hóa người đứng thứ hai, từ mộng vẫn một mực ở trợ lý, cuối cùng cũng coi như được để bạn, thu mua ra cây mạn. Bên này muốn phái mấy cái giám đốc điều hành, Châu Văn Hoài đảm nhiệm 3 tháng cố vấn, giúp mới lợi truyền thông kết nối nghiệp vụ. Vu dai dai tự nhiên là một cái trong đó, mà nàng cũng là tương lai ban giám đốc chủ tịch ứng cử viên. Quả thật có chút không có cách phân thân. Ngươi tại sao không tìm mấy cái cao cấp nhân tài đây?" Nhân nhân hỏi. "Cái gì cao cấp nhân tài?" "Thế giới giải trí cao cấp nhân tài." "Thế giới giải trí không giống nhau, muốn chính là ân tình hiểu rõ, ánh mắt Tinh Chuẩn, với tổng phụ trách hiểu rõ, ta phụ trách Tinh Chuẩn, có hai ta liền đủ. Cái khác chỉ là phụ trách hàng ngày kinh doanh quản lý. Có thể nàng nhiệm vụ rất nặng nha, sau đó còn muốn hai bên chạy." hiện tại then chốt thời kỳ, đều kiên trì một hồi, ta cũng là nhiều mặt chú IA, mỗi ngày bận biểu sức đầu mẹ chán. Diêu Viễn lại nhìn một chút cút, cầm lấy bỏ ra cửa, đưa về cho bộ trò chơi. trong nước có một ít trò chơi loại giải thưởng, nhất quyền uy gọi Kim Linh Thường, ủng hộ đơn vị là tin tức xuất bản tổng tự. tạo đi sân online mới vừa thu hoạch ba hạng giải thưởng lớn, phân lượng nặng nhất tự nhiên là hàng năm mới lớn demo live. có khác với các tổ cơ giáp, mỹ thế giới, mộng huyễn tây du, các loại. có điều trao giải về trao giải, bởi trò chơi ở trong nước vẫn cảm tính, từ trước đến giờ không rong trông thua chiêng, nghiệp nội náo nhiệt một hồi, cơ bản không truyền truyền. Diêu Viễn đi tới bộ trò chơi, hỏi: "Cố gia Minh đây." Đi phòng chụp ảnh, ngày hôm nay, Võ Lâm ngoại truyện, nguyên nhóm nhân mã cho vong du chủ tuyên truyền video. Nha. Hắn lập cú, ở giữa hấu phòng làm việc chuyển động, người không nhiều, không đủ trăm người, chính Khua Chung gõ ngõ vì là, Võ Lâm ngoại truyện, bệ tạ làm chuẩn bị. Diêu Viễn không quay rối, quay một vòng muốn đi ra ngoài, đi ra ngoài thời điểm lại đi ngang qua một khối bảng trắng, nhất thời ngửa tay ở phía trên soạn soạn soạt, soạt viết hai cái con số: 20, 50. Hắn chân trước bước ra, chân sau mọi người nghị luận: "Lão bản có ý gì?" Lục Hấp thải, một loại sổ số. số cũng không giống a. Ngươi nói à, đương nhiên là trò chơi mới mục tiêu, ta đoán là 20 vạn cùng 50 vạn ý tứ. Hơi nhiều đi. Đối với chính mình có lòng tin có được hay không? Đừng làm cho sắt vách chế dễ Bộ trò chơi chia phòng làm việc, cạnh tranh áp lực tùy theo mà đến, giữa hấu khai phá client Lem, kỳ dị quả khai phá xã giao trò chơi nhỏ, Li đêm đương nhiên xem thường, cái gì phá, cước chỗ đậu xe, nhưng một mực người ta người sử dụng nhiều. Diêu viện thật không lập ra quá cao mục tiêu, một khoản client Lem cùng online nhân số không đạt tới 20 vạn, vậy thì tương đương với thất bại. Buổi tối còn có. Thấu chương xong, chương 427, sắc tạ. Kinh thành nơi nào đó bên trong phòng chụp ảnh. Một đám ở hơn nửa năm trước nhất giá trị bản thân cao mới 2000 khối, bây giờ nhưng tăng gấp 10 lần không ngừng ra hỏa, chính ăn mặc kịch trung hy trang, ở chụp một tổ video. Không có bố cảnh, không có hoa hoè hoa sói, sa giật tan mặc bạch triển đường quần áo, một sợi tóc túi ở mặt trước, bày ra một bộ đùa xoáy dáng vẻ, dùng mang điểm đông bắc khẩu khẩu âm nói. Ngày mùng 1 tháng 12, võ lâm ngoại truyện, du bệ tạ, chờ đồng thời sông sáo giang hồ. Nguyên người nghiệp mã nguyên âm thanh phối âm, bảy hiệp phúc nhà trọ đều sẽ ở trong game hoàn mỹ hiện ra còn có các loại trứng màu chờ người khai quật dừng lại đạo diễn tiếng hô cố gia minh nhìn chiếu lại hiệu quả nói tốt qua vị kế tiếp diêm nhi đế lặc đế lặc diêm nhi ăn mặc đông trưởng quỷ trang phục vèo đến màn ảnh trước há mồm chính là ngạch tích thần nhà bên kia xa giật hoàn thành nhiệm vụ đi vào phòng hóa trang bên trong gần siêu dù ân thái các loại còn ở trang điểm vừa thấy mặt cửa nhà nói chim chọt cười võ lâm ngoại truyện đầu năm ở hương thị Nó phát lại tại địa phương đài tuần hoàn truyền phát cả năm nóng nảy màn huy quang các loại hoạt động tiết mục mời đều là tổ đoàn đi tới Bởi vì đều biết tổ đoàn mới có tỷ lệ người xem, một người còn chưa tới trở thành đại minh tinh mức. Những này hoạt động liền nhận được mềm tay, còn lên, lô dự có bệnh. Chính là thật sao? Ta không tin ha ha ha ha ha cái kia. Trải qua thời đại này người, mới biết, võ lâm ngoại truyện có bao nhiêu hỏa, xác thực cũng có rất nhiều người không thích, nhưng yêu thích nó fan đều cực kỳ tử trung, công nhận, đủ để hình thành một cái khổng lồ quy mô. Lại như hậu thế lưu lượng minh tinh, quy bộ fans hơi một tí mấy ngàn vạn, thực tế có thể có mấy chục vạn xung phấn, mấy vạn tử trung, tuyến trên tuyến dưới đều có thể nên ngang mà đi. Hàn Huyên vài câu sa giật điện thoại vang lên, đi ra ngoài tiếp nghe trở về, không nhịn được hạ hê, ngươi nói người này à, vận may lên thực sự là sắc bén không thể chặn, mười mấy bộ mảnh hẹn tìm ta, chọn phiền chết người, đều có ai a? Gừng siêu hỏi, đơn giản chính là Khải Hoàn Cang Ngể Mưu, Tiểu Cương Tiểu Ninh, chết đi. Gừng siêu đương nhiên không tin, chính mình cũng nói, ta cũng không sai, vài bộ hí tìm ta, ba mươi ra mặt lần thứ nhất biết gặp may là cái gì mùi vị, không hưởng công ta canh gà chan canh mỗi ngày ăn, xong lại mỗi ngày giảm méo. Hắn cảm khái vài tiếng, hỏi, lão dụ, ngươi thế nào? Ta cũng được a, nhưng ta tạm thời không dự định đóng kịch. Dù Ân Thái ung dung thong thả nói, ta cảm giác mình vẫn còn không đủ, cần đào tạo sâu học tập. Ta chuẩn bị đi Trung Hí học tiến sĩ sĩ, thuận tiện diễn diễn sân khấu kịch. Lập tức cho mọi người chỉnh sẽ không. Xin nhờ chúng ta hôn thế giới giải trí, ngươi theo ta kéo tiến sĩ, ngươi lại không phải trời gần. So với võ lâm ngoại truyện, cái khác diễn viên chính, Dù Ân Thái là biết điều nhất, phim nát cũng chưa qua, nhưng có chút nhân vật vừa có mặt, nhất định chính là kinh điển. Tỷ như Đại tần Đế Quốc Chi Ngang Dọc, bên trong chương nghi bộ kia từ nói treo lên đánh bốn chữ Thái tử, như thế khá là có chút không nhân đạo. Trang điểm xong liền đi ra ngoài thay phiên từng cái từng cái. Toàn bộ kết thúc, Cố Gia Minh vỗ vô, vô tay, cười nói, "Mọi người khổ cực, đừng quên sau 3 ngày còn có hội tuyên bố, cần mọi người giữ họp, tuyệt đối không nên đến muộn. Nhớ kỹ đây, yên tâm đi." "Nhất định đúng giờ." "Đi trước, bị bị a." "Chờ thêm cái mới năm, tái tụ tề đám người này thập phần không dễ, mỗi người có các bật điều, giá trị bản thân cũng cao. Hiện tại vẫn được, mới vừa gặp may, chính mình còn ở giai đoạn thử trứng. Bọn họ chỉ biết được chính mình nổi danh, tiền đồ có hy vọng, nhiều mấy cái thần tượng, nghiệp nội nhiều mấy cái tốt diễn viên nhưng ở giêu diễn trong mắt, võ lâm ngoại truyện, IMP vừa mới khởi động." năm nay sán nóng đẩy ra vong du, sau đó hòa hình, sẽ báo, các loại yên tĩnh mấy năm, mọi người nhanh quên được thời điểm, lại đến một bộ võ lâm ngoại truyện, điện ảnh bản. Nguyên nhóm nhân mã, tình cảm tràn đầy, phét hô to, các người đều già, ta cũng đã trưởng thành, đây là chúng ta thanh xuân. Liên phòng bán ve ung dung quá trăm triệu. Như vậy động tác võ thuật, còn ứng dụng ở với võ tổ cơ giáp, bánh rắn hiệp, ái tình nhà trọ, các loại, mười lần như một, chủ yếu mặt hướng quần thể chính là cái nhóm này, ồn ào chúng ta thanh xuân mắc mơ gì tới người, kỳ thực bị cắt rau hẹ đầu đất. Nam Kinh Đại học phần mềm học viện ký túc xá. Vương Tín Văn chính đang lớn giữa đề tài tổ bên trong hồ khản. Đây là do không phải nhân sĩ chuyên nghiệp tạo thành trò chơi căn cứ, quan phương định kỳ tuyên bố nhiệm vụ, ai cũng có thể làm, bị tuyển chọn thì có tiền nắm, loại này linh hoạt phương thức nhường sinh viên đại học, tại trước người rất được ham mê. Quãng thời gian trước, quan phương thu thập sáng tạo, Vương Tín Văn cũng đưa ra một phần, đáng tiếc không bị tuyển chọn. Không được tuyển chọn những ngày sáng tạo, thu đến bản thân sau khi đồng ý đều phát ở đề tài tổ bên trong, cùng mọi người thảo luận. Huynh đệ văn án viết phi thường quy trình, nhưng quá mức có nề nếp, ngươi chơi đùa, Phong Lưu Giang hồ truyền, liền biết, 99 làm trò chơi là rất phong tao ta đến nay không quên được bị trộm hái hoa bạo cúc khủng bố. Ngươi đây chính là giờ nờ giờ biến trùng a quy tắc quá rườm rà, chơi lên sẽ rất mệt, hơn nữa không tươi. nám, hồn đấu la, đến sao liền quá phận quá đáng, làm mọi người là kẻ đần độn a. làm sao còn có sao, đuôi hành, đồ chơi này liền qua thẩm cũng không thể qua. câu vấn, đuôi hành là cái gì trò chơi a. nhật bản một khoản máy rời động tác trò chơi, nghề nghiệp hệ thống bao quát học sinh, tháng tử tư, thầy thuốc tập sự, người lang thang các loại thường dùng trang bị có dây thừng, còn tay đối với bộ có cầm cố hiệu quả. đều là dân gian nhân sĩ, phần lớn xác thực rất nghiệp dư còn các bạn bè dành cho vô tình phê phán. Vương Tín Văn nghĩ đến một cái tây miễn bối cảnh trò chơi giả thiết, kiếm cùng phép thuật, lấy làm gương, thiên đường hai, ân, lấy làm gương, đồng dạng gặp vô tình trào phúng. Hắn không cảm thấy có cái gì, mọi người đều ở lấy làm gương, thu thập rộng rãi chúng trường vốn là một loại phương pháp. Đang trò chuyện, chợt thấy có người phát cái mới tiếp, Võ Lâm ngoại truyện, muốn bề ta, có cùng được chứ, cùng đi chơi à? Võ Lâm ngoại truyện. Vương Tín Văn xem qua này bộ kịch, cảm giác vẫn được, cũng rất yêu thích, nhưng không xưng được là fan. Hắn điểm vào xem xem, lại thuận cái tìm thấy hội tuyên bố video rất vinh hạnh tham gia võ lâm ngoại truyện vong du hội tuyên bố ta bình thường cũng chơi vì lẽ đó nghe được cái này trò chơi tuyên bố vô cùng hưng phấn ta ở bên trong vẫn là bạch triển đường nhưng sẽ hiện ra so với phim truyền hình càng phong phú giả thiết cùng nội dung này đều cần nhờ người chơi đến đào móc. xa giật diêm nhi ác chi hoa đám người theo như kẻ đần ngồi ở phía trên học lời kịch giống như lên tiếng ngoài miệng nói chơi trò chơi vừa nhìn liền không hiểu nhưng fan liền tốt này khẩu nguyên nhóm nhân mã trợ trận còn có phối âm đương nhiên muốn đi chơi đùa võ lâm ngoại truyện tuyên truyền không giống với tàu đi sân online đầu tiên mặt hướng chính là fan thứ yếu mới là đại chúng Lại như, Đại Thoại Tây Du, năm đó có bao nhiêu người là hướng về phía danh tự này mới đến thử xem. Ngày mùng ngày 1 tháng 12 sau, Vương Tín Văn nhớ rồi ngày, đóng lại video, tiếp tục nghiên cứu chính mình trò chơi chế tác đại nghiệp. Còn có, thấu chương xong, chương 428, đến đánh bài đi. Trước mắt đến ngày mùng ngày 1 tháng 12, Vương Tín Văn cố ý trốn học, đã ăn cơm trừa, mang điểm lương khô, đổ uống chạy đến Internet. Internet chính là sinh viên đại học nhà, có ăn có uống có chơi, có thể đi về có thể ngủ, bên trong mỗi người đều là nhân tài, nói chuyện lại em hay ngâm một ngày cũng bất rất mệt, hướng về trên ghế ngồi xuống tự mang cảm giác an toàn. Vương Tín Văn liền rất có cảm giác an toàn, mở máy, nhìn hoa cả mắt mặt bàn, trong tay chính là ăn nước, hắn cảm giác mình có thể ngồi vào thiên hoàng địa lão. 12 giờ trưa, đúng giờ bệ tạ. Hắn hứng thú bừng bừng vận hành trò chơi, nhìn lên, được rồi, xếp hàng đi thôi. Hiện nay ngài xếp hạng ít trí tích vị, dự tính chờ đợi 20 phút. Chơi cái, võ lâm ngoại truyện, cũng nhiều người như vậy. Vương Tín Văn đánh giá thấp phim truyền hình sức ảnh hưởng, cảm thấy một vẻ kinh ngạc. Dưa hấu phòng làm việc cũng đang kinh ngạc. Nguyên bản trò chơi là hoàn mỹ công ty khai phá, từ khai phá đến bệ tạ vẹn vẹn nửa năm. Dưa hấu phòng làm việc hoa một năm, chủ yếu dùng ở đánh bóng chi tiết. Phim truyền hình sửa vắng du, trước đây không ai làm qua, không kinh nghiệm có thể tham khảo. Mười vạn. Làm gì ăn, nửa giờ tràn vào đến mười vạn người, lại tăng cường mấy tổ máy chủ. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Phát cái thông báo tính, ta đến với đi. Cố Gia Minh cái mông đắp cái ghế một bên, hai tay đánh bàn phím, hầu như không chút nghĩ ngợi xếp chữ, vọt lâm ngoại truyện văn phòng hoa mỹ bệ tạ nửa giờ đột phá 10 vạn người. Chờ mong đã lâu. Võ Lâm ngoại chuyện, bệ ta mở ra, tuy rằng làm chuẩn bị đầy đủ, nhưng ở ngăn ngắn không tới nửa giờ, nhóm đầu tiên mở ra máy chủ liền tràn vào vượt qua 10 vạn người chơi, vẫn cứ ra ngoài chúng ta dự liệu. Chúng ta vì là bởi vì máy chủ nhân số đạt đến hạn mức tối đa mà dẫn đến bộ phận người chơi đổi bộ khó khăn mà biểu thị ấy nấy, đồng thời hứa hẹn vì là bảo đảm bệ ta tiếp tục thuận lợi tiến hành, lượng lớn xe vờ mới chính đang khẩn cấp chuẩn bị. ở não nhiệt bảy hiệp chấn, nhìn trên trúc mà bận rộn đám người, 99 trò chơi toàn thể nhân viên cảm thấy cực kỳ vui mừng, lần nữa cảm tạ bợ lạ bợ lạ. Hiện nay trong nước máy chủ. Mỗi cái có thể chứa được 500000 500, người không giống nhau. Võ Lâm ngoại truyện, đại khái là 15002000 người, khẩn cấp thêm mở mấy tổ, miễn cưỡng đem này sóng dòng người lình qua. Vương Tín Văn đợi không bao lâu, thành công lọ gìn. Mặt giấy xoay một cái, hai ngay bên trong truyền đến quen thuộc, hoa lại, đây là Võ Lâm ngoại truyện, bên trong thường thường xuất hiện với nhạc. Ân, này ý vị đúng. Vương Tín Văn gật gù, bắt đầu sáng tạo nhân vật. Một cái 2D trò chơi không có gì nói, chỉ có thể điều chỉnh một chút tiểu tóc, thân hình, chọn cái nam tính, gọi là Tây Lương sông râm cá, nhắc nhở đã có người sử dụng tương tư bờ sông, biến, đã sử dụng, lão bạch ngón tay, đã sử dụng, khe nằm, đều người nào a, danh tự này cũng có người cướp. Phan cùng sợi tơ đến áp lực nhường Vương Tín Văn Khá có thắng bại muốn, suy nghĩ một chút, gọi đến, ta yêu đoạn chỉ hiên viên. Gọi là thành công. Hừ. Vương Tín Văn ngạo kiều hừ một tiếng, quả nhân sẽ không có người đến cướp một cái mắt ngủ lao thái thái, đoạn chỉ hiên viên, lý đại truy mẹ. Lấy tốt tên, tiến vào trò chơi, chính là ở hai dê trò chơi bên trong tính phi thường đẹp đẽ hình ảnh, người chơi chen chen nhốn nháo chất đống ở ăn mày gạo kê trước mặt, nhận tân thủ nhiệm vụ. Điều đó phiền nhất chính là loại này. Tốt động tác võ thuật a, võ du liền không thể đổi điểm mới trò giăn sao? Lại là chạy chạy chạy, ai? Tân thủ nhiệm vụ phi thường thường quy, nhờ người chơi đi bãi phòng tợ rèn, may vá, thầy thuốc các loại, lấy một bộ bảng trắng trang bị, cũng làm cho người chơi quen thuộc quen thuộc bản đồ. Rất nhanh lên tới cấp 5, cấp năm mới có thể đi cùng phúc nhà trọ. Bạch trên đường, đông tương ngọc, tiểu quách các loại nhân vật chính đều biến thành nở tờ cờ răng dấp. Nếu như lựa chọn chào hỏi, sẽ nghe được chân nhân vối âm. Nhà trọ làm ngã tinh tế, cơ bản hoàn nguyên. Nhân vật chút nữa, nhưng cũng không thể cưỡng cầu. Đón lấy nên giã ngoại rất đi bất chi bất giác, Vương Tín Văn lấy một loại bình luận tâm thái ở chơi trò chơi, cũng không ngoài ý muốn. Quả nhiên lĩnh một cái dã ngoại rất quái nhiệm vụ, lại là người ta tập hợp lẫn nhau cướp. Khi thực hiện tại loại này loại hình trò chơi đều đại khái giống nhau, người chơi cũng không chọn hành trình, như vậy nát trò chơi như thường chơi rất hăng hái. Là người đối với một trò chơi đưa vào thời gian, tinh lực cùng tiền tài, dù cho lại nát, người cũng có tình cảm. Vương Tín Văn chơi nửa ngày, cho rằng võ lâm ngoại truyện trình độ trung đẳng trở lên, chi tiết làm rất tuyệt, mai phục chứng màu cũng làm cho hiểu ý lợn nụ cười, nhưng chính là không hưng phấn, không hưng phấn đến từ chính không mới mẹ nhưng đến đều đến rồi liền chơi tiếp thôi một cái chớp mắt đến lẹ vèo 20 đồ uống cũng uống một bình đống nhiên nhận được một cái cấp phó nghiệp nhiệm vụ Vương Tín Văn nhìn lên chính là lẹ vèo 20 có thể lựa chọn một cái cấp phó nghiệp từ khác nhau nở ở cờ nơi nhận Đông Tương Ngọc Tiêu sư Lý Đại Trùy, Đầu Bếp Lữ Tu Tài Văn Nhân Tiểu Quách, Du Hiệp Tiểu Bối sát thủ hình bộ đầu bộ khoái ồ Vương Tín Văn Đông xứng sở chỉ nhìn chầm chầm đoạn chỉ hiên viên cấp phó nghiệp dân cờ bạc đoạn chỉ hiên viên giang hồ truyền thuyết bên trong đánh cược đàn thân nhân một đời chỉ thua qua một lần lần kia khiến người chém tới một ngón tay, từ đây lui ra ra hồ, nhưng nàng là cái bàn tay sáu ngón. dân cờ bạc làm sao chơi đây? Vương Tín Văn mang theo lòng hiếu kỳ mãnh liệt, tiếp nhiệm vụ này, ở chạy tới chạy lui sau khi đối phương thêm ra một cái tuyển hạng đánh bài, Cơ lắc một hồi, đoạn chỉ Hiên Viên nói chuyện, này bài gọi Thiên Thu Hí, già trẻ đều hợp. quy tắc đại khái là cộng bốn tấm bài, phân xuân hệ thu đông tổ 4, mỗi bài tẩy cơ sở phân hai phần, hạt nhân cách chơi là tổ hợp, bài cùng bài tổ hợp, không giống tổ hợp có không giống phân giá trị, có một cái công cộng bài ao. Mỗi hồi hợp có thể dùng trong tay bài, đem cùng mùa một tấm bài mang về bên ta bài tổ. Nếu như hình thành tổ hợp, vậy thì là cơ sở phân tổ hợp phân. Nếu như không hình thành, con kia tính toán cơ sở phân. Đánh 10 cái hiệp, phân nhiều người thắng. Như a, ở trong game còn có thể chơi trò chơi. Vương Tín Văn rốt cục đến rồi hứng thú, vội vã cùng đoạn chỉ hiên viên đối chiến. Một cái trò chơi nhỏ mặt giấy xuất hiện, fair bài, bên ta bài các 10 tấm, tức 10 cái hiệp, có khác 8 tấm bài công cộng bài ao, mỗi hồi hợp tự động bổ sung. Bài trên có nóc nhà, có hửa nha, có tây lương sông, có đông tương ngọc, có bình cốc một điểm đỏ, có đường tiểu bối. Tất cả đều là võ lâm ngoại truyện, bên trong nhân vật, cảnh tượng, đồ xúc sắc, trước sau tay. Vương Tín Văn trước tiên ra, cơ luật bài thời điểm, tự động nhắc nhở có thể tổ hợp bài. Hắn nhìn một chút, vừa vặn có lý đại truy nóc nhà, có thể tổ hợp thành thương tâm nơi, giá trị 3 phân. Thú vị. Vương Tín Văn lúc này đến rồi một cái, đáng tiếc đối với quy tắc không quá quen, chưa từng làm đoạn chỉ hiên viên, nhiệm vụ cũng là thất bại. Lại đến. Khe nằm. Lại đến. Ta liền không tin, lại đến. Liên tiếp chơi 4 cái, rốt cuộc thắng, được dân cờ bạc cấp phó nghiệp. Vương Tín Văn nhìn lên chú thích, có thể cùng đều là dân cờ bạc nghề nghiệp người đối chiến, có thể mời bạn tốt đối chiến. Ừm. Hắn càng đến hứng thú, cấp đều không luyện, chuyên môn tìm người đánh bài. Còn có. Tấu chương xong. Chương 429, gấp. Bọn họ gấp. Ở lớn trò chơi bên trong bộ trò chơi nhỏ rất sớm rất sớm đã có, cũng không hiếm thấy, như phù thủy, bên trong côn rất bài, trời dụ, bên trong dụ hí, ma người trăm viên, bên trong kỵ sĩ bài thèn chốt là có thể không gây nên người chơi hứng thú. Võ Lâm ngoài chuyện, cái này là Diêu Viễn chủ ý, bắt nguồn tử, cổ kiếm, kỳ đàm ba, bên trong đánh bài trò chơi anh chưa từng đem võ lâm ngoại truyện định nghĩa vì là chế tạo lớn đây chính là thu gặt fan đồ vỡ chỉ có điều diêu lão bản thiện tâm đầu tiên nhường người chơi cảm thấy trò chơi này cũng không tệ lắm sau đó ở thu gặt thời điểm sẽ làm người chơi cảm thấy vật có giá trị bằng nhau với tẹo xèn cùng nghệ ti ạ sở khác nhau người trước nạp tiền chính là gia gia người sau nạp tiền vẫn là cháu trai bất chi bất giác trời cũng tối rồi vương tín văn không có mê mội vắng du trái lại mê mội thiên thu hí mà nhanh chóng phát triển ra một nhóm lớn cũng tốt nay sẽ chính chơi hốt có người nói ai chúng ta có thể hay không tìm lão bạch chơi đúng a lão bạch tốt đánh cược, ha ha ha, ta nhớ tới hắn cùng đoạn chỉ hiên viên đánh cược, suýt chút nữa bị trả tay. đi một chút đi, cùng đi. một đám người chạy đến cùng phúc nhà trọ, vương tín văn điểm xuống bạch triển đường, nhìn thấy đánh bài hai chữ, hương phấn nói, có thể chơi có thể chơi, nhanh lên một chút thử xem. hắn lại điểm đánh bài, một giây sau, hai ngay bên trong truyền ra xa giật phối âm, ai nha, lớn đánh cược thương thân, nhỏ đánh cược di tình, huynh đệ tới chơi hai cái, Này ý vị quá chính. đến thời khắc này, hắn đối với võ lâm ngoại chuyện đánh giá đã lên tới thượng hạng, hứng thú bừng bừng theo bạch triển đường đuổi lên, sau đó bị hệ thống của loạn. Vương Tín Văn bại lui. Mọi người thay phiên lên, mười thanh có thể thua chín thanh. Nói thực sự, nếu không có đánh bạc là hành vi bất lương, sợ bị người báo cáo, Diêu Viễn liền gia nhập đặt cược công năng, có thể áp ngân lượng cùng trang bị, như vậy càng kích thích. Dù vậy, cũng hấp dẫn một nhóm người khó có thể tự kiềm chế. Đánh cược là thiên tính, nhìn năm nay gật cố liền biết, nam nam nữ nữ chạy xuống dòng dòng chú, các loại hợp pháp, phi pháp, sau đó bị Argentina, nước Đức quật loạn. Lại qua không biết bao lâu. Vương Tín Văn cảm thấy eo chua chân ma, lương khô, đồ uống đều ăn sạch thời điểm, mới đột nhiên hoàn hồn một xem thời gian, ta đều hơn 9 giờ tối, dòng dã ngâm 10 giờ, internet không năm tháng a, hắn vẫn tính có không chế, lưu luyến lui ra trò chơi, dưới máy rời đi, về trường học trên đường, mây đen do lớn, một mình chạy chậm chậm, trong đầu đầy giấy trò chơi bên trong hình ảnh, một hồi lại nghĩ đến đánh bài, cái này thiết kế diệu a, vừa tăng cường cách chơi, lại thập phần dán vào trò chơi bối cảnh, chuyển động cùng nhau tính của mạnh. Ồ, trong phút chốc, Vương Tín Văn trong lòng nhảy một cái, phản phất nắm lấy đầu mối gì, hắn cúi đầu cố gắng nghĩ lại, vừa nãy cái gì từ trong đầu bay qua, lại đi một đoạn, đột nhiên vừa vỗ bàn tay một cái nhớ tới mỉm ổ sớm nhất là một khoản tin nhắn trò chơi, sủng vật quê hương. ở, phong lưu giang hồ truyền, mặt sau một điểm, khá là hữu nhàn, cách chơi là bồi dưỡng các loại sủng vật, nhường chúng nó trồng trọn, công kích, phòng ngự. ta vì sao lại nghĩ tới đây cái đây? vương tín văn kỳ quái, nhưng tin tưởng trực giác của chính mình, lại theo tư duy hướng về chất bước. ta trước đang suy nghĩ gì? nha, đánh bài, tăng cường cách chơi, chuyển động cùng nhau tính mạnh, sủng vật quê hương. ha ha, hắn hài lòng nhảy lên đến, vẫn ẩn nút ở trong đầu liên quan với trò chơi sáng tạo sự tình, trong lúc lơ đang đem mấy cái mảnh vỡ liệu ở cùng nhau, đánh bài có thể a? Nuôi sùng vật trồng chọn cũng có thể a, chuyển động cùng nhau xã giao cũng có thể a. Cái kia thêm một khối có hay không làm đầu a, đương nhiên là có. Nếu như Vương Tín Văn không có mê muội đánh bài, hơn nữa đào móc cái khác, liền sẽ phát hiện. Võ Lâm Ngoại truyện, cách chơi thật rất phong phú. Tỷ như cấp phó nghiệp nhiệm vụ, bộ khoái có thể tập nạ sát thủ cùng đạo tặc, du hiệp có thể tầm bảo, tiêu sư có thể áp tải ở hiện nay sản phẩm trong nước vong du bên trong, nó không tính là đột phá, nhưng cũng thuộc về phi thường tốt đẹp nhất đẳng. Vừa đợi. Đối với người chơi tới nói đầy đủ, Huống Hổ vẫn là fan hướng về. Chờ mong đã lâu, Võ Lâm Ngoại truyện rốt cục ở ngày mùng ngày 1 tháng 12 chính thức lôi kéo màn che hết hạn đến đêm đó 19 điểm chỉnh, online nhân số đã đột phá 21 vạn, bệ ta ngày đầu đạt được rất lớn thành công. Võ Lâm ngoại truyện, cải biên võng du nóng này, chúng ta giải trí sản phẩm khai phá còn dài bao nhiêu đường muốn đi? Phan nóng năng tạo nên chói mắt số liệu, Võ Lâm ngoại truyện, chỉ là một tôm hai ăn. 99 trò chơi kế, tàu đi sân online, sau lại ra tác phẩm xuất sắc, đặt vững trò chơi thị trường địa vị. 99 giải trí kỳ kết thiên hạ 3H, số tiền lớn khai phá, quỷ thổi đèn, di sản phẩm. Quỷ thổi đèn, thực thể sách có hy vọng nằm bên trong ra thị trường. Thiên hạ bá hát hứa hẹn đem toàn quốc tham bán. Chu Tiên, Vong du có hy vọng sang năm biểu hiện, sẽ phấn nóng trông lấy trông. 99 công ty ở chế tạo IT, nhưng hiện tại không ai nâng cái này khái niệm, mọi người tỉnh tỉnh hiểu hiểu, nhất quán xem 99 công ty đi ở thời đại tuyến đầu, vì là hậu nhân đánh dấu dạng. Diêu viễn tính toán, chỉ, võ lâm ngoại chuyện, quỷ tồi đèn, Chu Tiên, ba cái IT, ít nhất năng lực công ty mang đến 30 ước giá trị. Chẳng trách nhiều người như vậy sống bằng tiền danh dự, vốn ban đầu ăn ngon a. Năm càng người mạnh Diêu lão bản đốn vai một cái, lần thứ hai đi vào bộ trò chơi, cùng hồi trước bầu không khí căng thẳng không giống. Dưa Hấu phòng làm việc mỗi một cái đều vui thành dưa Hấu. Làm ra công trạng, liền đến đúng lúc lợi khen, hắn từ trước đến giờ tình thông đạo này. Chúc mừng chư vị. Diêu Viên đứng ở phía trước, quay về một đám người nói, một số ngày trước, ta viết xuống này hai cái con số, so với có người đoán được. Một cái là 20 vạn, là ta đối với bệ ta ngày đầu nhân số kỳ vọng, một cái là 50 vạn, là ta đối với trò chơi này kỳ vọng. Cùng online đạt đến 50 vạn, là khái niệm gì đây? Là có thể trúng cử hàng năm thập đại võng du khái niệm, có thể đi lĩnh kim linh thưởng. Chúng ta đã có một cái, tàu đi săn online, nhưng này là hải ngoại tiến cử. Ta hy vọng chính chúng ta khai phá võ lâm ngoại truyện cũng có thể thu được phần này đặc thù vinh dự. Bây giờ nhìn lại mục tiêu không xa. Vì lẽ đó các ngươi sang năm nhiệm vụ chính là cái này, hướng về 50 vạn nỗ lực. Mà trước đó ta nghĩ đối với mỗi một vị vì là võ lâm ngoại truyện trả giá đồng nghiệp ngỏ ý cảm ơn, dân ta kính ý cùng với tiền thưởng. Hoa nha. O oh, o oh, o. Oh. Nghe được tiền thưởng, một đám người liền không chịu được cổ não lên. Có câu nói đến muộn chính nghĩa không gọi chính nghĩa, gọi duy ổn. Đến muộn tiền thưởng cũng không gọi tiền thưởng, gọi ổn định ngươi tiếp tục chơi phi ngươi ngày sau trả giá. Đúng lúc phát tiền thưởng mới là tốt lão bản. Diêu Viễn nhìn náo nhiệt náo động đến phòng, cười cận, nghĩ chính mình xoay người rời đi, kết quả mới ra đi, liền đụng vào nô Quân chạy tới, biểu hiện quái lạ vô cùng. Làm sao dáng dấp này? GG vẫn là sao? Cái gì? Nô Quân đem Diêu Viễn kéo đến một máy vi tính trước, chỉ trỏ, chỉ vào màn hình nói, cấp chỗ đậu xe A. Chúng ta trắng trợn cười nạo bọn họ, kết quả bọn họ vẫn là sao? Sửa lại cái tên là đỗ xe đại tác chiến, lại đổi cái mỹ thuật phong cách, tăng cường một chút cách chơi mới, mới vừa ở giàn dựng tuyến, online. Ha. Diêu Viễn cũng vui vẻ nói, gấp. Bọn họ gấp. Đánh xong kết thúc công việc Tấu chương xong. Chương 430, lấy cái gì phản kích? Năm 2003 mới vừa dần dần có Lai like Tẹn Tẹn quyết định tiến quân trò chơi thị trường. Bọn họ nghĩ phòng theo Long Trọng thay quyền, truyền kỳ, thành công, cũng từ Hàn Quốc tiến cử một trò chơi gọi Khải Toàn. Sơ làm đại lý tiêu thụ Tẹn Tẹn có thể nói thành ý tràn đấy, làm gì trò chơi không được, trang bị biến mất, nhân vật biến mất, số liệu dị thường vẹn vẹn qua nửa năm, Khải Toàn, online nhân số giảm thiểu 90%. Lúc đó Long Trọng còn nhảy ra chao phúng, chúng ta đối với Tẹn Tẹn tiến vào vũ du lĩnh vực biểu thị kinh nghệ, có điều Tẹn Sen cũng muốn đối với vong du bản thân sản sinh kính sợ. Sau lần đó mấy năm, Tẹn Sen lại không chạm qua thay quyền. Nhưng Liên Trúng thành người bị hại, Tẹn Sen tự tuyển online GG cho chơi phòng khách, ở thời gian rất ngắn liền tiêu diệt Liên Trúng. 2006 năm, Liên Trúng người sáng lập bảo nhạc cầu từ trước, sau đó thành người đầu tư, kiên trì chỉ làm Tẹn Sen không làm hạng mục. Hiện nay Tẹn Sen trò chơi nghiệp vụ cũng rất mạnh, ở trong nước không có chỗ xếp hạng, trừ cờ bài làm chủ trò chơi phòng khách, cũng chỉ có GG đường, ảo tưởng, tốc độ âm thanh. Chân chính bất cánh yếu tố là dựa vào cờ cờ xe bay, liên minh huyền thoại, này tứ đại thiên vương sẽ thành một đời trò chơi đế quốc. Mà hiện tại đây, Sen đã tìm tới thành công hình thức phục chế một cái thành thuộc sản phẩm, viết lại một lần số hiệu, gia nhập chính mình thiết kế nhỏ cùng tối ưu hóa, sau đó dựa vào cờ cờ mạnh mẽ lưu lượng đem nguyên bản chọn xuống ngựa. Mạch mạch một cái không đáng chú ý, cấp chỗ đầu xe, trực tiếp mang đến 800 vạn người sử dụng mới, khai sáng xã giao cách chơi mới. Loại áp lực này MSN không đã cho, NetEase bong bóng không đã cho, Sina cũng không đã cho. Vì lẽ đó cờ cờ gấp, mặc dù bị công nhân chà phúng, cũng mặt dày mở sạ gì rằng Mân Mê ra, Đỗ Xe Đại tác Chiến, Phòng học. Diêu Viên tự mình tỏa chấn, màn lớn lên biểu hiện một cái tờ, tờ tờ, thảo luận cũng không phải. Đỗ Xe Đại tác Chiến, Nô Quân đang giảng giải, nói, chúng ta đem người sử dụng chia hai cái quần thể, một phần là lao dân mạng đã có cờ cờ tài khoản, bởi vì chúng ta các loại phục vụ mà chạy đến mạch mạch lên, một phần là mới dân mạng, mới vừa tiếp xúc internet, cái gì tài khoản cũng không có. Lao dân mạng quần thể, chúng ta là từ cờ cờ nơi đó nhổ răng cọm, những người này tuy rằng đăng ký mạch mạch nhưng cơ bản cùng giải quyết thời điểm sử dụng cờ cờ. Mới dân mạng quần thể, đối với internet có chứa mối tình đầu thụ tính. Nếu như bọn họ cái đầu tiên xã giao phần mềm chính là mạnh mạch, trải nghiệm còn rất tốt, tình cảm này liền sẽ kéo dài rất lâu. Mặc dù khả năng lại đăng ký QR, nhưng vẫn cứ sẽ không vứt bỏ mạnh mạch. Ngược lại, đúng, này hai cái quần thể hành vi là ngược lại. Chúng ta hiện tại vừa muốn đục quét nền tảng, lại muốn cướp đoạt tân sinh thị trường, loại này xã giao trò chơi nhỏ lại thích hợp có điều. Cướp chỗ đầu xe, bị sao ở chúng ta như đã đoán trước, không thể buông tha, không có cách nào đi đường tắt. Nhà ai trò chơi chơi vui, mới mẹ độc đáo, tiến một bước chìm xuống thị trường, ai chính là bên thắng con chim xuống thị trường nặng đến học sinh tiểu học sao? học sinh tiểu học làm sao? mấy năm trước gia dụng máy tính vẫn là mới mẹ vật, hiện tại gia dụng băng thông rộng đều nhanh phổ cập, hiện tại đứa nhỏ thông minh đây. ta nói một chút đi. cố gia minh tiếp nhận đề tài, nói đỗ xe đại tác chiến, cách chơi càng phức tạp, gia nhập một chút ngoài ngạch quy tắc, kỳ thực loại trò chơi này vượt ngắn gọn càng tốt, phức tạp liền lẫn lộn đầu đuôi. ngược lại ta không bắt được trọng điểm, trò chơi trải nghiệm không bằng, cấp chỗ đậu xe. nhưng cờ cờ đẩy ra cái này, ít nhất có thể ổn định một ít người sử dụng cũ chơi đi. ta tán thành lão Ngô ý nghĩ không thể buông tha Dũng Giả thắng, liều chính là sáng tạo cùng tính thú vị. Chúng ta này mấy ngày làm cái game mới hoạt định, đồng thời tham khảo một chút. Hắn cũng làm cái tở tờ, tờ, tờ, giảng giải, bộ trò chơi ở xã khu mở cái lớn giữa thảo luận tổ, mời chào ở ra hiện tại. Cái này sáng tạo là một vị gọi Vương Tín văn sinh viên đại học đưa ra, trải qua chúng ta hoàn thiện, cuối cùng hình thành phần này hoạt định. Màn ảnh lớn biến đổi, xuất hiện bốn cái chữ đỏ. Mà người trang viên, đây là một khoản mặt hướng tuổi nhỏ quần thể cùng nữ tính quần thể xã giao trò chơi. Có bao nhiêu thật đây? Diều Viễn cười hỏi xuống tới học sinh tiểu học, lên có điều sinh viên đại học, nói chung chính là kiếm lời nữ nhân cùng đứa nhỏ tiền. Cố Gia Minh trả lời một câu, cũng cười nói, ta là sớm nhất bộ trò chơi nhân viên, cái kia sẽ còn ở làm tin nhắn trò chơi. Một cái trong đó gọi, súng vật quê hương, bên trong thì có ma ngươi đại lục giả thiết. Ta thẳng thắn cầm tới, Súng vật quê hương, bán cho Tom đi. Tom cũng không khai phá a, vậy thì không bản quyền tranh cãi. Mấy người nhìn về phía Diêu Viễn, Diêu Viễn nhún nhuyễn vai, không đáng kể, chúng ta hiện tại là minh Hữu cầm về là được. Cố Gia Minh tiếp tục giảng giải, đầu tiên mỹ thuật phong cách, muốn đáng yêu hóa, ấm áp hóa các nơi tràn ngập màu phấn hồng bong bóng loại kia nhân vật hình tượng không phải là loài người chúng ta cân nhắc dùng gấu hóa gấu thỏ mèo chuột đồng các loại động vật thay thế cách chơi có thể trồng chọn, nuôi trồng bồi nuôi sùng vật mua xong xem quần áo đắp kín xem nhà cũng có thể đánh quái thăng cấp then chốt là thú vị cùng chuyển động cùng nhau tính bên trong thiết trí một ít trò chơi nhỏ lại như võ lâm ngoại truyện đánh bài bang hội không gọi bang hội gọi gia tộc hoặc là cứ gọi lớp xách trà trà diêu viễn liền biết có một ngày như thế mang người trang viên mà Chuyên hô học sinh tiểu học, Afi, chuyên vị tuổi nhỏ quần thể khai phá một khoản hưu nhàn xã giao trò chơi, rất được hoan nghênh, còn có phim hoạt hình cùng địa ảnh. Sau đó cũng gia nhập tình cảm đảng ấm áp, khai phát ra game mô bay bản. Kỳ thực dựa theo hắn ý nghĩ, mạch mạch không chỉ muốn chìm xuống thị trường, càng muốn hướng ngang khai thác, đem những kia không chơi trò chơi người trung niên cũng kéo vào đến. Dựa vào cái gì kéo? Đương nhiên là đại sắc khí, trộm rau. Trộm rau nóng nảy thời điểm, một đống gia trưởng, lão sư mắng to bất chính chi phòng, mê hoặc tiểu hài tử mê mụội trộn rau, kết quả chính bọn họ từng cái từng cái trộm đến tặng hái. Cố Gia Minh đưa ra mà ngươi trăm viên cũng không sai, hai bút cùng vẽ chiếm trước toàn độ tuổi trộm rau khai phá dễ dàng không bội vã thời điểm mấu chốt nhất lại lên bây giờ còn có khác một cái muốn làm có thể hạng mục này ngươi tự mình phụ trách tốt cố gia minh gật gù mở đường ngày sẽ diêu viên nói kèn sen phòng làm trò chơi luôn luôn có thể lần này có chút thất trình độ tuy có cướp chỗ đậu xe tính đặc thù duyên cớ cũng ít nhiều gì chứng minh tâm thái của bọn họ gấp bọn họ gấp chúng ta không cần phải gấp gáp ổn định liền tốt phải tránh ra hồ vừa nãy các ngươi nói đúng phân nửa Chúng ta xác thực cần nhờ trò chơi quyết thắng bại, nhưng ngoài ra còn có một thứ, còn có một thứ. Nô Quân cùng Cố Gia Minh cau mày, nhất thời không nhớ ra được. Nô Quân, Trầm Kha có bao nhiêu nền fan? 130 vạn. Nha. Nhấc lên Trầm Kha, Nô Quân nhớ lại một cái từ lâu tìm cách, nhưng thủy chung không khởi động hạ ngủ. 130 vạn cũng gần như. Diêu viên gật gù, khẽ bước bàn, trực tiếp giản dò. Tao đi sân online, đổi mới phiên bản, gia tộc trên hệ thống, dây, mạch mạch đổi mới phiên bản, gia tộc album ảnh thượng tuyến, online, hỏa tinh văn chuyển đổi khí tuyến bố. Lưu Vi Vi bên kia phối hợp, lại tìm người chụp cái phim phóng sự mọi người chuẩn bị sẵn sàng, phi chủ Lưu mua tới. Tấu chương xong, chương 431, Hoa Cúc. Kinh thành mấy ngày trước xuống tràng tuyết lớn. Thời đại này tuyết rơi cũng không đẻ đẽ, tuyết áp xuống đều chen lẫn bé nhỏ tạp chất hạt tròn, rơi trên mặt đất bị quét sạch đến con đường hai bên, càng lộ vẻ dơ. Phương Bắc mùa đông đều là như vậy, đem tuyết chồng chất đến một chỗ, để cho tự mình hòa tan. Vào buổi trưa, ánh mặt trời hững hẫm. Diêu Viễn kéo nhân nhân vòng qua ven đường một đống tuyết, tiến vào một nhà nhỏ cửa hiệu cắt tóc. Lão bản là cái 30 tuổi trở ra nam tử nhìn thấy hai người có chút kinh ngạc lấy bọn họ mặc khí chất thông thường đều là đi gặp nhường Tony lao sư cắt thế nhưng đúng dịp Diêu lão bản những phương diện khác có thể do kiệm vào xa xỉ cái này không có cách nào hắn đặc phiền những kia trắng lệ cửa hiệu cắt tóc ai hớt tóc ta cắt hả trước tiên rửa rửa đi Diêu Viễn rửa sạch đầu ngồi ở trên ghế sờ sờ một nửa tóc dài nói xén là được so với tóc hối qua hơi hơi lâu một chút loại kia được lão bản tỏ ra hiểu rõ sau đó liền bắt đầu công tác tuyệt sẽ không cùng ngươi tán gẫu đánh giãm để cử này để cử cái kia thậm chí nhường ngươi nạp mấy vạn khối hội phí Nhân nhân ngồi bên cạnh các loại, theo tay cầm lên quyển tạp chí quét vài lần, nhàn rỗi không chuyện gì, soi gương hỏi, "Ngươi nói ta cắt sao?" "Ngươi cũng không lâu lắm, nghĩ cắt liền hơi hơi sửa sửa. Cái kia tính, ta hiện tại lưu tóc đều quen thuộc, trước khi biết ngươi ta đều là tóc ngắn. Ngươi cái kia sẽ còn không nảy nở đây, ngắn không ngắn không đáng kể, hiện tại đều là đại cô đường, lại xén cũng không thích hợp." Diêu Viễn nhìn chính mình trong gương, thuận miệng hỏi, "Ngài xem qua, giờ dạ của bạn, sao?" "Hả?" Lão bản sững sờ, lập tức phản ứng lại ở hỏi mình, nói, "Xem qua một điểm. Làm cái siêu xải dạ tiểu tóc, toàn nhuộm thành đỏ." Đại khái muốn bao nhiêu tiền? À này đến xem lấy cái gì nốt thuốc, tốt nhất đến mấy trăm hơn một nghìn, tiện nghi mấy chục cũng được. Mấy chục khối a? Diêu viện âm thầm gật đầu, hơ cơ tơ, sắt mã đặt, sợi mát, sen, còn chịu được được. Ngấm lại cũng là làm hờ cơ tơ, sắt mã đặt, sợi mát, sen, cần thành phẩm. Đám người kia đều có nhất định thu vào, không tiền cũng làm không được. Nhân Nhân đương nhiên biết hắn đang làm cái gì, hỏi: Ngươi xác định có thể tụ lại một cái khổng lồ quần thể? Ngươi cảm thấy cái quần thể này là cái gì? Thanh Thị nhỏ người trẻ tuổi, cũng coi như đi, còn nước không? Nông thôn người trẻ tuổi, thành thị học tập không giỏi hải tử. Trên đường tên quân đồ. người vẫn là quá thiệt lương, hướng về trong âm u nghĩ, không nghĩ ra được. Ta theo ngươi giảng, cái quần thể này cùng, tao đi sân online, người chơi độ cao trùng hợp, tao đi sân online, người chơi xác thực bao quát ngươi nói cái kia vài loại, nhưng còn có một cái chủ yếu được chúng, chính là đời thứ hai nông dân công. Đời thứ hai nông dân công. Nhân nhân thưởng thức cái từ này. Nhà ở thị trấn nông thôn, cha mẹ quanh năm ở bên ngoài làm công, học tập không giỏi, hoặc là căn bản không thế nào coi trọng đến trường. 14 15 tuổi thậm chí 11, 12 tuổi liền bỏ học, trải qua bằng hưu thân thích giới thiệu, đi tới thành phố lớn làm công. Làm cái học độ A, tiến vào cái xưởng A, hoàn cảnh đóng kín, không có hợp đồng, ngón tay chặt đứt đều nắm không được bồi thường, mỗi tháng liền nóng trong nghỉ ngơi thời điểm có thể đi tốt nhất lưới. Này, nhân nhân ngược lại không phải sao không ăn thịt bằm, nhưng nàng sắc thực chưa từng thấy. Diêu Viễn lại nói, những này đời thứ hai nông dân công cùng ngươi mới vừa nói những người kia, thêm ở cùng chính là cái thống nhất xưng hô, biên giới thanh niên. Tốt, xem thấy thế nào. Lão bản cây kéo theo Diêu Viễn giơ lên, lướt xuống cuối cùng vải sợi tóc tay ngẩng không sai a, lại rửa một hồi, có thể có thể, liên lại rửa một chút tóc bột phấn, dùng máy sấy tóc thổi khô, ở một cái nào đó niên đại có như vậy một cái nghe đồn, có người chuyên môn đến cửa hiệu cắt tóc thu những này tóc bột phấn, dùng để làm thành xì dầu, công nghệ lên xác thực có thể được, đến cùng có hay không không rõ ràng. Diêu Viễn cho năm khối tiền, lão bản làm đơn có vẻ như phổ thông chuyện làm ăn, không biết rằng ba câu đã là một thời đại sóng lớn mãnh liệt. mới vừa cắt tóc, ra ngoài gió vừa thổi lạnh bớt, nhân nhân đem mình mũ cho Hannel. hâm mộ nói, các người nam cắt tóc tốt tiền nghi. Dựa cắt thổi mới năm khối, ta tùy tiện cắt cắt đều muốn 10 khối tiền. Có chút tiệm cũng không rẻ, dựa cắt thổi mấy trăm đây. Dựa cắt vẫn là năm khối đúng không? Oa, ngươi hiện tại đều muốn xuất sư. Hừ. Nhân nhân hừ lệnh, hoài niệm đã từng cái kia đơn thuần chính mình. Từ cửa hiệu cắt tóc đi 3 phút không tới, chính là một nhà dạp chiếu phim, không sai, ngày hôm nay hai người là đến xem phim, khắp thành tận mang hoàng kim giáp, lại sưng, khắp thành tất cả đều là ngực to muội. Những ngày tàng lớn, nhân nhân một bộ không rơi, Diêu Viễn hay theo thôi, hàng năm nở lần cũng mảnh, phim nát hồi tưởng hoạt động. Tiến vào rạp chiếu phim trưng nghệ mưu sức hiệu triệu không phải che, ngồi 9 phần 10. Mọi người hưng phấn chờ mong tác phẩm phẩm, Diêu Viễn nhưng nhìn trái lại xem, đánh giá nhà này dạp chiếu phim có thể hay không thu mua. Mới ra cây mạ chính đang quá độ kỳ, Song phương nhân viên ở kết nối bên trong, sau đó sẽ mua vào cái khác cổ đồng trong tay cổ phần, làm đến chân chính mượn sắc ra thị trường. Cái kia sẽ là có thể thành lập một nhà dạp chiếu phim quản lý công ty, chuyên môn ở nội địa mở rộng phần cuối. Hoàng kim giáp, sớm nhất mảnh tên là ngày mùa thu hồi ức, trùng dương, hoa cúc giết, các loại, trưng nghệ mưu cảm thấy không được, hắn hy vọng có thể có, Trương Nhân Vương, như vậy Tô Bảo liền lựa chọn sử dụng vàng xào một câu thơ, trung thiên thơm trận đấu trường an, khắp thành tận mang hoàng kim giáp, điện ảnh nội dung vợ kịch lấy tài liệu tào ngu kịch bản, dông tố, vừa nghe liền vô căn cứ, theo, dạ yến, một cái tật xấu, dùng hí kịch kết cấu đến bộ điện ảnh, chụp dương không dương đất không đất, trương nghệ mưu luôn luôn hình thức lớn hơn nội dung, nói trắng ra am hiểu tạo kỳ quan, điện ảnh vừa bắt đầu, kỳ quan liền đi ra, hoàng cung buổi sáng, hơn trăm cái tuổi thanh xuân cung nữ ở tiếng chống canh thúc dục biểu diễn rời giường, vì sao nói biểu diễn đây? bởi vì các nàng ăn mặc áo lót, tiếp quần, rồi dập bò lên xếp chăn trải giường chiếu, sau đó ngồi ở trải lên sỏ giày, màn ảnh bật mà tả, từng cái từng cái trắng toát bắp đuổi buông xuống đến, như thịt lâm như thế. Theo là mặc quần áo, lẫn nhau vắt sữa, vắt sữa màn ảnh vừa ra tới, toàn trường hoa. Nhân nhân cao mày, nói, lao liu con biến tụ, nói như thế nào? Hắn trước đây chủ, cúc đầu, tuy rằng cũng có tình sát đoạn, nhưng đều là vì cố sự cùng người tính phục vụ, đoạn này ta không nhìn ra có gì tất yếu tính, đơn thuần bán thịt. Hơn nữa đây là hoàng cung nha, coi như đường chiều cũng không giống các nàng như thế chen, bầu không khí chi kém. Không phải người tốt lành gì nhà. Ha, xác thực không phải người tốt lành gì nhà. Do Chu Nhật Phát, Cùng Lệ, Châu Kiệt Luân, Lưu Diệp, Tần Tuấn Kiệt tạo thành này cả nhà, có thể nói biến thái người một nhà, trừ Châu Kiệt Luân đóng vai nhị hoàng tử, bao nhiêu đều có chút lớn bệnh. Cùng Lệ hoàng hậu còn theo Lưu Diệp đại hoàng tử thông dâm loạn loạn, tuy rằng không phải thân mẫu con. Phim mỹ thuật phong cách cực điểm xa hoa, vương sóc xưng là làm trang trí, này điện ảnh nhất cống hiến lớn chính là Lưu cái kế tiếp lực to mượn mạnh, cùng với cái kỹ thủ Đài Hoa Cúc. Sau đó liền Hoa Cúc tàn, đầy đất thương cũng không đứng đắn. Tổng thể lên, nhân nhân xem phim cảm thụ so với Dạ yến, mạnh hơn, hiếu thắng, nhưng vẫn là buồn bực ngắn ngẩm. Hung hăng nói: Ngươi hạng mục nhanh lên một chút chiếu phim đi, ta đều không chịu được. Kỳ thực trước đây cũng không cảm thấy, đều là ngươi luôn nói phim nát phim nát, làm ta cũng không thích xem. Chiếu phim nhanh nhất cũng đến sáng năm, nội sát, đánh trận đầu. Cái kia diễn viên chọn xong sao? Biến. Diêu Viễn còn chưa nghĩ ra, nhưng thuận miệng khoan khoái ra ba cái tên, Lương Gia Huy, Cùng Lệ, hái nụ hoa thế nào? Còn có, Tấu chân xong, chương 432, đánh cược. Lương Gia Huy, cùng Lệ, nụ hoa ngươi chắc chắn chứ? Ta là ý nghĩ này cụ thể còn muốn đàm luận mà. Hoặc xem Hoàng Kim Giáp xem đến phát chán nằm ở trong lồng ngực của hắn nhân nhân, veo ngồi dậy đến, con mắt nhìn hắn tỏa sáng, sau đó hé miệng cười nói, ta liền biết, ta liền biết, biết cái gì? Liên nói ngươi đây, cả ngày ở nào làm nát kiếm tiền, đến cùng vẫn có chút lương tâm. Ta làm nát kiếm tiền cùng có lương tâm không xung đồ à? Ta, ta làm gì đó luôn luôn có lương tâm, nhường người sử dụng cam tâm tình nguyện móc tiền túi, cái này gọi là song hướng lao tới. Ngươi con bị sắp chết mạnh miệng đi thôi. Nhân nhân phục vừa nằm xuống, tay nhỏ bắt đầu sờ sờ tác tác, điên cuồng tảng đá, chiếu phim sau, Ninh Hạo lĩnh mấy người bế quan đánh bóng, nội sát cùng dưới một bộ, điên cùng siêu di, kịch bản. Nội sát, kịch bản gần như nguyên bản diễn viên chính là Tiêu đường, Đàm Trác, Trần Trùng, Tiêu đường hiện tại quá non, càng không thể nói là cái gì sức ảnh hưởng đến thay đổi người. Diêu Viện nghe qua một câu tục ngữ, hình như là một cái gọi hứa không phải ra mà nói, là ngươi không biết một vai tìm ai diễn thời điểm, liền tìm Lương Gia Huy. Hắn có thể sẽ không cho ngươi 100 phân hiệu quả, nhưng nhất định có thể đạt đến 80 phân. Lương Gia Huy diễn nhân vật này, thuộc về lên bảo hiểm. nụ hoa diễn thế tử, hắn cảm thấy hứng thú nhất, là nghĩ nhường cùng Lệ diễn đại phạt phái cái kia cao cấp nữ cảnh sát nhất định rất tích góp đỉnh ta đi trước rồi ân buổi tối không cần chờ ta ăn cơm vậy ta về mẹ ta nhà xem phim xong nhân nhân ngồi trên chính mình tiểu ma 6, một cước chân ga, hào không lưu luyến thấp bay mà đi tự nâng xe tới nay một phân không trụ một lần bảo hiểm không ra kỹ thuật chuẩn mất vô cùng có xe nữ nhân chính là dã thời gian dài còn phải diêu viện tiến vào chính mình vun bộ, chậm rãi cho dầu lắc lư chạy về phía đông phương quân duyệt khách sạn lớn xuống tuyết buổi trưa ánh mặt trời sung sẽ hòa tan là loại kia một chút hòa tan tuyết nước lẫn vào vật bẩn tiểu chạy tới lối đi bộ là mặt đường ẩm ướt lính không thể tả. Người lái xe không yêu đi loại này nói, cảm thấy xe đều ố hế. 2006 hàng năm trước, kinh thành dân chúng trước sau như một, lớn nhất sự tỉnh chính là mới vừa kết thúc đổ hạ ASIAD, trong nước dân chúng không thế nào quan tâm, trái lại cảm thấy 2008 càng ngày càng gần. Diêu Viễn lái xe, tâm tư thả bay, chính mình mới vừa trọng sinh thời điểm thân áo thành công, chớp mắt đều nhanh tổ chức. Nghĩ đi nghĩ lại liền đi vòng cái lớn cong, đi quảng trường nhìn một chút thế vận hội Olimp đếm ngược bảy, sau đó mới đến quân duyệt khách sạn. Tiến vào phòng ngăn, bên trong ngồi mấy người. Không hiểu ca là bạn cũ có các nước phong kiệt, giờ cơ mở các loại cơ cấu đại biểu, đều là thương thành cổ đông. Ngoài ra, còn nhiều hơn một người, lão hổ quý đại biểu. Lão hổ quý cách gọi kỳ thực không chính xác. Sớm nhất ở thập niên 80, một cái gọi chú lợi An La Ba tốn ra hỏa sáng tạo lão hổ quý, thời kỳ cường thịnh quản lý hơn 200 ức đô la Mỹ. Nhưng ở internet trời đồng giá Z bên trong, bồi mao làm chim tịnh, chỉ còn dư lại 60 nhiều ức. La ba tốn dứt khoát đem lão hổ quý giải tán. Sau khi giải tán, một vị gọi thái tư có lệ mạng cơ kim quản lý tự lập môn hộ, lại sáng tạo lão hổ toàn cầu quý. Chúng ta hiện tại nói tới lão hổ quý Khi thực là nhà này lão hổ toàn cầu quỹ. nhưng không đáng kể quen dùng gọi cái gì liền gọi cái gì trong lịch sử lão hổ quỹ là đương đương vong cổ đông lớn sau đó ở năm 2011 đầu tư kinh Đông, lại mua giá trị 2 ước đô la Mỹ A 7 bạ cổ phần này chính là bọn họ đầu tư phong cách rộng rãi răng lưới nhiều bắt cá hạ thấp lớn nhất nguy hiểm thu được an toàn nhất lợi nhuận bây giờ thương thành vòng thứ ba đầu tư diêu viễn hy vọng hạn mức là 10ước đô la Mỹ như ý dẫn vào lão hổ qu đương đương vong nguyên bản là B2C lão đại lại bị người đến sau Mỹ ổ thương thành vượt lại đồng thời vùng thật xa mắt thấy một năm qua đi Đường đường vong năm nay dự đoán công trạng là bố đức, mà Thương Thành đây, chỉ thị tộc mỉn Tơ lẽ ở liền bán 10 ức, năm nay trang phục kinh cũng ở tháng 12 thượng tuyến, online, tình thú quán phi thường nóng này, Diêu Viễn đều muốn tự tay thiết kế một khoản nội y giúp mọi người tăng lên tính phẩm chất của sống. Lấy lao hổ quý phong cách, rất đồng ý nhà đầu tư thành. Tất cả trình tự đều đi xong, liền còn lại giá cả, câu thông nhiều lần, một phương muốn quá ác, một phương khác muốn càng ác hơn. Thương Thành hậu cần là muốn rèn đúc 8 luân cũng chính là 8 cái cấp một hậu cần trung tâm, mỗi cái nghi hoàn toàn đạt đến tiêu chuẩn, ít nhất cần 35 ức tài chính. Ta hiện tại nền 6 ức, mới vừa đem lên phía Bắc rộng rãi hoàn thành một nửa. Hơn nữa này 8 lớn kho chỉ là căn bản nhất, bước kế tiếp còn có quốc tế cấp loại cực lớn cất vào kho trung tâm vì lẽ đó không phải ta lòng tham, hoàn toàn vì xí nghiệp phát triển cần. Ngày hôm nay vẫn là lời lẽ tầm thường, ngươi nói ngươi, ta nói ta. Hùng hiểu ca thấy lại muốn rơi vào thế bí, không thể không ra đến nói chuyện, iZerger là sớm nhất phía đầu tư, vòng thứ 3 cũng muốn theo, ta nói, không bằng như vậy, lập tức liền qua năm, các loại thương thành hàng năm tài báo ra đến, chúng ta bàn lại một vòng. Nếu như còn không được, cũng đừng lãng phí mọi người thời gian, sẽ tìm hắn đường làm sao? Diêu Viên suy nghĩ một chút, nói: Ta không có vấn đề, cũng có thể. Lão Hổ Quý Đại biểu nói: Cái kia tốt, chúng ta có câu chân luôn buôn bán không được thân nghĩa còn đó, bữa cơm này Giao tình vẫn có. Hồng Hiểu ca huy vọng cao, có thể chấn được chàng, mọi người vẫn tính ôn hòa ăn bữa cơm. Kỳ thực nếu như ở năm 2016 đầu tư căn bản không cần sầu, cái kia sẽ vượt qua khủng hoảng kinh tế, tiền bao cũng càng có tiền, tùy tiện liền có thể lên 10 ức đô la Mỹ cấp bậc. Hôm nay tư bản Hồng Sam Trung Quốc, Cao Linh tư bản ba nhà cũng không giống hiện tại mới vừa sáng lập, nội tình còn có chút mỏng, lẫn vào không tin bảo. Khi đó đều biến thành tư bản cá số lớn. Ăn cơm xong, mọi người tăng cuộc, Diêu Viên theo thường lệ cùng hùng hiệu ca ở trong xe đơn tầng gấu. Không có gì bất ngờ xảy ra, người đến làm tốt đánh cược chuẩn bị. Đánh cược ngạch kinh doanh. Không kém bao nhiêu đâu, người muốn số tiền quá lớn, người lại không có Mã Vân cùng Dương Chí Viễn giao tình, nhưng mặc dù là bọn họ cũng ký thỏa thuận, ai cũng sẽ không nắm tiền đùa giỡn. Năm ngoái, ra Hu cho Ali bảy bạ quăng 10 ức đô la Mỹ, nhưng có cái đánh cược thỏa thuận, nếu như Ali ở 2015 năm trước ra thị trường, thì có quyền về mua Gia Hu nắm giữ cổ quyền 50% đánh cược lạch kinh doanh không đáng kể a ngược lại ta có biện pháp kiếm tiền cũng là người dám nói thế với bị người đầu tư nghe được đánh cược hơi khô dòn liền từ bỏ tình nguyện không tiền hùng hiểu ca lắc đầu một cái như thế đến dạng đầu tư cơ cấu không muốn đánh cược chuyện này ý nghĩa là đối với xí nghiệp không tự tin mới nghĩ năm cái giữ gốc đầu tư cơ cấu là muốn kiếm tiền xí nghiệp đánh cược thắng chúng nó càng cao hứng trừ phi có mục đích khác tỉ như nghị xâm chiếm nhà này xí nghiệp liền muốn đem người sáng lập đá ra khỏi cổ ở trong xe Hàn Huyên một hồi hùng hiểu ca đi Diêu viện trở lại suối Tông Lư chống rỗng nhà nhân nhân về mẹ nhà. Hắn mới vừa ăn cơm, nhưng cảm giác đến vẫn là đói bụng. Chính mình nấu bát thêm thịt dê mảnh cùng rau xanh, mì sợi bưng đến bàn máy tính, tiện tay leo lên mạch mạch không gian, thấy gia tộc hệ thống đã củng, tấu đi sân online, kết hợp chuyển động lên, xếp ở vị trí thứ nhất tên sáng lên lớp lóa, chính là trầm kha sáng tạo, tăng ái gia tộc, ký tên đương, nga sông tiểu giác đắc ý kịp tị như rào liên đấu, diễn tấn S vui thích li hợp, tấu chương song, chương 433, hờ cơ tờ, sát mã đặt, mát, sền, giáo phủ một, đánh hắn, đánh hắn, ha ha ha, sớm nhìn hắn khó chịu đưa tay cho ta rũa ra đến. Quảng Đông Mai Châu, chính là tan học thời gian, ở về làng trên đường La Phúc Hưng bị mấy cái học sinh vây lại, trước tiên ai một trận đánh, sau đó nằm trên mặt đất bị đè lại tay phải. Đầu linh cái kia rơi trở lên, mạnh mẽ giẫm giẫm. Tức khắc, La Phúc Hưng rắc đến xương của chính mình thật giống đứt đoạn mất, nhưng mạnh mẽ chịu đựng không nói tiếng nào. Tiểu tử cảnh cáo ngươi, nói cho lão sư ngươi liền xong đời. Sau đó thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần. Đi, mấy người đi, trận đánh này không có bất kỳ lý do gì, đơn thuần bắt nạt người. Bởi vì La Phúc Hưng dễ rút Chờ mấy người đi xa, hắn mới bỏ lên, vụ vụ quần áo Tay phải ngón tay đã sưng đỏ phát tím, hơi hơi buốt lượn một hồi sẽ đau, nhưng cùng dĩ vãng so ra, vẫn được, không tính nghiêm trọng. Hắn đẩy lên xe đạp, miễn cưỡng đạp về nhà. Mai Châu thuộc về Quảng Bắc vùng núi, kinh tế tương đối là hậu, ở Quảng Đông các đường mạnh khu phố là cản trở tồn tại. La Phúc Hưng vị trí làng càng nghèo, thanh niên trai tráng phần lớn đi ra ngoài làm công, chỉ còn giữ lại lão nhân cùng hải tử. Hắn đạp một hồi, đến mấy gian thấp cửa phòng, vào cửa liền gọi, "Ông ngoại." Từng một lão giả xuất hiện, thư một tiếng khá là lạnh nhạt, La Phúc Hưng cũng không thèm để ý, hắn chỉ là tới dùng cơm. Cơm không tinh xảo, cũng may bao no. Hắn lâm bát khỏ kẹ khỏ khẻ, trong thai truyền đến lão nhân đồng thành, Cha ngươi năm ngoái liền không trở về, năm nay cũng đừng nghĩ. Ta nhìn hắn đã sớm ở thâm quyến tìm nữ nhân, liền con trai của chính mình cũng không quản. Hắn đối với ngươi như vậy, ngươi cũng đối với hắn như vậy, chết rồi liền giấy đều không cho hắn đốt. Lão nhân nhìn thấy cháu ngoại trai xương đỏ ngón tay, nhưng không nói gì. Trước sau như một chuyển vào loại tư tưởng này, La Phúc Hưng cũng không lên tiếng, chỉ yên lặng nghe. Hắn năm tuổi liền thành lưu thủ nhi đồng, cha mẹ ly hôn, đều ở thâm quyến làm công. Chính mình ở ra ra, ông ngoại nhà thay phiên ở. Quản giáo cái gì là không thể, có cơm ăn, có áo mặc là tốt lắm rồi ông ngoại lại nhảy một hồi, đông nhiên ngồi xuống, nói, sang năm ngươi liền không muốn đọc sách, ta lấy người trong thôn, có thể dẫn ngươi đi thâm quyến làm học đồ. Làm cái gì học đồ? Cửa hiệu cắt tóc. Trong thôn cũng có cửa hiệu cắt tóc. Trong thôn cùng thâm quyến có thể như thế sao? Thâm quyến đó là nơi nào? Không lưng đều có thể nhặt hoành kim. Ngươi đi trước tiên làm công nhân lao động, tiền tuy không nhiều, nhưng có thể học tay nghề. Thật muốn có một thân cắt tóc tay nghề, tương lai cũng coi như không chết đói, huấn tốt chính mình mở tiệm, đời này liền an ổn. Hả? Vậy ta đi. La Phúc Hưng hỏi vài câu liền tiếp tục điếu cơm. Lòng phản kháng cũng không mấy liệt, trái lại có chút hài lòng. Chính mình đã sớm không muốn đến trường, nghe nói thâm cuốn là thành phố lớn, sớm muốn đi xem, cha mẹ cũng ở đó, tuy rằng bọn họ không thích chính mình. Ông ngoại nói xong cũng đi ra ngoài, mà chờ hắn cơm nước xong, lau miệng, bên ngoài sắc trời còn sớm, làm bài tập là không tồn tại. Hắn lén lén lút lút chạy vào phòng trong, lục tung tùng phèo tìm tới 10 khối tiền, đạp xe rời đi. Lại cõi đã lâu, quen cửa quen mẹ đến trong huyện internet. Mấy cái tuổi tác xấp xỉ tiểu tử ở cửa hút thuốc cái cột, hắn đi vào, quản lý mạng liếc một cái, không hỏi một tiếng cho mợ đẩy máy không chút nào quản cái gì cấm người chưa thành niên đi vào. Internet bên trong ngồi sáu, 7/10, hoàn cảnh ngắc liệt, chửi đồng lớn tiếng ca hát, làm lũng, phát sóng hôn tạp ở sạc người trong khói mù vào thành một cục, ngược lại hiện ra cực kỳ hài hòa bầu không khí. La Phúc Hưng tuổi còn nhỏ, lưới tuổi cũng đã rất dài. này sẽ xoa xoa tay hưng phấn ngồi ở trên ghế, một cổ khó có thể hình dung cảm giác an toàn bọc toàn thân, trước tiên đánh mở thiên thiên âm nhạc, sau đó ở internet mù xem. Lật lên lật lên, bỗng ổ một tiếng. Nhìn thấy một phần năm thế giới 10 đại âm nhạc quái tài tin tức, chính mình thần tượng Châu Kiệt Luân xếp hạng người thứ 10. Dựa vào cái gì mới xếp thứ 10 a? Châu Kiệt Luân hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. La Phúc Hưng căm giận không đỡ, lại xem 9 người kia, một cái đều không nhận ra, xếp hạng thứ nhất chính là cái nước Mỹ Lao, gọi mạ dị lìn mạn sơn. Mạ dị lìn mạn sơn, nước Mỹ Zock ca sĩ, lấy hoa hòe hoa sói tạo hình cùng phản cơ đốc giáo sư. Tên là khâu lại quái, lấy từ mạ dị lìn mục lộ, cùng Hollywood đại danh đỉnh đỉnh mạn xâm vụ án giết người bên trong chủ như tên. Hắn bức ảnh nam không nam nữ không nữ, trang hóa theo quỷ như thế, trắng mặt, dầu đen vầng mắt, đỏ như máu môi còn lẻ lưỡi. Này thứ độ gì? La Phúc Hưng phản ứng đầu tiên là kinh ngạc lập tức lại cảm thấy rất khốc, rất hấp dẫn người ta. Theo Mạ Dị Lìn mạn sơn tìm vội, gỗ thỉ, tù, rất nhen rồn các loại từ ngữ ngày ra ngoài. câu được câu không lật xem một hồi, đống nhiên lại nhìn đến một cái tử, trầm kha, còn có không ít bức ảnh. đồng dạng là loại này gỗ thỉ tối đen phong cách, nhưng trầm kha đẹp đẽ hơn nhiều, hôn huyết nội tình cho nàng xuất chúng bên ngoài, gỗ thỉ trang càng tăng thêm mấy phần cảm giác thần bí, còn có một viên môi vòng đóng ở nàng dưới môi. hoa xem thật kỹ. La Phúc Hưng lại tìm tìm trầm kha, hôn huyết, ký túc trường học, đánh nhau, đồng tính luyến ái tự tan hắn cảm thấy cô bé này so với Mạ Dị Lìn mạn đều khốc tìm hiểu nguồn gốc xuống mạnh mạnh, sau đó liền phát hiện Táng Ái gia tộc. Có một cái công khai gia tộc eo ảnh, bên trong tất cả đều là tương tự phong cách, siêu cấp lóe sáng nam nam nữ nữ. Ký tên đương càng là hoàn toàn xem không hiểu. Những này nhường hắn sản sinh một loại không rõ rác lệ cảm giác, theo bản năng điểm xin gia nhập, kết quả đi ra một phần quy tắc, muốn gia nhập Táng Ái gia tộc, tất trước tiên tuân thủ trở xuống bài điểm, mấy giờ. Tàu đi sân online, 10 cấp trở lên. Hỏa tinh văn cá nhân luôn, tuyệt đối chung với gia tộc, vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Chụp một tấm Táng Ái rõ bức ảnh, xét duyệt thông qua mới có thể gia nhập. Loại này chơi đồ hàng giống như quy định, không chỉ không nhường La Phúc Hưng ghét bỏ, ngược lại sinh ra một loại mạnh mẽ, nóng trong khát vọng. Lại như Tiểu hài Tử làm cái gì thiết trưởng bang Thanh Long Hội tứ đại hộ pháp như thế, cảm thấy đặc biệt thần thánh. La Phúc Hưng cũng có điều là cái mười mấy tuổi Hải Tử, kích động mỗi cái tế bào đều đang gọi, làm rõ cơ bản yếu tố sau, quả đoán bắt đầu chơi, tàu đi sẩn online. Này một chơi, bất chi bất giác liền đen trời, mãi đến tận tiền net tiêu hết, mới lưu luyến rời đi internet, đạp xe đến nhà ra Gia chân. ra Gia nãy đang xem tivi nhìn hắn một cái, trở về, ừm, sau đó sẽ không có sau đó. La Phúc Hưng trầm mặc đi vào nhà, nếu như thật có thể được trưởng bối một trận cố sức chửi, hắn còn vui mừng một ít, nói rõ trong mắt đối phương có chính mình, đáng sợ nhất chính là coi thường. Lúc ban đêm, hắn nằm ở chính mình trên giường nhỏ, trước sau đang suy nghĩ táng ái gia tộc, tàu đi sần online đã đủ mới cấp, hỏa tinh văn là cái gì cũng tìm hiểu được, còn kém một tấm hình. Vì sao kêu táng ái gió? Đương nhiên chính là siêu khốc loại kia. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, thậm chí cho rằng những kia tiền bối phong cách có chút bảo thủ, chính mình muốn càng gan to một ít, muốn một tiếng lên làm cái người. Còn có, thấu chương xong, chương 434, hở cơ tờ sát mã đặt, sở mát, sen, giáo phụ hay. Sau lần đó mấy ngày, La Phúc Hưng vẫn ngâm mình ở internet tìm vòi các loại hình thù kỳ quái bức ảnh rút lấy chất dinh dưỡng. Còn ở, tàu đi sân online bên trong nhận thức mấy cái gia tộc thành viên chính thức tên tất cả đều là do vẻ mặt phù hiệu chữ hán tạo thành, như thế rất phong cách. Chỉ cần ở trò chơi phòng khách xuất hiện chính là nhất làm dáng tử. Nay nhương hắn càng khát vọng, mà hắn phát hiện Âu Mỹ, Nhật Bản một ít bị gọi là vì là thị giác hệ ca sĩ đối với chính mình dẫn dắt rất lớn. Khổ sở suy nghĩ mấy ngày, cuối cùng định ra rồi bức ảnh phong cách. Trước tiên đi trong thôn cửa hiệu cắt tóc mua bán lại một cái nổ tung đầu. So với siêu Sải Dạ còn muốn nổ tung loại kia, nhuộm tóc quá đắt, tiêu phí không nổi, ngay ở hai nguyên tiệm mua một bình nhỏ không biết chỗ nào sản nhuộm tóc nước thuốc, chính mình lấy mái tóc toàn nhuộm thành màu phấn hồng. Lại làm chi son môi bôi lên, đem quần cố ý cắt ra, xuyên kiện áo đen phục. Nguyên bản còn nghĩ hình xăm, thực sự trong túi ngượng ngụ, trên thực tế những này tiêu tốn liền đủ hắn được, bình thường trừ ra ra ông ngoại tiếp tế, cũng không tránh khỏi trộm vặt. Chuẩn bị xong sau khi, dùng internet máy thu hình chụp tấm hình, cho Táng ai gia tộc xét duyệt viên phát qua. Chỉ chốc lát liền trả lời. Huynh đệ ca, làm sao nghĩ đến tạo hình? Ha ha. Ở internet mù tìm, chính mình cân nhắc, quá có tài, ngươi sửa đổi cái nickname, lại đem cá nhân tuyên ngôn sửa một hồi, hỏa tinh văn sẽ dùng đi. Gặp gỡ. La Phúc Hưng vội vội vã vã ấn mở hỏa tinh văn chuyển đổi khí, chính mình làm sao viết ta, đều là internet chấp và hay sao, làm một câu, ca có thể chúng ta mỗi một ngày đều ở tự sát, giết chết điểm điểm ngây thơ, giết chết điểm điểm thận. Có thể huynh đệ, hoan nên gia nhập táng ái gia tộc. Sau đó nơi này mỗi người đều là người nhà của ngươi, có chuyện gì cứ mở miệng, lẫn nhau giúp đỡ, đoàn kết nhất chí là tôn chỉ của chúng ta. La Phúc Hưng không kịp xem hoan nên tử Chỉ thấy mình đi vào một cái mạch mạch trong đám, biểu hiện 500 người đầy tràn, chính mình vừa vận là đệ 500 cái. Hỏi một chút, các ngươi muốn nói chúng ta đi vào chính là mình người? Hả? Gia tộc chúng ta có bao nhiêu cái quần Công chúa có 130 và phàn, ngươi nói có bao nhiêu cái? Ừ. La Phúc Hưng trái tim nhỏ trong nháy mắt nhấc đến cổ họng, cũng may đối phương lại tới một câu, đương nhiên không phải hết thảy mọi người gia nhập, những người kia là kẻ phản bội, không trung thành, còn cười nhạo chúng ta. Cứ việc nhường bọn họ cười đi, bọn họ làm sao biết thế giới của chúng ta. Đúng, chúng ta tại sao phải nhường người khác lý giải? Chúng ta lẫn nhau lý giải là được, chính là, nhường bọn họ làm đại đa số đi thôi. Chúng ta làm chính mình số ít. Báo cáo một hồi, ta không ở chính giữa núi, ta đi châu hải mỹ tộc xưởng, có địa phương các huynh đệ tỷ muội có thể tìm ta chơi, có khó khăn chi một tiếng. Đúng dịp, ta cũng muốn đi châu hải. Yêu, huynh đệ mau tới, mời ngươi ăn cơm. Tao đi sân online, người chơi cùng những này biên giới thanh niên độ cao trùng hợp, yêu thích trầm kha ít nhiều gì có chút lớn bệnh, trầm kha ở internet lộ liệu 2 năm, ủng hộ vô số. Cái gọi là tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Hạng mục mở ra động, liền có thể ở trong thời gian ngắn hội tụ lượng lớn đoàn người, đồng thời đang nhanh chóng quyết tán. Cái này phát triển, so với nguyên thời không phi chủ lưu muốn manh liệt nhiều lắm. La Phúc Hưng tiến vào quần không bao lâu, liền cảm nhận được nồng đậm thoải mái cảm giác, nguyên lai like ở trên thế giới còn có nhiều như vậy cùng ta giống nhau người a. Nhân viên quản lý còn ở kiên trì giới thiệu các loại gia tộc quy củ. Đối với Trầm Kha chúng ta như thế gọi công chúa, gia tộc có chính mình hệ thống đẳng cấp, đến trình độ nhất định có thể mở phân đoàn. Mở phân đoàn là có ý gì? Chính là ngươi cũng có thể thành lập gia tộc, tính táng ái chi nhánh. La Phúc Hưng trong nháy mắt có mục tiêu. Hắn bắt đầu đảo tưởng chính mình thành lập gia tộc tình cảnh, thậm chí bắt đầu thử nghiệm gọi là ở internet tra xét rất nhiều tiếng anh, cuối cùng tìm tới một cái thời thượng, đẹp đẽ từ lơn. Tiếng anh gọi smart, smart, sở tư không đủ phong cách da. La phúc hưng trầm ngâm hồi lâu, muốn dùng tồn lượng không nhiều văn hóa thành phần đến sửa sức một hồi, sau đó đùng bố đuổi, hờ cơ tờ, sắt mã đặt, sở mát, sen, hờ cơ tờ, sắt mã đặt, sở mát, sen, đủ không. Tương lai của ta thành lập gia tộc nhất định phải gọi hờ sắt mã sen. La phúc hưng nguyên bản là là hờ sợ má mát, Cần, giáo chủ. Năm 2007 tả hữu, hắn đem mình một tấm hình truyền tới internet, rước lấy không ít quan tâm, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, phát minh Hở Cơ Tờ, sợ má mát, Cần, cái từ này, tự xưng giáo chủ. Rất nhiều tám mươi 90 sơ biên giới thanh niên gia nhập trong đó, diễn biến thành một loại văn hóa hiện tượng. Lại sắp xếp rõ rõ ràng ràng, đối với một cái không có gì văn hóa người đến nói cũng coi như thiên phú dị bẩm. Ở 0810 mấy năm này, phi chủ lưu, Hở Cờ Tờ, má đặt, mát, sen, náo động đến oanh oanh liệt liệt, người chê chó trắng ban đầu xác thực không quản hắn người ánh mắt, tự mình ôm đoàn sưởi ấm. Nhưng theo La Phúc Hưng tự mình lĩnh hội, tỷ như cửa hiệu cắt tóc khách nhân không cho hắn hớt tóc, bởi vì hắn đỉnh cái hở cờ tờ, sát mã đạn, sợ mát, sền, tiểu tóc xem ra như ngốc thiếu như thế, tỷ như muốn vào xưởng làm công, lão bản nhưng bởi vì hở cờ tờ, sát mã đạn, sợ mát, sền, mà không muốn hắn. Giáo chủ động với xã hội sát mạn, trước tiên ý thức được này không phải một loại chân thực sinh hoạt, cũng trước tiên vứt bỏ hắn người theo đuổi. Năm 2010 sau, phi chủ lưu hiện tượng chậm rãi suy sụp. Bởi vì bất luận phi chủ Lưu xem ra cỡ nào hung hăng, ở toàn bộ xã hội mạng lưới bên trong, bọn họ kỳ thực là rất yếu thế quân thể. Khi bọn họ bị những kia chân chính có quyền lên tiếng người chán ghét, loại này thế yếu địa vị sẽ hiển lộ ra. Tỷ Như tiến bảo sưởng, lão bản nói ngươi không đem đầu phát cắt, ngươi cũng đừng tới làm, ngươi cắt không hư tóc. Lúc đó thậm chí có người ăn cơm bị ghế bên cạnh hành hung, liền bởi vì người này là hở cỡ tở, sát má đặn, smart, sền, người ta nhìn hắn khó chịu. Phi chủ Lưu nhóm lớn tuổi, thậm chí đến nên kết hôn thời điểm, một cách tự nhiên liền đối mặt hiện thực. 2006 cuối năm, Miyo dạ hội theo thường lệ cử hành trước sau như một náo nhiệt chúc mừng. bọn họ có thể lên đại học, có không sai đời sống vật chất, có thể làm mũ chủ, có thể chạy đến kinh thành tới tham gia tiệc tối mà đồng thời còn có một đám người còn nhỏ tuổi ở trong xưởng làng công, nghị trăm phương ngàn kế là một cái khóc khóc tiểu tóc vì là gia nhập táng ái gia tộc mà tự hào. người nào chịu trách nhiệm quay phim phóng sự? đại hội quá trình bên trong, diêu viện nhớ rồi, đống nhiên hỏi một câu. mọi người hai mặt nhìn nhau, vẫn là thay thế vu dai giai quản lý 99 giải trí từ ngọng đắp, ta tìm bắt điện một người, chuyên làm phim phóng sự, ký hợp đồng, muốn chụp hai năm. có thể. diêu viện gật gù tiếp tục trên khán đài biểu diễn. Mọi người trao đổi một hồi vẻ mặt, cảm thấy lao bản đối với hạng mục này không tên coi trọng. Bọn họ đương nhiên sẽ không lý giải, đây là một cái biết bao khổng lồ của thể. Năm 2007 toàn quốc có 2200 vạn lưu thủ nhi đồng, năm 2008, con số này là 58 triệu. Diêu viện dĩ nhiên cần bọn họ nâng lên mạch mạch phát triển, trở thành tàu đi sần online, người chơi, nhưng cũng không đến nỗi bẩn tiền hóa, hoặc là nhường những kia có quyền lên tiếng người đến bẩn tiền hóa. Nói trắng ra, vẫn là một hồi dư luận tranh đoạt chiến, lại như trước hận công chi như thế. Tấu chương xong, Chương 435. Vừa trưa, suối Tông Lư. Năm 2007 ngày thứ nhất ánh mặt trời từ rèm cửa sổ trong khe hở xuyên tấu vào, chiếu ngủ trên giường gắt gao hai tên này, cùng trong phòng khí ấm đồng thời đem phòng nướng ấm áp dễ chịu. Hai người ở trên một cái giường ngủ lâu, tư thế sẽ tùy theo thay đổi, từ nhật đến cứu, lại tới vũ, cuối cùng biến thành không phải. Hiện tại đại khái là cứu. A. Diêu viện che kín trong đông, bỗng nhiên dầm gì một tiếng, tựa hồ muốn tỉnh lại. Tối hôm qua qua năm dạ hội, 12 điểm qua đi mới kết thúc, theo lại cùng một đám cao quản liên hoan, 4 giờ sáng sớm mới trở về, nhân nhân vẫn buổi tiếp Đông tử không có ý tốt, không ngừng chút hắn rượu, ước chừng uống một cân trắng, năm bình địa, cộng thêm chút ít rượu đỏ. Về nhà còn nói ra một trận. Lại một lát sau, giữa trưa nhiệt độ đạt đến cao nhất, tòa bác triều nam phòng ngủ dĩ nhiên hơi khô nóng, vốn là ở nông trạng thái ngủ say Diêu Viễn động động, rốt cục mở mắt ra. Hoán nửa ngày đầu có chút đau, cổ áo lên tất cả đều là mồ hôi, Diêu Viễn trở mình, nhìn đỉnh đầu trần nhà, một tiếng cảm thán, "Ai, hơn 400 chương liền qua 6 năm." Hoảng hốt hốt, nói nhanh cũng nhanh, nói chậm cũng chậm. Nhân nhân đồng dạng uống không ít, hiếm thấy vạ giường, nàng, lên, trước tiên đi tắm rửa cho cha mẹ gọi điện thoại, thăm hỏi thăm hỏi, sau đó lại cho lưu Thục bình đánh tới, nói, a gì, bận rộn gì sao chúng ta mới vừa lên, ngày hôm qua náo động đến vui thích, một hồi qua nhìn ngươi, dám xem ta, chính là lên ta này ăn trực đến rồi. ai nha, ngày hôm qua uống quá nhiều, hiện tại đầu còn đau đây buổi chiều mang ngải cưới ngựa đi đi thôi đi thôi, nguyên đán, một khối đi ra ngoài chơi một chút, đều là nhà mình sân ngựa. chắc chắn rồi sau khi trở về giường, nhân nhân còn đang ngủ, hắn liền rỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng nắm đối phương mũi. a ừ, ngươi làm gì thế? nhân nhân thở dốc mấy lần, bị cưỡng chế khởi động máy trong đôi mắt tỏa rời dương khí, đứng lên đi, lên mẹ ngươi nhà đi ăn cơm, ai nha không yêu động, đi thôi, nói cẩn thận buổi chiều cưới ngựa đi, người mẹ cũng đi. nghe này, nàng mới bất đắc dĩ bỏ lên, dựa tay rửa, sau đó chạy đến lưu thụ bình bên kia, ăn bữa cơm, têu lên vu khiêm hai người, lại chạy hương thịnh thiên tinh địa hoa sùng công viên, sùng công viên trải qua một năm sửa nhà, đã khá là hoàn thiện. cửa lớn xích ra một cái quảng trường nhỏ, bên phải là chỗ đỗ xe, bên trái là mấy gian phòng, làm phòng ăn riêng dùng. đi vào chính là diện tích ít nhất 20 mẫu sân ngựa. Sắp tới hai cái sân đá bóng lớn, mười mấy tất loại ngựa thấp tập trung ở một cái trong hàng rào, chân ngắn nhỏ phi thường đẹp đẽ. Có khác mấy thất bình thường to nhỏ, bị công nhân viên dắt chuẩn mất, còn có người mở ra nhỏ xe cầu ở vận thức ăn gia súc. Tiểu mã đều là nhập khẩu, không tới cao một mét, tiện nghi nhất cũng đến mười mấy vạn. Người xem cái tiết tốt, liền cái kia ngủ, chủng loại tốt nhất, tạo ra 38 vạn. Hôm nay thời tiết tốt, ánh mặt trời sung túc, tâm tình cũng rất vui vẻ. Vu Khiêm xuyên một cái trang phục vải đồng, nhiều lần hoa hoa cho mọi người giới thiệu, những này thức ăn gia súc đều là nội mông tiến vào, một tấn một tấn mua, một năm qua thức ăn gia súc cũng phải 100 vạn đây cũng quá đắt chút, Lưu Thục Bình nói, này, ta người này liền thích chơi, chỉnh hai nát tiền nhi toàn ném bên trong, ngài cưới qua ngựa sao, muốn không thử xem, làm lính thời điểm cưới qua, rất nhiều năm không được vào, Lưu Thục Bình rất thoải mái qua, chọn một thất màu đen đại mã, công nhân viên lính đi, những nhân viên này đều là từ kinh thành vườn thú lương cao thỉnh, mẹ, ngươi lo lắng điểm, đừng thế, không có chuyện gì không có chuyện gì, ai nha ngươi chậm một chút, nhân nhân quay về mẹ gọi, Lưu Thục Bình ngược lại càng thả bay, vừa nhìn chính là thật sẽ cưỡi, đi hai vòng đột nhiên giật dây cương một cái, chân một kẹp, lệch cạnh lệch cạnh bắt đầu chạy. Bạch Tuệ Minh dục giả rụt dịch, cũng qua, nhưng nàng không dám chạy, linh lợi đến đến toàn bộ. Vu Khiêm nhìn về phía nhân nhân, cười nói, Tiểu Trương cũng thử xem, ta một hồi lại nói, ta nghĩ mở cái kia. Nàng đầu ngón tay rối một cái, chỉ về vận thức ăn ra súc nhỏ xe cẩu, theo sát liền chạy tới, nhường nhân viên hạ xuống, chính mình ngồi lên. Người cô bạn gái này không bình thường a, về ngoài điềm đạm, trong xương giả đấu. Vu Khiêm chặt chặt có tiếng, nàng trước đây cũng không như vậy, đều là bị ta hung đúc. Diêu Viên ở sân ngựa ngoại vi ngồi xuống, nhìn chung quanh một chút, hỏi, hàng ngày hoạt động có khó khăn sao? Có khó khăn liền nói không vấn đề gì, chính là tiền kỳ đưa vào đem tiền đều hoa, nhưng cũng không đáng kể. Ta hiện tại kiếm càng nhiều, Lão Quách cũng như thế. Vu khiêm dừng một chút, nghĩ tâm sự Quách Đức Cương tình trạng gần đây. Đức Vân xã năm ngoái bạo hỏa, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Người thủ hạ không đến cái gì lợi ích thực tế, nhưng Lão Quách hai người kiếm lợi lận, một năm chừng một ngàn vạn. Số tiền này muốn giao một nửa, Đà hai ai cũng không cam lòng, hai người có chút nhỏ bản tính, mà không chờ hắn chính thức nói ra khỏi miệng, Diêu Viễn đoán được hắn nghĩ tán gẫu cái gì, cười đè ép ra tay, biểu thị không để ý chút nào, chỉ nói, đi, hai ta cũng cới một vòng. liền hai người qua. Năm người, năm con ngựa. Lưu Thục Bình cưỡi tốt nhất. Diêu Viện không thể nói là cái gì kỹ thuật, chính là gan lớn, dám cưới chạy. Ngựa bị huấn luyện không sai, chạy hai vòng rất ổn, nhẹ nhàng lôi kéo dây cương, liền bắt đầu giảm tốc, lại lôi kéo, biến thành toàn bộ. Lần thứ ba kéo, sẽ dừng lại. Lạch cạch lạch cạch. Hu. Phía sau truyền đến tiếng vó ngựa, Lưu Thục Bình đuổi theo, sóng vai hành, hỏi, "Cha mẹ ngươi thân lúc nào đến?" Thích Xuân trước đi. Sớm một chút cũng được, ta nhường nhân nhân cha nàng xin nghỉ mấy ngày. Kỹ thực cũng không cần lo lắng, đều đến phần này lên, ai nếu như có ý kiến Nhân Nhân, cái thứ nhất liền nhảy ra. Lưu Thục Bình nhìn một chút chơi xe cậu chơi không còn biết trời đâu đất đâu con gái, nói: Ta này quê nữ từ nhỏ có nề nếp, cười đều là cố định tám viên rằng, ngươi tính cho nàng giải phóng thiên tính. Như vậy rất tốt, người trẻ tuổi sinh hoạt nên muôn màu muôn vẻ đúng. Ngươi theo cha mẹ ngươi nói rồi kết hôn ý tứ sao? Nói qua, bọn họ nghe ta, ta nghe Nhân Nhân. Thích. Lưu Thục Bình nghĩ mắt tròn trắng, nói: Các ngươi muốn thật sự có ý này, ta bước đầu cân nhắc sang năm đi. Sang năm thế vận hội Olimp đại hỉ sự cũng có thể thảo cái may mắn. Ai, lời này có thể không hành nói a? Sang năm cũng không chỉ thế vận hội Olympic, sang năm ở toàn bộ Trung Quốc trong lịch sử đều có thể ghi lại một trang nổi bật, còn có rất nhiều 404 chương tiết. Đương nhiên ta chỉ là nên kiến nghị, cụ thể nghe ngươi hay. Được, cụ thể lại thương lượng. Mẹ, ngươi tới thử xem cái này, cái này có thể chơi vui. Hai người nói, nhân nhân ngồi ở xe cậu lên gọi. Lưu Thục Bình đau đầu, thật không biết con gái giải phóng thiên tính là tốt hay xấu. Sùng Công Viên tạm không có đối ngoại mở ra ý nghĩ, chính mình chơi. Buổi tối, một nhóm người ở cửa phòng ăn riêng ăn bữa cơm, món chính là đồng hương nuôi dần thịt heo. Cái gọi là dần, là Đông Bắc cách gọi, chỉ nuôi trong nhà không cho ăn thức ăn gia súc, tự nhiên sinh trưởng những kia, tỉ như đàn gà, đần vịt, đần trứng gà, thậm chí còn có đần đậu mầm. Hai nam bận rộn, Vũ Kiêm làm thịt kho tàu, Diêu Viễn làm thịt hầm, mạnh mẽ ăn một bữa. Tước chừng hơn 8 giờ, thưởng thức đến mức rất sung sướng lưu tục bình đưa trở lại, nhân nhân ở nhà bồi mẹ ở một đêm. Diêu Viễn chính mình trở về suối Tông Lư, 27 tuổi nam tử một chỗ thời gian, con rất quý trọng, thật muốn kết hôn, loại này tháng ngày sẽ càng ngày càng ít. Tấu chương xong, chương 436, dự định, ta muốn mang ngươi khắp nơi đi bay lượn đi khắp các nơi trên thế giới đi xem xét, không có buồn phiền không có cái kia bi thường, tự do tự tại cả người nhiều rộng rãi. Phong ngủ đèn sáng, máy tính sớm tiến vào màn hình chờ hình thức. Trong loa nhỏ thả, trương tăng ca, diêu viễn ngồi ở trên ghế, một chân dơ lên chống đỡ bàn, trong tay nâng nổ tẹo tu, theo thường lệ ở viết năm ngoái một năm công tác tổng kết. Năm ngoái 99 vong lạc phương lại diện, tàu đi sân online cùng nhạc chờ cộng mang đến bốn lứa thu vào, mạch mạch tăng giá trị tài sản phục vụ, bao quát mạch mạch tú, tình mua tú, kim hội viên các loại thượng tuyến online, tới nay biểu hiện tốt đẹp có 9.000 vạn tài hữu võ lâm mọi chuyện vẫn không có tiến vào nạp tiền hình thức, tạm không thu vào. Cấp chỗ đầu xe, mới vừa đẩy ra thương thành, cũng không thấy hiệu quả quả. Bây giờ 99 vong lạc nghiệp vụ bao quát xa khu, mạnh mạch, trò chơi, nhạc chờ, diệt trừ các hạng thành phẩm, năm ngoái thu vào là 1. 6 ức, chi ra chủ yếu dùng ở mở rộng, kỹ thuật thăng cấp cùng máy chủ lên. So sánh một chút kèn xèn, năm ngoái thu vào 28 ức, lợi nhuận vì là 11. 6 ức. Ở bên ngoài có gấp 10 lần chiến lệnh, nhưng tèn xèn làm bao nhiêu năm? Nó tăng giá trị tài sản phục vụ đã làm 4 năm, có hơn 1000 vạn ổn định tính tiền tháng hội viên, mỗi tháng 10 khối. Một năm có thể cống hiến mười mấy cái ức. Hiện tại cờ cờ đăng ký người sử dụng được xưng 5 ức nhiều, hội viên so với đại khái là 1.50. Mạch mạch đăng ký người sử dụng 9000 vạn, hội viên công năng được tuyến, online nửa năm, phát triển 300 vạn người, tỷ lệ là 1.30. Lại nhìn trò chơi nghiệp vụ, Tèn Sen chơi 2006 năm lợi nhuận là 271 vạn, ta tra được chính là cái này số liệu, mà mạch mạch một cái, tàu đi sân online, liền có thể kiếm lời 2 ức. Tổng thể lên, Tencent hiện tại vẫn là dựa vào truyền thống tăng giá trị tài sản phục vụ, mà Diêu Viễn trực tiếp đặt cược trò chơi sản nghiệp. Những vương diện khác Vũ giai giai thủ lĩnh 99 giải trí, thu vào là 8 ức, ân, không sai. Trong đó 5 ức là đầu tư, hoa 2 ức linh 200 vạn vào cổ gia cây mạ. Mặt khác cái kia một, 8 ức, vẫn là tổ chức loại cỡ lớn diễn xuất, thương diễn, đại ngôn, chuyên tập các loại, đồng thời ở truyền hình chế tác, bán ra lên tỷ trọng từ từ tăng cường. Tại sao có thể tăng trưởng nhiều như vậy tiền đây? Rất đơn giản, Lý Vũ Xuân một người liền kiếm lợi 7000 vạn. Trứng Tịnh Dĩnh gần như là một nửa, này hai liền một cái ức. Thiên Thiên âm nhạc lưới, bồi thường tiền bên trong, hôm nay tư bản ngân bản mắt mèo lưới, bồi thường tiền bên trong, lôi quân ngân bản. Trái quýt văn hóa, trong nước thứ nhất mạng lưới marketing rơi tay, kiếm lời 2000 vạn. Hiện nay tình huống, có thể nói ở thương mại điện tử ở ngoài những ngày nghiệp vụ, Diêu viện đã làm đến lợi nhuận, đồng thời nắm giữ tốt đẹp tình thế phát triển. Quay đầu lại nhìn lại một chút thương mại điện tử, rất có con trai cả khó nuôi tâm tình. Năm ngoái Mỹ ổ thương thành mức tiêu thụ 18 ức, 10 ức đến từ mỹ tộc MV3, 2 ức đến từ mạch khách thành phẩm, so với năm tăng trưởng 400%. Vững vàng B2C gặp, vừa xa đương đương vòng cùng chắc Việt Amazon. Nhưng cái này cũng là đầu tư cơ cấu do dự bất định nguyên nhân, Diêu viện là dựa vào bán bạo khoản MP3 bán ra đến mức tiêu thụ, không nói thường quy, nhưng người đầu tư cảm thấy phù phiếm. Thương mại điện tử cần bạo khoản, nhưng chân thật khai thác thị trường mới là đạo lý quyết định, ngươi còn có thể hàng năm chế tạo bạo khoản. Ai? Diêu viện thật có thể. Nhưng hắn không có cách nào theo người đầu tư nói. Trời tối người yên, loa bên trong đã cắt đến chuông chấn nào, nhường tất cả theo gió, Diêu viện đứng dậy ngâm chén trà, nghe nơi đó hát, các loại trống vắng, lạnh lùng lạnh, thổi bay thổi bay trong gió động Được kêu là cái tan nát cõi lòng. Tương Hải Tam Điển, lão nam nhân tiếng nói mị lực đầy đủ hiện hiện. Khá lắm, không cới qua một cái nửa cái phá sản vợ, hát không ra tư vị này. Diêu Viễn phun ra mắng, một lần nữa ngồi xuống, lại bắt đầu làm năm mới công tác kế hoạch. Năm mới đi làm, theo thường lệ mở hội. Diêu Viễn không giống như kiểu trước đây sự tình không lớn nhỏ, hiện tại phần lớn lập ra một cái nhiệm vụ ngạch, nhờ người thủ hạ đi hoàn thành. Chu Tiên, năm nay có thể hay không bệ tạ? Có thể. Võ Lâm ngoại truyện, hơn nửa năm mục tiêu, cùng online nhân số 50 vạn. Nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Đạt đến 50 vạn sau, ta cũng không bắt buộc, trò chơi này hạn mức tối đa không cao các ngươi cho ta duy trì ở liền ok, tàu đi sần online, hơn nửa năm mục tiêu, cùng online nhân số phá trăm vạn, doanh thu ba ước, có vấn đề hay không? không có. vậy ta chờ các ngươi tin tốt. bạn tốt buôn bán, lúc nào để ra? dự tính ở tết xuân trước. ân, có thể. nhắc lên xã giao trò chơi liền nghĩ đến trồng rau, kỳ thực có rất nhiều được hoang nên, cấp chỗ đậu xe, là một cái, bạn tốt buôn bán, cũng là một cái. ngươi có thể dùng ban đầu tài chính mua cái kế tiếp bạn tốt, thành vì chính mình nô lệ, cho hắn lấy cái khôi hài tên, nhường hắn đi làm công cho mình kiếm tiền. ngươi nắm giữ nô lệ thời gian là bao giờ. Sau đó liền muốn bán đi, mua bán một lần, nô lệ giá trị bản thân sẽ dâng lên, có thể từ bên trong kiếm lấy trên lệnh giá. Sau đó mua càng nhiều nô lệ, kiếm lời nhiều tiền hơn. Những này cho chơi đổi thang mà không đổi thuốc, hạt nhân quy tắc chính là nhường người sử dụng chuyển động cùng nhau, kéo bạn tốt. Có, cấp chỗ đầu xe, bạn tốt muốn bán, táng ái gia tộc, ta thật không biết còn có cái gì bình cảnh có thể trở ngại chúng ta. Gờ gờ trước tiên chạy 39m, không liên quan, chúng ta đại đao thì có 40m. Diêu Viễn nửa đùa nửa thật nhìn về phía Quân, nói, ta nhiều hy vọng sáng sớm ngày mai vừa mở mắt, mạnh mạnh người sử dụng liền có thể đột phá một nước. Nếu như đột phá một ức, đây là trong nước thứ hai khoản phá ước tức thời thông tin sản phẩm. Chúng ta đem tăng lên đến cấp thứ nhất, mà không phải cùng nệ ti ạ bong bóng, MSN đặt ngang hàng. Ngày mai thực sự quá vội, nhưng ta bảo đảm Tết xuân sau, mạch mạch người sử dụng nhất định phá ước. Nô Quân biết hắn đang nói đùa, nhưng cũng là áp lực tràn đầy. Đừng công ty tức thời thông tin sản phẩm, cái nào có nhiều như vậy tài nguyên phụ trợ. Nói cách khác, có như thế ưu tú tài nguyên nâng lên, buộc con chó làm quản lý cũng có thể làm rất xuất sắc. Năm ngoái hướng về mạch mạch nghiêng quá nhiều, năm nay muốn coi trọng lên xã khu. Một năm có một năm người mới, dân mạng số lượng ở mạnh thêm, đều là xã khu gần tại người sử dụng tốt, tan họp, mở xong sẽ, Diêu Viễn duỗi eo, lắc lư đi xuống lầu. Lưu Cường Đông cũng vừa cho thương thành người họ xong, thấy hắn nói, buổi chiều thấy người đầu tư. Đúng, hai điểm nhiều đến. Cuối cùng đàm luận một vòng đi. Ta cũng hy vọng à, lão Hổ Quý rất cẩn thận, chủ yếu không quá lẫn nhau tin nghiệp vụ của chúng ta năng lực, cho rằng đều là đi thiên môn. Cậu mờ vì sao kêu thiên môn, quản hắn cửa trước cửa sau, có thể đi vào chính là tốt cửa. Đông tử lão tài xế, hàm hậu cười cận hỏi, mười usd Mỹ có bao nhiêu chắc chắn? Đây trời giá khởi điểm cố định trả tiền lại thôi. Ta điểm mấu chốt là 6 ước. Hùng hiểu ca nói đối phương cực khả năng đánh cược. Ta lẫn nhau tin thực lực của chúng ta, nhưng ta càng hy vọng nếu như xảy ra chuyện gì, ngươi có thể kiên quyết không rời theo ta chung một chiến tuyến. Hả? Đông tử sức sở, gật đầu nói, đây là đương nhiên. Theo lại mặc sức tưởng tượng, cười nói thương mại điện tử đúng là dựa vào tiền tệ, có bút lớn tài chính, ta càng có thể thoải mái tay chân, ra sức mở rộng trang phục kênh, còn có thiết bị điện gia dụng, hàng ngày bách hóa, tiến một bước thăng cấp hậu cần hệ thống, chế tạo tám lớn co Dừng dừng dừng lại, Diêu Viễn đánh gây hắn, nói có tài chính, ngươi nên mua nhà lớn. Mua nhà lớn. Nhà cũng đúng, chúng ta người càng ngày càng nhiều, còn chen ở cái này địa phương nhỏ, là nên có tòa nhà lớn, cái kia còn lại tiền. Dừng dừng lại. Diêu Viễn lại đánh lấy hắn, nói, mua nhà lớn, lại thế chấp đi ra ngoài. A. Thế chấp đi ra ngoài, chúng ta hoa tiền của ngân hàng. Ai, năm nay thực sự là thời đại bánh xe quần quần hướng về trước. Tấu chương xong. Chương 437, công trạng 3 năm tăng. Hiện tại là 2H chiều 40 phân. Lưu Cường Đông ngồi ở hình bầu dục bàn hội nghị bên trái, một cái tay khoác lên trên bàn một cái tay khác cẩn giấu ở phía dưới, vô ý thức nắm chặt nắm đấm. Chính thức gặp mặt 2 giờ bắt đầu. Ở kéo nửa giờ bị sau khi, Song Phương rốt cục liền mang tính then chốt vấn đề đạt đến nhất trí. Đầu tiên 10 ức đô la Mỹ quá mức quá đại, nhà tư sản không phải Jahu, mỹ ổ cũng không phải bà ảo. Nhưng cân nhắc đến thương thành sắc thực là Trung Quốc lớn nhất B2C bình Đại, cân nhắc đến khổng lồ thị trường cùng phát triển tiềm lực vân vân, đem vòng thứ ba đầu tư quyết định ở 6 ức đô la Mỹ. Điều yếu, lấy 3 năm làm hạn định, yêu cầu thương thành mức tiêu thụ đạt đến quy mô nhất định, bằng không Diêu viễn đoàn đội bị nổ cao. Hiện tại vấn đề là, hạn mức này là bao nhiêu? Lưu Cường Đông lần thứ nhất đối mặt tình huống như thế, căng thẳng bắp chân đều đang du lên, quay đầu nhìn một chút diêu viễn, người ta bình chân như vậy, không khỏi lòng sinh căm phục Kỳ thực diêu viễn là Trang, mặc dù hắn có lòng tin, cũng không thể không sốt sắng, hắn thường ngày cập nhà, trọng đại thời khắc nhưng am hiểu hỉ nộ không nhận rõ. Trong lịch sử, Lưu Cường Đông tiếp thu qua hai lần đánh cược, lần thứ nhất là thủ xoay vòng tài chính, cùng Từ Tân đánh cược. Lần thứ hai là C xoay vòng tài chính, nhưng lần này hắn không thừa nhận, bởi vì kinh đông là duy nhất một cái nghị kiến thiết toàn phương vị hậu cần B 2 C, người đầu tư đều biết nó có tiềm lực, nhưng lại sợ đây là cái sâu không thấy đáy hố đen không biết khi nào có thể lợi nhuận, mức tiêu thụ trực quan nhất có thể cho người đầu tư tự tin, trước mắt cũng như vậy, không biết qua bao lâu, Lưu Cường đồng con mắt đều hừ, nhìn đối phương thật giống đang thương lượng, lại thật giống ở không hề có một tiếng động áp bức, chỉ cảm thấy cực kỳ dài lâu. Hắn nghe nói qua loại này cách chơi, có thể nói một cái chân đạp ở vách núi một bên, Manny huy liền từng có hai lần đánh được, trong đó môn đạo cùng mạo hiểm đều có thể ra một quyển sách, cũng may may mắn còn sống. Ha ha, Diêu phải biết tâm lý của hắn hoạt động, khẳng định phi một cái, mạng nhĩ sống sót đối với uống sữa chế phẩm dân chúng không phải là chuyện tốt. Phản phất lại qua dài lâu mấy cái thế kỷ, đối diện rốt cuộc động, ở trên một tờ giấy soạt soạt viết số lượng chữ, chuyển tới. Lưu Cường đông trái tim trong nháy mắt nhấc đến cổ họng, tiếp nhận tờ giấy, triển khai, nhìn mặt trên dùng màu đen bút lông viết con số, sắc mặt mấy độ biến ảo, sau đó đưa cho Diêu Viễn. Diêu Viễn lần thứ hai triển khai, dụ mắt nhìn lên. 70. Diêu Viễn mặt không hề cảm xúc khép lại tờ giấy, tiện tay ôm vào trong túi, từ năm nay tính lên, đến năm 2009, thương thành mức tiêu thụ muốn đạt đến 70 ức. Khái niệm gì đây? trong lịch sử kinh đông ở năm 2009 công trạng là 40 ức đã ngồi chắc B2C để lập thứ hai là đường đường võng hơn 20 ức thứ ba là chắc việt amazon nói đến đương đương cùng chắc việt cũng coi như bạn khố rách cao ông cất bước một cái so với một cái sớm bắt đầu một cái so với một cái treo kết quả một cái so với một cái nào 70 ức đối với bạn không tính cái gì đối với B2C có thể nói giá trên trời diêu viện trong đầu buông lên các loại con số cùng phương án tẩu mã đang giống như loại qua cuối cùng cho rằng có thể được nhưng còn phải diễn một phen làm sao làm sao khó khăn à thấy đối phương sắc thực không hé miệng, mới cố hết sức gật gật đầu, vậy cũng tốt. Soạt. Lối ra, mở miệng trong nấy mắt, Đông Tử mồ hôi cũng không nhịn được hạ xuống. Diêu Viễn đáp ứng rồi, đối diện cũng chấn động một hồi, nói lên từ đáy lòng. Diêu tiên sinh khí phách khiến người khâm phục, ý kiến của chúng ta đạt đến nhất trí, hy vọng sẽ có cái đều đại hoan hỉ kết quả. đương nhiên, các ngươi sẽ không hối hận lần này đầu tư. Song Phương nắm tay, kéo dài nửa năm lâu dài đầu tư lịch trình cuối cùng kết thúc. đưa đi các đạo nhân mã, Đông Tử mới lau mồ hôi, dài suy một tiếng áp chú sau khi áp lực so với áp chú trước mãnh liệt gấp trăm lần, ta cảm thấy sau đó khẳng định không ngủ ngon được. Mỗi ngày mắt lường một cái chính là 70 ước nợ bên ngoài. Đừng cảm thán, ngấp lại phát triển kế hoạch. Trang phục điện gia dụng thôi, trang phục luôn luôn là sản xuất đầu to, đặc biệt là nữ trang, điện gia dụng đơn giá cao, dễ dàng hướng lượng tiêu thụ. Có điều ngươi tại sao chấp nhất với mua nhà lớn thế chấp? Có tin tức tin tức. Không có không có, chẳng qua là cảm thấy lao hổ quý khá là hiện thực. Với bọn hắn van xin hộ hoài dạng không thông, thật muốn gặp phải điểm ngắn chở, ta sợ bọn họ bỏ tiền. Được thôi, ta hiện tại một nửa người lạnh, một nửa người nóng vừa kinh hồn bạc vía lại muốn làm một vô lớn. Đông tử tổng thể lên vẫn là hưng phấn, bút lớn tài chính vào sổ, càng có thể thoải mái tay chân. Hai người đơn giản thương nghị một hồi, xác định trang phục điện gia dụng con đường, Diêu Viễn trở lại chính mình văn phòng, cũng giải phun ra một hơi. Bàng Lương tâm giảng, Diêu lão bản là cái phúc hậu người. Người tốt ta tốt, chú ý cái song thắng, nhưng thực sự tiết điểm là thủ, tài chính nguy cơ một bạ phát, quốc tế tư bản diệt sạch, chí ít lại là 2 năm băng hà kỳ. Mua nhà lớn thế chấp chuyện như vậy, thuộc về bình thường phạm chủ. Quân bất kiến còn có mua du thuyền đây, còn có mua máy bay đây còn có cầm đầu tư tiền cho các công nhân viên đặt làm nước Pháp Âu phục, một bộ 4 vạn khối cái gì thao tác đều có. Đặc biệt là đến tạo xe thời đại, công ty xe Dung hơn trăm bức, mại đến tận phá sản một chiếc xe không làm ra đến, lao bảng ngược lại đầy buồn đầy bát. Diêu Viễn liền rất thực tế, dù sao tận cùng vũ trụ là điện sản. Tỷ như ở năm ngoái, sổ Thu Hoa 18 ức mua vào một tòa nhà, theo lại mua một căn, còn tự xây một căn. Thời điểm đến hậu thế, này ba tòa cao ốc giá trị 68 bức, so với sổ hữu giá thị trường còn cao. Còn có LG công ty, liên tục lỗ vốn 15 cái quý, sau đó bán một tòa cao ốc, bán 80 ức lại dòng 50 ước chính là mọi cách gây dựng sự nghiệp không bằng một căn nhà lớn cái này gọi là tần thủy hoàng mò dây điện tháng đã tê dần tin tức thả ra nghiệp nội từ lâu mất cảm giác bạn cùng mì ổ chính là hai quái vật ở từng người lĩnh vực giết đến không còn manh giáp luận trong nước thương mại điện tử duy lão mã cùng sát thai mà ở khác một cái đường thi đấu cũng là lạ kỳ tương tự bị ổ từ nghiêng khe trong giết già đi máy bay như thế truy đuổi đến hàng trước nhất luận mạng lưới xa giao duy tiểu mã cùng sát thai bây giờ thương thành so với kinh đông bắt đầu mạnh hơn nhiều về đông con bản lĩnh đánh giá có thể hoàn thành nhiệm vụ nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ ván nhất trong đó cũng có chút không xác định nhân tố như mua sắm ôn là hoàn cảnh cùng dân mạng cơ sở vì lẽ đó Diêu viện nghị cho điểm phụ trợ Vu Gai Gai còn ở Hương Cảng Mân Mea gây mạng, thay ca chính là Từ Mộng làm Từ Mộng ăn mặc màu đen bông chất quần tất lại một lần nữa đứng ở diêu viện trước mặt hai người đều có một loại cảm giác kỳ diệu lần trước một đối một nói chuyện vẫn là chặt và sở tổ thời kỳ đây công tác còn thích tướng sao cũng được trước đây liền theo Vu tổng xử lý chính mình cũng qua tay qua rất nhiều nhiệm vụ hiện tại chính là toàn bộ phụ trách hơi hơi rồi gian điểm sẽ không cho ngài thêm sai lầm Ai, ngươi cái này giọng điệu quá khó chịu. Sao khó chịu? Ta mỗi nói tiếng đông bắc ngươi không dễ chịu A. Ha ha ha. ha. Diêu Viễn vui vẻ, Từ Mộng cũng vui vẻ, nói, năm đó ta cũng không nghĩ tới biến thành ngày hôm nay như vậy, đều là ngài cho ta cơ hội. Diêu Viễn thăm hỏi Bộ Hạ cũ, bắt đầu nói chính sự, nói, ngươi tìm cho ta một mỹ nữ tác ra. ngài muốn qua chân a? Cái gì đồ chơi? Ta có cái linh cảm làm cho nàng viết viết. Cái kia vì sao cần phải cường điệu mỹ nữ tác ra đây? Mỹ nữ tác ra là cho nàng thiết lập nhân vật, muốn các ngươi đóng gói, như Thiên Hạ Bá hát như vậy, ngươi đừng ngắt lời ra hơi giảng giải một chút. Diêu Viễn dừng một chút, kể chuyện xưa nói, cô gái gọi Vàng Tiểu Tiên, thất tình, bạn trai cùng khuê mật làm đến một hồi. Liên nàng mỗi ngày liền rất tang, phi thường trang trưởng, đem sinh hoạt công tác làm hỏng bét. Nàng có cái nương nương khang đồng sự, gọi Vương nhỏ tiện. Buổi tối còn có. Tấu chương xong. Chương 438, mỹ nữ ta ra. Hồ Hiểu Tuyết là cái nghiệp dư tay bút. Kinh thành sinh viên đại học, sáng tác là yêu thích, hành văn cực kỳ nhấn mũi, kỹ thuật lái xe cao siêu, có đặc biệt lượng tính hài hước cảm giác, hiện đại, cổ đại đều viết, tất cả đều là đồ văn. Nàng thường thường ở xã khu phát một ít văn tự, có mấy văn phan, giấc mơ là trở thành trăm đại út chủ, tham gia hàng năm dạ hội. Sau đó liền đống nhiên bị tiêu lại đây. Giờ khắc này, Hồ Hiểu Tuyết ngồi ở biến 99 giải trí trong phòng khách hết nhìn đông tới nhìn tây, đã có chút chuẩn bị tâm lý. Qua không bao lâu, khiêu gợi giày cao góp tiếng vang lên. Nàng rất kỳ quái sẽ sinh ra gợi cảm cái từ này, không tiên chính là cảm thấy như vậy. Mấy giây sau, một cái chi cạnh hai cái chân dài hung khí nữ nhân đi vào nhà, màu đen quần tất, váy đen nhỏ phối bó sát người hấu phục bên trong là áo sơ mi trắng. Tức khắc, cùng bạn bè cùng phòng xem qua nhiều bộ đông doanh phim nhỏ Hồ Hiểu Tuyết trong đầu nhảy ra vô số màn ảnh cũng nhanh chóng tìm tới đối chiếu tổ a hình dáng giống lại á đẹp lị Hồ Hiểu Tuyết lần đầu gặp mặt ngươi có thể gọi ta Từ Mộng Từ tổng tốt Hồ Hiểu Tuyết lại không đốc xã giao lễ nghi vẫn là hiểu Từ Mộng cũng đánh giá đối phương so với xã khu lên bức ảnh càng xinh đẹp ngũ quan khéo léo tinh xảo tóc dài tung bay tung bay ở bề ngoài xem là thanh thuần hệ em gái ngươi vừa nãy xem ánh mắt của ta như nam nhân nhất định nghĩ tới điều gì thứ không sạch sẽ ngươi khuôn mặt này phía dưới sợ là cất giấu gây rối nội tâm cùng ngươi văn phòng cũng rất giống nhau Hạch ha ha ha Hồ hiểu Tuyết không cười cũng được, nợ nụ cười liền lộ ra không đứng đắn vẻ mặt, rất giống cái trứng vịt muối, mặt ngoài trắng mịn, bên trong vàng nước mỡ. Tư Mộng nhưng càng thêm thỏa mãn, liền muốn như vậy. "Tốt, nói chính sự. Chúng ta ký Thiên Hạ Bá hát ngươi khẳng định biết, đây là một hạng chế tạo thần tượng tác ra kế hoạch, chúng ta nghĩ đẩy ra một ít tính đại biểu tiểu thuyết mạng tác ra, như minh tinh như vậy đóng gói. Ngươi ngoại hình thanh thuần có thể người, hành văn cũng tốt, cố sự viết không sai, rất phù hợp yêu cầu của chúng ta. Nếu như ngươi đồng ý đây, ta cho ngươi nói tỉ mỉ điều khoản, sau đó ký kết. Không muốn cũng không liên quan, ta chỗ này còn có một cái việc cho ngươi, có tiền tù lao." ta có thể hỏi một chút cái gì việc sao? căn cứ đại cương viết một bộ mười mấy vạn chữ tiểu thuyết phát ở xã khu lên là được. hồ hiểu tuyết cầm lấy đóng dấu đại cương, cưới ngựa xem hoa quét một lần, là cái đô thị ái tình cố sự cảm giác tương đối nhẹ nhàng hài hước, tên gọi thất tình ba ba ngày. những này đều lý giải bên trong nhưng có một cái đặc thù quy định lễ độc thân là có ý gì nha? địa đặt một cái ngày lễ ngày 11 tháng 11, người nghĩ biện pháp thêm đến cố sự bên trong tốt nhất trở thành bài nam nữ chính trên tình cảm ràng buộc nhất định phải làm cho người khác sâu ấn tượng. Địt. hồ hiệu tuyết nhất thời không hứng thú, nguyên lai là nhường ta viết mềm văn. Từ tổng, thật không tiện, ta bình thường đều là viết mấy vạn chữ đoạn văn, này có chút quá dài, hơn nữa ta chuẩn bị thi cuối kỳ, về thời gian năm vạn thôi. Từ tổng, này không phải chuyển tiền, mười vạn, không được ta tìm người khác, lúc nào giao bản thảo. Cầm tiên đập người quá thoải mái, không dễ dàng làm đem chủ nhân từ mộng cả người sung sướng, nói, không nổi, hơn nửa năm viết xong là được. Kỳ thực ta kiến nghị ngươi cùng chúng ta ký kết, nếu như ký hẹn, chúng ta sẽ toàn phương vị đóng gói ngươi, thất tình ba ba ngày, tiểu thuyết, kịch bạn cùng đi ra, sau đó quay phim điện ảnh, ngươi sẽ một lần là nổi tiếng sau đó chỉ cần phụ trách sáng tác, khác đều giao cho chúng ta. người trẻ tuổi có giấc mơ, giấc mơ không nhất định là tiền, nhưng tiền người người đều yêu. ở Tư Mặc Quyên, Hồ Hiểu Tuyết chỉ cảm thấy có một con tràn ngập hơi tiền tiểu ác ma ở trong đầu điên cuồng tiêu gạo, dễ dàng đánh bại lý trí của chính mình, để cho mình hướng về tiền tài túi đầu. thông minh lựa chọn, ngươi năm nay năm ba đi. đúng, năm ba. chớp mắt liền tốt nghiệp, tốt nghiệp ngươi liền biết, công việc tốt không phải như vậy dễ dàng. ngươi có cái điều kiện này, liền nên lợi dụng, làm mạng lưới tác ra lại không phải chuyện mất mà gì. Chu Tiên, quỷ thổi đèn, ngươi xem nhiều hòa à các loại đem up đi khai phát ra đến, cả đời đều đủ người dùng. nhưng ta nếu như không viết ra được tốt cố sự làm sao làm? chúng ta sẽ hỗ trợ, đương nhiên không phải tìm sát thủ, ngươi hành văn đầy đủ, chúng ta sẽ cung cấp một ít thích hợp ngươi linh cảm đúng. ngươi bình thường đối với loại hình gì tiểu thuyết cảm thấy hứng thú? ta cái gì đều xem, ta phong khúc, thương mại tăng quốc, thú huyết sôi trào, tâm an, Phật vốn là nói, nha, gần nhất ở xem lỡ đẹp, lỡ đẹp là cái gì? một loại rất đặc biệt đề tài, giàng nam nhân cùng nam nhân trong lúc đó cố sự. hồ hiệu tuyết nghĩ uyển chuyển giới thiệu, nhưng một giây sau liền mặt mày hún hở, nói, ta ngày hôm qua mới vừa nhìn một cái nói nhân vật chính xuyên thành khang hi hướng thái tử, sau đó, phốc. từ mộng một ngụm nước phun ra ngoài, khiếp sợ một trăm năm. tiểu thuyết mạng tiêu chuẩn lớn như vậy hả? so với này lớn đều có à? so với tiểu hoàng văn còn lợi hại hơn, hơi lớn lao là thật yêu, cái kia hành văn miêu tả cảm giác, da thịt trong lúc đó mềm ruột bất chuyển, thoải mái chẳng chề được rồi được rồi, ta đối với này không có hứng thú, ngươi trước tiên em, thất tình ba ba ngày, quyết định, hàn huyên nửa ngày, đưa đi hồ hiệu tuyết, từ mộng đặt mông ngồi ở vu giai giai trên ghế, tuy rằng không phải lần đầu tiên ngồi, nhưng vẫn cứ rất hư 99 giải trí muốn hướng về lớn vui chơi giải trí phương hướng phát triển, thu âm vui, truyền hình bản quyền đồng thời, cũng ở thu tiểu thuyết mạng bản quyền. Gần nhất còn rất bật điệu. Từ Mộng mở ra tư liệu, sắp xếp cái kế tiếp muốn làm hạn mục, chân viên truyền. Tin tức đăng báo đến Diêu viện nơi này, Diêu viện lại để cho Từ Mộng đi tìm cái chuyên nghiệp biên kịch, đồng thời viết, thất tình 3 ba ngày, kỳ bản. Động tác võ thuật đơn giản là, trước tiên đem tiểu thuyết làm nóng, chế tạo mỹ nữ tác giả thiết lập nhân vật, thực thể sách cải biên địa ảnh, xuất bản chiếu phim. Ở năm 2011 ngày 11 tháng 11, hiếm thấy tập hợp đủ 6 cái một, được gọi là thế kỷ lễ độc thân. Một bộ marketing thất tình điện ảnh, thất tình 3-3 ngày, phi thường thông minh đột nhiên xuất hiện, lấy 890 vạn thành phẩm thu 13. Năm bức phòng bán vé, sáng tạo năm đó thần thoại. Lễ độc thân nguyên do không thể thi, có nói bắt nguồn từ trường học, có nói mấy trăm năm trước liền xuất hiện, nhưng phần lớn người biết lễ độc thân hẳn là ở trên bạ ảo. Bạ ở năm 2009 văn mê ra 1111, năm thứ nhất chỉ có 27 cái thương gia đồng ý phối hợp, thành giao nghịch 5000 vạn. Sau lần đó mấy năm, sau 11 biến thành thương mại điện tử tiết, lễ độc thân khái niệm cũng thuận theo lưu hành. Nhưng hiện tại vẫn không có đây. Không có làm sao làm? Vậy thì do mì ổ thương thành đến chế tạo. Vẹn vẹn cái này dự toán, diêu viễn liền chuẩn bị hai ước. Có tiền, không dùng tỷ phí, đánh cược cho 3 năm thời gian, kỳ thực có thể làm rất nhiều chuyện, làm tốt, thương thành sẽ là một cái bay lên. 70 ước quả thật có áp lực, nhưng thô bạo tách ra một hồi, trong lịch sử kinh đông lấy loại kia bắt đầu, ở 095 liền có thể bắt 40 ước mức tiêu thụ. Hiện tại chỉ cần vận chuyển bình thường, do lưu cường đông thực lực phát huy, khẳng định so với 40 ước cao. Còn lại bộ phận, mới cần diêu mà này bộ phận chính là thời đại trích lệnh, tỷ như mua sắm ôn la hoàn cảnh không như vậy phát đạt, dân mạng số lượng không nhiều như vậy các loại, tên cứ gọi tắt bình cảnh. Diêu Việt Nam hiểu nhất đột phá bình cảnh, làm xong 11 chỉ là một loại trong đó. Lập tức tới ngay 100 chữ. 1983 phiên ngoại đã phát một cái, mọi người có thể đi nhìn. Tấu chương xong, chương 439, biết xuân đường. Ào hào rảo. Hải điến kịch trường bên trong, tiếng vỗ tay như nước thủy triều, hài lòng bánh qua trèo, mới nhất lễ hội đầu năm kịch bản chào cảm ơn, nhân viên chủ yếu ở trên đài nắm tay nhau đứng thành một hàng, hướng về khán giả hỏi thăm. Bánh quai treo đoàn đội quật khởi nhanh chóng, đã là kinh thành số một số hai dân doanh công ty. Dân doanh kịch bản đoàn kiếm được đều là tiền mồ hôi nước mắt, khán giả thích xem liền đến, không thích xem liền nghỉ món ăn. Không giống người nghệ, quốc nói những này mang biên chế, người ta có chi, giàn dựng kịch là chỉ tiêu nhiệm vụ, chơi chính là nghệ thuật, là vẽ tặng, phòng bán vé có được hay không không để ý. Hơn nữa bước cách còn cao, treo đến bốn chữ thái tử đều tới bên trong xuyên. Ta cảm giác bánh quai treo hí càng ngày càng tốt nhìn. Chào cảm ơn hoàn tất, khán giả xếp hàng ra trận, nhân nhân không yêu chen, lại hơi ngồi một hồi, nói, hoặc là nói tìm được chính mình phong cách càng ngày càng rất lạc quan. bọn họ cái này gọi là dung nạnh. Dung nạnh là cái gì? Nói đơn giản chính là bú phèm, đem một năm điểm nóng tan vào tiết mục ngắn bên trong. Mọi người nghe hiểu ý nở nụ cười. Như vậy không được chứ. Không thể nói là tốt xấu. Như vậy sáng tác lên đúng, dùng, thấy hiệu quả nhanh, thời gian lâu dài ta sợ bọn họ cũng chỉ sẽ dung nạnh không ai. Đi thôi. Diêu Viên đứng lên đến, kéo nhân nhân đi ra ngoài, không về phía sau đài thấy chủ sang. Khách quan giảng, hài lòng bánh qua treo, ở hí kịch sáng tác, biểu diễn lên là có chút tài năng, nhưng cọ phim truyền hình nhiệt độ cũng là rất sớm đã có. Tỉ như. Sikhich bị toàn dân nổ nước bọt thời điểm mới hí liền đúng lúc gia nhập manh manh đứng lên đến tiến quân giới điện ảnh thời điểm càng rõ ràng trang ngốc đổi đời gột bị Mister Lọ rẽ lệ ông tĩnh tất cả đều là đường này con đồng thời nguyên tắc mắt trần có thể thấy trưởng không gì khác ở trong nước quay phim điện ảnh quá dễ dàng làm nát trời mới trăng vạng chính là ăn cơm tối thời gian từ hải đến kịch trường đi ra đi về phía đông là một cái gọi biết xuân đường đường phố kinh thành rất nhiều nơi lấy bên trong vị danh bắt nguồn từ trước đây trước đây 25 người sử dụng một giảm liền kéo dài thừa hạ xuống như ta yêu ta nhà Dương Liễu Bắc bên trong mà biết xuân đường là bởi vì biết xuân bên trong mới đến tên. Con đường này ở Bắc Tam hoàn cùng Bắc tứ hoàn trong lúc đó thuộc về trung quan thôn khu vực. Đi về phía nam là nhân dân đại học, hướng về đông là bắc hàng, mặt phía bắc là trung quan thôn một con đường sẽ đi qua chính là đại danh đỉnh đỉnh trung tâm vũ trụ ngũ đạo khẩu. thanh hoa, bắc đại, trung khoa viện các loại đều bên trái gần. Hai người ăn bữa lao bở gì trích con thì nướng, cái gọi là trích con là dùng một cái một cái dây sắt đinh thành cho bạn. Phía dưới là đồng nổi, bên trong thả lửa than. Món ăn, thịt, đồ gia vị đều chuẩn tốt, một khối thả đi tới nướng, khá giống xào rau ý tứ. Còn su ăn. Võ ăn, Vân ăn, chính là đầu bếp sợ chính ngươi động thủ làm hỏng, ở phía sau bếp nướng ký trực tiếp cho ngươi bưng lên, nhìn sạch sẽ. Võ ăn, chính là mình mù kiệt bảo nướng, chích con lên lộn xộn một đoàn cái gì đều có. Nhân nhân là cái chú ý người, Thỉnh Diêu viên ăn bữa võ ăn. Còn muốn dưa chuột điều nhi, rau thơm, nổ bánh màn thầu mảnh cùng tương vừng bánh nướng, hoặc Diêu viên đều cảm giác mình nói lên. Như thế ăn còn rất thơm, ta lần thứ nhất ăn. Ngươi không phải ở trên kinh thành học sao? Vậy cũng không hưởng qua, ta ăn đều là bao rau xà lách, hạt tiêu tô lá loại kia. Vậy thì ăn nhiều một chút, phối cái bánh nướng càng tốt hơn. Nhân Nhân cho hắn kẹp cái bánh nướng, dừng một chút, hỏi, "Ai, người ba mẹ lúc nào đến?" Đến chờ bọn hắn nghỉ đông, sốt ruột. "Ta gấp làm gì, ta không có chút nào sốt ruột, cha ta cũng đến xin nghỉ đây, năm nay ngày 17 tháng 2 mới là giao thừa, còn còn có hơn một tháng đây." Nhân Nhân làm bộ không thèm để ý dáng vẻ, nhưng diễn kĩ kém một chút, thấy Diêu Viễn mắt mang pha trò, khuôn mặt nhỏ không nhịn được nện cho hắn mấy lần. "Ai ai, 40A." "Lại 40A." "Lần này đến 80." Diêu Viễn nắm chặt nàng tay, ngừng lại đùa giỡn, nói, "Tốt chúng ta nhanh lên một chút ăn, một hồi mang ngươi đi một nơi." "Đi chỗ nào?" Không xa, đi là được. Tăng nhanh tốc độ cơm nước xong, ra tiệm thịt nướng, tiếp tục đi hướng đông, đi ngang qua một nhà lâu năm quán cơm, Thúy Cung quán cơm, 2019 năm bị Kinh Đông 27 ước bát, đổi thành Kinh Đông khoa học kỹ thuật cao Úc. Theo lại đi, lại đi ngang qua Hoa Tiêu khoa học kỹ thuật cao Úc, sau đó thành tện xện video làm việc địa điểm. Tiếp tục đi, nhìn thấy bên trong hàng quảng trường, nơi đó sẽ là bài ngày lên toàn bộ. Bên trong hàng quảng trường sẽ đi qua, Diêu Viễn dừng lại, nhân nhân theo ánh mắt của hắn ngẩng đầu, màn đêm bên dưới, thành thị bên trên, một căn 23 tầng cao kiến trúc lên từ mặt đất, nói, doanh thực cao Úc người muốn mua nó. Thế nào? Hoa. Nhân nhân trừng mắt nhìn, kéo hắn liền chạy, vào xem xem a. Nàng so với hắn hưng phấn, chân dài bước ra, một dãy chạy vào cửa lớn, bảo an đứng lên tới hỏi, xin hỏi có chuyện gì sao? Chúng ta đến mua nhà lớn. Bảo an. Doanh thực cao ốc trên đất 23 tầng, lòng đất 3 tầng, kiến trúc diện tích 4 vạn m 2006 năm làm xong, toàn bộ bao quát 2 căn văn phòng, nhà trọ, thương trường, tòa cao ốc này là trong đó một căn. Hai người lăn lộn đi tới, lại bị đuổi hạ xuống. Cái kia nhân nhân cũng rất thỏa mãn, ở dưới lầu hỏi, ta xem có tầng lầu đã cho thuê Vậy làm sao bây giờ? Mua không thôi, ta cùng đồng ca nghiên cứu qua, ít nhất có thể mua lại 20 tầng, cộng thêm cao ốc quyền quảng cáo, nếu như có thể được, sau đó liền gọi 99 võng lạc cao ốc do Mỹ Ổ Thương thành thuê cho chúng ta. Tại sao muốn thuê? Bởi vì là thương thành dung tư, chúng ta là hai công ty, ngược lại đều như thế. Trừ cái này, đồng ca ở Trung Quan thôn sẽ tìm một căn, làm vì là chính bọn họ nơi làm việc. Ít nhất hai căn. Ít nhất hai căn. Ngoài ra còn có một chút nơi ở, vừa có thể đầu tư điện sản, cũng có thể làm nhân viên ký túc xá, còn có thể bộ ở tài chính, một mũi tên chúng ba đích. Nhân nhân cho rằng ngày hôm nay là hàng ngày của hẹn, kết quả còn có chút tiết mục nhỏ. Người khác làm lãng mạn, mua hoa, tặng quà, xem pháo hoa, rêu lão bản làm lãng mạn, mang theo bạn gái xem nhà lớn. Kinh thành có mấy cái internet bá chủ tụ tập địa phương, ngũ đạo khẩu, trung quan thôn, tây nhị kỳ, vọng kinh các loại, biết xuân đường cũng là một cái trong đó. Phạm La ở phụ cận đóng quân, không có nguyên nhân khác, liền một cái, sát bên các trường đại học cùng phòng nghiên cứu, dễ dàng nhận người mới. Tỷ như bay nhảy lên chính là ở biết xuân đường lập nghiệp, làm sau khi lớn lên khắp nơi mua nhà, nhưng cũng không rời ra ngoài mà nếu như theo doanh thực cao ốc đi lên trước nữa, ở bác hàng bên cạnh còn có thể nhìn thấy thuận phong một căn tòa nhà văn phòng. Thành ra lập nghiệp là dấu ấn ở người trong nước giờ bên trong. Đối với mua nhà chuyện như vậy, mặc dù rất bỏ xào phòng, đầu tư những yếu tố này, chúng ta cũng đồng dạng có mang sâu sắc chấp niệm. Làm xí nghiệp cũng như thế, Diêu Viễn rất yêu thích đoàn kết hồ chỗ nào, nhưng vẫn là theo đuổi có chính mình nhà lớn. đương nhiên, hắn sẽ ở đoàn kết hồ lưu lại một ít nghiệp vụ. Dù sao ở nơi đó cày cấy mấy năm, cũng mua không ít nơi ở làm nhân viên ký túc xá. Cho tới mị thương thành hắn cùng Lưu Cường Đông đều cảm thấy quản lý bộ đặt ở vùng ngoại thành khá là tốt, một là có thể gần kề hậu cần trung tâm, hai là đem người tới viên sẽ càng nhiều, vùng ngoại thành có thể mua đất khối chính mình xây. Trung tâm thành phố không lớn như vậy địa phương. Nhưng ở trung tâm thành phố Lưu chút tòa nhà văn phòng cũng là tốt, trung quan thôn cái này tính quá độ dùng. Nhân nhân yêu thích diêu lão bản có bản lĩnh, tối về so với thường ngày càng thêm hương hực. Sáng sớm ngày thứ hai, nhức eo đau lưng diêu viên bỏ lên, ăn qua điểm tâm, đến công ty quét một cái tin tức Ngày mùng ngày 9 tháng 1, quả táo công ty thủ tịch chấp hành quan sở ti vừa rốt, ở nước Mỹ San Ferdzangsit cô tuyên bố lên công ty đời thứ nhất sở smartphone, iPhone. Rốt cục 100 vạn chữ, diễn ra hơn 6 tháng, so với không được những kia xúc tú quái, nhưng đây là ta viết sách tới nay nhanh nhất đạt đến ngày mai có 5 canh. Thấu chương xong, chương 440, chuẩn bị chạm xứ 1. Ấn ngày hôm nay tiêu chuẩn đến xem, đời thứ nhất iPhone lại như một cục gạch. Nó chỉ có 15 cái ứng dụng chính tự, đều là cơ bản nhất điện thoại, thời tiết, bút ký, lịch này, bức ảnh, máy tính như này, không có quả táo cửa hàng, không có video thu lại. Không thể đổi từng giấy, không thể gửi nhắn tin hình ảnh, liên văn bản phục chế, dán công năng đều không có. Nhưng vẫn cứ là vượt thời đại sản phẩm, then chốt ở chỗ lý niệm. Nó tiêu diệt thực thể bàn phím, lập xuống máy thông minh tiêu chuẩn, dẫn dắt vô số người đến sau, thậm chí đem Google nguyên bản ăn do hệ thống dọa trở lại, không thể không ôn gần sấm sờ, mời toàn thế giới cao thủ đồng thời thiết kế. Tháng một sản phẩm biểu hiện, tháng 6 ra thị trường, giá bán 600 đô la Mỹ, sau đó điều đến 499 đô la Mỹ, 4GB. Nếu như lại thêm 100 đô la Mỹ, có thể thăng cấp đến 8GB, lượng tiêu thụ 139 vạn bộ hiện tại đã biến thành vật siêu tập, chưa mở phong đời thứ nhất iPhone giá trị 5 vạn đô la Mỹ. iPhone ở năm 2009 mới tiến vào nội địa thị trường, cùng liên thông hợp tác, mãi đến tận iPhone 4 trước, quả táo ở nội địa chính là cái tiểu chúng nhắn hiệu, người tiêu thụ nhất lên quả táo, nha, rất cao cấp, không rõ rất lệ, nhưng rất ít người dùng. Buổi sáng văn phòng bên trong, Diêu Viễn xoạt xong Internet hết thể tương quan tin tức, dựa vào ghế trầm ngầm không nói. Thương Thành đầu tư thỏa thuận đã ký kết, tài chính sẽ phân hai bút vào sổ, bút đầu tiên Tết Xuân trước sẽ đúng chỗ. Đồng thời, xa khu cũng sẽ đem Thương Thành ra, biến thành độc lập trang web. Trải qua vài năm ấp. Xã khu hiện hữu 7000 vạn người sử dụng, mua sắm online người sử dụng có 2000 vạn, không thua gì ba ảo, căn cơ thâm hậu, chốc ra cũng sẽ không có quá to lớn ảnh hưởng, ngược lại tài khoản thông dụng. Bước kế tiếp là xã khu tương lai. Hắn muốn làm mới bù, mạch mạch, ngoe chat, này ba khoản sản phẩm hoàn toàn có thể thay thế được xã khu, mà giá trị càng cao hơn. Hiện tại cần cân nhắc chính là xử lý như thế nào. Cơ bản phương pháp có hai cái. Trực tiếp qua tay bán đi, nắm một bút tiền mặt. Thả ra đầu tư, trước tiên nắm một khoản tiền, ra thị trường làm trò, lại nắm một khoản tiền. Diêu Viễn về người sau bởi vì xã khu là đầu tư đầu rõ, dễ dàng nắm tiền, giá trị ước tính, giá thị trường đều sẽ rất tốt. vấn đề là hắn đứng lâu như vậy thiết lập nhân vật, internet chủ nghĩa lý tưởng phát ngôn viên không thể bị đầu tư phá hủy, đến có cái lý do thích hợp. nói trắng ra, làm kỹ nữ lại muốn lập điện thờ. lý do sao? dễ tìm a. diêu viễn làm theo dòng suy nghĩ, lập tức cho lưu vi vi gọi điện thoại, nói, ngươi xem dưới iPhone tin tức, sau đó cho ta xào, đem nó xào thành trên trời dưới đất gần như không tồn tại. rõ ràng, theo sát, hắn lại cho bạch tinh tường gọi điện thoại, nói, ngươi lập tức đến kinh thành của chuyến mang tới music cat rất phức tạp, lại đây lại nói, "Nhà tốt." Cúp điện thoại, hắn mới vừa tiếp chén nước, liền nghe bên ngoài một trận quen thuộc giày cao gót trầm thanh, lanh lảnh mà mạnh mẽ, còn đang nghi hoặc, quả nhiên, cửa vừa mở ra, hồi lâu không gặp Vu dai dai tiến vào đến. "Yêu, ngươi làm sao sớm trở về? Không phải cuối tháng sao?" "Sớm xong việc, ta sẽ trở lại." Vu dai dai vẫn là gió gió dáng vẻ hấp tấp, trạng thái vô cùng hưng phấn, nói, ra cây mạ công tác đều kết nối xong, ngươi cũng không biết, bên kia một đống nát sổ sách, cả vòng chơi hoa. Ta xạo rơi mất mấy cái, lưu lại mấy cái có bản lĩnh, da cây mạng cũng không có gì nghĩa vụ." chính là phát hành điện ảnh, các khu vực người phụ trách ta tạm thời không lúc đích. Cái khác cổ đông đây, chúng ta đều câu thông tốt, 45 ức thu mua cổ phần, tiền đúng chỗ, lập tức liền bán. Có điều Hương Cảng quy định chỉ một cổ đông nhiều nhất nắm cổ 75%, trung gian còn phải chuyển một tay, làm cái sắc công ty con. Hả? Thẩm Nam bằng thế nào? Ai ai, ta lần này tính mở mang tầm mắt. Vũ Dai Dai đối với này điểm hiển nhiên cảm thấy rất hứng thú, nửa cái cái mông khoát lên Diêu Viễn trên bàn làm việc, đuổi tới giường giống như nói, hắn chính đang làm cái tia tư mộ quý giấy phép, bên này thu mua hoàn thành. Lập tức liền hoạt động, ở hương cảng mới vừa thả ra tiếng gió thổi, thì có người cầm tiền đi tìm đến, nói cảng đạo hoàn cảnh lớn không tốt bợ lạ bợ lạ. Diêu Viễn cũng nghe được say ngon lành, chỉ là lời không thể nói nhiều, vu Gia dai, dai nước miếng văng tung tóe nửa giờ, mới lấy hơi, lại nói, ta cũng làm chính sự, Diệp vấn, gần như tích góp đủ. Đạo diễn Lá Vi Tín, diễn viên chính chân tử đàn, mặc cho đến hoa, Phan Thiếu Hoàng, còn kém mấy cái vai phụ, qua đi lại tìm. Dự toán vạn tệ hưu, được sưng 60000000. Thiếu, một đi. Phốc. Gia dai dai uống nước sặc. Dơ ngón tay cái lên, ngươi so với cả vòng đám người kia còn hoa. Hai người Hàn Huyên tán gẫu điện ảnh hạng mục, Vu Gia Gia chưa bao giờ nghĩ tới truyền hình có thể cùng tài chính liên hệ tới, khá là mới lạ, vẫn lo lắng Chu Nhật Phát cùng cùng lý tiền đóng vấn đề. Chu nhuận Phát bên ngoài tiền đóng 500 vạn đô la Mỹ, cùng lý là 1000 vạn nhân dân tệ. Nhưng chuyện như vậy hiểu được đều hiểu, thù lao có thể trận cao trận thấp, thậm chí không cần tiền đều được. Chính là đóng kịch không phải đánh đánh giết giết, là đạo lý đối nhân xử thế. Nếu ra cây mạ bên kia thuận lợi, Diêu Viễn rực rỡ đêm, thất tình 3 ba ngày, hạng mục thêm vào, biến thành 5 bộ mạnh. Diệp Vân, Sát điên cuồng đua xe, vô song, thất tình ba ba ngày, xem cái này mảnh đơn đều cảm giác mình lương tâm. Lần này ta không phải là nằm kiếm tiền, ta là đứng. Cho chuyện cho chuyện, ngoài cửa lại truyền tới một trận nhẹ nhàng bước chân âm thanh. Diêu viễn vừa nghe liền biết là ai, nhưng Vu Dài Dài dĩ nhiên cũng biết, cái mông từ trên bàn làm việc chuyển hạ xuống, mở rộng vòng tay hướng đi cửa, một cái liền đem người tới ôm cái đầy có lòng. Tiểu Nhân Nhân, rất nhớ ngươi a. Mới vừa vào cửa Nhân Nhân một mặt một bức, túi đầu nhìn một chút Vu Dài Dài, nói, nha, ngươi làm sao sớm trở về? Nhớ lúc này mới khí không hậu a, ngươi làm gì thế đi? Ta quay quảng cáo đi, ngươi xem, đây là năm nay sản phẩm mới. Nhân nhân dơ chân lên cửa quơ, trên chân ăn mặc một đôi giày trắng. Giày trắng, phiếm chỉ màu trắng giày thể thao, hiu nhàn, thoải mái, giản lược, chăm đáp, đây là diêu viễn vì là năm 2007 mạch khách thành phẩm chế tạo bảo quản. đương nhiên giày vải thường cũng tiếp tục bán. Này hai loại giày có thể lưu hành thật nhiều năm đây. Ta đổi 36 bộ quần áo, 36 bộ quần áo phối này một đôi giày, liền vì là biểu lộ ra nó chăm đáp, quá khuyết đại đi. Vu dai dai đối với thời thượng bình thường thôi. Cái kia khuyết đại cái gì, ngươi xem. Nhân nhân có kéo ống quần cho Vu Dài Dài xem bít tất, đó là một đôi ba màu bên trong dài bít tất. Cô đến cẳng chân dạ dày một phần ba nơi, xanh da trời, hồng nhạt, vàng nhạt hài hòa lộn xộn cùng nhau, tươi mát lại không theo cách cũ, quả thực là mỗi người nữ sinh mệnh. Ánh sáng, chỉ, bít tất liền có thể phối hợp ra vài bộ. Ta ngày hôm nay chủ đặc biệt thoải mái. Nhân nhân bỗng nhiên thả xuống ống quần, rút về chân, Vu Dài Dài trong mắt lóe ra một tia đáng tiếc. Theo Diêu Viễn vung vung tay, được rồi, ta cũng trở về đi, còn phải nhìn từ mộng công tác làm như thế nào. Đợi nàng rồi đi, Nhân nhân vô ngự nói, ba, nàng vừa nãy xem ánh mắt của ta thật là nguy hiểm đúng đây đúng đấy, người phụ nữ kia siêu cấp nguy hiểm, ngay ở trước mặt nàng mặt lộ vẻ bắt đuổi, tương đương với tự chui đầu vào lưới. Diêu Viễn dặn dò kỹ lưỡng, sau đó giang hai tay, mau tới mau tới, nhường ta xem một chút. Y tế, cút ngay rồi. Tấu chương xong, chương 441, chuẩn bị chạm xứ hai. Buổi tối hôm đó, Bạch Tinh Tường liền đến kinh thành, đến cặp vội vàng, chỉ lấy một cái nhỏ dương hành lý, ở phi trường bị tiểu mạc núi liền xe, phong trần mệt mỏi đến một khách sạn. Diêu Viễn chuẩn bị bữa tối, thấy hắn xuất hiện, qua một cái ôm ấp, cực khổ rồi. Cũng được cũng được. Bạch Tinh Tường ngồi xuống, trong lòng cũng rất vội vã lập tức liên hỏi, ngài gọi ta đến đúng không vì vừa ăn vừa nói chuyện, người trước tiên lấy hơi, Diêu Viễn điểm vài món thức ăn, tiêu bình rượu vang, nhường hắn bằng phẳng một hồi, mới nói, iPhone thấy được chưa? nhìn thấy, có gì đánh giá? nó như thế nào đây? Bạch Tinh tường hiển nhiên ở vì cái này phát sầu, nói, ta cho rằng nó lớn nhất bán điểm, chính là chạm đến màn hình cùng hệ thống, nó bỏ qua thực thể bàn phím dòng suy nghĩ cùng chúng ta hoàn toàn tương tự, dốt biểu thị các loại, chính là ta nằm ngọng cũng muốn đạt đến hiệu quả, ngón tay chạm đến cảm giác tốt như vậy, hệ thống như vậy trôi chảy, bọn họ đã muốn đẩy hướng về thị trường nhưng chúng ta còn ở cất bước giai đoạn ta thấy tin tức là lòng như lửa đốt ngươi không tìm ta ta cũng nghĩ tới đến một chuyến bạch tinh tường là cái thành từ người lo lắng đỉnh đầu căng nóc nói chờ chúng ta trên điện thoại di động thị thời điểm quả táo có thể hay không đã chiếm lĩnh thị trường ta hiện tại sợ nhất chính là sản phẩm của chúng ta không bằng quả táo trải nghiệm tốt vậy ta như là nhưng là đừng bi quan như thế không đến nỗi diêu viện không nghĩ tới hắn áp lực lớn như vậy nói đầu tiên di động thị trường như vậy khổng lồ ai cũng chiếm lĩnh không được thứ yếu muốn đối với chính mình có lòng tin iphone ưu thế đột xuất nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng Cái gì khuyết điểm? iPhone được sưng tập iPod, di động, internet di động bộ đảm làm một thể, được sưng không cần vế đút tờ, trực tiếp như máy tính như vậy lên mạng. Đây nhất định là ở chém gió, iPhone là 2G di động, kéo cái gì lên mạng? Làm 3G ứng dụng thời điểm mới có thể đàm luận được với như máy tính như thế lên mạng. Nay liên cần một cái giai đoạn phát triển, đương nhiên hiện tại sản phẩm điện tử đổi mới cực nhanh, khả năng là 1 năm hoặc là 2 năm. Nhưng 12 năm sau, sản phẩm của chúng ta cũng nên gần như đến thời điểm trực tiếp lên 3G. Dòng suy nghĩ tông xe cũng không đáng kể, chúng ta trước tiên đem trong nước thị trường làm tốt. Trước tiên làm đến Trung Quốc thứ nhất. Khuyên Bảo Đường này, Bạch Tinh tưởng tốt lắm rồi. Hỏi, vậy ngài vội vội vàng vàng tìm ta vào kinh là làm cái gì? New Zip Cạn mang đến sao?" "Mang đến." Bạch Tinh tưởng từ trong túi lấy ra hai khoản trình đa phương tiện âm nhạc, một đen một trắng. Màn thơ ở là bên trái màn hình, phía bên phải trực hiện, cái này là mặt trên màn hình, phía dưới trợ tiện. Tháng 11 mm M39mm6. 9mm kích thước, 42 khắc trọng lượng, không thể tả dịu dàng năm chặt, sử dụng vật liệu cùng làm công cũng tốt, cảm giác xuất sắc, lại như tên của nó như vậy, Niu Dịch âm nhạc thẻ. Đây là mị tộc trong kế hoạch cuối cùng một hoàn trình đa phương tiện âm nhạc, thuộc về mị tộc ở bản đụt ra, trên bản chất không có gì quá khác nhau lớn, chính là làm công càng thành thục một điểm. Diêu viện mân mê một hồi, tương đối hài lòng, hỏi: "Sớm định ra lúc nào để ra?" "Vào hè, có thể hay không sớm đến cuối tháng?" "Có thể đúng là có thể, chúng ta đã sớm làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Ngài là nghĩ thừa dịp Tết xuân hướng lượng tiêu thụ." Bạch Tinh từng hỏi. "Không không không, ta nghĩ nhờ ngươi mở cái hội tuyên bố, ở giới thiệu song sau khi, thuận tiện đẩy ra mị tộc di động bề ngoài." Ảnh. Đây chính là nơi đầu sóng ngọn gió a. Bạch Tinh Tưởng sợ hết hồn, nói, quả táo mới vừa tuyên bố, chúng ta liền tuyên bố, ngài làm muốn. Diêu Viễn cười nói, muốn chính là nơi đầu sóng ngọn gió. Ta trước đây theo ngươi giảng qua, làm điện thoại di động muốn giống chống thua triềng, quấy rối được thiên hạ đều biết. Huống hồ chúng ta di động so với quả táo đẹp đẽ, ngươi sợ cái gì? Đưa lỗ thay lại đây. Hắn chiêu đối phương tới gần, như vậy nói như vậy một phen, nghe được Bạch Tinh Tưởng sắc mặt liên tục biến ảo. Lão Bạch làm việc tỉ mỉ nghiêm túc, không sợ khổ cực, thích hợp khắc phục khó khăn vấn đề khó, nhưng vẽ quyết tâm kém chút, không đủ lớn gan, cũng sẽ không marketing. Mà Diêu Viễn nói chính là một cái marketing phương án, cần hắn phối hợp. Ăn cơm xong, Diêu Viễn cáo từ, Bạch Tinh tưởng ở khách sạn ở lại, tăng giờ làm việc chuẩn bị hội tuyên bố quy trình, đồng thời thả ra tin tức, bị tộc có sản phẩm mới biểu hiện. Mintle ở bán 12 ức, sáng tạo trình đa phương tiện âm nhạc ghi chép. Năm ngoái lại kêu căng tuyên bố tiến quân di động thị trường, lưu lượng tràn đầy, vừa nghe có sản phẩm mới, khắp nơi nghe tin lập tức hành động, chuẩn bị đến hiện trường tận mắt nhìn. Michael Zhou Shop CEO, iPhone không có thu được trọng đại thị trường số lượng cơ hội, hoàn toàn không có cơ hội. Quả táo có thể sẽ kiếm lợi rất nhiều tiền, nhưng nếu như cẩn thận nghiên cứu nắm giữ 13 ước bộ lượng tiêu thụ di động thị trường, ta tin tưởng mà cờ sóc ở trong đó tỷ lệ sẽ đạt tới 60, 70% thậm chí 80%, quả táo chỉ có 2 hoặc 3. Nokia marketing tổng giám, iPhone bị quá mức tuyên truyền, ta không tin iPhone phù hợp những ngày văn phong hoa mỹ tuyên truyền tự tạo. Nhớ ký ta, đồng thời ở 2 năm sau khi lại trở về nhìn ta tiên đoán có hay không chuẩn xác, ta dự tính iPhone ở năm 2008 lượng tiêu thụ không thể đạt đến ruột dự đoán 1000 vạn bộ. -môi di động CEO. Quả táo tiến vào lĩnh vực này là một chuyện lục không gian. Ở bên trong không gian này, người tiêu thụ có rất nhiều lựa chọn. Nói quả táo tiến vào đem đối với hắc môi sản sinh kinh người ảnh hưởng, ta cho rằng có chút nói khoa. Ở Bạch Tinh tường chuẩn bị đồng thời, Lưu Vi Vi cũng đi làm. Đầu tiên là từ ở ngoài lưới đăng lại một chút ngành nghề bá chủ bình luận, đều không ngoại lệ, đối với iPhone tràn ngập nồng đậm ngạo mạn cùng xem thường. Đặc biệt Nokia, hoàn toàn không cho là như thế cái đồ chơi có thể mang đến uy hiếp, nhưng cũng có rất nhiều người nhìn kỹ, toàn bộ bị quay lại. Một bộ AirPods, một bộ di động cùng với một bộ internet di động bộ đàm, này không phải ba khoản độc lập thiết bị, mà là một khoản thiết bị Quả táo đem một khoản đẹp đẽ máy tính để vào người tiêu thụ tối láo. Bây giờ mọi người cũng đang thảo luận toàn tay cây bộ máy, kinh bạc di động, mà quả táo mang đến cảm ứng di động cái này phân loại, nó đem nhiều điểm xúc hứng mang tới tiếp tân, nó dành cho di động mới định nghĩa. Đẹp đẽ, thời thượng, khốc khoe, này 3 điểm còn chưa đủ sao? Di động trong lịch sử vĩ đại nhất sản phẩm, iPhone tất nhiên nhắc lên một hồi cách mạng. Chúng ta may mắn chứng kiến một cái kỳ tích sinh ra, rốt là vị nghệ thuật gia, hắn đem lạnh lẽo lạnh cơ giới sản phẩm giao cho sinh mệnh. Tốt một trận mánh tuổi, thiên hoa loạn truy trong lịch sử thứ nhất, các bình đại lớn đều có thiết mời. Xã khu mấy chục cái làm sản phẩm điện tử út chủ lục tục công văn đi, thậm chí duyệt hội tuyên bố đều bị chuyển tới mạch lạc video lên. Trong nước thật là ít đòi phấn đều kinh ngạc đến ngây người. Đám người này phần lớn là yêu thích âm nhạc thủy triều, cháu lưu, người thanh đạt, chơi chính là iPod, tiểu chúng nhỏ đến không thể nhỏ hơn chúng. Bọn họ nhìn lên, khe nằm, quả táo rốt cục muốn hỏa, mau mau chạy đến ạ người. Càng có không biết thực hư tin tức truyền lưu. iPhone toàn cầu đồng bộ đem bán, bao quát nội địa thị trường, tháng 6 liền có thể mua được. Giá bán đại khái 5000 thôi. Tại sao như thế quý? Ngươi Nga, có quan hệ với a A rất muốn, ta xem hội tuyên bố video, hoa, wow, dùng tay nắm bức ảnh khóc đập chết. Theo quả táo so sánh, các di động đều là số bước. Tính năng ta khó nói, nhưng ở vẻ ngoài, xác thực đều là số bước. Nghe nói cái điện thoại di động này có thể lên mạng, có phải là thật hay không? Đúng, không phải web up app loại kia, mà là như máy tính như thế lên mạng, nó hệ điều hành cũng là như máy tính như vậy trôi chạy. Ta ngược lại thật ra dùng qua súc không bút di động, dùng đầu ngón tay còn chưa từng thấy, chậm đợi ra thị trường. Chấm đợi ra thị trường 1. Thấu chương xong, chương 442, chạm sứ thành công. Ở cuối thập kỷ 90, trong nước sinh ra nhóm đầu tiên cá nhân đứng trường trạm. Những người này có không có tiếng tăm gì, có một lần huy hoàng lại nhanh chóng biến mất, có còn cứng chắc đến hiện tại. Bọn họ làm sản phẩm nhiều cùng tự thân hứng thú tương quan, khá là đơn điệu, nhưng thắng ở chuyên nhất. Trong đó có cái gọi di động chi ra trang web, lão bản chính là trạm cá nhân trường trạm. Năm ngoái, một nhà hương cảng công ty dùng 180 vạn đô la mị giá cả, thu mua 51% cổ phần. Trang web bao quát thông tin, báo giá, tiếng Trung, hàng dùng rồi máy, linh kiện các loại, người sử dụng mấy trăm vạn, phi thường sinh động. Giá trị buôn bán không cao nhưng ở di động này một hồi, trong nước số 1 số 2. Buổi tối, Di động chi ra văn phòng. Biên tập Tôn Bân chính đang vùi đầu viết bản thảo, nội tâm không ngừng chửi má nó. Chiếc phone tuyên bố, trong nước phi thường lại nhạt, hắn liền làm việc công theo thông lệ phát một phần nhỏ bản thảo, giới thiệu sơ lược một hồi. Ai biết trong thời gian ngắn, iPhone đột nhiên liên hỏa, rất nhiều người đang thảo luận, nói về tất là di động cách mạng vĩ đại đổi mới thay đổi sản nghiệp cách cục. Thật giống không biết iPhone liên lạc đơn vị. Hắn chỉ được đi suốt đêm bản thảo, thực giới thiệu cái này chết tiệt iPhone. Nói là đuổi bản thảo, kỳ thực chính là khắp nơi hai sao, bị ô xã khu tin tức nhiều nhất liền này sao một điểm, cái kia sao một điểm, liều thành một phần hoàn chỉnh văn chương. mà ở hái sao quá trình bên trong, tôn bân bị động tiếp nhận rồi các loại tin tức, dĩ nhiên cũng cảm thấy iphone rất châu bò. hắn trước đây đối với quả táo hiểu rõ là ai tốt, bằng hữu mua một bộ, mượn chính mình chơi mấy ngày, tính năng, bề ngoài, trải nghiệm đều thuộc nhất lưu. lúc đó treo lên đánh trong nước em 3 ai, lão đẹp khoa học kỹ thuật chính là như a. điện thoại di động này thật cơm mờ nề đẽ, không bàn phím, nghĩ như thế nào đây, thực sự là thiên tài. nói là tháng 6 đem bán, 5.000 khối tiền qua data, hai tiền lương tháng. tôn bân nghĩ như vậy trên tay hoàn thành bài viết, cho truyền tới trên trang web. Sau đó ở di động chi ra trong diễn đàn đi dạo, nhìn có hay không mới mẹ sự tình. lật lên lật lên, đong nhiên quét mới một phần tốt tip. cho mọi người thưởng thức một hồi sản phẩm trong nước lương tâm, được sương nghiệp nội thiết kế thứ nhất bị tộc, di động bề ngoài ảnh chảy ra. tôn bân ấn mở nhìn lên, bên trong thả bốn tấm di động hình ảnh, chính ứng diện, mặt trái, mặt bên đều có. chỉ thấy khổng lồ chạm đến màn hình, phía dưới một cái nút home, thân máy phân biệt rõ ràng chia hai màu trắng đen, dưới đấy có dây nối ngắt lời, mặt bên là âm lượng điều tiết kiện máy thu hình ở vào di động phần lưng. phần lưng còn có cái mẹ ơi rụi tiêu chí. Ân. Tôn Bân nghi hoặc, này theo iPhone không thể nói hoàn toàn giống nhau, chỉ có thể nói giống như lúc. Tô Bích còn nói, Làm quả táo tuyên bố đời đầu iPhone sau, vị tộc, đúng, chính là có vô số tự xưng dầu hỏa fan cái kia nhãn hiệu, cũng thập phần trùng hợp làm ra di động bên ngoài, đồng thời chính đang khẩn cấp xin độc quyền. Nay vai tờ chính là xin độc quyền ngoại hình bản thiết kế. Bên dưới rất nhanh có người của mện. Già đi, vị tộc không có bất kỳ quan phương tin tức đây. Đây là chiếu quả táo sao a, không nên ép mặt. Vị tộc cũng không phải một ngày hai ngày, mĩ ở chính là đuột cao phòng, một đám fan còn dương dương đặc ý. Tự xưng là sản phẩm trong nước lương tâm, chính là có thể bán 12 ức ước chỉ có thể nói người trong nước ngốc nhiều tiền. Này có thể quá khó coi, Mị tộc không sợ quả táo khởi tố sao? Cái này xem độc quyền thời gian đi, nếu như Mị tộc trước tiên đăng ký, cái kia quả táo ở đại lục liền không có cách nào khởi tố, thậm chí khả năng không cách nào ở lớn lục phát bán. Khe nằm tuyệt đối không nên a, ta chờ mua iPhone đây. Di động chi ra tự nhiên cũng có Mị tộc ủng hộ, dồn dập chạy tới dáng trả, ồn ào làm một đoàn. Tôn Bân nhưng rất là hưng phấn, này so với giới thiệu phun thú vị nhiều, hắn linh cảm như nước tiểu vỡ hạ bút như thần trợ bùng bùm lại gõ xong một phần áng hùng văn truyền đi tới sao chép gõ giờ cách mạng mỹ tộc cùng quả táo băng cùng hỏa phát đi tới không bao lâu thủ trưởng điện thoại đánh tới nói tôn Quân, này bản thảo viết không sai à, ai không muốn kiếm tốn, quả táo cùng mỹ tộc đều là hấp dẫn nhãn hiệu hiếm thấy có thể tiến đến đồng thời hai nhà đều là tiến quân di động thị trường kết quả một cái đổi mới một cái hư hư thực thực sao chép giờ này phi thường thú vị muốn tiếp tục theo tốt tốt rõ ràng sao chép kẻ tái phạm vẫn là sản phẩm trong nước ánh sáng bóc đáy mỹ tộc máu chó làm dạo sử iphone chưa đem bán Mị tộc cao phòng đã trước tiên biểu hiện, trước lời thề son sắt, bây giờ nhìn lại có điều là lõe thiên hạ. Mị tộc hám sao chép cửa, phóng viên phỏng vấn bị cự. Bạch Tinh tường không ở Châu Hải, hư hư thực thực tránh né phóng ba. Tin tức càng lúc càng kịch liệt, mà mị tộc trước sau không đứng ra đáp lại, ở mọi người xem đến càng là trột dạ biểu hiện. Nhẹ đến nhất vui thích không phải Ái quốc giả, liệu bị những này sản phẩm cạnh tranh, mà là cái kia thật là ít giỏi phấn. Bọn họ trước liền nghi vấn qua mỉm tờ ở sao chép ai tốt, hiện tại rốt cục có quá cân. Google Trung Quốc công trình viện nghiên cứu, hai người chính đang thảo luận chuyện này. Một cái là phó viện trưởng Lâm Bân, một cái là cao cấp sản phẩm quản lý Đỉnh Lũ. Người trước phụ trách Google di động nghiên cứu phát minh cùng Under do hệ thống bản địa hóa, người sau phụ trách Google âm nhạc, tiếng Trung cách nhập vào, video các loại, nhưng Đỉnh Lũ Châu bỏ nhất sự tình, là sử dụng 20% nghiệp dư thời gian cùng mấy người đồng thời làm ra Google ba d phố cảnh nguyên hình. Đều là kỹ thuật người có quyền, cũng là Diêu Viễn trước bái phòng qua nhân tài. Vị tiêu Diêu tiên sinh tuy còn trẻ tuổi, lời nói cử chỉ nhưng thành thục chủ đáo, càng là sáng lập một fan sự nghiệp, ta cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Người nói tin tức là giả cũng không nhất định, ngược lại lộ ra chút kỳ quái, bởi vì nếu như là sao chép, vậy cũng quá rõ ràng, bị tộc sẽ không như thế làm. Ta cảm thấy cũng là, thật giống cố ý rơi nhân khẩu thực. Hai người hàn huyên vài câu, đề tài chuyển hướng nơi khác, đỉnh lũ hỏi, iPhone vừa ra thiên hạ kinh, tổng bộ có phản ứng gì? Ở cái nhau. Lâm Bân có vẻ rất đau đầu, nói, nghe nói một ít cao tầng muốn đem Android đánh trở lại làm lại, một số người khác không đồng ý theo ý ta, cuối cùng vẫn là đến làm lại. Ta nhìn quả táo hội tuyên bố, bọn họ iOS thì hệ thống sát thực so với chúng ta trôi chạy. Android, bản ý là người máy. Năm 2003 Andy Lô Tân sáng tạo Android công ty, năm 2005 bị Google thu mua, vẫn phụ trách khai phá hệ điều hành, ban đầu chỉ ở bên trong gọi, sau đó chính thức mệnh danh là Android hệ thống. Hai người chỉ do nói chuyện phiếm, ai cũng không quá để ý mỹ tộc, vẫn còn không lọt mắt xanh. Chính lúc này, Lâm Bân điện thoại văng lên, cầm lấy nhìn lên vẻ mặt quái lạ, là vị kia Diêu tiên sinh. Trừ Lâm Bân cùng đỉnh lũ, Diêu Viên bái phòng qua người đều quan tâm tin tức, có không để ý lắm, có sinh lòng thính bỉ, liền ngươi loại này sao chép đều sao không rõ ràng mặt hàng, cũng không cảm thấy ngại nhường ta đi ăn mang khác. Lôi Quân chính là nhân hậu trưởng giả, Chuẩn về Diêu Viễn biểu thị thân thiết. Diêu Viễn ngược lại mời hắn, cười nói, "Cuối tháng mỹ tộc sản phẩm mới có cái hội tuyên bố, ngươi có thời gian lại đây nhìn một cái. Hiện tại phong ba lớn như vậy, ngươi tốt nhất ra đến giải thích một chút, không phải vậy bị hư hỏng nhãn hiệu hình tượng." "Sẽ giải thích, ở trên hội tuyên bố, vì lẽ đó ngươi càng không thể bỏ qua đúng, ta cũng mời Lâm Bân những người kia, mọi người cùng nhau xem, vừa vặn cho chúng ta chỉ điểm một chút." Lôi Quân chưa biến thành chơi khỉ đại sư, không rõ ràng hắn trong hồ lô bán thuốc gì, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng trước đi tham gia. Tấu chương xong. Chương 443, liền cha vợ đều có ý kiến. Tháng một trung hạ tuần, nghỉ đông đến. Kinh thành Bắc Trạm vốn là lưu lượng khách lớn, lại đổi tới học sinh về nhà, xuân vận về quê, mỗi ngày chen đến theo vương bác, rùa, sắc con giống như. Trời rất lạnh, liền đứng trước trên quảng trường đều chất đầy người. Theo một đoàn tàu lửa vào trạm, lối ra, mở miệng vừa mở, càng là dòng người máy liệt. Ta nói đi máy bay, ngươi càng muốn ngồi xe lửa, vẫn là tàu lửa, động xe không ngồi nổi sao? Ai nha, ta sai người đặt phiếu, người ta cho nắm phổ nhanh, ta cũng không tiện đổi a. Thử. Sớm biết nhường Nhi Tử phái xe tiếp, đi cao tốc cũng là 8 giờ. Ngươi cho Nhi Tử bất lo đi, còn phái xe người cái gì cấp bậc a? Diêu Dược dân cùng Viên Lệ Bình mang theo hành lý, náo nhiệt ra đứng, đi ra tất cả đều là đồ người, đều không nhận rõ phương hướng, chính nghĩ cho Nhi Tử gọi điện thoại, đồng nhiên một bóng người sắp lại, một cái ôm lấy Viên Lệ Bình. Ai ai? Ai nha người đứa nhỏ này, nhanh cho ta xuống. Mẹ. Ba. Người tới chính là Diêu Viễn, còn theo Nhân Nhân, gật đầu bắt chuyện, thúc thúc cá gì tốt. Nhân Nhân cũng tới. Ngày nay nhiều lại a, nhường chính hắn tiếp là được. Mau lên xe, mau lên xe. Đường đông. Viên Lệ Bình kéo tương lai còn dâu tay, nhiệt tình không được, cô nương cái nào đều tốt liền có chút quá cao, nói chuyện đến ngưỡng cái đầu, bốn người lên vuôn vũ, hướng về suối tông lưu chạy tới. Diêu Viễn lái xe, hỏi, tàu lửa rất lạnh đi. Khỏi nói, cái gì đều không có, ta xuyên hai cái áo bông lớn, cha ngươi uống nước nóng uống một đường, cũng may nhiều người a, ít người điểm đều có thể đóng băng. Sau đó đừng ngồi xe lửa, đi máy bay đi, ta cho các ngươi là vé. Máy bay nhiều quý a, không cần thiết, kỳ thực muốn ngồi động xe đến, đều do mẹ ngươi. Không ngồi liền không ngồi đi, ở nếp sống cùng tiêu phí quan nhượng lên Diêu Viễn xưa nay không hy vọng thay đổi cha mẹ, ngược lại. Cha mẹ tổng muốn thay đổi con cái, mặc dù con cái cũng không làm cái gì. Nhân nhân, phụ thân ngươi lúc nào nghỉ? Viên Lệ Bình hỏi. Hắn còn phải qua mấy ngày, đoạn này rất bận rộn, mẹ ta nghỉ. Nghe nói các ngài đến, buổi tối nghĩ đồng thời ăn một bữa cơm đây. Cái kia tốt, chúng ta cũng nghĩ ăn một bữa cơm đây. Lần trước tán gẫu thật tốt, vẫn muốn tạm biệt thấy, đáng tiếc quá xa. Viên Lệ Bình ngang đối phương một nhà tán gẫu, Nhân Nhân cũng chia tấc thỏa đáng, nhìn qua chính là một mảnh hài hòa, không hề mẹ chồng con dâu vấn đề. Nhưng Diêu không nhịn được sẽ nghĩ, vạn nhất nháo mâu thuẫn, ta làm sao làm? Ta giúp cái này, giúp cái kia, tính. Ta vẫn là xem trò vui đi. Đánh trong đầu, hắn còn rất hy vọng nhìn thấy Nhân Nhân cùng mẹ có chút gì khó chịu, bởi vì cảm thấy sẽ rất thú vị, nhưng lấy Nhân Nhân cá tính không có khả năng lắm. Đến suối tông lưu, Diêu Dược dân cùng Viên Lệ Bình đều không đi nhi tử nhà, trực tiếp vào ở phía dưới tầng lầu kia. Bọn họ biết hai người ở chung, vạn vừa nhìn thấy chút gì không nên xem, cái kia nhiều lúng túng. Nhân Nhân đợi một hồi, chính mình mở ra tiểu mã 6 về mẹ nhà. Cái này liền gọi đúng mực, cha mẹ không có tới, chính mình theo Diêu Viễn làm sao đều được. Cha mẹ đến rồi, lại không kết hôn đây, chính mình thuộc về người ngoài, mạnh mẽ dính vào có chút đối tới nông đại lục viên tiểu khu lưu thục bình từ phòng khách đi tới phòng ngủ từ phòng ngủ đi tới nhà bếp cầm trong tay điện thoại mỹ tộc hình như là hắn đi làm sao a ngươi từ đâu nhìn thấy quả ngươi đánh giám a ngươi ở này bá bá bá ta biết ngươi là nghiên cứu khoa học công tác người vậy làm sao ngươi càng là hải tử chăn nàng ngươi muốn đại nghĩa diệt thân a đừng nói với ta phẩm tính ngươi một lần diện đều chưa từng thấy có tư cách gì nói phẩm tính ta so với ngươi hiểu rõ được rồi được rồi gọi điện thoại chuyên môn khí ta đúng không treo lưu thục bình tỵ phì phò cúp điện thoại ngồi ở trên ghế xà lồng xem TV, nhà cũ cách âm không tốt, bên ngoài truyền đến bạch bạch bạch lên lầu âm thanh, chìa khóa rào lan lăng vang. Mẹ, đón lấy người. ân ta bồi tiếp truyền trò, liền chạy về đến rồi. Làm rất đúng, ngươi nếu như lưu lại dễ dàng khiến người xem nhẹ, tuy nói cả nhà bọn họ không sai, nhưng chúng ta trong lòng muốn nắm chắc, đây là hai cái gia đình trong lúc đó quan hệ không thể qua loa. Biết rồi, ta cảm thấy ta có thể xử lý rất tốt. Nhân nhân hiện tại mỗi tuần lễ có thể trở về một lần, ở một đêm lại đi, chủ yếu lưu thuộc bình cũng không quá ở nhà, bình thường bận rộn công việc. Nàng đi vào phòng ngủ vẫn là cái kia nhỏ căn phòng nhỏ ô vương ga trải giường trên tường dán vào chu tuệ mẫn cùng ánh bình minh hòa báo còn có bộ kia diêu viễn hỗ trợ tuyển máy tính tất cả cố sự chính là ở trong máy vi tính phát sinh tiện tay mở máy mấy năm trước bố trí bây giờ có chút giả kẹn kẹt văng lên bên trong thậm chí còn tồn lúc trước diêu viễn cho dưới mảnh nếm thử này bánh quả hồng ta mới vừa mua lưu thụ bình cầm một hộp bánh quả hồng đi vào đứa nhỏ to bằng bàn tay bên ngoài bao bọc một tầng màu trắng hương khô ngọt liệm ngọt liệm nàng thấy con gái ăn hài lòng cũng quét mắt trên màn ảnh máy vi tính website hỏi nhân nhân a cái kia mỹ tộc là diêu viên sản nghiệp đi Ân, làm sao? Bọn họ thật sao người khác sản phẩm? Ngài nói cái gì đó, ngài ở đâu nhìn thấy? Cha ngươi nói cho ta. Khu khu cụ. Nhân Nhân bị bánh quả hồng sặc, ngạc nhiên nói, cha ta lại ở đâu nhìn thấy? Tạp chí thôi, hắn lao yêu đặt những kia khoa học kỹ thuật tạp chí, ngược lại gọi điện thoại hỏi, lời trong lời ngoài có chút tâm tình. Ngươi biết hắn người kia, lúc còn trẻ vẫn tính cái nín nhịn quản lý công nghiệp nam, hiện tại lớn tuổi, nín nhịn không còn, liền còn lại quản lý công nghiệp, nhất không nhìn nổi cái này. Trước mắt Song Phương cha mẹ muốn gặp mặt, mang tâm tình đều là không tốt, đến kịp lúc hóa giải. Nhân Nhân đương nhiên biết được Trật tướng nhưng đã theo Diêu Viễn học cái xấu, há mồm liền đến, chúng ta là bị nói xấu à? đều là đối thủ cạnh tranh dở trò quỷ. cái kia tại sao không trả lời đây? chúng ta chính đang thu thập chứng cứ, chuẩn bị khởi tố đối phương. qua mấy ngày còn muốn làm cái hội tuyên bố, đến lúc đó sẽ làm sáng tỏ. há, vậy thì tốt, đến thời điểm ta nhường ngươi ba nhịn. hắn không tin được ánh mắt của ngươi, còn không tin được ta sao? thật đúng. Tư Ân, Lưu Thục Bình đi ra ngoài, nhân nhân tiếp tục lên mạng, không hề chịu tội cảm giác. đánh từ khi biết Diêu Viễn bắt đầu từ ngày kia, chính mình liền từ cố gắng học sinh hướng về hoàng hải tự chuyển biến, hiện tại càng không được phụ trợ riêng viên công tác tự tay cầm dao không ít hoạt định bị tộc cái này thì có chính mình tham dự nàng tương lai mục tiêu cũng là muốn gây dựng sự nghiệp theo tết xuân càng ngày càng gần đa số người đều đang vì tết đến làm chuẩn bị còn đối với thương gia đến giảng nhưng là một năm bên trong tốt nhất tiêu thụ mùa thị vượng hàng ngày bách hóa tươi sống thực phẩm trang phục điện tử các loại cái gì cũng có bán bị tộc thu xếp hội tuyên bố sản phẩm mới không nhắc tới một lời sao chép cửa bị coi là nói sang chuyện khác tết xuân thúc đẩy tiêu thụ cử chỉ sớm nhất là thủy quân đang làm việc hiện tại thật sự có đối thủ cạnh tranh từ bên trong quá nhiều trắng trận phúng mị tộc nhưng thủy trung không để ý tới, chính mình làm chuyện của mình. Tấu chương xong, chương 444, khán giả yêu thích, không đáng kể thật giả. Kinh chương thiết đường đều biết, người Trung Quốc tự mình thiết kế cùng kiến tạo điều thứ nhất tuyến chính đường sắt. Từ phong đài xuất phát đến trương gia khẩu mới thôi, trong lúc chạm điểm rất nhiều. Từ phong đài đi, trước tiên tiến vào tây thành, tây thành có cái bờ di bắt chạm, từ bác chạm bắt đầu tính cái thứ năm giao lộ, gọi là ngũ đạo khẩu. Này chính là ngũ đạo khẩu nguyên do. Thanh hoa đại học tự nhiên là ngũ đạo khẩu hạt nhân một trong, một khu nhà trường học cùng với xung quanh phương tiện, tự thành sinh thái vòng, nuôi sống vô số người khẩu. Tỷ như ở đại học Mặt Nam cách đó không xa, có cái gọi Hoa Thanh Gia Viên tiểu khu. Tiểu nhà lớn, tiền thuê tương đối tiện nghi, có thể thương ở lẫn dụng, rất nhiều học sinh tốt nghiệp trực tiếp chuyển tới đây bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Khóc tin tức, có nói tìm hỏi, vừa thấy chuyển động cùng nhau, mỹ lệ nói, "Chào tôm lưới các loại, đều sinh ra ở đây." Chứ danh nhất, muốn thuộc chế tạo mẹ u án vương hưng, cùng với người nhanh nhẹn, cụ hệ sở cụ, người sáng lập Túc Hoa. Mà Hoa Thanh Gia Viên đi tây một điểm, còn có một nơi gọi Thanh Hoa Khoa học kỹ thuật viên, ở Hoa Thanh Gia Viên gây dựng sự nghiệp bọn học sinh làm sau khi lớn lên, thường thường sẽ rời vào Thanh Hoa Khoa học kỹ thuật viên đỉnh cao thời điểm, nơi này có thể nói dân gian thung lũng silicon, đầu tư thiên đường, người đến người đi, đàm luận tất cả đều là mấy ngàn vạn, mấy trăm triệu chuyện làm ăn. Có điều sau đó xa sút xí nghiệp nhịn không chịu được càng ngày càng cao tiền thuê, phần lớn chuyển đi, chỉ còn giữ lại sổ hữu nhà lớn lẻ loi đứng sừng sững ở đó. Tại sao vậy chứ? Bởi vì này nhà lớn là sổ hữu mua. Tháng một ngày cuối cùng, trạm vạn. Đến lúc tan việc, sổ thu nhà lớn không có chút rung động nào, phần lớn người đều ở tăng ca. Sổ thu làm trong nước internet lão đại ca, một lần nhường lão mã, tiểu mã nước nhìn. Bây giờ thanh thế không bằng từ trước, nhưng thực lực còn đang, năm ngoái làm cái người chuyên bá, tức sở hữu video tiền thân. Xẹt xẹt. Sạp trứng gà âm thanh từ văn phòng bên trong truyền đến, Trương Chiêu Dương ăn mặc nước Mỹ tự do phạm nhi áo sơ mi, vụp vào tập rể, đang hoàn chỉnh trọng ở lò vi sóng lên rán trứng gà. Tại sao muốn ở văn phòng rán trứng gà đây? Bởi vì hắn đói bụng, đói bụng liền muốn ăn cơm, bên người chuẩn bị cái lò vi sóng cũng là rất hợp lý. Trương Chiêu Dương gian cái trứng, cắt gọn chân giò hơn khói, lật ra hai mảnh bánh mì một kẹp, không ra ngô ra khoe cắn một cái, chính mình rất hài lòng. Hết cách rồi, hắn chính là này phong cách, rất tùy tính. Gầm xong sandwich, xem xem thời gian, mặc vào một cái màu đen áo khoác, buộc lên khăn quàng cổ xuống lầu, linh lợi đến đến hướng về Thanh Hoa Đại học đi đến. Cái này khoa học kỹ thuật viên có bao nhiêu tòa nhà lớn, số thủ, số gạo, Google, Michael nghệ tỉ ạ sở đều ở bên trong thiết trí nơi làm việc. Hắn mới ra đến, liền nhìn thấy Google Lâm Bân cùng Đỉnh Lũ, hỏi thăm một chút, đúng lúc à, đi chỗ nào? Đi lễ đường. Cùng đường cùng đường, cùng đi. Lại đi một đoạn, nhìn thấy Microsoft công trình viện vàng xuống cát, người này là người hơn cảng, tuổi còn trẻ chính là thủ tịch kỹ sư, đồng dạng là Diêu Viễn săn bắt đối tượng một trong. Đi chỗ nào a? Đi lễ đường nhìn rồi, chịu đến mời. Cùng đi cùng đi. Lần trước mỹ tộc hội tuyên bố ở Bắc Đại trăm năm giảng đường, lần này tuyển ở Thanh Hoa đại lễ đường, Diêu Viên đương nhiên là cố ý. Đại lễ đường ở trường học trung bộ, 1921 năm xây, cùng thư viện, khoa học quán, cung thể thao đồng thời tạo thành Thanh Hoa lúc đầu tứ đại kiến trúc. Bên ngoài rất có đặc sắc, dung hợp Hy Lạp cùng La Mã kiến trúc phong cách. Vòng tròn lớn đỉnh, màu đỏ bức tường, trước cửa có bốn cái cẩm thạch yêu ô nị trụ, mang theo khớ biển, lên viết công chi thánh địa A Phi, lên viết nhân văn Nhật mới bốn chữ lớn. Trương tổng. Lôi Quân đứng ở cửa vẫy tay. Thấy này đội hình khá là kinh dị, mọi người đều là được mời mà đến. Đúng đấy. Hoặc, Lôi Quân nói thầm trong lòng, này trận chiến không nhỏ a, Diêu Viên đến cùng giờ trò quỷ gì. Mấy người đi vào, bên trong không gian không lớn, chừng một ngàn cái chỗ ngồi, nhưng ở lúc đó là trung quốc lớn nhất trường học lễ đường. Cũng thấy chút người quen, từ người đầu tư đến phóng viên, toàn dây chuyển sản xuất công nghiệp đều có. Trước đây Diêu Viên bằng hữu không nhiều, năm gần đây có ý định mở rộng vòng xã giao, nhận thức không ít người. Những này khách quý ngồi một phần tư, mà sau đều là xem trò vui học sinh, mọi người đối với sao chép bắt quái rõ ràng so với sản phẩm mới tuyên bố càng cảm thấy hứng thú nghe nói quả táo muốn khởi tố mỹ tộc hình như là đi thành thật mà nói ta trước đây cũng không biết quả táo gần nhất che ngợp bầu trời tất cả đều là iphone nghĩ không nhìn thấy cũng không được người ta xác thực như a hiện tại cái nào di động hơn được cũng khó trách mỹ tộc sẽ sao sản phẩm ta cảm thấy không đáng kể a vật này vốn là ngươi sao ta ta sao ngươi dùng tốt là được mỉm cười ở ta liền dùng không sai ngươi có chút thị phi quan độc hành sao nhớ mất mặt à quả táo chân trước tuyên bố mỹ tộc chân sau liền xin độc quyền mặt cũng không muốn người ta quan chính ngươi chơi cờ cờ đường ngươi làm sao không mắng vẻn xẻn đi Bọn học sinh đang bàn luận, các ký giả cũng rất hứng phấn, Di động chi ra cái kia biên tập tôn bân không bị mời. Theo một vị phóng viên bằng hưu hôn tiến bảo, đang theo mọi người nói thầm. Một hồi có truyền thông thời gian sao? Không rõ ràng a, thông bản thảo lên không viết. Mặc kệ nó, bắt được cơ hội liền hỏi. Có điều ta nghe nói sẽ vào hôm nay giải thích giải thích. Thật không? Cái kia nhìn kỹ hăng nói. Cùng lúc đó, hậu trường, bạch tinh tường nắm diễn thuyết bản thảo, đầy đầu mồ hôi tiến hành một lần cuối cùng tập luyện. Thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng, còn có diễn kỹ yêu cầu, đem người đàng hoàng này dằn vặt không nhẹ. dừng, dừng, dừng lại. Người sau khi nói đến đây muốn có cái rõ ràng dừng lại, lấy đó ngươi không bình tĩnh nội tâm, thậm chí có thể dừng lại lâu hơn một chút, không hề có một tiếng động sức mạnh càng mạnh mẽ hơn. Còn có nơi này, ngươi có thể xoay người, quay lưng kháng giả, nhường mọi người thấy ngươi cứng cỏi bóng người. Ta lo lắng không làm được, chưa từng làm chuyện như vậy. Bạch Tinh tưởng sầu không được. Ai nha, sản phẩm ở chỗ kể chuyện xưa mà, cố sự nói thật hay, liền mà tốt. Ngươi đến điều động tâm tình, tâm tình. Làm sao điều động? Như vậy, ngươi biết còn Star nhìn sợ tàn lại gì sao? Phốc. Nhân nhân ở bên cạnh che miệng, nhìn xuống không cười. Bạch tin tưởng phiền muộn lắc đầu, không biết. Không sao, ta dạy cho ngươi. Tư Thản Nhi sáng tạo một cái biểu diễn hệ thống, gọi phương pháp phái, chú ý tình cảm thay vào. Tỷ như ngươi ở trên đài muốn biểu hiện ra một loại hoắc ước, không tâm lòng, người trong thiên hạ phụ ta, ta không phụ người trong thiên hạ cảm giác, tâm tình nên làm gì bắt bí đây. Ngươi liền thay vào à, ngươi liền nghĩ ngươi làm điện thoại di động tới nay, đụng tới các loại khó khăn, bị những kia ngạo mạn nhà cung cấp làm sao vung sắc mặt, làm sao ăn nói khép nép khẩn cầu, làm sao bắt đầu từ con số không, buôn tậu khắp nơi, bất khuất kiên cường, chỉ vì làm ra chính chúng ta giấc mơ bên trong di động. A. Vừa nói như thế, Bạch Tinh tưởng trong nháy mắt tìm tới cảm giác, lúc này vành mắt liền có chút đỏ, gật đầu liên tục, ta rõ ràng, rõ ràng, được, ngươi trước tiên chính mình yên tĩnh một không hồi, chuẩn bị lên sân khấu. Diêu Viễn rời đi này căn phòng nhỏ, mới ra đi, nhân nhân liền nịnh hắn, không nhịn được cười nói, ngươi sẽ bắt nạt người đàng hoàng, ngươi còn hiểu biểu diễn đây? Hiểu sơ hiểu sơ, lại nói cũng không phải bắt nạt người đàng hoàng, chúng ta cùng nhau nỗ lực sáng tạo mỹ tộc truyền kỳ, chỉ cần mọi người thích xem, quản nó thật giả đây. Đánh xong kết thúc công việc, tấu chương xong, chương 445 một cái người chủ nghĩa lý tưởng xoay người một, 6 điểm tà hữu. Lễ đường ánh đèn bỗng nhiên ảm đạm. Thính phòng đàm luận âm thanh dần dần biến mất, đều nhìn chằm chằm phía trước sân khấu, trên đài có một chủ sáng, một người từ mặt bên đi lên, vẫn là một thân hưu nhàn trang phục, cầm một bình nước, chính là Bạch Tinh Tường. Hắn trán, cổ đều chiều vô cùng, đó là dùng khăn lông mải xong mồ hôi lưu lại một tầng dính dính, tâm thái ở lên đài mười mấy bước trong lúc đó đã điều chỉnh lại đây, dù sao cũng là một nhân kiệt đương thời. Buổi tối tốt. Bạch Tinh Tường đơn giản thăm hỏi một tiếng, căn cứ trước đó tập luyện, dừng lại hai giây đồng hồ, tiếp tục nói, năm 2005 mùa đông, bị tộc tổ chức một hồi hoàn toàn mới hội tuyên bố bị nhân cùng mìn tơ lợi ở đồng thời trở thành tiêu điểm, bị tộc gây dựng sự nghiệp cố sự cùng sản phẩm đồng dạng rất được hoan nghênh, mà sau đó bạn thương nhóm dồn dập học tập cũng thử mở tuyên bố hội, đáng tiếc mùi vị kém chút. bọn họ không làm rõ được chúng ta làm chuyện này dự tính ban đầu, chỉ cho rằng là một hồi run cơ linh tuyên truyền tú. hết hạn tới hôm nay, mìn tơ lợi ở trong biển ở ngoài bán ra 130 và đài, mức tiêu thụ 13. hai ước là bị tộc thành công nhất một khoản trình đà phương tiện âm nhạc, mà hôm nay ta muốn giới thiệu hai cái cấp bậc như vậy sản phẩm, cái thứ nhất bạch tinh tường nhân thần ra hiệu mọi người xem màn ảnh lớn, màn hình sáng lợi xuất hiện một tấm lớn hình ảnh, toàn trường sửng sốt, lập tức cười phá lên. Ha ha ha ha! Bạch Tinh Tưởng cũng theo mỉm cười, bởi vì cái kia chính là ở internet điên chuẩn bị tộc sao chép cửa bản thiết kế. Chúng khách quý càng là bỗng cảm thấy phân chấn, không nghĩ tới tới liền như thế mới vừa, trực tiếp nắm chính mình chơi bừa. Cái này tiết tấu dường như diễn kịch bản, khán giả có lúc sẽ cười to, trên đài diễn viên phải đèm tiếng cười nhường qua, mới có thể tiếp tục đi xuống diễn. Bạch Tinh Tưởng đợi một hồi, chờ khôi phục kiên tĩnh, lại nói, được rồi, nhường ta trước tiên đem nó thu hồi đến, chúng ta trước tiên tâm sự chỉnh đà phương tiện âm nhạc. Nghiệu Diệc Cẩn, âm nhạc thể. Đây là sản phẩm mới tên, một tấm cản ngân hàng độ dày là 76 mm một viên một nguyên tiền xu độ dày là 85 mm một đài ápốt nạ nổ độ dày là 7mm. Theo hắn giảng giải, trên màn ảnh tờ tờ tờ phi thường cụ tượng hóa hiện ra đến. Cái kiêm nữu zip cắt tiêu chuẩn gì đây? Soạt. Tờ tờ tờ chuyển đổi thành nữu zip cắt cùng ápốt nạ nổ so sánh ảnh, 81mm 39mm6. 9mm, vừa vặn nhỏ hơn một chút. Theo sát, hình ảnh trở nên lập thể, hiện ra sản phẩm toàn cảnh. Một đen một trắng, thẩm mỹ 10 phần. Mà bạch tinh tưởng cầm một đài thực thể máy lại từ trong túi lấy ra một cái ví tiền ở chúng mục bên dưới mở ra như nhét thẻ như thế đem máy nhét tiến vào lại cất cái lại túi hào hào rào. bầu không khí khô nóng lên mọi người đồng ý cho như vậy hội tuyên bố cho như vậy sản phẩm vỗ tay bảo hay khách quý các ký giả về muốn tham gia cái khác hội tuyên bố tình huống xác thực kém chút mùi vị không có linh hồn sau khi bạch tinh tường bắt đầu tỉ mỉ giảng giải music cả số liệu tham số các hạng công năng giảng đến âm sắc thời điểm còn hiện trường liên tiếp loa thả một thủ sống như hoa mùa hạ ta ở đây à liền ở ngay đây à kinh hồng như thế ngắn mũi như hạ hoa như thế sáy lạ cái này thuần kéo, trình đa phương tiện âm nhạc liền loa căn bản không thể hiện được nguyên bản âm sắc, nhưng hội tuyên bố muốn chính là toàn thể bầu không khí, muốn chính là bắt bí tâm tình. cái này gọi là tâm lý học, tiểu hoa chiêu đến không xuể, bạch tinh tường thành công dẫn dắt tiết đấu, đem new zick giới thiệu một lần, cuối cùng nói, làm có giá trị sản phẩm, luôn luôn là mỹ tộc theo đuổi, chúng ta theo đuổi phẩm chất, theo đuổi nghệ thuật cảm giác, theo đuổi cấp hưởng, theo đuổi nhường yêu thích nó người cảm nhận được xinh đẹp nhất nguyên tố. sẽ là mỹ tộc cuối cùng một hoàn chỉnh đa phương tiện âm nhạc. ân, mọi người lại sướng sở. Bạch Tinh Tường bước bước đường này, đem bầu không khí điều động lên, thành công nhường mọi người sinh ra mùa kích động, kết quả đến rồi một câu như vậy. Nghĩ đón lấy nghe, người ta kết cục, nước Mộc Niên Hoa chạy tới ca hát. Giữa sân nghỉ ngơi. Nước Mộc Niên Hoa hát hai thủ ca xuống, Bạch Tinh Tường lần nữa lên đài, tiến hành nửa sau trận đấu. Màn ảnh lớn sáng lên, xuất hiện một cái xa lạ cụ từ, Nghịch đảo. Nghịch đảo, là Diêu lão bản thường treo ở bên mép tử, chính là các ngươi trong miệng thuyền trưởng, Diêu tư lệnh. Ở năm 2005, mình đã ở tuyên bố đêm trước, chúng ta đều tự tin trận đầy, biết này sẽ là một khoản cực kỳ thành công sản phẩm. Diêu lão bản cũng tràn ngập tự tin, thế nhưng hắn lén lút tìm tới ta, theo ta nói ra một câu, chúng ta làm điện thoại di động đi. Ta lúc đó là mỏ, đang yên đang lành tại sao làm điện thoại di động? Hắn liền theo ta nói cái gì gọi người mị đạo. MV3 ở tân thế kỷ sơ của khởi, ngắn ngắn 23 năm liền rơi vào áp tính cạnh tranh, kỹ thuật thăng cấp nhanh, ngưỡng cửa hạ thấp, thành phẩm cùng lợi nhuận không ngừng trợ. Năm 2005, phía nam có mấy trăm nhà xưởng đóng cửa, 065, trên thị trường bảng hiệu càng ngày càng ít. Chúng ta 4GB bán 800 khối, bọn họ liền dám bán 600, chúng ta gia nhập video công năng, còn bán 800 Bọn họ không chỉ có video, còn có sách điện tử cùng radio, như thường bán 600. Thị trường không phải ở thanh tẩy, mà là hướng về toàn quân bị diệt lao nhanh. Là một loại hình thức phát triển đến nhất định giai đoạn rơi vào đỉnh trệ, không cách nào hướng về càng cao cấp hình thức tiến hóa thời điểm. Mọi người mệt mỏi hữu với này, trả giá càng ngày càng nhiều, được nhưng càng ngày càng ít. Cái này kêu là người đảo. Mintor lẽ ở chính là sinh ra ở đây loại trong hoàn cảnh, Newzik cật càng cản là ở Mintor lẽ ở cơ sở lên tiến thêm một bước, chúng ta cắn chặt hàm răng, kìm nén kình, chính mình quân chính mình, vì lẽ đó các ngươi có thể gọi chúng ta của vương. Ha ha ha bên dưới lại một chật cười khán giả đều là tinh anh học bá cao cấp lại thú vị đồ vật mới có thể đánh động bọn họ định đảo khái niệm rất sớm đã có chỉ là hiện tại ở thông tục hóa ứng dụng ngắm lại xem hiện nay người tiêu thụ đối với mv3 yêu cầu là dung lượng muốn lớn muốn khinh bạc tiện cho mang theo muốn có video có hình ảnh có hồ sơ có ca khúc liền hận không thể có thể gọi điện thoại Này còn gọi mv3 sao không tiêu vì lẽ đó ở năm 2005 thời điểm diêu lão bản liền đối với ta giảng chúng ta làm gì không lấy ra máy đây bạch tinh tường lặp lại một lần lại là hai giây đồng hồ dừng lại màn ảnh lớn lần thứ hai lớp lõe, chuyển đổi một tấm mặt trên là màn hình, phía dưới là thực thể bàn phím di động bản thiết kế. hắn chỉ vào nói, đây là năm 2005 đấy, chúng ta làm thứ nhất bản thảo bề ngoài thiết kế. Theo sát hình ảnh lại biến, đây là thứ hai bản thảo thứ ba bản thảo thứ 4 bản thảo. Tẩu mã đang giống như biến nào, có thể rõ ràng nhìn ra bề ngoài đang không ngừng diễn tiến, từ có truyền thống bàn phím đã có chút ít ấn phím, lại tới ý nghĩa kỳ lạ không hề ấn phím chỉ có một cái màn ảnh lớn, trong đó cũng xuất hiện sao chép cửa bản thiết kế. Mặt trên thời gian là 2006 năm trung tuần, còn có một chuỗi độc quyền hào nói rõ đã sớm đăng ký cũng không phải là internet đồn đại thấy quả táo mới hấp tấp đi sao chép. Nay hình ảnh lấy ra đến, toàn trường đều hiểu. Nhưng Bạch Tinh Tường không có bất kỳ giải thích nào, thậm chí là xem thường giải thích thái độ, tiếp tục nói, ta không có làm điện thoại di động kinh nghiệm, diêu lão bản cũng không có, ta tiếp nhận nhiệm vụ thời điểm hoàn toàn mò. Lúc đó cho rằng chỉ so với làm MP3 khó một điểm, nhưng rất nhanh chúng ta liền bị hiện thực đệ đánh thương tích đời mình. Này đâu chỉ là khó một điểm, quả thực khó như lên trời. Bạch Tinh Thường ngữ khí thâm trầm, còn Star nhìn sợ tặn lại ký linh hồn phụ thể, bắt đầu tình cảm thay vào. Thấu xong, Chương 446, một cái người chủ nghĩa lý tưởng xoay người hay. Hiện trường rõ ràng có Bạch Tinh tưởng tiếng nói, lại có vẻ lặng lẽ. Trên đài một chiếc đèn tùy tùng hắn, ở ưu ám gần trăm năm lịch sử lễ đường bên trong lóe sáng như sao, dưới đài Lôi Quân vẻ mặt đồng dạng thông trầm, không chấp một cái nhìn Bạch Tinh tưởng Hắn nhớ tới chính mình vừa tới Kim Sơn thời điểm, khai phá một bộ phần mềm làm việc gọi bản cổ, hy vọng có thể cùng Mạc Cở Zuo chống lại, để lên toàn bộ của cải, điều đi hết thể lập chính viên, làm dòng giá 3 năm, tuyên bố thời điểm liền lễ chúc mừng đều chuẩn bị trước tốt. Kết quả lượng tiêu thụ thảm dạng, không kịp mong muốn một phần 10, tâm thái trực tiếp vỡ. Lúc đó lôi quân tự mình đi đứng tiệm bán hàng, từ một cái lập trình viên biến thành nghiệp vụ viên, thậm chí cân nhắc đổi nghề ở Tam Lý Chuân mở nhà quán ba. Gây dựng sự nghiệp là cái mê người tử, nhưng chỉ có trải qua nhân ta biết, sau lưng cất giấu bao lớn khổ cực cùng ngăn trở, vì lẽ đó lôi quân có thể cảm động lây, đồng thời rất khâm phục Diêu Viễn cùng mị tộc, có như thế ánh mắt và cám đảm, đi khai thác càng to lớn hơn không gian. Lâm Bân, đỉnh lũ mấy người cũng mỗi người có cảm tưởng, lĩnh đạo lời giải thích nhường bọn họ xúc động rất lớn, không phải cái nào sự nghiệp đều có quyết đoán ở đỉnh cao thời điểm chuyển hình chỉ có chương chiêu dương siêu siêu vẹo vẹo kia ở trên ghế, đây hứng thu phòng đoán này, một hồi tỉ mị sắp xếp màn biểu diễn. Bên ngoài, chất liệu, hệ điều hành, chạm đến màn hình, xúc khống phương án, chip, cơ mang, màn ảnh chúng ta trả giá toàn bộ tâm huyết, khai phá hệ thống, uy hoạch phần cứng, bắt đầu từ con số không tiến thiết chuỗi cung cấp, chịu đựng những tiền nước ngoài nhà sản xuất ngạo mạn cùng xem thường, nâng một viên thấp kém lại lòng kiên định dơ buôn tẩu khắp nơi. Vì giải quyết xuất không phương án vấn đề, ta tìm tới nước Mỹ Si nạm tiện công ty, đó là thế giới đỉnh cấp nhà cung cấp. Ta không biết được mị tộc ở trong mắt bọn họ tính cái gì nhân vật, chỉ là ta đi tìm xì nạm tịch Trung Quốc khu tổng giám đốc thời điểm, người ta căn bản là không gặp ta. Ta không thể làm gì khác hơn là ở cửa nằm vùng, dính chặt lấy một tháng, đến hiện tại vẫn không có lấy xuống. Các loại mở xong hội tuyên bố, ta trở lại chuẩn bị lại dính chặt lấy một tháng. Ta nhớ tới có một ngày, ta lần nữa bị vị kia lão tổng từ chối sau, diêu lão bản vừa vặn bay tới Châu Hải xem ta. Buổi tối ngày hôm ấy, chúng ta ở mị tộc nhà cũ bên trong nói chuyện một đêm, ta một viên tiếp nối một viên hút thuốc, diêu lão bản nhìn sông đối diện Macao, mai đến tận trời từng điểm một sáng lên đến. Ta nói di động khó làm, càng khó chính là cùng nước ngoài nhà sản xuất giao thiệp với. Diêu lão bản hỏi tại sao tất cả đều là nước ngoài nhà sản xuất. Ta nói bởi vì chúng ta làm không được. Hắn không tin, chất vấn nói một món linh kiện đều làm không được sao? Ta nói cái kia có thể, ống điện thoại chúng ta vẫn là có thể làm. Ha ha. Bạch Tinh Tường ở nửa mở chuyện cười, bên dưới tiếng cười nhưng nhỏ không thể nghe thấy, tiếp tục nói, ta là cái rất vặn ba người, Diêu lão bản so với ta càng vặn ba, có lẽ bởi vì như vậy chúng ta mới có thể trở thành là đồng bọn. Hắn nói mỉm tởn lợi nhuận một phân tiền không đánh, toàn dùng để làm điện thoại di động không đủ hắn lại bù, còn chưa đủ hắn đi cho vay, lại không đủ hắn bán công ty. Đây cũng không phải là giận hờn, mà là một cái người chủ nghĩa lý tưởng xoay người. Trước chúng ta muốn làm trình đa phương tiện âm nhạc, chúng ta đem có thể làm ra đến hoàn mỹ nhất trình đa phương tiện âm nhạc, như giữ cản, và hôm nay hiện ra cho mọi người, hiện tại chúng ta muốn đi xoay người, đi leo ngọn núi cao hơn. Internet cùng sản phẩm điện tử thăng cấp, không chỉ là một lần cách mạng kỹ thuật, càng là một lần quan niệm cách mạng. 3G vận động sôi sùng sụp, trong nước bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống đất, chúng ta cho rằng chẳng mấy chốc sẽ nên đón di động internet thời đại, đồng thời tương lai 10 năm sẽ là di động internet hoàng kim 10 năm quy mô sẽ vượt xa BTC Chúng ta cho rằng công tác, xã giao, mua sắm, trò chơi, giải trí các loại cuối cùng đều sẽ hội tụ đến một bộ nho nhỏ trên điện thoại di động. Chúng ta không làm nước chảy bèo trôi, đi theo người khác phía sau cái mông đồ vật, muốn làm liền làm dẫn trước thời đại sản phẩm. Bất kể là phòng ngừa chủ đáo, vẫn là vì là càng tốt hơn phát triển, thậm chí là nội tâm tranh một hơi tùy hứng, ta chỉ muốn nói. Bạch Tinh Tường lần thứ hai chiến thuật tính dừng lại, trầm mặc sức mạnh ép thẳng tới là người. Theo sát, hắn giơ lên tay phải, theo nói năng có khí phách lời nói dùng sức vung lên. Chúng ta tại sao muốn bị cười nhạo? Chúng ta nên muốn bị cười nhạo sao? Bọn họ có thể cười nhạo chúng ta hành vi, nhưng bọn họ có tư cách cười nhạo chúng ta giấc mơ sao? Chúng ta chính là nghĩ làm điện thoại di động. Chúng ta chính là muốn làm điện thoại di động của chính mình. Chúng ta chính là muốn làm chính mình vượt thời đại smartphone. Ngắn ngủi yên tĩnh một hồi, tiếng vô tay như sấm ở trong nháy mắt vang lên, thẳng tắp muốn lật tung nóc nhà. Thanh âm này một làn sóng liền một làn sóng, ở nào đó trong nháy mắt lại báo tố đến đỉnh cao nhất. Bởi vì trên màn ảnh lớn lấy ra một tấm hoàn toàn mới động thái bản thiết kế, đồng dạng có một chuỗi độc quyền hảo, biểu hiện vì là năm ngoái cuối năm đăng ký. Nó không phải iPhone, nhưng nó so với iPhone càng xinh đẹp. Rio Viễn dùng mười mấy năm máy thông minh, duyệt máy vô số, từ bên trong tuyển chọn một khoản, hoặc là chính mình chắp vá, chắp vá, chính là một cái vượt qua lập tức truyền thống thẩm mỹ sản phẩm. Hắn tham khảo Samsung Galaxy Note năm bên ngoài, hiện hữu kỹ thuật có thể làm được tiêu chuẩn, một khoản màu đen, một khoản màu trắng, ở ảnh đẹp phần mềm hỗ trợ dưới sáng lên lớp loá, tràn ngập nghệ thuật cảm giác cùng điện tử cảm xúc. Toàn chương một ngàn con ngọc mắt nhìn trăm màn hình. Nó không có tên tuổi, không có bất kỳ tham số, bất kỳ tính năng giới thiệu, chỉ là một tấm sẽ từ từ xoay tròn hình ảnh nhưng không trở ngại mọi người đối với đó bao lấy chân thành nhất kinh diễm lôi quân đều đứng lên hắn gần nhất bận việc kim sơn ra thị trường sự tình năm nay ván đã đóng tuyển nhưng nội tâm nhưng hài lòng không đứng lên luôn cảm thấy kim sơn đường thi đấu quá mức chật hẹp tiền đồ không lớn bị tộc nói làm điện thoại di động hắn thở ơ lạnh nhạt giờ khắc này lại vì chi mà khuấy động tựa hồ nhìn thấy con đường mới lâm bân cùng đỉnh lũ cũng liếc mắt nhìn nhau yêu nhà này nhỏ phá xưởng có thể a trương chiêu dương càng chú trọng hội tuyên bố hình thức mắt nhỏ chăm chú có thần hắn là hiểu giải trí trận này hội tuyên bố văn án tơ tơ ca đình tiết tấu chậm trùng chuyển ngọn, là một bộ phi thường, cao minh việc, người bình thường không làm được. cái khác khách quý tâm tư cũng không giống nhau, các ký giả càng là ba nha một tiếng. ngày hôm nay vật liệu thật là quá nhiều, cũng đầy đủ mánh. một cái người chủ nghĩa lý tưởng xoay người, là vì leo càng đỉnh cao. ngắn ngắn một câu nói, liền đem diêu lão bản trình tiết đền thờ đứng lên đến, đến rồi, cho dù trời long đất lở, thiết lập nhân vật vĩnh viễn không bao giờ ngã. tương lai của ta bán xã khu không phải là vì tiền, ta là vì làm điện thoại di động, thực hiện chính mình càng to lớn hơn giấc mơ à? lưu cường đông ở phía dưới xem trông mà thèm, cợt nở ta cũng nghĩ đến một cái, vu dai dai ta cũng muốn, Tốt tuyển, ta cũng muốn. loại này hội tuyên bố xuất hiện, đem sĩ nghiệp ra phóng tới cùng sản phẩm vị trí song song, thậm chí càng cao hơn, là mỗi cái có lòng hư vinh người đều từ chối không được. cuối cùng, tự đáy lòng cảm tạ mọi người đến đây. bạch tinh tưởng túi mình vẫy chào, đại biểu hội tuyên bố kết thúc, tiếng vỗ tay lần thứ hai vang lên, toàn trường đứng lên lấy đó kính ý, còn có không ít người đăm chiêu liên tiếp gật đầu. à, ta nói nhà khác hội tuyên bố làm sao khuyết điểm mùi vị, hiện tại biết rồi, bọn họ không giấc mơ. thấu chương xong chương 447 cá thể cùng thời đại một, hơn 8 giờ. Thanh Hoa Trường học não động vẫn. Đại lễ đường hội tuyên bố kết thúc, bọn học sinh tan cuộc, khách quý nhưng đến từng cái từng cái đi, bởi vì bọn họ muốn từ đứng ở cửa Diêu Viễn nơi đó qua một hồi, cực kỳ ngoan mục, suốt đời khó quên. Cầu chúc thành công. Diêu Viễn cùng mỗi người nắm tay, thu hoạch một đôi lời hoặc khách sáo hoặc tự đáy lòng cáo biệt nữ. Lâm bân mấy người lại đây, cũng nắm tay, nói, cảm tạ mời, được lợi rất nhiều. Hy vọng có đồng thời nỗ lực cơ hội. Diêu Viễn lần thứ hai hàm xúc phát ra mời, đối phương không giống trước như vậy khéo léo từ chối, mà là nói, chờ mong mỹ tộc di động đến tiếp sau phát triển, chúng ta đều rất quan tâm. Hắn nhìn mấy người rời đi, âm thầm lắc đầu, này nếu như mười mấy năm trước văn phòng, chính mình vương bá chi khí một lộ, các lộ hào kiệt ngã đầu liền bái, nào giống hiện tại như thế vô hồi phiền phức. Trương Chiêu Dương cười ha ha đi tới, nói, ta làm một nhà công ty giải trí, có cơ hội trao đổi một chút. Công ty giải trí? Đúng, ta thân mặc cho tổng giám đốc. Hiện tại internet ảnh âm truyền bá con đường đã thành hình, tiến quân giải trí bắt buộc phải làm, ngươi 99 giải trí liền phi thường tốt. Vậy ngài là truyền hình, âm nhạc, nghệ nhân người đại diện toàn phương vị phát triển. Đương nhiên, ta đã ký năm người, đều là người mới, ngươi khả năng không cần biết. Trương Chiêu Dương nói rồi chính gì, với Toa Toa, Chu Kỳ Kỳ, Vương Nam, nô trời Quang năm cái tên, Diêu Viễn vẫn đúng là không nhận ra, trừ với Toa Toa. Với Toa Toa sau đó thành sổ hữu chủ nhà người chủ trì, thường thường xuất hiện ở, điều thi nam sĩ, bên trong, ở Kiều Sam nhìn thấy số 88 kỹ sư trước, vị viện không biết đến chính là Cổ Linh, vẫn là Liễu Nham, cũng hoặc với Toa Toa, chúng ta thông thường đem loại hiện tượng này gọi là sự điển trở kỹ sư. Trương Chiêu Dương làm hạng mục nghĩ vừa ra là vừa ra, ngược lại cái này công ty giải trí từng có cái gì tác phẩm, Diêu Viễn không có một chút nào ấn tượng, nghĩ đến lại là cái nào phố hàng. Hắn qua loa ứng phó, Trương Chiêu Dương nhưng hứng thú rất cao, có theo 99 giải trí hợp tác ý tứ, liền dứt khoát nhường vụ dai dai đi phải rơi. Lôi quân cái cuối cùng đi tới. Mặt mày từ Bi, nụ cười hình lành, khác nào đại triệt đại nộ nói tiếng địa phương tiếng phổ thông Bồ tát, nắm lấy Diêu Viễn liền không đung tay, nhờ có ngươi tới tìm ta, cho ta dẫn dắt vô cùng lớn. Khuyết đại, chúng ta chỉ là biểu lộ cảm xúc. Ta có thể cảm thụ được, tâm tình nhuộm đấm lực mạnh phi thường, đặc biệt là cái kia bộ di động đi ra thời điểm, cái kia bầu không khí, hoa. Nhóm này làm internet cùng sản phẩm điện tử đại lão, ít nhiều gì đều có chút văn nghệ phẩm nhi. Lôi quân nói lời này có chút tha thiết mong chờ, cuối cùng lại hỏi, ngươi nói tương lai là di động internet thời đại, ngươi cảm thấy smartphone là phát triển đại thế. Không sai. Có thể trong nước 3G la hết mấy năm, hiện tại còn không hạ xuống, ta không cho là rất nhanh liền có thể phổ cập. Gần cung chậm là tương đối, giả thiết 3G ở năm 2010 phổ cập, cái kia xác thực rất chậm, nhưng ta từ hiện tại liền bắt đầu tìm cách máy thông minh, đến năm 2010 lại rất nhanh. Loại này tư duy rất tuyệt, rất tuyệt. Lôi quân nói liên tục hai cái gậy, thập phần muốn tìm Diêu viễn nói chuyện trắng đêm. Lại biết hắn sẽ rất bận điệu, nhân tiện nói, xem ra tan nên cố gắng nghiên cứu một chút phương diện này đổ vật, không cái dày, hôm nào lại tăng gấu. Tốt, bi bì, bì. Người ngoài đều đi, người mình vây lại đây, vu dai dai cũng phải rơi mất trường chiều giường, cùng nhau đi liên hoan uống cái rượu. Gần đây tìm nhà cửa hàng lầu nướng, một đám dòng roi mấy ngàn vạn, mấy trăm triệu, mấy chủ cức ra hỏa đi vào, trực tiếp đem tiền bao, các lao bản ở bên trong ăn, tài xế, trợ thủ, bảo tiêu cái gì ở bên ngoài ăn. Diêu viễn cảm thấy thương hại tăng điển. nhớ năm đó chặt vớt sờ tổ xuống ca tối, ta mang theo mấy chục cái cô nương xinh đẹp tới dùng cơm, bây giờ đổi thành các ngươi mấy con nát ỏi, xấu không nghe thấy được. Trư Nhân Nhân, ngươi theo Trương Triêu Dương nói cái gì? hắn nghĩ quang chụp phim truyền hình, lại không biết loại hình gì tốt, ta tùy tiện để cử cho hắn mấy cái. Số Thu Bình đại mạnh, không hẳn không có cơ hội hợp tác. Vũ dai dai từ trước đến giờ là bầu không khí tổ, nói xong cũng rót một chén rượu, nói, Lão Bạch đến uống một chén, hai ta trời nam đất bắc bình thường cũng không thấy mặt, không dễ dàng ngồi ở cùng ăn cơm. Ngươi tùy, ý, ta làm. 52 độ rượu ngũ lương, cái ly tuy nhỏ cũng có một hai tà hữu, kẹn kẹt liền làm. Nàng mới vừa uống xong, Lưu Cường Đông cũng lại đây, nói, "Ngày hôm nay ngươi ở trên đài quả thực ánh sáng vạn trượng, ta mời ngươi một ly." Hắn nắm cái 22 hai, hai ly, theo uống nước giống như theo cuống học liền đổ vào. "Không dám không dám, cùng mọi người cùng nhau ăn cơm sát thực cơ hội hiện có, ta cũng mời các ngươi." Uống rượu muốn chính là khí thế, 99 sản nghiệp phần lớn ở kinh thành, Bạch Tinh tưởng cô treo phía nam, không thể thua trận, liền uống hai ly. Chờ hắn uống xong, tình cảnh mới thả lỏng lên. ăn ăn uống uống một trận, Đông Tử hỏi, "Ta không hiểu lắm a." chính là bắt đầu từ con số không tới điện thoại di động lượng lớn sản xuất, đại khái cần phải hao phí bao nhiêu, làm sao cũng đến một đức. Vậy có tốt. Đô la Mỹ. Xách. Mấy người cùng nhau nhìn về phía Diêu Viễn, Vũ Giay danh hỏi, 99 võng lạc có nhiều tiền như vậy sao? Ngươi vẫn đúng là muốn cho vay. Không cần không cần, thương thành vào cổ mị tộc là được, có thể đem dung đến tiền quan qua. Môn năm miệng 10, một ức đô la Mỹ có chút áp lực, nhưng cũng không quá để ở trong lòng, kết quả Diêu viên nói, thương thành tiền chính ngươi giữ lại, ta chuẩn bị đem nụ cả toàn bộ lợi nhuận cũng quăng vào đi, nếu như còn chưa đủ, ta lại nghĩ các chủ Biện pháp gì? Diêu Viễn nhìn chư vị trọng thần, bình thản nói ra một cái nổ tung tin tức, ta chuẩn bị mở ra xã khu, tiếp thu đầu tư. A. Bạch Tinh tưởng nước mắt đều nhanh hạ xuống, ngày hôm nay hội tuyên bố mặc dù là an bài xong, nhưng chưa bao giờ hoài nghi Diêu lão bản đối với làm điện thoại di động quyết tâm, người nào không biết xã khu là hắn sinh mạng, dĩ nhiên có thể nói ra tiếp thu đầu tư câu nói như thế này. Vụ dai dai mấy người cũng kiếp sợ, dồn dập nói, ngươi đi rồi. Không đến nội không đến nội, biện pháp có chính là. Tuy rằng ngươi trước đây anh minh lãnh đạo, nhưng lần này ta tuyệt đối không tán thành. Yên tĩnh, yên tĩnh, nghe ta nói. Diêu Viễn gõ gõ bàn, nói: "Ta làm ra quyết định này, một là vì là di động, nhưng còn có nguyên nhân khác. Năm 2007 là thời điểm trình bày giai đoạn tiếp theo phát triển chiến lược, hắn tiếp tục nói ở năm ngoái, nước Mỹ xuất hiện một cái sản phẩm mới, gọi Twitter. Nó cùng xã khu tính chất tương tự, nhưng có một chút, nó nhiều nhất chỉ có thể phát 140 cái ký tự. Ta cho rằng này 140 cái ký tự sẽ tiêu diệt truyền thống hình thức xã khu. Điều phán đoán này là xây dựng ở tin tưởng tương lai là di động mạng lưới cùng máy thông minh thời đại cơ sở lên, nếu như tin tưởng, là có thể đơn giản thôi diễn một ít phát triển xu thế." Internet lúc đầu là tinh anh món đồ chơi, tố chất phổ biến hơi cao, quan điểm yêu thích thao thao bất tuyệt, dùng đều là máy tính, cố định lên mạng hoàn cảnh khiến mọi người rất thích hợp xem những này thao thao bất tuyệt. Mà mấy năm gần đây nhưng biến hóa các người đều có thể nhìn thấy, bình dân leo lên sân khấu, nội dung càng lúc càng lớn trúng, dễ hiểu hóa, độ tuổi chỉ xuống, liền học sinh tiểu học đều sẽ chơi, tàu đi sần online. Tấu chương xong. Chương 448, cá thể cùng thời đại hai. Diêu Viễn mò ra điện thoại di động của chính mình, vừa lầy hay vừa nói, nếu như có một ngày, điện thoại di động của ta có thể thỏa mãn ta toàn bộ lên mạng nhu cầu, đồng thời ở trên đường ở thương trường, ở xe công cộng, trạm tàu điện ngầm, trên ghế xà lồng, trong chăn, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu đều có thể lên mạng. Có lẽ có ít người vẫn như cũ chú trọng nội dung cùng chiều sâu, nhưng phần lớn người sẽ nhanh chóng hướng đi giải trí hóa, dung tục hóa cùng mảnh vỡ hóa, đồng dạng những nội dung này cũng sẽ dùng tốc độ cực nhanh chiếm lĩnh thị trường. Vì lẽ đó ta cho rằng truyền thống xã khu chắc chắn đào thải, lại như mỹ tộc truyền hình như thế, ta cũng phải vì xã khu phòng ngựa chú đáo, cái này cũng là ta tại sao liều mạng nghĩ làm điện thoại di động một trong những nguyên nhân chính là chế tạo chính mình sinh thái hoàn cảnh. Mấy câu nói nói mọi người hai mặt nhìn nhau nô quân đối với xã khu tình cảm sâu nhất, phản bác, ta không tin hết thảy mọi người sẽ hướng đi thấp kém hóa. Xã khu giá trị là có thể tính kéo dài. Internet sản phẩm lại như thời thượng, là sẽ luân hồi. Xã khu hiện tại hỏa, qua mấy năm liền không hỏa, mà khi mấy người giải trí đủ, chán tiền, bọn họ sẽ một lần nữa muốn nhìn đã có chiều sâu đổ vận. Đến lúc đó, xã khu giá trị mới sẽ lần thứ hai thể hiện. Quá trình này, khả năng muốn mười mấy năm. Hơn nữa Twitter hình thức cũng là ở làm xã khu, chỉ có điều là một loại tiểu mới xã khu, càng phù hợp tương lai thủy triều, lưu, phát triển. Năm nay nhiệm vụ của chúng ta là mức độ lớn nhất tăng lên xã khu người sử dụng số lượng, đồng thời ta sẽ từ từ thả ra tiếp thu đầu tư tin tức, đầu tư lại không phải bán đi, không cần cấp tăng. Trong lòng các ngươi cũng có phải kể tới, đây là toàn thể chiến lược. Những này sản phẩm tương lai đều muốn chuyển tới điện thoại di động lên, đừng đến thời điểm lại cho ta đến cái thất kinh không hề chuẩn bị, ta có thể không ung tha hắn. Diêu Viễn chủ ý đã định, Nô quân Hẩm hực không nói. Ở xã khu chuyện này, không có bất kỳ người nào có thể đạo đức bắt cóc Diêu Viễn, bởi vì hắn đã làm đến mức tận cùng, không nói khác, xã khu hiện tại liền cái quảng cáo đều không có đang ngồi đều là nhân tiện, phương hướng xác định, theo tiếp tục nghĩ là được. Lưu cường đông cùng tôn tuyển cũng đã đang nói chuyện nếu như đem thương mại điện tử chuyển tới điện thoại di động lên, sẽ là làm sao cái hình thức. Vụ dai dai cũng cùng Lưu VV, Vương Tốt Mẫn, mắt nhéo lưới, Lưu Trung cường, Thiên Thiên Âm nhạc lưới, thảo luận video, âm nhạc, phiếu vụ trên điện thoại di động làm sao hoạt động các loại. Thời đại làn sóng đều là từ một đóa tiểu thủy hoa nở bắt đầu. iPhone chính là một đóa tiểu thủy hoa, trải qua 3 d, 4G thăng cấp, máy thông minh phi dược ở thập kỷ 90 gây dựng sự nghiệp đam kêu internet các tinh anh. Tuyệt đối không nghĩ tới ngày sau mạng lưới sản phẩm, toàn bộ tập trung đến một cái gọi áp đổ vật lên. Áp đánh chịu dòng phần lớn lên mạng lưu cầu, trừ một cái lĩnh vực. Xem AV. Bất luận lao tài xế vẫn là mới tài xế, đối với ở trong máy vi tính tìm tài nguyên, chuyện như vậy có thể nói cùng giải không thay đổi, từ mạng sở si mạ phong đến Hà Bắc mộng hoa, 20 năm như một ngày. Đương nhiên, cũng có một chút thích xem không mặc quần áo tiểu tỷ tỷ trực tiếp dân mạng, đối với bọn họ tới nói, áp vẫn là rất tiện dụng. Bên trong khí thế ngất trời, bên ngoài tài xế, các trợ thủ cũng ở ăn ăn uống uống, nồi lẩu khí nóng bốc lên, kinh thành đêm rét hơn nữa. Sau lần đó mấy ngày, trận này sự kiện quan trọng tiểu hội tuyên bố sản phẩm chiếm lấy tuyến trên tuyến dưới truyền thông bình đại, tuyến dưới chủ yếu là chuyên nghiệp loại báo chí. Không quản là xuất phát từ thật tâm, vẫn là khả quan quan hệ xã hội phí, truyền thông đối với mị tộc tuy 10 triệu người ta tới rồi tinh thần, dành cho cực cao ca ngợi, cái kia chương di động hình ảnh cũng nhanh chóng truyền bá ra. Ta vì ta tận mắt chứng kiến một hồi đủ để ghi vào sử sách hội tuyên bố sản phẩm mà cảm giác sâu sắc vinh hạnh, mị tộc tiêu ngạo cùng tình cảm, nghệ thuật cùng thẩm mỹ, quả quyết cùng khí phách đều sâu sắc đánh động ta. Trung Quốc gia nhập WTO sau Các ngành nghề được nhanh chóng phát triển, nhưng ở điện tử khoa học kỹ thuật lên chúng ta vẫn như cũng lạc hậu rất nhiều. Điện gia dụng sản nghiệp hương thịnh không thể đại biểu toàn phương vị thực lực, chúng ta đã quen dùng nước ngoài máy tính, dùng nước ngoài di động, quả thật một ít nhãn hiệu gọi ra nước ngoài hàng ánh sáng khẩu hiệu, nhưng như mị tộc như vậy có thời đại bên trong suy nghĩ, không nước chảy bèo trôi xí nghiệp quá ít quá ít. Làm cái kia bộ di động ở trên màn ảnh lớn biểu hiện thời điểm, ta cho rằng nhìn thấy một cái tác phẩm nghệ thuật, nó khác nhau với lập tức bất kỳ một bộ cái gọi là máy thông minh, càng khác nhau với quả táo sản phẩm phong cách, trên người nó rõ ràng tiết lộ một cổ tin chắc tự mình cách điệu quật cường cùng phong cách. Liễu Díp rất đẹp, di động càng xinh đẹp, đáng tiếc nó vẫn không có tên, nơi này mãnh liệt kiến nghị mỹ tộc công khai thu thập, tiếp thu ý kiến của chúng. Người chủ nghĩa lý tưởng xoay người trước một lần cuối cùng ngoái đầu nhìn lại, Liễu Díp toàn diện phân tích. Siêu tầm bạch tinh tưởng, mỹ tộc làm điện thoại di động không phải vui đùa một chút mà thôi. So với truyền thông, internet đảm luận nhưng là trước sau chép cửa. Nghe đến cực kỳ vui vẻ những tia người dồn dập bị đánh mặt, ủng hộ mỹ tộc hãy diện, càng làm bọn hắn hơn có niềm tin chính là mỹ tộc biểu hiện ra thái độ. Mới vừa ở mạch Lạc nhìn hoàn chỉnh video, cho ta lớn nhất cảm thụ chính là xem thường, xem thường giải thích Lão Bạch toàn trường không có một câu cãi lại cùng gọi hoa nữa, sự thực liền đặt tại nơi đó, trừ phi ngươi mắt mù. Làm sao nhận về thực, hắn nói năm ngoái đăng ký độc quyền liền đăng ký. Ngươi không chỉ mù còn ngu ngốc, độc quyền hào đều liệt đi ra, ngươi lớn có thể đi tra. Cái gọi là sao chép máy ở năm ngoái trung tuần liền đăng ký, cái kia sẽ liền quả táo muốn tuyên bố di động cũng không biết, trừ phi mỹ tộc thương mại gián điệp mạnh mẽ đến 0.07 trình độ. Không phải là cái màn ảnh lớn, không bàn phim sao? Lại không phải quả táo cái thứ nhất phát minh, ta thừa nhận iPhone đẹp đẽ, rất chấn động, nhưng không có nghĩa là chúng ta không thể thiết kế a. Đúng đây đúng đấy, hơn nữa chúng ta càng để mắt ta đã không thể chờ đợi được nữa, chờ mong mị tộc trên điện thoại di động thị. cái này ta muốn dội nước lã, làm điện thoại di động không phải dễ dàng như vậy. không thấy diêu lão bản lại cho vay lại bán công ty. đó chỉ là nói một chút mà thôi đi. chơi ạ, ta bỗng nhiên sợ sệt. diêu tư lệnh không nên bán công ty a. chớ sợ chớ sợ, diêu tư lệnh mới vừa dung tiền, giàu có đây. đó là thương thành tiền đi. ta không hiểu lắm, ngược lại ta không hy vọng bán, quá mức ta quên tiền tiêu vặt. Thủy quân ở làm nền, mà hội tuyên bố mấy ngày sau, diêu diếp ở trên thương thành dây, các nơi đại lý tiêu thụ cũng lục tục cung hàng, hình quảng cáo cũng đi ra chính là bạch tinh tưởng thả bóp tiền cái kia động tác, nghệ thuật gia công một hồi, một người đàn ông dùng thẻ tín dụng trả tiền, từ bóp tiền đảo đảo đảo, kết quả móc ra một tấm âm nhạc thẻ. new Zip mặt sắc càng hơn một bậc, kinh bạc trình độ độc nhất đương, phẩm chất vốn là không kém, lại thêm vào cuối cùng một khoản cùng kỳ Tết xuân bổ trợ, mới vừa ra thị trường liền gây nên tranh mua. Mint ở 4 giây bản, muốn 1599 khối. Thời gian qua đi một năm, hoàn cảnh rất khác nhau, Niu Zip ở 8 giây bản, mới muốn 999 khối. Quý không ai mua a, những người đồng hành đều ở giảm giá. Trình đa phương tiện âm nhạc thị trường như mặt trời sắp lặn, có thể thấy được chút ít. Thú vị chính là, mỹ tộc hội tuyên bố sau khi, ái quốc giả, định bị các loại một ít bảng hiệu lớn sưởng, còn chuẩn bị mở một cái phượng hoàng nhất bàn ngành nghề đại hội, lấy đó nghịch cảnh lòng tiến thủ. Không biết, đây là quần cuộn dòng lũ, cá thể rơi vào trong đó huyền như hạt bụi, bé nhỏ không đáng kể. Tấu chương xong. Chương 449, cửa ải cuối cùng. Tháng 2 qua đi, mạch mạch đẩy ra, bằng hữu buôn bán, trò chơi. Bắt đầu cho ngươi một bút ban đầu tài chính, ngươi có thể mua cái kế tiếp bạn tốt, không có liền đi mời. Mua lại sau khi, hắn chính là ngươi nô lệ có thể cho hắn lấy cái tên, tỷ như đại trụ, nhường hắn đi làm công vì chính mình kiếm tiền. Nắm giữ bạn tốt thời gian là 4 tiếng, sau 4 tiếng liền phải đem hắn bán đi. Mua thấp bán cao, tài chính lưu chuyển tích lũy của cải, mua càng nhiều người, trở thành càng to lớn hơn chủ nô. Có thể chơi tính không bằng, cướp chỗ đậu xe, nhưng cũng coi như một khoản không sai xã giao trò chơi. Trên thực tế, bằng hữu bán, đồng dạng bắt nguồn từ Facebook, đại khái là 08095 xuất hiện. Cái kia xe phương Tây vẫn không có làm cực đoan chính trị chính xác, nếu như đặt ở 2022 năm nhất định bị dùng mọi bút làm vũ khí. Bởi vì người da đen cũng tới lưới à, ngươi còn muốn mua người ta làm nô lệ. Ngươi làm sao không cho bọn họ đi loại cây đông? Có người nói nước Mỹ đã làm ra 97 loại giới tính. Giống chúng ta nhiều nhất chỉ có thể nghĩ đến nam nhân, nữ nhân, biến tính người bọn họ lại có 97 loại, thần kỳ không được. Nói chung, mạch mạch dựa vào hai cái không đáng chú ý cho chơi nhỏ, vượt qua những kia tiêu tốn khổng lồ tuyên truyền thủ đoạn, người sử dụng số lượng tiếp tục nhanh chóng tăng trưởng, nô quân xuống quân lệnh trạng, tiết xuân sau khi muốn đột phá một mức. Năm nay giao thừa là ngày 17 tháng 2. Tết xuân mấy ngày trước, 99 tập đoàn theo thường lệ mở họp hàng năm, một năm so với một năm long trọng, lại tiếp tục phát triển liền đến ở ủi chi mở. Lý Vũ Xuân, Trương Tịch Dĩnh, Lưu Thích Quân, Hoàng Linh, Đao Lang, Phượng Hoàng chuyển kỳ tất cả biểu hiện chính mình cũng có thể đẩy lên một đài xã hội. Kiva sớm bị Vu Gai Gai vứt bỏ, đảm nhiệm người chủ trì nhân vật, bình thường vô vô hí, hát ca hát, đi một chút huyện, tiếng tâm duy trì vững vàng kiếm được cũng nhiều. Nàng con rất vui a. Diêu viễn lên sàn biểu diễn một cái tiết mục, học Lâm Chí Dĩnh hát thủ, 17 tuổi năm ấy mùa mưa, trải cái thập kỷ 90 đẹp trai tiểu tóc áo sơ mi trắng đỏ áo lót, ở trên đài nhảy nhảy nó đắp, bên dưới không mắt thấy. Kỳ thực hắn nghĩ kéo lên lưu cường đồng, Tôn Tuyển hát tiểu hồ đội, yêu. Vừa vặn ba người, phân đứng sân khấu ba cái phương vị, một bên hát một bên khoa tay, hướng thiên không lớn tiếng hồ hắn nói tiếng ta yêu ngươi, hướng về cái kia lang thang mây trắng nói tiếng ta nghĩ ngươi. Diêu viên cảm thấy rất tốt, đông tử hồi phục rất thoải mái, cô đi. Thích. Họ hàng năm chính là muốn chơi mà. Các đại lao đều am hiểu sâu đạo này, Mã Vân còn phấn qua công chúa Bạch Tuyết đây, tóc vàng vươn miệng, chấm như tuyết kéo váy dài, hình tượng không được. Lý Ngạn hoành gõ qua giá trống. Lôi Quân vẫn qua tài Thần, đinh lỗi thân mang thanh triển quan phục cổ cường thi, khuyên can đủ đường, đông tử miễn cưỡng mặc vào tiểu mã ca quần áo cổ chu nhự phát, tốt tuyển thì lại thành tôn ngộ không cùng vu dai giai quan thế âm diễn đoạn tiểu phẩm. Ho ho, mất chết ta rồi. Hát nhảy thần tượng không phải ai cũng có thể làm. Nay sẽ, Diêu viên mới vừa biểu diễn xong kết cục, đầy đầu mồ hôi, áo sơ mi trắng đều ướt, lại đem đỏ áo lót thời ra, xuyên đồ chơi này luôn cảm giác mình như đưa chuyện phát nhanh. Người mấy năm này phong cách có chút nặng vụ, tất cả đều là hát nhảy. Nhân nhân cho hắn lau mồ hôi nói, ta cũng cảm thấy Sang năm thay cái con đường ai ngươi nói ta mặc nữ trang thế nào? Ngươi nói thật chứ? Thế nào? Diêu Viễn, ngươi dám mặc, ta liền dám chia tay. Nàng liền tên đều gọi ra, lấy đó nghiêm trọng trình độ, không mặc liền không mặc thôi. Ta lại không này mê, ta chỉ là quá bao dung một chút. Diêu Viễn nói nhỏ, có chút nữ sinh tình nguyện tiếp thu, còn theo nữ trang bạn trai như khoe mật giống như nắm tay nhau đi dạo phố, có chút liền không được, nhân nhân thuộc về người sau. Cha ta ngày hôm nay trở về, ta một hồi đến sớm về nhà, ta mua máy vi tính sách tay thả ngươi trong xe, ngươi ngày mai mang tới, coi như đưa cha ta lễ vật. Hắn yêu thích chống làm sản phẩm điện tử. Ngươi không đề cập tới cũng được, nhấc lên ta căng thẳng. Ngươi thấy mẹ ta đều không xuất sắng. Cái kia không giống nhau, phụ thân xem con gái bạn trai lại như kẻ thù giống như, người tốt đến đâu ở cha già trong mắt cũng là heo ủi cái trắng. Diêu Viện hôn nàng một cái, nói, "Được rồi, ngươi về sớm một chút đi, trong lòng ta có hiểu rõ." Ân, vậy ta đi. Nhân Nhân cũng tin tưởng hắn có thể xử lý tốt, đứng dậy trước tiên chớp. Tích tích. Buổi tối, một chiếc xe taxi lái vào lục viên tiểu khu, ở một căn để mục lầu trước dừng lại, cửa xe vừa mở ra, một cái sắp tới 190 cm người đàn ông trung niên xuống xe thân hình cũng không coi nô, có vẻ cao gầy cao gầy, mang cặp kính mắt, có chút nín nhịn quản lý công nghiệp nam khí chất, chính là quanh năm ở bộ đội nhân nhân tra, trương quốc hắn cơ bản không trở về nhà, lưu thục bình rảnh rỗi liền đi bộ đội, hàng năm cũng là tết xuân có mấy ngày nghỉ kỳ đoàn tụ, đi thiên tân nhìn lao gia tử, năm nay ngoại lệ, hắn sớm trở về, liền vì nữ nhi bảo bối chuyện đại sự cả đời, mang theo hành lý lên lầu, tùng tùng tùng gõ cửa, lưu thục bình mở cửa nhìn lên, mừng rỡ tỉnh quả thực từ trong đôi mắt lộ ra, ngoài miệng nhưng ngạo kiểu yêu, ta cho rằng ngươi quên nhà mình cửa như đây, chỗ nào, ta coi như si ngốc cũng có thể tìm trở về. Trương Quốc An tướng mạo nghiêm túc đối với thê tử nhưng ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ vào nhà nhìn một chút hỏi nhân nhân đây công ty mở họp hàng năm một hồi mới trở về nàng còn trả cho tiểu tử kia làm phụ tá đây làm phụ tá làm sao đứa nhỏ này hiện tại có thể tiến bộ trở về cũng ôm cái máy tính bùm bùm theo trong phim ảnh diễn nhân sĩ thành công giống như người ta nói rồi tương lai nghĩ gây dựng sự nghiệp chính mình làm lão bản nàng không phải thi nghiên cứu thi công dân văn phòng bà tuyển một sao mấy trăm năm trước xa xưa ngài mới vừa xuống núi a thân áo thành công ngài biết chưa? Sợ đã bị treo cổ ta cho ngài nói một chút cái kia dây thừng nhị cái gì màu sắc. Xách. Giam Ba Câu, Trương Quốc Can phiền muộn không muốn nói chuyện, chỉ cảm thấy thê tử tuổi trò hướng ra phía ngoài quẹo, con gái mắt thấy cũng muốn không giữ được, người cô đơn bằng thêm cái tung. Hết cách rồi, chính mình quanh năm không ở nhà, vắng chỗ con gái rất nhiều chuyện, vẫn đúng là không có hiểu. Lưu Thục Bình chuẩn bị cơm tối, Trung Quốc Can thu thập xong hành lý, nhàn rỗi không chuyện gì, không nhịn được lại từ trong túi lấy ra một quyển mới nhất, sản phẩm điện tử thế giới. Năm 1993 ra đời, bộ khoa học kỹ thuật thuộc hạ cấp quốc gia sẽ báo, chuyên môn giới thiệu điện tử điện tín, máy tính loại hình tin tức. Trương Quốc An yêu thích chính là cái này, không có chuyện gì liền mở máy tính chơi. Mỗi kỳ tất đặt, mà kỳ này phong trên mặt có một tấm đại đại hình ảnh, chính là mỹ tộc cái kia khoản náo động ngành nghề trong ngoài tờ tờ tờ di động, hậu thế tờ tờ tờ tạo xe, tờ tờ tờ quay phim điện ảnh các loại chẳng lạ lùng gì. Hiện tại nào có này động tác võ thuật, từng cái từng cái khác nào mới biết yêu, bị vén cả người sao động. Chúng ta chính là nghĩ làm điện thoại di động, chúng ta chính là muốn làm điện thoại di động của chính mình, chúng ta chính là muốn làm chính mình vượt thời đại smartphone. Ai? Trung Quốc An tùy theo nhiệt huyết sôi chưa cảm thấy mỹ tộc sao chép cửa ở internet sôi sụ, cực kỳ mất mặt, hội tuyên bố sau khi nhưng đến rồi cái đại chuyển biến. Bởi vì hắn là bộ đội nhân viên nghiên cứu khoa học, so với ai khác đều hiểu giấc mơ này, cái này chính mình mạnh mẽ mới là mạnh mẽ nhất giấc mơ. Ăn cơm, ngươi nhìn cái gì chứ? Hả? Không có chuyện gì, làm món gì ăn ngon? Đã lâu không nếm thủ nghệ của ngươi. Trương Quốc An thả xuống tạp chí, đứng dậy đi nhà bếp, Lưu Thục Bình đã nhìn thấy, không khỏi bĩu môi. Cảm tạ vui quân chủ. Tấu chương xong. Chương 450, bắt một. 9 giờ tối. Một chiếc tiểu mã sáu dừng ở dưới lầu. Nhân nhân xuống xe, mang theo đồ vật bạch bạch bạch chạy lên lầu. ở cửa đứng mấy giây mới móc ra chìa khóa. Đại khái ở chính mình tiểu học năm lớp 6 thời điểm, phụ thân liền thường chú bộ đội, cũng vắng chỗ sau lần đó nhân sinh phần lớn sự tình. Cha con quan hệ cũng không phức tạp như thế, không thể nói là oán a hận a, chính là nội tâm có chút khoảng cách cảm giác. So sánh với đó, nàng càng sợ Lưu Thục Bình. Cửa bị đẩy ra, chỉ phòng khách đèn sáng. chuyên gia Hứa Tam đang ngu như bỏ âm thanh. Nhân nhân đổi dép, ló đầu nhìn lên, cha mẹ đang ngồi ở trên ghế xà lỏng xem T.V đây. Lưu Thục Bình cầm một cái quả táo lột vỏ, nói: họp hàng năm xong việc không có, ta sớm trở về ba ba. Ân, bên ngoài lạnh không lạnh, vẫn được. Ngươi lúc nào trở về gọi xe nha, ta tự mua xe. Lần này xem ra ra chúng ta lái xe đi ai nha người đều gầy. Nàng đến gần sát bên trương quốc can ngồi, nói rồi vài câu áo đông nhỏ ấm lòng nói. Trương quốc can nhìn con gái mặt lộ vẻ vui mừng, cảm giác xác thực rút đi học sinh khí, như cái đại nhân. Lưu Thục bình cho nàng cái quả táo, mắt liếc đẹp đẽ màu đỏ hộp quà. Hỏi, ngươi nắm cái gì? Công ty phát tiết xuân phúc lợi. Nhân nhân trực tiếp đem hộp quà mở ra, bên trong có một bộ câu đối xuân, một cái nhỏ đèn lồng màu đỏ một cái heo năm heo nhỏ búp bê, một hộp lá trà cùng một cái ly giữ nhiệt, cộng thêm một bộ móng tay kẹp. Các ngươi liền phát điểm này. Quá móc, phát rất nhiều đây, ta chẳng muốn nắm, vừa nãy họp hàng năm lên còn hiện trưởng phát hòm bao, tất cả đều là tiền mặt. Còn có rút thưởng, ta đánh 200 khối thẻ mua đồ, đái hàm hàm đánh đài tivi giờ. Yêu, mập nha đầu vận may không sai a, tivi có thể không rẻ. 5000 nhiều khối đây. Hai mẹ con Hàn huyên nửa ngày về nhà, Trương Quốc Can tình cờ xuyên một câu, phần lớn thời gian đang nghe, không phát biểu ý kiến, cũng không đề cập tới Diêu Viễn, nhìn qua khá là là nhạt. Nếu là người khác có thể sẽ thất vọng, nhân nhân cũng thất vọng, nhưng nàng quen thuộc trực diện vấn đề không chống tránh, chủ động nói: "Ba ba, chưa Mai Diêu Viễn lại đây." Trương Quốc An rõ ràng sửng sở, nói: "Hả? Mẹ ngươi nói qua, cha mẹ hắn cũng ở kinh thành đây." Tết Xuân trước lại đồng thời ăn một bữa cơm. "Nhà được a." Ẩm. Nhân nhân vịn dưới miệng, nghiêm trang nói: "Ba ba, ngài chưa từng thấy Diêu Viễn, ngài có lo lắng ta phi thường lý giải. Nhưng ta hy vọng ngài có thể cùng hắn kiên trì giao lưu một hồi, ít nhất lưu ra một cái hiểu nhau thời gian, được chứ?" Con gái quá lý tính hoặc là quá trực tiếp, Trương Quốc an ngược lại có chút lúng túng. Hàm Hồ nói, ta trở về là làm gì? Xem ngươi nói, thật giống ta không nói lý như thế. Ngài đương nhiên nói lý, ta là nói hắn đây, có chỗ nào làm chỗ không đúng, ngài chớ để ý. Lưu Thục Bình nghe trợn tròn mắt, này miệng nhỏ bá bá bá, bình thường làm sao không thấy ngươi như thế có thể nói, đến cùng là chính mình chuyện đại sự cả đời chính mình coi trọng. Nhắc qua, nhân nhân cũng không lại dính chặt lấy, ngồi cha mẹ xem tivi, đùa pha trò. Làm Trương Quốc Can đứng dậy đi vê đút cờ thời điểm, Lưu Thục Bình nhỏ giọng nói, cha ngươi chính là hú nút, không có chuyện gì đừng lo lắng. Thật không có chuyện gì a? Không có chuyện gì, ta còn không hiểu hắn. Lưu Thuộc bình thập phần chắc chắn, còn so với cái ok thủ thế, nhân nhân ngoại cũng thả lòng chút. Mỗi người đối mặt tình huống như thế thời điểm đều sẽ có áp lực, không nhất định là e ngại cha mẹ, càng nhiều chính là nếu như cha mẹ không đồng ý, chính mình còn nhất định phải cùng đối phương cùng nhau, tiện đà sản sinh một loạt mâu thuẫn. Loại mâu thuẫn này mới là áp lực khởi nguồn. Có người kiên trì sự lựa chọn của chính mình, có người nghe theo cha mẹ ý kiến, hạnh phúc hoặc không hạnh phúc, chỉ có thể nói ấm lạnh tự biết. Hàng năm đến vào lúc này, công ty liền lục tục nghỉ, rời nhà xa nhân viên có thể sớm về quê hiện tại tuy rằng có động xe, nhưng đường sắt vận lực cùng cơ sở kiến thiết kém xa hậu thế. Mỗi lần Xuân Vận đều là một hồi huyết chiến, ánh sáng, chỉ mua vé cũng phải rơi mấy cân thịt. Không có đường chính là thật mua không được a. 12.306 bình đại muốn đến năm 2011 mới vận hành, kết quả năm thứ nhất Xuân Vận liền làm tan nỡ. Các loại bị mắng đều nói là sinh viên đại học bao bên ngoài trình độ. 99 công ty đi một chút người, có vẻ quản cu gẽ không ít. Còn lại cũng vô tâm công tác, các lãnh đạo không quá quản, lúc này còn dọa gương mặt khiến người dùng tâm công tác sẽ bị phun. Đây là người trong nước nhất ôn hòa nhã nhặn cùng thời điểm. Cuối năm ngày kế buổi sáng văn phòng bên trong, Diêu Viễn lây hoay nhân nhân mua máy vi tính sách tay kia. Hiện nay thị trường là HP, Asus, liên tưởng tam bá chủ, thứ yếu là IBM, đeo các loại nhãn hiệu. Trước đây mấy vạn khối mới có thể mua, hiện tại thấp nhất đã rơi đến 3.000 nhiều khối. Nhân nhân mua này đại là thần thuyền năm ngoái mới ra thủ khoáng có song hạch nổ tẹp puk, Lý Vũ Xuân đại luôn. Diêu Viễn xếp suy nghĩ cả đường này, Đông đứng lên, cầm máy tính chạy đến Hàn Đào văn phòng. Hàn Đào làm có từ dòng công lao lão thần con, bây giờ là xã khu kỹ thuật chủ quản. Kết quả hắn vừa mở cửa, liền nhìn thấy Hàn Đào luôn cuống tay chân nhân xuống bàn phím. Lấy kinh nghiệm nhiều năm nhìn ra, cháu trai này ở xem phim 20. Người sao lại đây? Thì ngươi giúp một chuyện. Diêu Viễn đem nổ tệ phục đặt lên bàn, nói, ngươi có biện pháp nào hay không cho nó chế tạo điểm tói xấu vật? A. thói xấu vật, tỉ như ong long long vàng à, màn hình hoa à, màn đen à, sau đó một sửa liền có thể sửa tốt. Theo Diêu Viễn lâu, cái gì yêu cầu kỳ quái đều không kỳ quái, Hàn Đào suy nghĩ một chút, nói, có thể làm, hiện tại liền làm sao? Đúng. Hàn Đào lôi kéo ngăn kéo, lấy ra một bộ công cụ, bắt đầu mở máy. Diêu Viễn vậy thì không hiểu, nhìn một hồi không hiểu được, hỏi tôi dã tưởng rất là đi vẫn được đi ta yêu thích tiểu tuyển màu cái kia Phản phất có chỉ quả đen cặc cặc cặc bay qua hàn đào lộ ra lúng túng lại không thất lễ mạo nụ cười ngươi nói ngươi đều theo lưu vi vi nơi lên chính mình không có chuyện còn xem phim heo có bạn gái hay không theo xem phim heo không tất nhiên quan hệ tốt à được thôi diêu viện không tỏ rõ ý kiến chỉ là khinh bỉ đối phương ánh mắt tiểu tuyển màu không ba năm xuất đạo vẫn không đỏ sau đó sửa mặt đổi đầu sửa lại cái tên là bên trong đẹp vưu lợi á vị này các ngươi đều rất quen thuộc hàn đào mân mê một hồi nói được rồi dễ dàng sửa sao trong tay có công cụ rất dễ dàng vậy là được Vào buổi trưa Rio viện cổ ý an diện một chút không có mặc cái này rất thâm trầm áo khoác bộ kiện áo lông bên trong xuyên cổ cao mang áo đơn quần jean giày thể thao biến thành một cái tương đối phổ thông đại xoáy so với Nâng cường điệu mới đóng gói tốt máy tính xuống lầu mở ra phá vỡ vụ vổ đi lục viên tiểu khu pham La là cá nhân thì có chính mình trong ngứa mà hắn theo trưởng bối giao thiệp với kinh nghiệm chính là làm vui lòng, tao đến đối phương trong ngứa lưu thụ bình như vậy nhân nhân già già cũng như vậy trên thực tế thông qua mọi người miêu tả trong đầu hắn từ lâu xây dựng ra một bức trương người của quốc an vật hình tượng Đến lục viên tiểu khu, lên lầu, thở sâu hút vài hơi khí, tùng tùng tùng gõ cửa. "Đến rồi." Lê Lê bước chân âm thanh, cửa vừa mở ra, lộ ra nhân nhân trở mong lại hơi có lo lắng mặt, môi khẽ nhúc nhích, nhỏ giọng hỏi dò, "Thế nào?" "Không vấn đề." Hắn cũng nhỏ giọng trả lời, "Tiểu Viễn đến rồi." "A di tốt." Diêu Viễn vào phòng, trước tiên theo Lưu Thục bình ổn an, vừa quay đầu, nhìn thấy một cái cao cao gầy gò dáng dấp anh tuấn người đàn ông trung niên từ phòng khách đi ra, vội hỏi, "Thúc thúc tốt." Tấu chương xong, chương 451, bắt hai. "Người tốt." Trương Quốc Gan lại đưa tay ra. Đang Hoàng trịnh trọng với hang Cẩm. Mấy người tiến vào phòng khách, trên khay trà sớm xếp đầy hoa quả, hoa quả khô loại hình, Trương Quốc Can ngồi xuống, có thể nhìn ra rất muốn chủ động nói chuyện, nhưng thực sự không biết nói cái gì, hỏi, "Uống chút gì?" "Nước đun sôi là được." "Uống nước đun sôi tốt, ta bình thường cũng uống, ngươi vừa mới vào nhà, sắp gió hơi lạnh chầm một chút." "Ừ, vừa vặn phơi một hồi." Mới đầu hàn huyên vài câu, 3 phút không nói. Đùng. Nhân nhân hận không thể một cái tát vỗ vào trên trán, ngón chân đều có thể móc ra một bộ bà phòng hai xoảnh. Người nói mẹ vợ xem con rể, càng xem càng yêu thích mà nhạc phụ cùng con rể trong lúc đó liền rất vi diệu lần thứ nhất gặp mặt thời điểm nếu như nhạc phụ tính tình so sánh hướng nội vậy thì gọi một cái lung túng cơ bản toàn bộ hành trình xem tướng lại ngồi một hồi vẫn lung túng lưu thụ bình nhưng phẩm gia điểm môn đạo cười nói ta dậy sớm mua món ăn có mới mẹ máu heo làm cái huyết canh người thích ăn sao quá thích ăn ta liền tốt ngày khẩu thêm điểm gừng hạt tốt nhất cái kia vừa vặn ta vậy thì làm cơm đi món ăn nhiều đến bận việc một trận đây nhân nhân a lại đây phụ một tay nha nhân nhân theo tiếng đi trong phòng khách chỉ còn hai người trong lúc nhất thời lặng lẽ Hắn không nói lời nào, Diêu Viễn cũng không nói lời nào. Ngược lại chính mình không nội vã, mà Trương Quốc cao đủ nửa này, Trung Bì chủ động mở miệng, vẫn nghe nói ngươi là làm internet, cụ thể ta không rõ lắm, ngươi đều làm cái nào phương diện? Cơ bản lên chia làm xã giao cùng thương mại điện tử hai bộ phận, xã giao bao quát trang web, tức thời thông tin, trò chơi các loại, thương mại điện tử chính là mua sắm, trò chơi cũng coi như xã giao. Xem từ cái gì góc độ xuất phát, ít nhất ở ta góc độ, trò chơi đúng là xã giao một loại. Xã khu loại này bình đại sớm nhất vật dẫn là bbs, hiện tại internet hay, không thời đại dân mạng đối với sản phẩm nhu cầu càng ngày càng cao, tự nhiên sẽ phát sinh biến hóa. Trương Quốc can sát thực hiện một ít, thỉnh thoảng đặt câu hỏi, tuy rằng khá giống thăm hỏi tiết mục, nhưng tốt xấu tán gẫu trời cao. Hắn lần thứ nhất đối mặt con gái bạn trai, kết quả là đã tiến vào đàm luận hôn luận gả giai đoạn, trong lòng phi thường phức tạp, thật giống chính mình có cũng được mà không có cũng được, nhưng cũng nỗ lực đi tìm hiểu đối phương. Hàn Huyên một hồi, hắn dừng một chút, lại nói, ta xem tin tức, nói các ngươi thương mại điện tử dùng 6 ức đô la Mỹ. Đúng, tháng trước công bố. 6 ức đô la Mỹ A. Cha vợ tương lai bỗng nhiên rất cảm khái, than thở. Ngươi biết năm ngoái cho quân đội nghiên cứu khoa học kinh phí tổng cộng mới bao nhiêu sao?" Không đợi Diêu Viễn trả lời, chính mình lại nói, "Năm 2004, hai pháo chiêu cái tiến sĩ, đi vào liền phân phối nhà ở, bộ đội lãnh đạo tự mình đứng ra, vì đó ra thuộc sắp xếp công tác, đầy đủ cho 100 vạn nghiên cứu khoa học kinh phí, đây là hai pháo trong lịch sử lần đầu, mọi người ước cao không được." "Nha, đây không tính là liên quan dạy, tin tức đều báo qua." Vị tiêu tiến sĩ cũng rất hưng phấn, tiếp nhận 11 hạng nghiên cứu khoa học đầu đề, kết quả cũng không lâu lắm, người ta không làm. Vừa hỏi nguyên nhân, nói là bộ đội cho đãi nổ quá hậu đãi, ngắn hạn không ra thành tích trong lòng có áp lực ai đó mới một bộ nhà ở, 100 vạn kinh phí, liền làm thành như vậy, các ngươi lập tức 6 ước đô la Mỹ, muốn hỏng? Diêu Viễn ngạy cảm cảm thấy được không đúng, nói thêm gì nữa tan nên bị bắn chết. Thúc thúc, vấn đề này nên nhìn như vậy. Hán quả đoán tiếp quản đề tài, nói, internet cũng là khoa học kỹ thuật một loại, tương lai là tin tức thời đại, tin tức kỹ thuật phát triển ảnh hưởng khổng lồ, cho tới quốc gia căn bản, cho tới bách tính dân sinh, chỉ có điều internet tính đặc thù làm cho trời sinh nó mở ra, cần dùng tư bản nâng lên mới có thể trưởng thành. Hơn nữa chúng ta hiện tại làm điện thoại di động hết sức thiếu hụt kinh phí, không thể không từ chỗ khắc bù Các người dự toán là bao nhiêu? Phòng đoán cẩn thận, cũng đến mấy trăm triệu đô la Mỹ. Diêu viên thuận miệng liền gấp bội, cũng than thở, chúng ta bắt đầu từ con số 0, mỗi tiến lên trước một bước đều ở đánh hạ một cửa hải khó, hết cách rồi, cao kỹ thuật mới đều bị nước ngoài khống chế, chúng ta hiện nay chỉ có thể làm 90% lắp ráp công tác 10 tự chủ đổi mới. Nhưng mặc dù là lắp ráp, chúng ta cũng bị bó cổ. Chính là, Hùng quan đừng nói đúng như sát, hiện nay cất bước từ đầu vượt. Chúng ta bỏ qua trước hai lần cách mạng kỹ thuật, nay lần thứ ba nhất định muốn gắng sức đuổi theo. Ta cũng không sợ mất mặt, quá mức cho hậu nhân chuyến đường, bởi vì không có này 10% đổi mới chúng ta càng không thể làm ra bản thân sở khá lắm hắn theo trương quốc can tán gâu nhạc dạo đều thay đổi thật giống bất cứ lúc nào cũng sẽ khoan khoái ra vài câu trích lời trương quốc can lại nghe rất là dễ nghe khích lệ nói không sai chính là muốn có cái này dũng cảm leo tinh thần thành thật mà nói ta cũng rất kỳ chờ điện thoại di động của các ngươi biểu hiện cái kia e sợ còn phải các loại hai năm nha đúng nhìn ta này đầu bóc diêu viễn làm ra vẻ gõ gõ đầu đem nộ kẹp cục lấy tới nói nhân nhân nói ngài yêu thích sản phẩm điện tử lần đầu gặp mặt ta cũng không biết được mang điện vật gì liền xem máy vi tính này vẫn được ngài đừng ghét bỏ Trương Quốc An biết hàng, vừa nhìn liền biết là thần thuyền mới nhất, giá thị trường 6999 nguyên, lắc đầu nói, nàng cho ngươi ra chủ ý mua máy tính đi. Bạch Diêu Viễn ngượng ngùng lung túng, đâu chỉ nghĩ cái a, máy tính đều là nàng mua. Hả? Ta làm sao có loại lở tở giờ cảm giác? Trung Quốc An một bộ quả thế vẻ mặt, nói, máy tính ta có, cũng vừa mua không lâu, không cần đổi. Cái này ngươi lấy về, chính mình giữ lại dùng. Ngay nhận lấy đi, chỉ là làm văn bối một điểm tâm ý. Không cần, ngươi lấy về. Đẩy kéo mấy lần, Diêu Viễn dứt khoát mở ra, nói, nếu là đưa ngài làm sao còn có thể lấy về, này khoản thần thuyền danh tiếng không sai, nói là ai? hắn nhìn màn hình máy vi tính, hết sức ngạc nhiên, xài như thế nào bình? cho ta tàn thứ phẩm sao? ta xem một chút. trương quốc an nhận lấy, hỏi, ngươi không đụng chỗ nào sao? a, khi ta tới không cẩn thận dập đầu một hồi. khả năng này xếp dây lòng ra đi. hắn đứng dậy đi phòng ngủ nắm cái túi nhỏ trở về, bên trong tất cả đều là công cụ, thành thạo bắt đầu mở máy. diêu viễn ở bên cạnh thỉnh thoảng hỏi một câu, vừa đúng gánh ngứa. phòng khách không có động tĩnh, nhân nhân lo lắng từ phòng bếp đi ra, thấy một già một trẻ chơi tay nghệ như đây đầu tiên là sức sở, lập tức hé miệng cười. bọn họ làm gì đây? sửa máy tính đây. A, lưu Thục bình chặt chặt có tiếng. tiểu tử này chiêu số chính là nhiều, cũng lạ cha ngươi quá dễ dàng bắt ngươi nhìn cái gì. năm đó ta truy cha ngươi thời điểm, là trước tiên đem ra ra ngươi hầu hạ tốt, cha ngươi mới đáp ứng. cái tuyết đều không phải một cái độ khó. bên này xương. diêu viễn lần thứ hai khởi động máy, màn hình bình thường biểu hiện hình ảnh, vận hành cũng bình thường. khen, chẳng trách nhân nhân luôn nói ngài lợi hại, không tính là lợi hại, chính là điểm thói xấu vặt. vậy cũng được a, ta là không có chút nào hiểu. Hắn đem máy tính đặt ở trên khay trà, hộp đóng gói ném qua một bên, không có thu thập ý tứ. Chính lúc này, nhà bếp truyền đến một tiếng gọi, chuẩn bị một chút, một hồi ăn cơm. Ai tốt? Hai người trang miệng một lời đáp lại, đầy đủ biểu hiện gia đình địa vị. Diêu Viễn dừng một chút, cuối cùng mới nói ra nhất phải nói, thúc thúc, ta biết ngài lo lắng, làm cha mẹ đều hy vọng con cái hạnh phúc vui sướng, mà xã hội bây giờ quá phức tạp, thường thường lại đem phẩm tính cùng tiền tài móc nối. Ta chỉ muốn nói, ngài thân là một vị nghiên cứu khoa học công tác người, vào trước là chủ cho rằng ta sẽ không đối với nhân nhân tốt, không khỏi có chút không khách quan. đều nói lâu ngày mới rõ lòng người. Ta đồng ý dùng thời gian chứng minh thành ý của ta, cũng hy vọng ngài có thể đối với ta duy trì kiên trì, mãi đến tận ngài cảm thấy ta có thể cho nhân nhân mang đến hạnh phúc. Trương Quốc An trầm mặc không nói, nhà bếp lại liên thanh gọi, Lão Trương đem bàn triển hai, nâng cốc lấy ra. Diêu viễn vừa định đứng dậy đi hỗ trợ, Trương Quốc An hốt ruồi ra một cái tay, vỗ vỗ bả vai hắn, phản phất chính mình đem mình thuyết phục như thế, nói: ăn cơm, ăn cơm, ngày hôm nay hai chúng ta uống chút. Lên trương trương tiết số viết sai rồi, tấu xong, chương 452 chỉ có Lưu Vi Vi bị thương thế giới. Chiếu ta nói a, chúng ta đều đừng lỡ bảo. Người trẻ tuổi sự tình nhường chính bọn họ quyết định. Tết xuân 2 ngày trước, một khách sạn phòng riêng bên trong, rõ ràng uống đúng chỗ Diêu dược dân đứng lên đến ồn ào, hiện tại không đều gặp mặt sao. Chúng ta đối với nhân nhân là một vạn cái thỏa mãn, các ngươi cảm thấy Diêu Viễn cũng không sai, vậy thì kết, đưa cái này định ra đến, kỳ thực liền không chuyện của chúng ta. Đúng đúng. Đông Dạng uống đúng chỗ Trương Quốc An cũng đứng lên đến, nói, do chính bọn họ sắp xếp, chúng ta phụ trách tốt hậu cần công tác, cung cấp trợ giúp. Hiện tại người trẻ tuổi đều có chủ kiến, lẫn vào nhiều người ta quan tiền. Chính là chính là, đến lại làm một cái. Hai người ở chỗ này uống Viên lệ bình cùng Lưu Thục bình ở một bên khác tảng đâu, lẫn nhau so với năm ngoái ăn cơm, năm nay quan hệ càng thân thiết, đều 90%. Người ta đề cập với ta để miệng, nói kết hôn không muốn làm, hai người xuất ngoại chơi một vòng là được. Người trẻ tuổi đều ý tưởng này, khác có thể nghe bọn họ, cái này không được, phải làm. Chính là, không làm làm sao gọi kết hôn đây, ta tiền mừng còn muốn thu hồi đến đây. Diêu Viễn cùng Trương Nhân ngồi ở đối diện, không sai, đối diện. Nếu như chuyển đổi thành một cái điện ảnh màn ảnh, chính là máy quay phim dán vào hai người mặt, quay về diện vị trí thứ 4 da trưởng mặt mày lớn chuyện nhà, bùm bùm. Diêu Viễn nhìn một hồi Nói, "Cha ngươi nguyên lai like nói nhiều như vậy a? Ta cũng không nghĩ tới, lần thứ nhất thấy hắn uống nhiều, cha ngươi cũng rất thả bay a." Hắn mỗi ngày thả bay, may nhờ mẹ ta dùng dây thường như kéo, không phải vậy sớm không còn bóng. Hắn xem xem thời gian, từ 6 điểm ăn đến 9 điểm, còn không tán ý tứ. Bắt đầu điểm tám cái món ăn, đến thăm tán gâu toàn lạnh, sau đó lại tới bắt tố xào canh, lên phần bánh đường. Bánh đường là trương quốc ta muốn, thật không nhìn ra hắn thích ăn đồ ngọt, trên bàn còn có phần tuyết miên bánh đậu cũng là hắn điểm. Uống rượu càng là ẩn dấu thực lực, Diêu Viễn ở tại bọn hắn nhà ăn cơm ngày đó không thả ra, hôm nay ánh sáng chỉ Rượu trắng liền tạo ba bình, lại bao đánh địa, hai vị mẹ cũng có thể uống. Diêu Viễn cùng nhân nhân rót rượu không dính, một hồi bữa tiệc dù sao cũng phải lưu mấy cái tỉnh táo phụ trách khắc phục hậu quả. Ăn đến 10 giờ tả hưu, rốt cục can bất động, uống bất động, cái mông khả năng ngồi cũng đau, lúc này mới thu xếp tăng cuộc. Một tính tiền, hoa ngàn nhiều, hơn nửa ở rượu lên. Trương Quốc Can lưu tục bình lắc lư lên ngựa sáu, Diêu Dược dân viên lệ bình lắc lư lên bốn gỗ, cái kia hai người phảng phất hai cái đại quan con cái, kéo cha mẹ về nhà. Trở lại lại một phen dàn vật mới dàn xếp tốt, Diêu Viễn rửa tẩy rửa 11 giờ mới nằm ở trên giường của chính mình. Ai? Con nhỏ tuổi liền muốn gánh chịu lớn như vậy trách nhiệm? Ta mới 27 à, đặt hậu thế vẫn là tiểu tiên nữ đây. Hắn cho nhân nhân phát điều tin nhắn, thấy đối phương không ngủ, lại gọi điện thoại qua. Trước tiên giao lưu một hồi chăm sóc ba mẹ kinh nghiệm, cuối cùng hỏi, đối với hôn lễ ngươi nghĩ như thế nào? Làm sao liền hôn lễ? Ngươi liền hôn đều không cầu? Hả? Vậy ta ngày nào đó cầu một hồi. Cút đi! Nhân nhân phun âm thanh, ngừng một chút nói kỳ thực ta đều được. Lấy ý nghĩ của ta, ta hy vọng chúng ta hai ra ngoại quốc chơi một vòng. Ta chán ghét mang cái trang dài cái ly ai bản chút rượu. Bọn họ khẳng định không đồng ý coi như chơi, trở về cũng phải làm, đúng nha, thật là phiền phức. Ta cảm thấy đi, hai chúng ta làm hai chúng ta sự tình, ba mẹ nếu như chế tắc cái gì, chúng ta liền tận lực phối hợp. Ân, như vậy cũng được. Hàn Huyên một hồi, cúc điện thoại. Diêu Viễn nằm ở trên giường hồi tưởng ở chung này năm năm, không cái gì kinh tâm động phách cố sự, thế thủy trường lưu, nước chảy nhỏ thì dòng chảy sẽ dài, thanh thanh thản thản. Nếu như hắn không có trọng sinh, là cái đàng hoàng người trẻ tuổi, có lẽ sẽ theo đuổi nhiệt liệt tái tình, hiện tại không giống nhau, hắn đều chế mệt, tế thủy trường lưu, nước chảy nhỏ thì dòng chảy sẽ dài, rất tốt. Chớp mắt đến Tết Xuân. Theo năm, tưởng tượng năm 1983, tương thị lần thứ nhất làm xuân vãn, lúc đó liền tên đều không có, ở tiết mục trình diễn 10 ngày trước mới lấy Tết xuân liên hoan dạ hội 6 chữ. Năm nay là thứ 25 giới. Có người nói là mở cửa làm xuân vãn, hướng về toàn xã hội mở cửa, hướng về cơ sở mở cửa, hướng về bình dân bách tính mở cửa, thông qua gợi thư, cuộc tòa đàm, mạng lưới, báo chí các loại con đường, nghe người của mọi tầng lớp đối với xuân vãn kiến nghị. Từ hiệu quả đến xem, một điểm dùng không có. Diêu Viễn liền nhớ kỹ bạn Sơn Túc tiểu phẩm, cùng Tống Đan Đan, Quân diễn, chế tác. Người quá có tài, đẻ trứng gà trống, gà trống bên trong chiến đấu cơ, nha dễ ạ. hắn nhìn một hồi không thích xem, liền bắt đầu gửi nhắn tin, hiểu rõ người thủ hạ việc vụn và sinh hoạt. Vũ dai dai ở theo cha mẹ cãi nhau, bởi vì bị thúc hôn. Đông tử mang theo không biết mẫu thân là ai nhi tử về Túc Thiên, trong thôn có giới thiệu đối tượng, là cái tiểu quả phụ. Chính duy đang giúp đỡ Trưng bánh mật, thu xếp năm sau cho nhà xây phòng mới. Câu cửa miệng nói dù cho ngươi mở ra bển, về thôn cũng đến cho ngươi mẹ kéo cải trắng. Lưu cường đông ở Túc Thiên tiếng tâm chỉ đứng sau hàng võ, nhưng này là hắn cho quê hương mang đến lợi ích thực tế chuyện sau đó, trước đó. Đông tử ở quê nhà cũng chính là cái phổ thông người giàu có. Diêu Viễn vội vàng gửi nhắn tin quấy rầy người thủ hạ, các công nhân viên tự nhiên cũng lẫn nhau tin nhắn chúc Tết, thời đại này không có ai chắc, càng không thể phát hồng bao, vẫn tương đối đơn điệu. 99 tập đoàn nhiều người như vậy, phát tới phát đi luôn có nói nói lộ hết. Kết quả là, một cái lối nhỏ tin tức ở Tết xuân trong lúc nhanh chóng truyền lưu ra. Nghe nói sao? Qua xong năm chúng ta muốn dọn nhà. Chuyển chỗ nào đi? Thương Thành không phải mới vừa dùng một số tiền lớn sao? Lưu tổng ở Trung Quan thôn mua căn nhà lớn, Thương Thành toàn thể đều chuyển tới. Khê nằm nguyên nghe nói sao? Lưu tổng mua hai căn nhà lớn chúng ta đều chuyển tới Lưu tổng mua mảnh đất muốn tự xây hai căn nhà lớn liền chiếu thế mẫu song tử tháp như vậy xây hai nhà bị máy bay va cái kia đó cũng không may mắn à ta nghe nói còn muốn đem bức ảnh treo lên một căn treo Diêu tổng một căn treo Lưu tổng cái kia chẳng phải là một chữ sóng vai vương chúng ta muốn đứng thành hàng sao đôn đại ở trung hạ tầng nhân viên trong lúc đó cực kỳ nóng nảy mọi người hứng thú bừng bừng ý dâm các loại chi tiết não bù ân đoán tình kiểu tiền đồ rộng lớn cuối cùng làm liền đoàn kết hội nhà lớn chủ nhà trọ Bắc Thanh báo cũng biết cuối năm tòa soạn báo lãnh đạo tự mình cho Diêu Viễn gọi điện thoại mở miệng liền hỏi Diêu tổng Các người muốn dọn nhà? A, ta cũng là nghe người ta nói, nghe cứ như thật, như thế chút năm chúng ta quê nhà quan hệ hòa thuận, hoặc là nói chúng ta có cái gì thất lễ địa phương. Không có không có, ngài lo xa rồi, dọn nhà xác thực có việc này, thuần túy vì công ty phát triển, nhân viên càng ngày càng nhiều, thực sự không chứa nổi. Vậy các ngươi là đều chuyển đi. Ai nha, mọi việc dễ thương lượng, nhiều năm như vậy bở lạ bở lạ. Diêu Viễn vào đầu, cả tòa soạn báo nhà lớn hơn 20 tầng, bây giờ 1 phần 3 đều là 99 tập đoàn làm việc sân bãi. Tiền cho đúng lúc, không làm điều dễ dàng cho phỏng vấn, còn có danh tiếng hỗ trợ. Lên chỗ nào tìm tốt như vậy khách thuê đi. Mới nhà lớn mua lại còn phải trang trí, bên này tiền thuê nhà còn có mấy tháng đến kỳ, đến kỳ vừa vận chuyển tới, vốn định lưu mấy gian văn phòng hoài hoài kiểu, hiện tại tòa soạn báo lãnh đạo tự thân xuất mã, vẫn phải là cho mấy phần mánh mũi, bắt thanh báo sức ảnh hưởng cũng không nhỏ. Nếu ngài mở miệng, ta liền lưu lại một phần nghiệp vụ. ở đoàn kết hồ phân đấu 6 năm, xác thực cũng không muốn. cố gắng, chờ thêm xong năm đi làm, ta lại đi quý công ty bãi phỏng. Cúp điện thoại, Diêu Viễn cân nhắc, lưu cái nào bộ phận đây. Sa khu là cái toàn thể, thiếu một thứ cũng không được, trò chơi càng không được, đến ở chính mình dưới mí mắt nghĩ tới nghi lui, ai? Nếu không đem trái quyết văn hóa triệu hồi đến đây đi, ngược lại Lưu Vi Vi là lão thần con, lúc trước cũng ở đoàn kết hồ lập nghiệp, nói vậy tình cảm nhất định rất thâm hậu. Tấu chương xong, chương 453, thanh toán công cụ. Đầu năm mùng 7, nhà tư bản lại bắt đầu năm mới bóc lột công tác. Vật này liền dựa vào vừa, thành công đối phương không chỉ không bắn giận, phản mà đối với ngươi mang ơn, cảm tạ ngươi cho hắn cơ hội phân đấu. Diêu viên thưởng treo ở bên mép câu nói đầu tiên là, các ngươi cái tuổi này, giai đoạn này, làm sao ngủ đến giấc ca? Trình Duy rất tán thành, tính cả thực tập thời gian bất chi bất giác hắn ở công ty làm ba nhiều năm, làm qua xã khu đẩy, thương thành đẩy, trò chơi đẩy, ngược lại không rời khỏi cái này nghiệp vụ công trạng hiển nhiên mọi người đều nhìn ở trong mắt biết hắn khẳng định tiền đồ vô lượng nhưng không nghĩ tới này một ngày đến nhanh như vậy đát đát đát bảy giờ sáng nhiều chính duy ăn mặc mới mua giày ra đinh trưởng loại kia lanh lảnh van rội đẩy ra diêu viễn cửa phòng làm việc hắn liền bị vua rất thành công tự động tự giác vén tay háo lên bắt đầu quét rác quét xong lại kéo liền bàn đều đôi sạch sẽ các loại hết diêu viễn cùng nhân nhân vừa vặn vào cửa rêu tổng tốt trương tỷ tốt Nhân nhân vội vã xua tay, nói, đừng gọi ta chứng tỷ, ta so với ngươi nhỏ một tuổi, gọi tiểu trương là được. Như vậy sao được đây? Ngài là lão bản nước a. Chính duy khó xử nhìn về phía diêu viễn, diêu viễn cười nói, tùy tiện gọi đi, không chú ý cái này, trước ngươi ở đất đẩy phương diện làm được phi thường xuất sắc, ta cảm thấy ngươi rất thích hợp loại này công tác, liền đem ngươi triệu hồi đến phụ trách bộ trò chơi toàn thể tuyên truyền mở rộng. Bộ trò chơi về ta trực tiếp quản lý, ngươi cũng như thế, có việc có thể trực tiếp tìm ta báo cáo. Công ty giai đoạn tiếp theo công tác sẽ phi thường bận độ, ta còn cần một cái trợ thủ đắc lực, hy vọng ngươi có thể bước lên càng nhiều trọng trách, đương nhiên này đến xem ngươi ý tứ, ngươi nếu như, ta đồng ý. Ta đồng ý. Cái kia tốt, sau đó liền khổ cực ngươi. Nói rồi vài câu, Diêu Viễn xem xem thời gian, đứng lên nói, "Tốt, trước tiên theo ta đi phá lễ sẽ." Chính Duy mang theo cái nổ thẻ bút, cầm bút, hùng hục theo đến phòng họp, đây là xã khu bộ hội nghị thường lệ, vẫn là liên quan với xã khu, mạch mạch trò chơi các loại bố trí. Sẽ lên tuyên bố nhân sự bổ nhiệm, chính Duy chính thức biến thành trung tầng cán bộ, kiêm nhiệm Diêu tổng thứ hai trợ lý. Mọi người được giao gen tỉ à, không nên coi thường trợ lý nha, trợ lý tương lai đều muốn phái ra đi có tác dụng lớn. Chính Duy Lòng hư vinh được thỏa mãn, quay đầu lại một mặt khiêm tốn, nói nhỏ, "Chư tỷ, không nên gọi ta chư tỷ." Ngai giọng lượng, nhưng ta không có thể tùy ý, "Chư tỷ, trợ lý bình thường đều làm, cái gì a?" Nhân nhân lườm một cái, nhỏ giọng nói, "Có thời gian lại theo ngươi giảng, đem ngươi điều lại đây khẳng định có bồi dưỡng ý tứ, nói rõ phi thường xem trọng ngươi người này, đừng phụ lòng tâm ý của hắn." "Đương nhiên đương nhiên, ta lại không phải lòng lang dạ sói đồ vật." Kỳ thực nhân nhân có thể đoán được Diêu Viễn một ít ý nghĩ, có thể có thể tương lai có một cái quy mô khổng lồ, thậm chí có thể so với thương thành nghiệp vụ muốn giao cho Trình Duy đi làm, nhưng nàng không biết là cái gì. Mở xong sẽ, Trình Duy đi bộ trò chơi báo danh, trở lại văn phòng, Diêu Viễn chợt nhớ tới một chuyện, nói, đúng, người ở bên trong Internet dây có thông báo, cái gì? Liên nói công ty xác thực chuẩn bị mua hai căn nhà lớn, một căn ở trung quan thôn, một căn ở biết xuân đường, dự tính mùa hè dọn nhà. Người trước làm mì ổ thương thành tòa nhà văn phòng, người sau bao quát xã khu, trò chơi, mạnh mạnh, thiên thiên âm nhạc lưới cùng mắt nhèo lưới mà đoàn kết hồ bên này trái quyết văn hóa đem triệu hồi đến đồng thời vu tổng chủ động đưa ra lưu thủ 99 giải trí cũng bất động viết xong vậy thì phát phát đi nhân nhân vui sướng hài lòng cờ lật gửi đi lập tức đứng dậy chạy tới đem cửa lôi kéo chuẩn bị nghe náo nhiệt quả nhiên cũng không lâu lắm bên ngoài vang lên một trận gào khóc thảm thiết yêu thọ đồn đại dĩ nhiên là thật chúng ta muốn có chính mình nhà lớn trung quan thôn hoàng kim đoạn đường châu bò a tan tầm ta nghĩ đi nhìn nhìn ai cùng đi cùng đi cùng đi đùa giỡn ai không nghĩ ở xưởng lớn công tác a công ty lợi hại quả thật có thể tăng lên nhân viên cảm giác tự hào giờ khắc này toàn viên sôi chảo ba hô diêu tổng thánh minh lưu vĩ vi người thanh cao người lề bấm tung tung tung mời đến hơn 9 giờ thời điểm diêu viễn gõ mở lưu cường đông văn phòng thấy đông tử chính ở bên trong pha trà hỏi họ xong mới vừa mở xong há có cái sự tình tìm người tâm sự hắn đặt mông ngồi xuống 5 cái cái ly đem trà đều một nửa nói vì hoàn thành đánh cược nhiệm vụ ta chuẩn bị làm một cái thương thành lễ thúc đẩy tiêu thụ thúc đẩy tiêu thụ chúng ta hàng năm đều có không giống nhau đây là cố định Ta muốn đem nó biến thành một cái trường kỳ, toàn dân cùng hoan, chuyên vị thương mại điện tử chuẩn bị lễ hội mua sắm. Cẩn thận nói một chút. Đông tử hứng thú. Thương gia làm thúc đẩy tiêu thụ, cả năm chia làm nhiều đợt kỳ, lễ quốc khánh tự nhiên là một cái trong đó. Nhưng từ quốc khánh sau khi, cách nguyên đan có dòng dã hơn 2 tháng, đây là cái chống không đương. Mà thương gia vừa vận muốn đuổi vào lúc này hoàn thành mức tiêu thụ, một năm bên trong động lại sản phẩm cũng muốn dọn kho. Vì lẽ đó ta tuyển ở tháng 11, chuẩn bị tạo một cái lễ hội mua sắm đi ra. Hứng tạo, mềm tạo. Ngày 10 tháng 11, lễ độc thân nghe qua sao? Đông tử suy tư chốc lát, nói: "Thật giống nghe qua, không thế nào lưu hành đi. Không sai, chúng ta chính là nhường lễ độc thân phủ cập lên, cũng kèm theo lên lễ hội mua sắm khái niệm. Mục chuẩn bị trước một bộ tiểu thuyết, một bộ phim." Diêu Viện nói kế hoạch của chính mình, Lưu Cường Đông rơi vào trầm tư. Một lát, hắn chậm rãi nói: "Tháng 11 chính là thu trang dọn kho, quần áo mùa đông ra thị trường mùa, lúc này thời tiết trở nên lạnh, cũng là người tiêu thụ mua thêm quần áo mùa đông thời điểm, ta cảm thấy trang phục chuyện làm ăn có thể làm. 3C sản phẩm thương gia thường thường tuyển ở tháng 12 tiến hành cuối năm thúc đẩy tiêu thụ, nhưng bọn họ ưu đãi cường độ có lớn có nhỏ." tổng thể lên không tính quá to lớn. chúng ta bán trực tiếp sản phẩm, thống nhất định giá, nghị bán bao nhiêu liền bán bao nhiêu. ba c sản phẩm cũng có thể làm, tương lai điện gia dụng cũng có thể làm. cuối cùng hắn gật gù, nói đạt đến nhất trí. song 11 tại sao có thể trở thành là thương mại điện tử tiết? trừ mánh lưới ở ngoài, chủ yếu nhất chính là nó đạt ở một cái thương mại quy luật nhảy lên, chính là cái này chống không đơn kỳ. đối với thương gia đến dạng kiếm lợi ít tiền có thể đem tồn kho đều thanh đi ra ngoài, là cái rất có lợi sự tình. còn nữa nói cũng chưa chắc thiếu kiếm lời trước tiên nâng giá sau giảm giá siết hiện tại còn ở chơi. người định làm gì? trước tiên bồi dưỡng một hồi thị trường năm nay nhỏ là một hồi sang năm điện ảnh chiếu phim to lớn hơn nữa là một hồi năm sau liền gần như mọi người đều sẽ biết cái này lễ hội mua sắm tuyên truyền dự toán đây hai ước thế nào ba ước đi hoặc ngươi này đại khí lên ra theo ngươi giảng trong túi có tiền sức lực xác thực không giống nhau đông tử vỗ bộ ngực hà hê nói liền ba ước đi không đủ lại thêm vào ngược lại hoa chính là đầu tư tiền là tiền của ngân hàng ha đúng đúng tiền của ngân hàng cơ bản quyết định một chút phương án diêu viễn dừng một chút lại nói nghĩ nhường lễ hội mua sắm lên Phần cứng phần mềm đều muốn đồng bộ, chúng ta còn kém một chuyện. Chuyện gì? Chúng ta cũng nên có chính mình thanh toán công cụ. Tấu chương xong. Chương 455, thế tới hung hăng. Tháng 2 trưa, học sinh lục tục trở về trường. Lúc đi học, thường thường ở trường học chờ lâu nghỉ nghỉ, nghỉ thả lâu nghỉ khai giảng, này cùng đi làm không, giống, hầu như không có người nghỉ ngơi lâu nghỉ đi làm. Hồ Hiểu Tuyết kéo dương hành lý mới vừa ra trạng, cái dương vòng lăn ma sát cách, phát ra rồi lãng rồi lãng âm thanh. Nàng mang thanh nghe, nhưng không đang nghe ca, mà là tay cầm một khoản bị tộc nữu nhìn đoạn đường sách điện tử. Hình như là Đài Loan dân mạng viết, hành văn tươi đẹp, ra thịt nhắm nhủi, giữa những hàng chữ lộ ra một cổ đông doanh gì phong mùi vị. Thế tử gọi Thái Thái, quá trớn gọi Vác, học, Đức, nhận mệnh thuận theo gọi ác rơi trong đó nhắc tới một loại tập gym phương pháp, làm cho nàng mở mang tầm mắt. Ảo diệu ở chỗ hưởng thụ sung sướng đồng thời, còn có thể huấn luyện eo lực cùng lực cánh tay, đối với nam tính phần eo cùng bụng sức mạnh có hơi cao yêu cầu, đối với nữ tính chi trên sức mạnh cũng có hơi cao yêu cầu. Hô hiệu Tuyết khá được dẫn dắt, chuẩn bị viết ở chính mình văn bên, bên trong. Nàng năm nay năm ba học kỳ sau, nhân văn ngành học, cái này chuyên nghiệp tương lai nhiều làm truyền thông. Học thuật nghiên cứu các loại công việc, có điều nàng đã cho mình tìm cái việc tốt kế, ân, nàng chính là vị mỹ nữ kia tác giả. Tiếp lấy, Thất Tình 33 ngày, nhiệm vụ ở nghỉ đông lấy mỗi tuần 5000 chữ tốc độ ở xã khu đăng nhiều kỳ, viết đại khái 2 vạn hơn chữ. Ở Tiểu thuyết mạng giai đoạn khởi đầu, tác giả còn không như thế cuộn, càng không có điều hâu loại này, một năm hơn 8 triệu chữ xúc tú quái. Mọi người gõ chữ đều là đứa quãng, phi thường tùy tính, nhưng theo sản nghiệp nhanh chóng phát triển, tác giả cùng độc giả quần càng ngày càng tăng, đổi mới liền trở thành vương đạo. Thất Tình ba ngày, cho 10 vạn khối thù lao, trước tiên phó 30%. Trung Kỳ nhìn hiệu quả lại phó 30%, viết xong sau khi lại cho tiền còn lại. Vậy cũng không ít, ba vạn khối đây, thỏa thỏa tiểu phú bà. Nàng trường học khá xa, mỗi lần qua lại đều rất mệt, này sẽ hồ hiệu tuyết đứng ở ven đường hết nhìn đông tới nhìn tây, cân nhắc là đi tàu điện ngầm vẫn là xa xỉ một cái gọi xe. Chính xoan suýt, sau lưng chợt có người gọi, "Hồ hiệu tuyết." "Hả?" Nàng quay người lại, là cái quan hệ như thế bạn học cùng lớp, nhưng cũng rất vui vẻ nói, "Nha, thật là đúng dịp. Cho người bãi cái tuổi già. Cùng bái cùng bái nghỉ đông trải qua thế nào? Liên cái kia sự việc tôi, mỗi ngày ăn ăn uống uống, người đây Ta cũng gần như a, rất nhàm chán, hiện tại Tết đến cảm giác không ý tứ gì. Có bạn học làm bạn, Hồ Hiểu Tuyết liền nghiêng về đi tàu điện ngầm, dù sao gọi xe còn phải a a, không tốt lắm ý tứ. Có thể không nghĩ đến, vị bạn học này dĩ nhiên đem nàng hướng về nhà ga phụ cận một cái trong ngõ hẻm lĩnh. Người muốn đi đâu nhỉ a? Người không đăng ký sao? Bạn học cũng sướng sở, nói rèn rèn trở về trường miễn phí đi xe buýt A. Hồ Hiểu Tuyết hỏi, nhưng là rèn rèn ở nghỉ đông làm một cái hoạt động, chỉ cần đăng ký tài khoản, sau đó gần như trong cùng một lúc trở về trường, đủ 50 người liền có thể có một chiếc xe buýt, Có thể ấn trường học phân cũng có thể ấn con đường vân. Ta làm sao không biết việc này? Ta ở mọc nhìn thấy, ngươi không chơi mọt Không chơi, ta chơi mì ổ. Ta cũng chơi mì ổ, nhưng không trở ngại ta đi xe buýt, lại nói mì ổ hiện tại có chút không sức sống. Bạn học còn rất cảm khái, nói, mấy năm trước xã khu chơi vui nhất, cách mấy ngày liền một cái hoạt động, mọi người đặc biệt tích cực, phóng tầm mắt nhìn lại tất cả đều là cùng chung chí hướng bằng hữu. Nhưng từ khi làm mạch mạch sau khi, xã khu thật giống liền không sinh động. Ta cảm thấy rất sinh động à ta ngày hôm qua còn ở đề tài tổ soạn tiếp mời soạn đến nửa đêm. Không không, ta là chỉ, ảnh mới mẻ cảm giác, ngươi hiểu trước đây xã khu thời khắc mang cho chúng ta mới mẹ cảm giác đó là độc nhất vô nhị trải nghiệm kỳ thực chúng ta cũng lý giải sáng tạo không phải tốt như vậy nghĩ nhưng khả năng chính là có kỳ vọng đi hắn dừng một chút xác nhận chính mình nói không sai nói đúng chính là kỳ vọng mỹ ổ vĩnh viễn đổi mới vĩnh viễn hướng về trước hiện tại cảm giác có chút dừng bước lại mạng lưới sản phẩm ấn tượng đầu tiên phi thường trọng yếu nếu như diêu viễn tới liền thương mại hóa người sử dụng sẽ không chú ý những này nhưng hắn tới làm chính là sáng tạo là người trẻ tuổi thánh địa vậy cũng chớ quái mọi người yêu cầu càng ngày càng cao Người sử dụng xác thực sẽ cùng sản phẩm cập tỉnh, sản sinh một loại gọi tình cảm đồ vật, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn là người tiêu thụ, ở tình cảm ở ngoài còn có một loại gọi áp dụng nguyên tố. Hồ Hiểu Tuyết không đăng ký, nhưng muốn cùng đi xem xem. Theo bạn học tiến vào cái kia cái hẻm nhỏ, lại dừng ba chiếc xe buýt, không sai, là ba chiếc. Trong đó một chiếc đã ngồi đầy, chính chấm dãi chạy cách. Các ngươi nghiệm thế nào chứ a? Tin nhắn. Bạn học lấy ra di động, đi tới in cửa xe, cho bên trong một cái có vẻ như phụ trách tiếp đón người liếc mắt nhìn, hỏi: "Xin chào, ta còn có một bạn học muốn ngồi xe, không đăng ký, có thể hay không thuận tiện một hồi?" Đương nhiên có thể, chính là hoa nước ngài đến đứng, chúng ta tòa đều đấy. Đối phương phi thường nhiệt tình bắt chuyện, lại đánh giá vài lần Hồ Hiệu Tuyết, cười nói: "Hoa, đại mỹ nữ ai? Không đăng ký không quan trọng lắm, tranh thủ đăng ký chúng ta rèn rèn là được. Vậy ta đăng ký làm sao nói cho ngươi? Ai nha không cần không cần, không muốn khiến cho như làm ăn như thế, chúng ta đương nhiên hy vọng ngài đăng ký, nhưng ngài quên cũng không liên quan, kết giao bằng hữu mà." Xẹt. Hồ Hiệu Tuyết tối dựng đứng ngón cái, nhìn một chút bên trong xe, đại khái tể đều là bạn trường học. Tước chừng nửa giờ bên trong, lần lượt thượng nhân, toàn ngồi đầy, cũng có Lâm Thời gia nhập, một khối ở hành lang đứng. Theo xe cộ chậm rãi khởi động, do ấm điều hòa mở ra, một chuyến thư thái trở về trường lữ trình bắt đầu, vị kia người phụ trách cũng bắt đầu rồi chính mình marketing. Không nói rèn rèn làm sao tốt như thế nào, cũng không nói mỉ ổ làm sao làm sao nát, cũng chỉ giới thiệu một loạt hoạt động. Ngày 3 tháng 4, chúng ta sẽ tổ chức mấy lần chơi xuân, mọi người leo núi, hái rau dại, ăn nông gia cơm chỉ cần đăng ký tài khoản, cũng 13 cái bạn tốt, giống nhau miễn phí, chúng ta sẽ tiếp xe đưa. Ngoài ra còn có đọc sách hoạt động, mời mấy vị đang hot tác gia làm khách diễn giải, tuyển dưới thư hữu tụ hội. Lợi ích thực tế cũng có, chúng ta sẽ lần lượt từng cái trường học đưa rồi gà. Ngàn bạn lưu ý thông báo nhà. Rất nhiều chiêu số đều là mì ổ dùng qua, dùng qua cũng không đáng kể, trong thử linh. Là một khoản sản phẩm số liệu tăng trưởng quá chậm thời điểm, nếu như xuất hiện một cái dù cho là cùng loại hình sản phẩm mới, sơ kỳ cũng có thể nhanh chóng hút phen. Lại như chơi trò chơi, từ lệ và 60 đến 60 mức cấp, phí lao đại kình, nhưng một cái mới hào chớp mắt liền có thể từ không cấp lên tới lệ vèo 20, lệ vèo 30. Bọn học sinh phần lớn có mì ổ tài khoản, nhưng không trở ngại bọn họ lại nắm giữ một cái rèn rèn tài khoản, khác nào cờ cờ cùng mạnh mạch. Lúc này rất nhiều người dục giả dục dịch, thậm chí hỏi dò, khi nào thì bắt đầu đăng ký? đã bắt đầu rồi, chờ các ngươi về tới trường học, leo lên rèn rèn liền có thể nhìn thấy hoạt động thông báo. người phụ trách trước sau cười ha ha, thái độ hòa mỹ, nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được quái gỡ một cái, nói, chúng ta rèn dẻn mục tiêu là làm tinh khiết nhất xã khu, không có những tia đồ nổ ngang. chúng ta chuyên cho các ngươi phục vụ, chuyên vị sinh viên đại học chế tạo thích hợp nhất bình đại. thân ở tạo doanh tâm ở hán hồ hiệu tuyết liễu môi, lai giả bất thiện, thế tới hung hăng a. thấu chương xong, chương bốn ngàn cấp nữ thần giải thi đấu. hồ hiệu tuyết ngồi dẻn dẻn xe buýt trở lại trường học quét tước vệ sinh, thu thập giường chiếu, ăn cơm trưa, gian vật gian vật liền buổi chiều. Lúc này mới rảnh rỗi lên mạng. Lên mạng tự nhiên lên mị ồ xa khu, website quét ra, cho thấy một cái nhẹ nhàng khoan khoái thoải mái trang chủ. Đem thương thành, âm nhạc, lợi bình các loại trót ra sau, xã khu chỉ bảo lưu nhạc chờ một hạng kèm theo nghiệp vụ. Không những không có biến đơn bạc, trên cảm quan trái lại càng thoải mái, bởi vì trước thực sự quá mập mạp. Hồ hiệu tuyết đi vào thường hôn để tải tổ tiểu thuyết mạng giang hồ. Đây là chuyên môn đề cử, thảo luận tiểu thuyết mạng bản hối, khởi đầu ngứa ít, gần một năm thành viên mạnh thêm, nói rõ xem tiểu thuyết mạng càng ngày càng nhiều. Xem Câu đề cử lịch sử văn, giải trí văn. Giải trí văn hiện tại không có gì xem đầu, đều là chàng ngốc đổi đời gột bí Mr. Lọ Rẹ, động tác võ thuật, trọng sinh sao cái này sao cái kia, vừa sao một bên thảo nữ Minh Tinh. Xác thực, ta nhìn không xuống 5 cái triệu nhã chi làm nữ chính, Lâm Thanh Hà ít nhất có 3 cái, Chu Thụy Mẫn cũng có mấy cái. Đúng đây đúng đấy, tất cả đều là càng đại, liền không ai viết đại lục nữ Minh Tinh sao. Ta cảm thấy hiện tại đại lục nữ Minh Tinh cũng rất đẹp a. Giải trí văn không có, lịch sử văn có cái, trở lại minh triều làm vương gia, nhìn cảm giác rất tuyệt, hành văn xuất sắc, đối với nữ tính nhân vật miêu tả nhất lưu ta, ta đi nhìn nhìn. ta ở truy, trộn mộ bất ký, cảm giác so với quỷ thổi đèn đẹp đẽ. Dẹp đi đi, so với quỷ thổi đèn kém xa. song phương phan rất nhanh ở mỹ lên. có người nói trộn mộ bất ký, sớm nhất phát ở quỷ thổi đèn. thế bạn, xem như là đồng nhân văn. bên trong tên mập chính là quỷ thổi đèn. bên trong tên mập. sau đó viết tốt, độc lập thành sách, trở thành một đại ẩm ti này viết đương nhiên được, nhưng nó có thể hỏa quả thật có hủ nữ cắn c v bổ trợ. cái gì bình tạ a, tấn sông một tỷ một năm lớn. hồ hiệu tuyết không tham dự nhau, suy nghĩ một chút, phát cái đầy sách dán để cử gần nhất xem vài cuốn sách. 0607 là tiểu thuyết mạng đại điên, trừ trộm mộ cái kia hai bản, còn có Phật vốn là đạo, Thục Sơn, Thốn Mang, Thần Mộ, Lang Gia Bảng, các loại nha, liền Minh Triều những chuyện kia cũng là năm nói viết. Hồ Hiểu Tuyết ở đề tài tổ ngâm nửa ngày, lại nhìn một chút, thất tình ba ba ngày, Nhắn lại, bạn tốt độc thái, băng tần công cộng đẩy, còn nhìn thấy có mấy người nói đi xe buýt sự tình, cảm giác mọi người vẫn cứ rất sinh động, xã khu bầu không khí vẫn rất tốt, nhưng lại như người bạn học kia nói, thật giống có chút không mới mẹ cảm giác, bởi vì thiếu buổi công cộng sự kiện, mọi người không thể cùng nhau cùng hoan trong phòng họp, nô quân một châm thấy máu chỉ xảy ra vấn đề vị trí, nói, một tử mỹ, phụ dung tỉ tỉ, thẩm mỹ lớn thảo luận, hàn bạch chi tranh các loại, xã khu dựa vào những này nóng nảy internet công cộng sự kiện mới có thể không ngừng mở rộng sức ảnh hưởng, hấp dẫn người sử dụng. nhưng từ khi hàn bạch chi tranh sau, xã khu bên trong chỉ có trò đùa trẻ con, lại không quy mô lớn sự kiện, người sử dụng chăm chú với không gian, đề tài tổ, tự thành vòng nhỏ, không lại đối với xã khu toàn thể tiến hành nhìn kỹ. đương nhiên ta trước tiên kiểm điểm, năm ngoái đem tinh lực đặt ở mạch mật lên, lơn là xã khu phát triển, mới nhường rẹn rẹn ở chúng ta dưới mí mắt đủ quét nền tảng thành thật mà nói, nô quân có chút toan. hướng về mạch mạch nghiêng là Diêu Viễn định ra chiến lược, hắn chỉ là người chấp hành, nhưng làm thủ hạ liền đến cho lãnh đạo vất nổi. Diêu Viễn trước đây phát triển xã khu thời điểm, ra sức chế tạo vắng hồng, tiết mục ngắn hạ bút thành văn, cả ngày tiếng cười cười nói nói, bây giờ lười biếng, chẳng muốn làm. Hơn nữa rất nhiều tính đại biểu mạng lưới người tâm phúc, còn có đến mấy năm mới xuất hiện. Tỷ như Giang Hoa Ca, Nam Kền, ạ cột nữ các loại, Lang Ngọc Phượng ngã các gần, nhưng Diêu Viễn không muốn xào nàng. Phượng tỷ gặp may vốn là có ma công ty thúc đẩy, người này cũng khá là phát án, kém xa tít phủ dung tỷ tỷ. Nô Quân không rõ ràng Diêu Viện ý nghĩ, có thể hiện ở rèn rèn khai chiến, chính mình liền đến lên chiến, mở hội thương lượng làm sao tạo thế, cuối cùng lựa chọn một cái ổn thỏa lại hữu hiệu hạng mục, mỹ ổ nữ thần. Tung tung tung. Đi vào. Mở xong sẽ, nô Quân đi vào Diêu Viện văn phòng báo cáo tình huống. Năm 2004 mỹ ổ nữ thần tổ chức lần thứ nhất, năm nay là để bọn giới, ta nghĩ noi theo lần thứ nhất hình thức, phát tiền thưởng, đồng thời là trọng thưởng. Dự toán bao nhiêu? 300 vạn. Diêu Viện suy nghĩ một chút, nói, 500 vạn đi, thêm vào biếu tặng em tệ, phiếu đãi, hội viên các loại, được sưng 1000 vạn muốn làm liền làm lớn một chút, một nghìn vạn làm cái nữ thần giải thi đấu. lô quân sợ hết hồn, lập tức có dự cảm không tốt. quả nhiên, liền nghe Diêu lão bạn nói, lần này làm xong liền không muốn làm, ta nên cho xã khu tìm người mua. không cần thiết như thế gấp a. Kỳ thực bằng vào chúng ta quy mô, căn bản không cần lại marketing, nhưng vì số liệu càng đẹp mắt, vừa vặn dựa vào nữ thần giải thi đấu xoát một đợt lộ ra ánh sáng độ. Diêu tư lệnh. tốt. Diêu viễn vung vung tay, than thở, ta biết người đối với xã khu có tình cảm, nhưng càng quan trọng chính là thuận theo thời đại thủy triều. Tráo Lưu, việc này không cần lại có tranh chấp, ta chủ ý đã định đúng, ai theo chúng ta cướp người tới? Trần Nhất Chu rèn rèn, ha, Diêu Viễn nhịn không được vui vẻ, nói, nhường hắn cướp đi đi, trước tiên hạ hê mấy ngày, vậy ta đi ra ngoài, Nô quân cô đơn rời đi văn phòng, xã khung ngưng tụ tâm huyết của hắn, nhất thời thật không chịu nhận. ở đám này lão thần con bên trong, Nô quân năng lực xuất sắc nhất, Diêu Viễn hy vọng hắn có thể điều chỉnh xong, nếu như điều chỉnh có điều đến vẫn kỳ quái, vậy không thể làm gì khác hơn là ở ngoài thả ra ngoài khác quản mở ra sự tình. chuyện này ý nghĩa là, sau đó cũng là cáo biệt quyền lực thạc nhân. Làm năm 2004 lần thứ nhất nữ thần giải thi đấu tổ chức thời điểm, tổng tiền thưởng hơn 30 vạn, khí thế ngút trời, toàn mạng náo động. Lý gia hơn bắt quán quân, Chu Tuệ Mẫn Á Quân. Thứ hai rơi quán quân Khâu Tục Trình, Chu Tuệ Mẫn Á Quân. Lần thứ ba quán quân Cổ Tinh Văn, đổi tới, ỷ Thiên Đồ Long Ký, tiền lãi, Chu Tuệ Mẫn Á Quân. Từ đây xã khu nhiều câu thủ ngữ, nước chảy quán quân, làm bằng sắt Chu Tuệ Mẫn. Mấy năm dân mạng thẩm mỹ biến hóa rõ ràng, hai lần trước cảng vòng lão nữ thần phi thường nổi tiếng, nhưng theo người mới của thời, phim hoạt bổ trợ, nhanh chóng hướng về tuổi trẻ nữ minh tinh rời đi. Tỷ Như Lưu Dịch Phỉ lần thứ nhất còn không có gì tiếng tam, lần thứ ba liền giết tiến vào bốn tượng. nhân nhân bất ngờ cũng tiến vào bốn tượng. đây là thẩm mỹ lớn thảo luận ảnh hưởng. vì lẽ đó hàng năm quy tắc đều có nhỏ bé điều chỉnh. buổi tối hôm mới đó, tan tầm sau khi xa khu bộ tự nguyện tăng ca, cùng dĩ vang không giống. ngày hôm nay mọi người phi thường nhảy nhót, nữ sinh cũng lưu lại, liền sắt vách bộ trò chơi cũng lại đây tham gia trò vui. vũ tổng, ngươi làm sao lại đây? ta cái nào nằm không đến a? nghe nói năm nay muốn nệ một nghìn vạn. được sưng, được sưng yêu diêu tư lệnh cũng tới. đến tập hợp tham gia trò vui, các ngươi bận các ngươi. Nữ thần giải thi đấu bắt đầu trước sơ tuyển, có thể nói mỗi năm một lần việc trọng đại. Trong chớp mắt, phòng họp lớn chen đến tràn đầy, nô quân đứng ở phía trước không chàng, Cố Gia Minh tình bạn hỗ trợ, Diêu Viễn cùng Vu Gia Gia Bình chân như vậy vây xem, bên cạnh còn có cái bốn cường nữ thần chương nhân. Thấu chương xong. Chương 457, Lưu Thiên Tiên bản lục tiếp kỳ. Năm nay chế độ thi đấu không đổi, toàn bộ hành trình 20 ngày, 100 tiến vào 32, 32 tiến vào 16, 16 tiến vào 8, 8 tiến vào 4, vòng bán kết, trận chung kết 6 vòng. Có người mới lần thứ nhất tham gia, Hiếu Kỳ nói, này không phải luật cục chế độ thi đấu sao? Đúng đấy, vốn là mô phòng người cụp, có thể khỏi nói ước cụp, thiết tử đều tiến vào tù. Chớ xem thường, nghe ta nói, Lô Quân duy trì trật tự, nói, chúng ta theo thường lệ để danh 100 người, tên này đơn đến đổi mới, không thể tổng nhúng lao nữ thần. Trải qua cẩn thận nghiên cứu, chúng ta quyết định đem năm nay tuổi tác dây đặt ở 1970 năm. Vừa nói, bên dưới kêu rên một mạnh. Chuyện này ý nghĩa là Vương Tổ Hiển, Chu Tuệ Mẫn, trung sở hồng các loại một đám lao a bị nó cao, cũng có người vô độ ngược vui mừng, cũng được cũng được, ta lê tư còn ở. Ta chu nhân cũng ở. Chu Tuệ Mẫn thời vẫn không ăn thua a thành xã khu một kinh ngạc tột độ sự tình. Nô Quân theo sát lại nói, thứ hai hạng biến hóa, năm nay gia nhập Âu Mỹ nữ minh tinh. Ngắn ngủi yên tĩnh một hồi, trong nháy mắt sôi trào lên. Theo Hollywood đại chế tác công thành đoạt đất bắt được là người, theo mạng lưới thời đại tin tức mở ra, mọi người đối với Âu Mỹ minh tinh không giống như kiểu trước đây vô tri, trái lại từng người có một đám ủng hộ. Bây giờ chuẩn bị công tác đã rất hoàn thiện, trước đây nhớ tới ai tính ai, này sẽ cho mọi người phát tư liệu, bày ra có thể tìm thấy được 1970 năm sau hết thẻ nữ minh tinh. Ở bên cạnh bàn, còn có người thao tác một nổ thẻ phụ, phụ trách kế phiếu, phân tổ vì thế cái nhóm này trạch nam còn chuyên môn khai phá một cái trình tự nhỏ nhưng nô quân vẫn là treo lên một mặt bảng đen không vì cái gì khác liền vì là có bầu không khí không sai bầu không khí người ngoài xem ra vật này khả năng rất chủ yếu nhi, nhưng tham dự trong đó người nhưng là niềm tin tràn đầy liền theo bằng dù kịch bản rất giống như muốn chính là chìm đắm cảm giác tốt chúng ta chính thức bắt đầu trước tiên tử nhân số tương đối đi đại loan nữ minh tinh dự bị ai có đề cử tiếng nói vừa dứt phản phất ổ gà vị tổ ngỗng lớn tổ xôi sủi sụp nam nam nữ nữ nào trong lòng ứng cử viên thậm chí nữ nhân viên càng hăng say Lâm Chí Linh, Lâm Chí Linh, Thư Kỷ, Từ Nhược Tuyên, Lâm Hi Nụ Hoa, Trần Đức Dung, Thiên Tâm, Song Tổ Hòa, ai là Song Tổ Hòa? Phong Vân, bên trong cú như a, nha nha, nàng có thể. Dương Tư Mẫn, nàng cũng là 70 sau. Ai nói Dương Tư Mẫn? Góc tường ngồi xuống đi. Đài Loan có chút sức ảnh hưởng nữ minh tinh vốn là ít, lại ép tuổi tác thì càng ít, hô mấy vòng liền không ai. Lúc này có người lại giống lên một cổ họng lớn sét. Ai đúng đúng, lớn sét cũng rất đẹp. Nô quân Tăng thành đang muốn ghi lại đi, bảng quan Diêu Viễn nhiên mở miệng, không muốn người này không muốn người này, nô quân không hiểu ra sao, nhưng chỉ đến nghe theo, đem lớn ép xóa rơi, đùa giỡn. làm cái lớn ép, còn phải mang tới cái Hàn Quốc đầu trọng, được kêu là trương vương tử cụ thị, sẽ đánh đĩa, sẽ đem nước tiểu, cuối cùng Đài Loan mới chọn một hai người, thật là ít đổi, theo là hương cảng tổ, tuổi tác ép một chút, dĩ nhiên so với Đài Loan còn thiếu, này hoàn toàn ra khỏi dự liệu, mọi người đếm lấy tên, trương Bách Trì, lê từ, chu nhân, vạn Khỉ văn, hồng hân, lương bình kỳ, lý Khỉ đỏ, bảy người, không thể đi, khác cũng có, nhưng không tiếng tam a, càng vòng cô đơn đến trình độ như thế này sao? Nữ Minh Tinh thời kỳ giáp hạn, nhìn lá dụng biết mùa thu đến thuộc về là. Mọi người cảm khái, chợt có người gọi, "Đúng đúng, Trung Hân Đổng." Đem nàng quên. "A, a kiểu có thể, ngũ Quan Tinh xảo tuyệt mỹ." Đẹp về đẹp, vóc người như thế, chi dưới trắng kiện. "Còn chi dưới trắng kiện, ngươi xem qua." Diêu Viễn, "Đúng, ta xem qua." Ấn sang năm các ngươi cũng có thể nhìn thấy, còn có bách Chi lão sư nhỏ cảnh phục. Gia nhập Trung Hân đồng, tám người, càng đại tổ tổng cộng mới 20 người, đứa có thời đại biến nào cảm giác. Sau đó nội địa tổ, nhưng cái cảm giác này càng mãnh liệt, mọi người phát hiện đối nội nữ Minh Tinh càng quen thuộc như thế há một liền đến lưu diệp phỉ cao viên viên lưu Đạo, thần lam lý nhỏ nhiễm từng lê ân đảo ân đảo là ai vậy lục lọi đi đẹp đẽ ân quả thật không tệ diêu viên ở bên cạnh gật đầu khen ngợi có chút diễn viên không cần diễn hướng về cái kia một đâm chính là một cái nào đó quần thể đại danh tử tôn đỏ sớm đạo diễn lưu manh làm sao diễn người thu điểm là được ân đảo đạo diễn phong vận dư âm làm sao diễn người cũng thu điểm thời đại này tiếng tăm vẫn là cùng tác phẩm móc đối từ cuối thập kỷ 90 bắt đầu nội địa tiến vào phim truyền hình hoàng kim 10 năm Tác phẩm xuất sắc tầng tầng lớp lớp, chính là những này tác phẩm đẩy ra những học sinh mới này đại nữ tinh, nhưng mọi người không tự giác đưa vào nhận thức. Cuối cùng tính toán, đầy đủ 30 người bảng trên có tên, thêm vào cảng đài tổ vừa vặn 50. Đón lấy là Hàn Quốc. Hàn Đen, Tôn Nghệ Chân, Lý Hiếu Lợi, Toàn Chí Hiền các loại, vẫn là những này lâu năm minh tinh. Diêu Viện tiếp tục yên lặng lời bình, may là năm nay à, sau này chuyển 2 năm, liền tất cả đều là thiếu nữ thời đại gật giờ nhẹ dạ Nhật Bản cũng gần như. Âu Mỹ lần đầu vào vây, náo nhiệt dị thường. Trang Tư Nhất Long, Cổ Nghị Lạc Tiểu Ức duy kỷ Jennifer cổ nọ lợi Vino Naduyet, Annie Sát Vi, Sở Cắt Lệnh Johnson, Tháp Lệ vào mạn. Mọi người càng cũng nghe nhiều nên thuộc, tỷ như Quả tỷ, hậu thế nàng lớn nhất tính đại biểu nhân vật khả năng là hắc quả phụ, nhưng ở gia nhập mạ vợ trước, nàng nhưng là Hollywood văn nghệ nữ thần. Lạc lối Tokyo, đeo chân châu vòng thai thiếu nữ, thi đấu chưa điểm, đạo văn DVD hoặc là tài nguyên ở trong nước phi thường phổ biến. Vẫn là câu nói kia, tin tức mở ra cùng truyền bá khiến mọi người nhận thức phạm vi càng lúc càng lớn, phim Mỹ, anh kịch mê cũng là một trào một đám lớn, càng khỏi nói 2D. Nhật Bản 2D có thể ở trong nước mọc dễ trưởng thành. Đồng thời thôi hóa ra bản thổ hai dê văn hóa, dựa vào không phải là mạng lưới truyền bá sao? Vũ Gia dai, dai đăm chiêu, hiển nhiên cũng nghĩ đến này điểm. Cuối cùng, Nhật Hàn Âu Mỹ tổ chọn 50 người, Hán ngữ tổ 50 người, xuất chiến năm nay nữ thần giải thi đấu. Làm đến buổi tối 9 giờ hơn, mọi người mới chưa hết hòm thèm ta tầm. Diêu Viễn, nhân nhân cùng Vũ Gia dai, dai đồng thời xuống lầu, Vũ dai Gia hỏi, ngươi cảm thấy năm nay ai nắm quán quân? Người trẻ tuổi. Phí lời, đương nhiên là người trẻ tuổi. Nàng dừng một chút, lại nói, Lưu Diệp Phỉ nắm quán quân thế nào? Hả? Diêu Viễn kỳ quái, hỏi, ngươi là có kế hoạch gì? Ta vừa nay bốc lên cái ý nghĩ, năm nay, Chu Thiên, vong du thượng tuyến, online, chúng ta thẳng thắn đem phim truyền hình cũng khai phá đi. Có thể lưu diệp phỉ hiện tại không chủ kịch. Ta đi câu thông một chút, có thể dùng tài nguyên đổi thành cho chúng ta chụp một bộ phim truyền hình, tương lai cho nàng một bộ phim. Diêu Viễn càng kỳ quái, hỏi: "Ngươi làm gì thế như thế nhọc lòng nhớ, ngươi nghĩ tán nàng?" Đánh rắm. "Ta là tìm nàng đóng kịch, tuy rằng nàng khả năng không phải người được chọn tốt nhất, nhưng ta không nghĩ ra ai có thể diễn lục tuyệt kỳ. Nghĩ như thế nào không ra?" "Cái kia cái kia." Diêu Viễn muốn nói mấy cái nữ phản sẽ Minh Tinh. Nhưng kẹt ở bên mép không nói ra được, lưu diệt phỉ sắc thực không phải 100% thích hợp, nhưng người khác càng không thích hợp. Tính, làm sao cũng so với Dương Tử mạnh đi. Tấu chương xong. Chương 458, nữ thần cờ cờ hoa khôi. Tinh quang lóe ánh, mỹ nhân vẫn, chia cắt ngàn vạn thượng lớn, lần thứ tư ta nữ thần giải thi đấu sắp khai mạc. Thời gian, ngày 15 tháng 3, ngày mùng ngày 3 tháng 4. Chúng tử điều kiện. Lấy 70 trẻ tuổi người làm cơ sở chuẩn, ở nội địa, càng Đài, Nhật Hàn cơ sở lên, năm nay lần đầu gia nhập Âu Mỹ tổ. Thi đấu quy tắc. phân cuộc thi dự tuyển, tiểu tổ thi đấu 16 mạnh, bát cường, bốn cường, trận chung kết 6 lớn theo trình tự. 1 năm ngày lên, 100 tiến vào 32 cuộc thi dự tuyển mở ra, do xã khu để dành 100 người, số phiếu nhiều nhất 32 vị thăng cấp. Cuộc thi dự tuyển cách chơi như sau: Thiết trí bản mệnh nữ thần huấn chương, có thể chiếm được 20 tệ. Mỗi ngày đánh dấu, có thể chiếm được 10 phiếu. Chia sẻ thành công 13 vị bạn tốt đăng ký tham dự, có thể chiếm được 100 tệ, 100 phiếu, cũng thu được rút thưởng cơ hội một lần, lập tức lấy ra tiền mặt, mở tệ. Mỗi ngày ở tương quan đề tài mở tổ tích, hồi phục, có thể chiếm được 10 phiếu. Tiến vào 32 mạnh sau Mở ra chụp vòng cược, có thể dùng em mở tệ căn cứ tỷ lệ bồi đặt cược. Đồng thời, cũng có thể cược Bắc Cường, bốn cường, trận chung kết cùng quan quân. Thành công dự đoán Bắc Cường, chia cắt 666666 ,666 tiền mặt, dựa theo chúng thưởng nhân số tỷ lệ chưa cắt. Thành công dự đoán bốn cường, chia cắt 888888 ,888 tiền mặt. Thành công dự đoán trận chung kết cùng quan quân, chia cắt 300 vạn tiền mặt. Lần này nữ thần giải thi đấu chuẩn bị tổng giá trị 1000 vạn các thức hệ thưởng, quy mô xưa nay chưa từng có, 1 năm ngày đúng giờ mở ra. Mặt giấy đã làm được, chỉ là còn không thể bỏ phiếu, đồng loạt 100 vị nữ minh tinh Từ lưu diệt phỉ đến toàn trí hiển, lại tới Tân khi bước cùng sở cắt lệnh Johnson, mỗi người còn có nhỏ ảnh chân dung, đi vào có một đoạn ngắn giới thiệu, bao quát tuổi tác, tác phẩm các loại. Phần minh tinh truyện này, có cái máy thời gian hiệu ứng. Làm một minh tinh chính đỏ thời điểm, bởi tin tức lạc hậu hoặc là tuổi quá nhỏ, ngươi không có yêu thích nàng. Nhưng qua rất nhiều năm, ngươi khả năng trong lúc vô tình nhìn nàng địa ảnh, nghe nàng ca, tìm trên internet tác tin tức của nàng, ngược lại thích. Có điều lúc này đây, nàng thường thường đã ra đi, thậm chí không ở nhân thế. Tỷ như Dumi, sẽ ở năm nay ngày 27 tháng 5 tại thế. Rất nhiều người đều là ở nàng tạ thế sau khi mới thích. Trải qua 3 năm hỗn độn, dân mạng đối với nữ thần giải thi đấu đã rất nhuyễn nhuyễn, gọi bạn bè, dục ra dục dịch. Các minh tinh fan đoàn cũng ở đề tài tổ thủ thế chờ đợi, chuẩn bị phát một đợt trà mệ. Nhưng nhất làm cho mọi người điên cuồng, vẫn là cái kia cực kỳ hậu đại khen thưởng, trực tiếp dùng cho cực tiền thưởng thì có hơn 450 vạn, tổng giá trị 1000 vạn. Cùng mấy năm trước so với, bây giờ em ở tệ sức mua có thể không được, nhặt chờ, mạnh mạch tú, mạnh thú, mạnh mạnh hội viên, thương thành bộ phận sản phẩm, Đức Vân xã vé vào cửa, cước chỗ đậu xe, tao đi săn online võ lâm ngoại truyện, trang bị các loại, đều có thể dùng em mở tệ thanh toán, cũng khó trách tiểu mã ca có ý đồ không tốt. kèn sen lớn như vậy đế quốc, quy tệ thông hành, mấy trăm triệu người sử dụng, khó tránh khỏi sẽ sản sinh chính mình có tiền quyền phát hành ảo giác. cái bản ngựa voi, thiên tượng tập đoàn toàn bộ, trần nhất chu không ra kìm lòng được đến rồi câu thân thiết quê luôn nói, đại ý là, cuộc sống này hạ xuống cho người khác nuôi, không phải là mình mẹ ruột nuôi, thuộc về máng người. tương tự cờ mở nở thảo loại này tiếng mở đầu, 1000 vạn a, liên vi là làm cái nữ thần giải thi đấu, quá xa xỉ, rèn ren đưa đuổi gà chơi xuân các loại hoạt động, một lần cũng có điều tăng trưởng mấy ngàn người sử dụng, nhưng đối với Mị Ô mà nói, loại này sơ cấp mở rộng phương pháp đã không thích hợp. Người ta quy mô bày đây, trực tiếp cầm tiền đậm, làm trên mạng là được. Mị Ô đã lâu không làm to hoạt động, vừa ra tay liền khiếp sợ toàn mạng, Trần nhất chu ước cao kiến tỉ, hắn cũng nghĩ nắm 1000 vạn đặt xuống, đáng tiếc không tiền. Có điều cũng được, chính mình sớm có ứng đối. Hàng năm vào lúc này, Mị Ô đều sẽ làm nữ thần giải thi đấu, Trần nhất chu cũng chuẩn bị một cái thi đấu búp phèm. Nhưng đối phương năm nay quan lớn, mình cũng phải thêm điểm. 100, nha không, 300 vạn. Hắn suy nghĩ hồi lâu, đưa ra một cái dự toán, nói, thực chất số tiền 300 vạn, lại đem những kia tài trợ quà tặng, mua sắm phiếu tính cả, chúng ta cũng được xưng 1000 vạn. Đây cũng quá hư đi. Ngươi cho rằng bọn họ liền thực sự sao, đều là hư. Chúng ta hoạt động tính chất nói hùa, được sao? Làm sao gọi nói hùa, bọn họ làm nữ Minh tinh, chúng ta làm Hoa Khôi, một cái xa không thể đời, một cái liền ở bên người, ngươi nói cái nào càng thân thiết. Không nên xem thường những kia sinh viên đại học, vì chính mình trường học cô nương bỏ phiếu nhưng là rất có đầu trí. Không sai, chân nhất chu chế tác cái này chính là Hoa Khôi giải thi đấu. Từ nội địa Internet sinh ra đến nay, Tương tự thi đấu có rất nhiều, then chốt xem đưa vào, đưa vào lớn sẽ lớn luật, tự nhiên có sức ảnh hưởng. Hắn mục đích chính là chạm sứ, mượn nữ thần giải thi đấu thế. Hơn nữa cũng không phải hoàn toàn không có sức lực, rèn rèn người sử dụng không nhiều, nhưng mọc nhiều a, học Diêu Viễn làm cái một kiện tài khoản thông dụng, nhường mọc người sử dụng hướng về rèn rèn rời đi. Kết quả là, lóng lánh thanh xuân không để lại trắng, mỹ lệ tự tin người liền đến. Rèn rèn, mọc liên hợp tổ chức lần thứ nhất Hoa Khôi giải thi đấu, thời gian ba nguyệt 17, ngày mùng ngày 5 tháng 4. Chúng tự điều kiện chỉ cần ở rèn rèn đăng ký tài khoản, thành lập lớp nữ sinh, đều có thể đăng ký tham gia. Thi đấu quy tắc phân sau lớn theo trình tự. Một bảy ngày lên, 100 tiến vào 32 cuộc thi dự tuyển mở ra, do bên tổ chức để danh 100 người, số phiếu nhiều nhất 32 vị thăng cấp khen thưởng tổng giá trị 1000 vạn. Hắn che giấu đều không che giấu, trắng trận trích dẫn. Năm đó trong nước được xưng nam thiên giai, bác ngọ, thiên giai 30 triệu người, mộc cũng có 2000 vạn, chúng nó là truyền thống xa khu, không có mỉ ổ những kia hoa hòe hoa sói đồ vật, ủng hộ cũng nhiều vô cùng. Lần này dân mạng náo nhiệt. Nữ thần giải thi đấu VS sì hoa khơi giải thi đấu. Ở nhan cầu giữa đường xã hội thỏa thỏa đồng chúng bọn họ tính đăng mê, xem mỹ nữ ai không yêu, nam sinh thích xem, nữ sinh cũng thích xem. Mà Hoa khôi giải thi đấu quy tắc hơi có không giống, cũng cho người dự thi tiền thưởng, mỗi thăng cấp một vòng, tiền thưởng càng cao, tự xưng là có chút sắc đẹp các cô nương dồn dập đăng ký. Liên ở gần như nửa tháng chuẩn bị bên trong, Mị Ổ cùng rèn rèn tên nhiều lần xuất hiện, chiếm lấy điểm nóng. Trình độ nào đó lên, Trần nhất Chu Phong cách cùng Diêu viện rất giống, đều yêu thích đi nhầm đường. Rèn rèn tiếng tâm đi ra ngoài, đối với kéo đầu tư cũng là một cái trợ lực. Ngay ở dân mạng tự cho là Mị Ổ cùng tiên tượng lưỡi lê gặp lại thời điểm, Diêu Viễn ngược lại rời đi kinh thành, hắn mang theo nhân nhân tranh thủ đi một chuyến thiên tân. Yêu cháu gánh oan, làm sao lúc này chạy tới? Tết Xuân trước hắn không thời gian, nay không nghĩ tới đến thăm các ngươi mà. Cố gắng, có này tâm ý liên tốt, các ngươi bình thường cũng lạ vật dịu. Gia Gia mãi mãi nhìn thấy hai người rất cao hứng, hiện nhiên Tết đến trong lúc đã biết rồi Trường Quốc Can gặp Diêu Viễn, còn kém tới cửa một cước chính là chân chính người một nhà. Diêu Viễn ngồi tiếp Hàn Huyên một hồi, uống một bụng nước trà, đống nhiên không đầu không đuôi đến rồi một câu. Gia Gia, nghe nói ngài nghệ cao siêu, ta không có chuyện gì cũng chơi, chúng ta đến hai bản. Ta đang lo không ai theo ta chơi cờ đây, ngừng lại cái nhóm này cờ dở một cái so với một cái thối, đã sớm không yêu với bọn hắn chơi. Lão gia tử lấy cờ tướng ở thư phòng mang lên. Tấu chương xong, chương 459, trước tiên dùng tiền lại kiếm tiền. Chính mình vẽ bàn cờ, chất liệu đá quân cờ, cầm ở trong tay nặng trịch. Diêu viên quen thuộc động tác võ thuật là lên tay phủ đầu pháo, lão gia tử tự nhiên đem ngựa nhảy, song phương điều binh khiển tướng, sở sông ngân giới, nhất thời bùm bùm chiến đấu ác liệt lên. Bất chi bất giác xuống nửa bàn. Nhân nhân thấy thế, tiến đến mãi mãi bên cạnh, ôm lấy Lao Thái thái cánh tay làm nũng. Nãi nãi, chúng ta đi mua thức ăn có được hay không? Ta muốn ăn ngải làm cá kho, tiểu thêm mèo. ở nhà không ăn thì ta, ta đến liền được rồi. Ngươi ở này đợi, quái lạnh. Ta bồi ngải đi, bọn họ chơi cờ ta không thích xem. cố gắng, cùng đi. Nãi nãi mặc tốt, hướng thư phòng gọi tiểu viễn. ngươi buổi tối muốn ăn cái gì? Ta muốn uống ngải làm canh. vậy ta mua điểm xương sườn, đến cái củ từ canh sương sườn. quá tốt rồi, lần trước hưởng qua ta vẫn ghi nhớ đây. tiểu tử này thật là biết nói chuyện, không giống ra ra người, một ngày liền cái chính mặt đều không cho ta. mãi mãi mang theo nhân nhân đi, hoặc là nói bị nhân nhân kéo đi trong thư phòng hai người tiếp tục chiến đấu ác liệt lại xuống một bàn ông lão đông như nói tiểu tử có chuyện gì mau mau nói không phải vậy các nàng sẽ trở lại liền biết không gạt được ngài diêu viễn cười cợt nói là như vậy nhân nhân rất ra sức kéo lão thái thái đi dạo 2 giờ mới trở về lão thái thái mệt thở hổng hụt có chút ngọng bút đều buổi tối không ngủ lại ăn bữa cơm liền trở về lúc này sắc trời đã tối trên đường cao tốc xe cộ vẫn như cũ không ít thậm chí phía trước còn có chút việc cố màu đỏ đèn sau liền thành một vùng chậm rãi tiến lên diêu viễn cẩn thận theo chiếc xe một lát không nuốt ngữ sau một lát mở miệng nói ngươi không trách ta trách ngươi cái gì? chúng ta mới vừa định ra đến liền tìm ra ra ngươi hỗ trợ, thật giống có chút sử dụng ngươi ý tứ. Nhân nhân trầm mặc mấy giây, cười nói, nhà ta điều kiện gì, ngươi lại không phải ngày thứ nhất biết. Nếu như nói ngươi từ khi biết ta bắt đầu từ ngày kia ngay ở tìm cách cái gì, vậy ta không lời nói. Diêu Viễn gật gù, tiếp tục lái xe, đột nhiên đến gần, nàng cũng vừa tốt sắp lại, hai người hôn một cái, lại đối diện cười cợt. Cùng cô nương này cùng nhau, xác thực không cái gì nhiệt liệt cố sự, nhưng bất ngờ thích hợp hắn loại này hai đời làm người, tâm thái giản nua tâm cảnh rất nhiều cô nương sẽ không hiểu ra sao tức giận, sau đó không phải nói ta không tức giận, liền nhìn ngươi vào đầu bức thai nghĩ biện pháp thương nàng, hoặc là có chuyện gì một mực không nói, nhất định phải làm dứt lời, nhờ ngươi đoán, ngươi đoán không chứng liền đến một câu tính, vô vị. nếu như nhà trai cũng là cái thanh niên, khả năng không có gì, nhưng đổi thành Diêu Viễn loại này, cút đi, không công phu này, mà cùng nhân nhân ở chung, trực tiếp về tâm tính liền đạt đến một loại hài hỏa. hai người yêu thích giao lưu, có chuyện nói thẳng, xưa nay không có chịu. ngày thứ hai, Diêu Viễn đi tìm Lưu Cường Đông, ta sai người hỗ trợ đưa cho cái nói, các loại hồi âm ngươi xác định vị kia có thể che chở được. Đương nhiên, so với Chu Vân Phàm trong nhà càng Hành. Diêu Viễn dừng một chút, nói, "Mạch Mạch Thanh Toán đơn độc thành lập một công ty, cổ quyền lấy ra đi lập quan hệ, chúng ta quản lý." "Đúng, ngươi có thích hợp quản lý ứng cử viên sao?" "Tạm thời không có. Vậy ngươi trước tiên kiếm đi." "Tốt." Đông tử trước sau có chút không yên lòng, hỏi, "Vạn Nhất, ta là nói Vạn Nhất, ngươi tìm vị kia?" "Sẽ không, tuyệt đối sẽ không." Tiết lộ thiên cơ sẽ 404, Diêu Viễn nói đơn giản xong liền đi, Mạnh Mạch Thanh Toán còn muốn tiến hành một loạt khai phá, kiểm tra, dự tính cuối năm hoặc là sang năm lại thượng tuyến, lai lại nói thương thành hiện tại cơ cấu, đông tử là CEO, thủ hạ có Lý ngạ, chức vị kia sách thương, bây giờ là sách báo kinh tổng giám, cùng với chính mình chiêu tiến vào hai vị nhân tài, phụ trách ba C và trang phục. Khác có mấy người, phụ trách chọn mua, mở rộng loại hình, không trong lịch sử lưu qua tên, năng lực nhưng rất tốt, thuộc về khúc ca tiểu tướng tính chất. Kỹ thuật phương diện, Lý đại học cùng Khương Hải Đông Đô là nguyên bản kinh Đông đại lão. Toàn bộ đoàn đội không tính Diêu Viễn, cộng chừng 10 cá nhân, vì là thương thành quyền lực hợp nhân. Lưu Cường Đông yêu thích năng quyền, rất nhiều chuyện tự thân làm, thân phó, đi, một đường, uy vọng rất dạn. Diêu Viễn trở lại chính mình văn phòng, suy tư đón lấy trình tự. Cái gì trình tự? Đương nhiên là bán xã khu trình tự. Sử dụng nữ thần giải thi đấu cuối cùng xoát một đợt nhiệt độ, liền bắt đầu tìm đầu tư. Mạch mạch sẽ độc lập đi ra ngoài, xã khu tài sản bao quát mị ổ, nhạc chờ cùng trò chơi. Này đã đầy đủ. Then chốt thiết lập nhân vật muốn thăng bằng, muốn tạo nên một loại chính mình thực sự không tiền. Bị bất đắc dĩ vì làm điện thoại di động giấc mơ nhịn đau cắt thịt dư luận bầu không khí. Có thể hiện tại chính mình có tiền à? đi Điền online, võ lâm ngoại truyện, đi đến vơ tiền. Thứ nhất quý dự đoán lợi nhuận dòng hai ước. Chẳng lẽ ta còn phải tìm cái chỗ tiêu tiền, trước tiên đem mình làm lỗ vốn, hoặc là ta cũng làm cái người đầu tư, có thể không hạng oa." Diêu Viễn nói nhỏ, câu được câu không lướt ép. Trước tiên nhìn một chút hoa khôi giải thi đấu, đã có 3000 nhiều người đăng ký, sơ tuyển 100 người, chỉ cần tuyển chọn liền cho 1000 khối, thăng cấp 32 mạnh lại cho 5000. Dài cũng không tệ. Hậu thế càng sâu, theo sinh hoạt điều kiện giàu có, dinh dưỡng phong phú, trang điểm, xuyên đáp, làm đẹp phụ cập, người bình thường bên trong mỹ nữ tỷ lệ càng ngày càng nhiều. Có chút sát thực so với nữ minh tinh đẹp đẽ, hơn nữa còn sẽ chơi, sẽ với tao không phải vậy ngươi cho rằng từ đâu tới nhiều như vậy bảng một đại ca kỳ thực diêu viễn luôn có một loại ý nghĩ theo xã hội phát triển rất nhiều có vẻ như đổi mới đồ đổ vật luận ra về thực chất vẫn là lao tổ tông còn lại này được mã tỷ như tài chính khoa học kỹ thuật đổi mới tìm gốc dễ không phải là trò vài sao tỷ như trực tiếp sản nghiệp trước đây không phải là hoa khôi người trốn lầu xanh tướng công ăn mấy sao Soát đường này trở lại xã khu nhìn nữ thần giải thi đấu đám dân mạng thảo luận kịch liệt suy đoán năm nay ai có thể giành quân quân thật là có không ít áp lưu diệp phỉ vu gia dai, dai nghĩ nhường lưu diệp phỉ chủ chu thiên diêu viễn vẫn là rất tán thành Thiên Tiên ở nhan sắc đỉnh cao thời điểm không nhiều chụp mấy bộ cổ trang kịch, rất sớm chạy đi hôn càng vòng, chụp nát điện ảnh, thực sự đáng tiếc. Ai? Nghĩ đến điện ảnh, Diêu Viễn vừa vỗ bàn tay một cái, có chỗ tiêu tiền. Mấy ngày sau, truyền ra một cái tin tức. 99 giải trí lại đầu tư 2 ức nguyên, dùng cho giới cờ công ty mới lợi truyền thông thu mua hành động. Theo tất, kế năm ngoái mới lợi truyền thông thu mua Châu Văn Hoài cổ phần, trở thành gia hỏa cổ đông lớn nhất sau, năm nay chuẩn bị toàn bộ thu mua còn lại cổ phần. Nếu như thành hàng, mới lợi truyền thông đem thực hiện mượn sắc ra thị trường mục đích, cũng chính là nội địa nhà thứ nhất ra thị trường công ty giải trí. 99 giải trí tổng giám đốc Vu Rai Gia biểu thị, thu mua gia Hòa sau khi trừ phát triển mạnh sản xuất nghiệp vụ, cũng sẽ bố cục toàn dây chuyển sản xuất công nghiệp hàng ngủ, xuyên thấu qua từng bước thành lập cùng cũng mua, kế hoạch với 5 năm nội tại toàn quốc thực hiện vượt qua 600 cái phòng chiếu. Mới lợi truyền thông chính toàn bộ thu mua gia hỏa. 99 tập đoàn giải tâm bánh trưởng, không chỉ muốn làm internet bá chủ, còn muốn làm nghề giải trí lão đại. Từ thu mua gia Hòa nói đến, mang ngài xem 99 tập đoàn giải trí sản nghiệp bố cục. Mưa gió tăng thương 40 năm, thương giang điện ảnh đế quốc sắp đổi chủ. Buổi tối còn có, có người xem, tam thể, hoặc hình sao. Tấu chương xong. Chương 460, Nội định. Ở 2013 năm, thái hoảng, trước Cảng vòng thế lớn, Dư duy vẫn còn. Nội địa rất nhiều diễn viên chủ động dàn qua để bắt được tài nguyên, như đương nhiên, Trương Tĩnh Sơ, Nô Kinh cũng ở hương cảng hôn qua mấy năm, đánh đánh giết giết không, cái gì khởi sắc, cuối cùng vẫn là chạy trở về. Lưu Thiên Tiên trục xong, thần điêu hiệp lữ, coi như hát nhảy thần tượng đi, từ bỏ phim truyền hình, một lòng một dạ hướng về giới điện ảnh buộc, đặc biệt hướng về cảng trong vòng buộc. Từ công phu chi vương, bắt đầu tính, đến hoa mộc lan, 17 lần nào. Muốn danh tiếng không danh tiếng muốn phòng bán vé không phòng bán vé vẫn đúng là liền công phu chi vương tương đối khá tốt xếp hạng hàng năm phòng bán vé người thứ năm nhưng lưu thiên tiên mang theo vai nữ chính tên gọi còn không bằng lý băng băng tóc bạc mà nữ đặc sắc dù vậy nàng lại vẫn không dán há ngữ vòng thứ nhất liên nhưu kinh thành một khách sạn bên trong vu dai dai nhìn thấy lưu thiên tiên cùng mẫu thân nàng lưu hiểu lệ lưu hiểu lệ tới một trận khoe khoang, một hồi nói chuyên tập bán tốt một hồi nói nhà chúng ta tiến tiến lập tức liền tiến vào tổ chủ công phu chi vương vậy cũng là chế lớn hóa rồng lý liên kiệt dắt tay nhau diễn viên chính vợ lạ bở lạ Ngu xuẩn nữ nhân Vũ dai Dài chỉ là hứa lệnh, nàng biết Lưu Hiệu Lệ không chế con gái phát triển quy hoạch, nén được tính tình nghe xong, mới cười nói, ta lần này tới là muốn mời cũng phải chụp một bộ phim truyền hình. Nhà chúng ta Thiến Thiến đã không chụp kịch. Vũ dai dai giơ tay ngừng lại, nói, ta chính đang thu mua gia hỏa còn lại cổ phần, nhất định là nội địa nhà thứ nhất ra thị trường công ty giá trí, ngươi hướng về càng vọng dựa vào, không phải là muốn quay phim điện ảnh, như vậy tốt, ngươi cho ta chụp bộ kịch, tương lai của ta cho ngươi một bộ tặng lớn. Này, Lưu Hiệu Lệ do dự, mà hỏi một câu, ngươi biết thu mua gia hỏa là khái niệm gì sao? Ta tự mình đến đã đại biểu thành ý của ta. Hoặc là ngươi có thể tìm người hỏi một chút. Vu tổng chẳng muốn phí lời. Lưu Hiểu lệ có chút tức giận, nhưng cũng không dám kinh thường, Thật đi ra ngoài gọi điện thoại, phỏng chừng là đánh cho vị kia họ Trần giáo phụ. Một lát sau trở về, mặt tươi cười, thực sự là thất lễ Vu tổng, ta không hiểu những việc này, ta chỉ là thương yêu Thiên tiến, quá mức vì nàng suy nghĩ. Bỡ là bỡ là còn nói một trận, cuối cùng đồng ý. Vu dai dai lại hỏi Lưu Thiên Tiên ý kiến, ham hàm hồ hồ, mẹ đáp ứng là được. Liên Chu Tiên bước đầu đạt đến ý đồ, bao quát một bộ phim truyền hình, vong du hình tượng đại ngôn, cùng với không xác định thời gian tương lai một bộ phim. Tán góc xong, Vũ Gia Gai đi ra khách sạn lắc đầu một cái, theo người thường đàm luận chính là mệt. Trước đây Thẩm Nam bằng cùng mặt khác mấy nhà tư bản liên thủ góp tiền 5 cái ức, Diêu Viễn lại thêm 2 cái ức, làm toàn bộ thu mua gia hòa tài chính. Các loại thu mua kết thúc, Tư Mộ quỹ khởi công, bắt đầu phi ngựa vòng tiền. Vũ Gia Gai trước đây không tiếp xúc qua, hiện tại quen thuộc không ít tin tức, thật cờ mở nở đen à. Không nói khác, liền Thẩm Nam bằng làm cái kia Tư Mộ quỹ, tới liền 5 ức quy mô. Nếu như làm thành, này chính là đại lục chi thứ nhất truyền hình Tư Mộ Quỷ, quy mô cũng không có hậu thế như vậy lớn, hậu thế phá 10 ức chô nào cũng có truyền hình loại phân cổ quyền quý cùng hạng ngũ quý, bọn họ muốn làm chính là hạng ngũ quý, lần lượt lần, lần, nhóm đầu tiên là nộ sát, diệt vấn, thất tình ba ba ngày, nhóm thứ hai lần là điên cuồng đua xe, vô song, quỹ thu lại tiền là quay phim dùng, cùng với cọ rửa xóa dùng, vu dai dai ngàn nghĩ vạn không hề nghĩ ngợi đến chính mình một cái phóng viên giải trí xuất thân công ty giải trí lão bản, có một ngày dĩ nhiên có thể theo tài chính dính liễu quan hệ, ngày 15 tháng 3, lại một lần 315 trăm dạ hội, năm nay là máy nước nóng, đèn tiết kiệm năng lượng, thực phẩm chất phụ ra các loại vấn đề thú vị chính là Còn lộ ra ánh sáng một cái gọi dấu bí xếp dầu trà giảm cân, nói sử dụng Minh Tinh Đại ngôn, tự ý thay đổi quảng cáo phê duyệt nội dung, khen sản phẩm lớn hiệu quả. Dấu bí sếp rồi mà, đều biết là quách Đức Cương. Minh Tinh Đại luôn quảng cáo chuyện như vậy, 99% đều không hoàn ứng, bởi vì không có ai đi xác nhận sản phẩm đến cùng như thế nào, cho tiền liền lên. Quách Đức Cương rơi vào dư luận nguy cơ, Diêu viên thờ ơ lạnh nhàn. Kỳ thực hắn một mực chờ đợi đối phương làm trò, làm cho lão quách cảm thụ một chút nhà tư bản đúa tạng, ai biết không có động tĩnh, khả năng bị dọa, bị thương thành 6 ức đô la Mỹ đầu tư, bị làm điện thoại di động các loại dọa. 6 ước đô la Mỹ, Đức Vân xã 1 năm kiếm bao nhiêu tiền? Nói chung Diêu Viễn không còn hắn, quách Đức Cương cũng có thể từ lần này dư luận nguy cơ bên trong đi ra, ở tầng dưới chốt sờ soạn lần mò qua nhân vật liền một điểm ưu thế, kháng đánh. Đồng thời, nữ thần giải thi đấu khai mạc. Từ 100 người bên trong tuyển ra số phiếu cao nhất 3 2 người, kỳ hạn là 72 giờ. Đến số 17 buổi tối, thăng cấp người cơ bản xác định. Phòng họp lớn bên trong đang tiến hành một hồi hộp tối thao tác. Trên bảng đen viết ba người tên, Hương Cảng tổ hầu như rỉ sạch, còn sót lại lên từ, Chu Nhân hai cái, Trương Bách Chi bị knock cao. Bách tri lão sư nhàn bị khen gần như không tồn tại, nhưng rất xin lỗi, trai thẳng không cảm giác. Trai thẳng yêu thích chính là cổ tĩnh văn, cao viên viên loại này. Đại Loan tổ ba cái, Nhật Hàn tổ 10 cái, Âu Mỹ tổ 8 cái, nội địa tổ chín cái, lưu diệt phỉ số phiếu ở năm vị trí đầu, cao viên viên lần thứ hai vào đây. Cao viên viên thành tích khá là ổn định, mỗi giới đều có thể thăng cấp 32 mạnh, nhưng lên trên nữa liền không đủ, năm nay khá là nhìn kỹ, bởi vì nàng 28 tuổi, chính là nàng lớn nhất Mỹ lực độ tuổi. Cái kia phần đại tỷ tỷ cùng thiếu phụ hỗn hợp kinh khủng cảm giác, làm ấm nhu nhu, trà vào tâm tỷ. Nô quân liền nhìn chằm chằm nàng bức ảnh nhìn hồi lâu. Ai, thật là đẹp mắt ta, cưới vợ như vậy, còn cầu mong gì? Cũng không biết nàng tương lai lão công là ai. Tốt, vũ tổng muốn âm, A phi muốn nâng lưu diệp phỉ, nội định thứ nhất. Phân tổ lên chúng ta muốn chăm sóc một chút. Ta cảm thấy không thể thiên vị quá rõ ràng, đối thủ cũng không thể quá mạnh mẽ. Ta cảm thấy vẫn là mạnh điểm tốt, giết ra khỏi trùng vây một đường giành quán quân tiết mục càng đẹp mắt. Ta cũng cho là như thế, liên chiếu bảng tử thần như vậy phân đi. Đại khái là Argentina nước Pháp, Cờgiôxi si ở, Môdo cô, Lưu phỉ, Cao viên viên. Song Hỷ Hệ Kì Ổ, Sở Cật Lệnh Giòn Sư Ân. Này cờ gọi địa ngục chi tổ. Không bằng như vậy, Lưu Diệp Phỉ, Song Hỷ Hệ kỳ Ổ, Lê Tư, Sở Cật Lệnh Giòn Ai? Ta cho rằng có thể được. Có thể được. Nghiên cứu một phen, đem phân tổ định. Nhật Hàn, Âu Mỹ tổ thể lớn, nhưng mọi người không lo lắng, vẫn là câu nói kia. Ở một cái tiếng trung xã khu bên trong dân mạng là không thể nhường người nước ngoài giành quá quân. Đương nhiên, Lưu Diệt Phỉ là quốc tịch mỹ, nhưng dân mạng không để ý. Các loại đánh đến lây lê thấy đỏ thời điểm, tỷ như trận chung kết là Lưu Diệt Phỉ vs Song hỉ Hệ Kì Rất nhiều người qua đường đều sẽ tràn vào xin vào tiên tiên một phiếu, lại như nước Mỹ tổng tuyển cử, tuyển dân chỉ phân hai loại, yêu thích Hiểu Vương, không thích Hiểu Vương, theo lao bức đang không liên quan. Theo nữ thần giải thi đấu 32 mạnh hơn đường, hoa khôi giải thi đấu cũng bắt đầu rồi. Diêu Viễn còn cố ý đi liếc một cái, Rèn Rèn hiện nay chỉ phóng xạ đại học, vì lẽ đó đều là sinh viên đại học tham gia, một cái nhận thức đều không có, bác điện, trung hí, lên hí không gì lạ, không thèm khát vật này. Song Vương hoạt động chân trước chân sau bắt đầu, Rèn Rèn rõ ràng chạm sứ, chạm con rất thành công, nhiệt độ phi thường cao. Nô quân tỏa trấn chỉ huy, cùng với đối chiến Diêu Viễn thuộc về xem trò vui, căn bản không để ở trong lòng, hắn hiện tại liền nghĩ làm sao tuyên truyền chính mình khổ bức lại không tiền đây. Năm nay xong 11, xong 12 đều là vắng ngắt ta. Tấu chương xong. Chương 461, chi tiết đợi thờ. Mọi người đều biết, An Huy mì thịt bò sợi lớn là Thạch Gia Trang đặc sản. Đồng dạng, trải rộng toàn quốc Lan Châu mì sợi cũng không phải Lan Châu người mở, là Thanh Hải người, mà vật này ở Lan Châu bản địa, gọi mì thịt bò. Vừa chiều trời trong nắng ấm, hiếm thấy không có cát bụi. Ở Hải Điến một cái trong ngõ hẻm, một chiếc kiểu cũ ạ cột ngừng, cửa xe vừa mở ra, Diêu Viễn cùng nhân nhân xuống đến nhìn một chút khổng lồ làn châu mì sợi bản hiệu, cất bước đi vào. Giờ cơm đã qua, người bên trong không nhiều, có các loại mì sợi, cơm đĩa, cùng với một ít nhỏ món ăn kèm. người ăn cái gì? thịt bò mì sợi đi. cái kia đến hai bát thịt bò mì sợi, một cái chua cay sợi khoai tây, một cái tỏi giã dưa chuột. Diêu Viễn hôm nay mặc phổ thông quần áo thường, toàn thân không vượt qua ba khối, cố ý đeo lên kính mắt, như cái lưu lạc ở mì sợi quán quý công tử. chỉ chốc lát trên mặt đến rồi, nhân nhân mò ra bản thân chụp ảnh di động, trước tiên bay về một bát chụp một tấm, sau đó chạy đến sắt vách sắt với bàn, bắt đầu rồi. bắt đầu đi. Tiếng nói rơi xuống đất, Diêu Viên cầm lấy chiếc lúa cúi đầu, khó khe khó khe ăn mì, buông thả lại không mất nhã nhặn, tao nhã lại rất thân cận, thỉnh thoảng còn kẹp một chiếc lúa sợi khoai tây. Nhân Nhân dùng màn ảnh nhắm ngay hắn mặt bên, không ngừng tìm góc độ, để có một loại chụp trộm hiệu quả. chụp một hồi lâu mới trở về, ngồi ở phía đối diện cùng ngăn diện, nói, ngươi làm gì thế như thế lao lừa à? danh tiếng đối với ngươi trọng yếu như vậy, vừa bắt đầu có lẽ không trọng yếu, nhưng ta đã đi đến một bước này, liền biến đến rất nặng nén. ta trước đã đắc nạn một cái chủ nghĩa lý tưởng sĩ nghiệp ra hình tượng, mình cũng không thể đánh mặt đi. cái kia ngươi lúc trước cần gì chứ? Lúc trước chơi vui a. Năm 2001 ta ở tòa soạn báo nhà lớn thuê lại cái kia gian phòng nhỏ thời điểm, ta cũng không nghĩ tới có thể trở thành là đoàn kết hộ thủ phủ. Kỳ thực ta người này không ham tiền, nếu như có thể lựa chọn, ta tình nguyện không sáng tạo mỹ ổ. Nếu như có thể lựa chọn, ta còn tình nguyện không nhận thức ngươi đây. Làm sao nói? Cái kia sẽ ta nhiều đơn thuần bao vui vẻ nha, nào giống hiện tại. Nhân nhân phiền muộn nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong mắt lan tràn ra một tia từng trải hồi ức cảm giác, mà nàng dừng một chút, quay đầu lại hỏi, ngươi định xử lý như thế nào Sa Khu? Bán đi. Bán đi một phần đi, hấp dẫn đầu tư tương lai ra thị trường, ta tuy rằng không ham tiền, nhưng ta xác thực rất thiếu tiền. đúng. diêu viễn để đua xuống, nhìn đối phương, cười nói, nếu như chúng ta kết hôn, chúng ta sẽ có rất nhiều rất nhiều cộng đồng tài sản. chuyện này, ngươi muốn làm hôn trước công chứng. không không, ta đương nhiên lẫn nhau tin tình cảm của chúng ta. ta là nói sau khi kết hôn ngươi liền không quá thích hợp làm phụ tá của ta, đến lúc đó ngươi cũng nên đi ra ngoài gây dựng sự nghiệp. ân, có thể a. nhân nhân gật đầu, trong lòng không trình cái gì gợn sóng, dưới cái nhìn của nàng này cũng có thể bình thường thảo luận vấn đề thời đại này vương vi vẫn không có bỏ vợ bỏ con tự nhiên cũng không sinh ra khoai tây trên quãng nhưng vu thê tài sản vấn đề luôn luôn mẫn cảm cường giả như đông tử cũng ở trước khi kết hôn đem mình tiền lương hạn định ở một nguyên tiền đương nhiên hôn sau trà sữa bụi vẫn là bắt được không ít tài nguyên dòng giói không ít ăn xong diện hai người ra ngoài nhân nhân lại chạy đến góc tối chụp trộm một tấm diêu viễn lên xe bức ảnh sau khi nàng mới lên xe diêu viễn gây dựng sự nghiệp đến nay làm qua vô số chế tác lần đầu dùng ở trên người mình không chỉ như vậy hắn còn kéo bạch tinh tưởng xuống nước lão bạch là cái phúc hậu người theo hắn liền một chút biến xấu bụng Cùng một thời gian, Si Nạo Tật Trung Quốc khu công ty cửa, Bạch Tinh Tường mới vừa đi ra. Si Nạo Tật là thế giới đỉnh cấp xúc khống phương án nhà cung cấp, chính là trên hội tuyên bố lão Bạch nói lại dính chặt lấy một tháng cái tiêu nhà, hắn nói được là làm được, thật đi dính chặt lấy, đáng tiếc lần lượt không có kết quả. Ngày hôm nay cũng như thế, nhưng hắn ngày hôm nay không có lên xe liền đi, mà là yên lặng đứng lặng ở cửa, nóng nhìn Si Nạo Tật tiêu chí, bóng lưng tiêu điều, vô hạn thê lương. Theo lại ngồi ở thanh ngăn lẻn lên, tối đầu, tựa hồ rơi vào sâu sắc củ rũ. Đánh xong rồi sao? Đánh xong rồi? Ân, lên xe đi. Nếu như trước đây nhường Bạch Tinh tưởng chuyện như vậy, hắn sẽ cảm thấy rất mất mặt, hiện tại mà, bị Diêu Viễn Dạ Zoro đã lĩnh ngộ được một loại hoàn toàn mới marketing phương pháp. Hắn ở trên xe cho Diêu Viễn gọi điện thoại. Như thế nào? Chụp ảnh xong. Chụp xong, thành thật mà nói theo ngươi càng lâu, ta vượt cảm giác mình như cái thuần túy thương nhân rồi. Ha, nói rõ ngươi ở tiến bộ a. Di động tiến triển thế nào? Phi thường chậm chậm, càng thâm nhập, vượt vô lực. Những cái hạt nhân nguyên linh kiện chính chúng ta một cái đều tạo không ra, không phải hạt nhân ta tìm mấy nhà nhà sản xuất, nhưng cũng không phù hợp yêu cầu của chúng ta. Trong nước không ai làm smartphone, chúng ta là một nhà duy nhất. Chính là nói, những kia nhà sản xuất có lẽ có thực lực, có thể bởi không có thị trường, cho nên mới không làm. Thế, coi như thế đi. Ngươi đi tìm cái kia mấy nhà nói chuyện, cộng đồng đầu tư cũng được, ủy thác chế tác cũng được, nói chung chúng ta nắm tiền nhường bọn họ sản xuất ra một nhóm phù hợp yêu cầu linh kiện. Này, điều này cần tài chính cũng không ít ta. Tiền sự tình không cần phải để ý đến, trước tiên nói, đúng, ngươi đem tên công ty phát cho ta nhìn một chút. Tốt. Cúp điện thoại chỉ trong lát, tin nhắn lại đây, viết rất nhiều công ty tên gọi, bao quát bở ý giờ, Tam Hoàn tập đoàn phong hóa cao tần các loại. Mọi người đều biết, sản phẩm trong nước máy hầu như tất cả đều là máy lắp ráp. Tỷ như gạo kê nguyên linh kiện sản phẩm trong nước hóa là 2. 7%, nước Mỹ chiếm 75%, có khác Nhật Hàn, nước Đức, Hà Lan, nước Áo, Thụy Sĩ nguyên linh kiện. Mà Huawei mặt 40e, sản phẩm trong nước hóa đạt đến 56%, nước Mỹ chiếm tỷ lệ là 5. 2%. Nhưng không thể như thế tính, vì làm chủ cột nguyên linh kiện chúng ta tạo không ra, hoặc là không thể đạt đến nhất lưu trình độ như chip. Không phải hạt nhân như gốm sứ tấm che, vân tay phân biệt cùng camera các loại sản phẩm trong nước hiện tại còn có thể. Bởi y giờ chính là Hu nhà cung cấp cung cấp nắp pha lê bản tin máy sạc điện cùng với một ít khác tình vi kết cấu kiện. Diêu Viễn làm không nổi chip, liền mặt màn ảnh bản đều làm không nổi, chỉ có thể làm chút linh kiện nhỏ. Vừa là tương lai phát triển, cũng là vì biểu lộ ra chính mình thiếu tiền. Ngay ở bạch tinh tường khổ cực vất vả thời điểm, ngay ở nữ thần giải thi đấu, hoa khôi giải thi đấu khí thế hừng hực thời khắc, Diêu Viễn bắt đầu rồi bảo vệ chính mình trinh tiết đền thờ hành động. Rất nhanh a, mỹ một vị trong đại chủ chính mình vui, liền phát một phần nhật ký. Kinh. Diêu Tư lệnh lưu lạc mì sợi quán, năm khối thức ăn ăn dung đùi đặc ý. Ngày hôm qua không có gió cát, là cái hiếm thấy khí trời tốt. Các ngươi đều biết ta người này phi thường lười, từ buổi sáng bận biệu đến trưa mới đem kéo cảng văn trường quyết định, cái bụng đã lão cục gọi, liền đi nhà phụ cận Lan Châu mì sợi. Nhà này mùi vị bình thường thôi, thắng ở gần, ta không yêu đi xa đường. Tiêu một bát nhỏ thịt bò mì sợi, mới vừa ăn hai cái, bên ngoài liền tiến vào tới một người. Tuy rằng hắn quần áo đơn giản, lén lén lút lút, nhưng lão phu pháp nhãn vừa mở liền nhìn ra chân thân. Ma ơi, các đệ, các ngươi biết một bát nhỏ thịt bò mì sợi bao nhiêu tiền sao? Mới năm khối a. Diêu Tư lệnh cũng điểm như thế một bát mì, có điều hắn còn muốn một phần chua cay sợi khoai tây, mạnh hơn ta. Ta rất muốn đi tới muốn chụp anh Trung, lại thật không tiện, không thể làm gì khác hơn là lén lút chụp mấy bức, di động ít xeo nát, tạm tạm xem đi. Hắn ăn đồ ăn rất nhanh, ăn xong ta lại cùng đi ra ngoài, nhìn hắn lên xe, có hiểu xe bằng hữu nói một chút, ngược lại ta cảm giác này xe rất vẻ người lớn. Trước ở qua năm dạ hội lên gặp Diêu Tư lệnh, nhưng khi đó hắn chó hình người, hang hái, trong cuộc sống dáng vẻ vẫn là lần thứ nhất thấy. Nói như thế nào đây, ngoài ý muốn một mạc, không có loại kia đại lao bản khoảng cách cảm giác, hơn nữa người là thật là đẹp trai à. Đáng tiếc ta không phải nữ, bình sinh chuyện ăn năn. Tấu chương xong. Chương 462, hán thật ta khóc chết. Công chúng nhân vật nếu như có một loại cùng với thân phận nhãn mác tuyệt nhiên ngược lại tương phản cảm giác, thường thường có thể mức độ lớn nhất thỏa mãn quần chúng bắt quái muốn. Tỷ như bề ngoài ngăn nắp xinh đẹp nam thần tượng, trên thực tế là cái pháp chế giả cờ di phạm, tỷ như phú khả địch quốc lao mã cùng tiểu mã, người trước ăn mỉ, người sau ngồi xe buýt. Loại này tương phản cảm giác sẽ làm quần chúng nói chuyện say xưa Diêu viên ở trong mắt người bình thường đương nhiên xem như là cái phú hào, vẫn là cái vô cùng trẻ tuổi, vẫn còn không tới 30 tuổi thiên tài phú hảo Tưởng tượng có lẽ hắn mở ra siêu xe, du thuyền tư nhân, lưu lạc đủ hoa kết quả nhìn lên, nha ha, hắn lại ăn lan châu mì sợi. Lạc thú liền đi ra. Không hổ là Diêu Tư lệnh, chính là thân thiết, nguyên lai like hắn bình thường là dáng dấp như vậy à, yêu yêu. Ha ha ha, thịt bò mì sợi ăn không ngon à, không bằng gà trống trứng mì sợi. Chơi ạ. Quá xa xỉ, còn muốn cái chua cay sợi khoai tây, bữa cơm này ít nhất đến 10 khối tiền đi. Xe là tiểu cũ à con, mấy năm trước tính không sai, hiện tại có chút quá thời điểm, đại khái 2030 và đi, đối với Diêu Tư lệnh tới nói thật không mắc. Đúng đấy chúng ta thôn trưởng đều mà mèn cầu vấn địa chỉ, ta cũng đi ngẫu nhiên gặp một hồi a. hắn thậm chí ngay cả một bát lớn đều nhìn ăn, chỉ ăn bát nhỏ, hắn thật, ta khóc chết. đoàn người xem trò vui đồng thời, theo bản năng sinh ra một loại ý nghĩ, tư lệnh quả nhiên thân cận, không cái giá, trong cuộc sống ngoại ý muốn một mạng. chuyện này chuyện đương nhiên sẽ trở thành một nệ, phạm là liên quan đến tiền tài đồ vật đều sẽ cùng mì sợi làm so sánh. tỷ như võ lâm ngoại chuyện, mới đạo cụ quá đắt, này đến mua bao nhiêu tô mì a? mọi người thêm chút sức, nhường tư lệnh ăn nhiều một tô mì. những này là nói sau. Diêu Viễn bảo vệ chi tiết đền thờ hành động có liên tiếp kế hoạch, bây giờ vừa mới bắt đầu. An Mỹ sởi qua đi không mấy ngày, Bạch Tinh Tưởng ngồi ở xì nạ tịt cửa ôm đầu u u, bức ảnh lại đi ra. Theo sát chính là lượng lớn nửa thật nửa giả tin tức. Mỹ Tộc di động con đường rơi vào cảnh khốn khó, hội tuyên bố tới nay không hề tiến triển. Lại một nhà nhà cung cấp từ chối, Bạch Tinh thường hối hạ ngược xuôi như ăn Xin. Mỹ Tộc đến cùng có nên hay không làm điện thoại di động, hoặc thành hố đen kéo đổ 99 tập đoàn. Nếu bị công khai trả phúng, không có khối kim cương đừng ôm đồ sử sống. Mỹ Tộc làm điện thoại di động là tự dứt lấy đủ. Trước đây cái nên gọi là máy thông minh trên bản chất vẫn là điện thoại cục gạch quả táo đặt lại định nghĩa mới máy thông minh khái niệm nhưng cũng vẹn vẹn là khái niệm mà thôi đời thứ nhất iPhone sử dụng đến vậy liền chuyển như vậy nước ngoài quan niệm đều không chuyển biến lại đây trong nước liền càng bảo thủ chủ lưu vẫn là điện thoại cục gạch chỉ có bị tộc ở mân mê cái này đầu năm hội tuyên bố phấn chấn lòng người nhưng thời gian là lãng quên thuốc hay hai cái nhiều tháng đủ mọi người quên ngay lúc đó nhiệt huyết sôi trào, thật giống bắt đầu từ con số không như thế xem kỹ bị tộc di động nghiệp vụ bị tộc sẽ không làm đến mấy năm cuối cùng liền đi ra một cái điện thoại di động mô hình đi di động mô hình ta cũng thu sắc thực đẹp đấy nha cũng là còn lại đẽ đẽ, ta cảm thấy bọn họ đem như thổi quá to lớn, hiện tại cưới hổ khó xuống, kiên trì tiếp tục làm. Ta không hiểu, câu hỏi mình làm điện thoại di động thật rất khó sao? Không tính quá khó đi, dẫn sóng, hè mới, khoa kiện, gấu trúc, cầu vồng, cái gì không đều là sản phẩm trong nước máy sao? Ở năm 2007 cái ý niệm này, không ai quan tâm chip, bốc cổ, tự chủ nghiên cứu phát minh chuyện như vậy, di động vừa mới phổ cập đây, nào có thời gian rảnh rỗi quan tâm cái này. Mặc dù là hậu thế, cũng là bởi mậu dịch chiến quốc ở ngoài đối với chúng ta bốc cổ, chip cùng máy quan khắc mới trở thành điểm nóng mọi người mới có ý định nguyện đi tìm hiểu, vì lẽ đó phần lớn dân mạng là không hiểu, chỉ cảm thấy mị tộc có chút kéo không. mà diêu viên sách lược chính là tạm không giải thích, chỉ là không ngừng tin tức quanh tạc, ngày hôm nay nói nhà cung cấp định giá quá cao, bắt chúng ta làm coi tiền như rác, ngày mai nói sản phẩm trong nước nhà xưởng không phù hợp yêu cầu, kỹ thuật là hậu, ngày kia còn nói tiếp tục cho mị tộc quan tiền, nâng đỡ đến cùng. ngược lại từ các loại góc độ bày ra chính mình khổ bức hoàn cảnh, trong chớp mắt nữ thần giải thi đấu tiếp cận kết thúc. Lưu Diệp Phỉ, Song hỉ hệ kỳ ồ, Lâm Chí Linh, Lê Tư Thăng cấp tứ cường, Lưu Diệp Phỉ đỡ cờ rơi mất Lâm Chí Linh. Song Hỷ hệ kỳ ồ tớ cờ rơi mất lê tư. Mấy năm này chính là Hàn Lưu quy mô lớn xâm lấn thời điểm. Lúc đầu hốt, khốc rồng, hiện tại tờ với ít cờ. Song Hỷ hệ kỳ ồ Kim Thái Hi các loại dựa vào phim Hàn cùng tống nghệ gió đông thu được rất nhiều ủng hộ. Song Hỷ hệ kỳ ồ trái tim mùa thu, tình định khách sạn lớn, ngôi nhà hạnh phúc ở trong nước đều rất được hoang nền. Đặc biệt là tao đi sân online còn ra cái ngôi nhà hạnh phúc phiên bản giành làm đại ngôn. Hàn Lưu phong trào ở trong nước kéo dài rất lâu, mãi đến tận xã mới thôi. Đương nhiên chúng ta là không thừa nhận hạn hạ hiến, nay cùng không thừa nhận cấm đạo Khương Văn không giống. Hạn hàn kiến thuộc về ngoại giao phạm chủ, cấm thương văn thuộc về sản phẩm trong nước điện ảnh phạm chủ. Trận chung kết chính là Lưu Diệc Phỉ VSC Song Hỷ E Kỳ O. Ngày mùng ngày 3 tháng 4, đêm, khách sạn một cái phòng ngăn bên trong, vũ dai dai chính trò, nội sát, đoàn kịch thư tiễn. Tuy rằng gia hỏa vẫn còn chưa hoàn toàn đưa vào cổ tay, quỹ cũng không khởi công, nhưng điện ảnh có thể trước tiên chụp. Vũ Gai Gai không khách khí ngồi ở chủ vị, bên tay trái là Lương Gia Huy, cùng lị, bên tay phải là đạo diễn Linh Hạo, nam diễn viên Tôn Thuẩn. Tôn Thuẩn nhắc tên khả năng không biết, xem mặt liền nhận thức, đông đưa đông đưa, đông đưa đến bà ngoại cầu, tống nhị gia, hướng đi cộng hòa. Viên Thế Khải năm nay 51 tuổi, đóng vai cùng lụy trợ vu. Tôn Thuần bên cạnh là một cái hoàn toàn không giống diễn viên, mặt mày xám xịt, quần áo mộc mạc, cũng không thế nào chú trọng vóc người quản lý nữ nhân, vu dai dai nhưng đối với nàng rất khách khí. Vu tổng hoa về hoa, đối với chân chính diễn viên vẫn là rất tôn trọng, nữ nhân gọi nhàn bình yến, đóng vai lương gia huy thế tử. Trước diêu viễn đề nghị nhường hách đủ hoa đến diễn, nhường vu dai dai phun trở lại, ngươi sẽ chọn rác vẫn là ta sẽ chọn rác. Hách đủ hoa diễn kỹ đầy đủ, nhưng tuổi tác, khí chất không phù hợp. Nhân vật này chính là bình thường nội trợ, nhưng ở giữ gìn hài tử thời điểm sẽ cho thấy kinh người lực bộc phát, với không hề có một tiếng động nơi nghe sấm xét loại kia. Cùng Lệ cùng Lương Gia Huy, Tôn Tuần đều hợp tác qua, trong đỡ tiệc rất thả lòng, nói: ninh đạo diễn kịch bản viết đến thật tốt, nhân vật càng là gậy, ta xưa nay không diễn qua tương tự. Người trước đây diễn qua phản phải sao?" Lương Gia Huy hỏi. Vẫn đúng là không diễn qua thuần khiết phản phái, đây là cái thứ nhất. Thiên Sơn Đồng Mộ, cái kia cũng coi như đi, Vu Hành Vân diễn tốt." Vu Gia Gia cười nói. dắt Cùng Lệ lúng túng, mọi người đều biết, Thiên Sơn Đồng Mộ là bộ bạch hổ mạnh chính mình diễn vô hành văn yêu thích Lâm Thanh Hà diễn lý thương hải. Ai, ngươi lúc đó diễn thời điểm cảm giác gì?" "Không, không có cảm giác gì, phim thương mại đem ra liền, liền diễn, kịch bản đều không có." Nàng không muốn nhắc tới, Vu Gia Gia còn đuổi theo hỏi, Mạnh Như cùng Lệ cũng có chút lo lắng, và, Vu tổng quả nhiên rất đáng sợ." Linh Hạo là cái người làm ăn, khéo léo, rất sẽ tán gẫu, tôn tuần người từng trải, tự nhiên ứng phó chiếm được, Nhan bình Nghiên liên tiếp nhất, ngụm nhỏ đang ăn cơm, duy trì lễ phép, tình cờ mới nói vài câu. Thấu chương xong. Chương 463, chúng ta căn bản không phải một cái đường thi đấu. Lương Gia Huy thỉnh thoảng đánh giá nghe nói cùng cái này nữ diễn viên đắc ý, cố ý tìm nàng phim xem, sẽ là cái đối thủ tốt. Ai biết Nhan Bình Yến ăn ăn đong nhiên ngẩng đầu, cũng nhìn về phía hắn, hỏi: ngài trước đây diễn qua vai trò tương tự sao? Không có, ta cũng là rất hiếm có gặp phải như thế đặc sắc kịch bản. Hả? Ta xem qua ngài rất nhiều phim. Nhan Bình Yến nói: Lương Gia huy thưởng thức phẩm, cười nói: ta biết các ngươi lo lắng cái gì, ta trước đây diễn qua rất nhiều hài kịch, hắc sáp hội lung ta lung tung nhân vật, khả năng không làm được cái này. Nhưng thực ta còn diễn qua một ít, ảnh, bên này gọi giọng chính điện ảnh, như xông lên cựu trùng tiên ta diễn một cái hàng không vũ trụ công tác người thái hành sơn lên ta diễn một vị độc tí tướng quân đúng năm ngoái ta chụp một bộ mảnh ta giáo sư của đời điện ảnh tinh đầu tư ta diễn một cái nội địa nông thôn giáo sư ở trong đó tạo hình ta liền cảm thấy rất thích hợp nội sát ta tóc hai bên có thể hơi hơi nhuộm trắng một điểm xuyên kiện áo sơ mi tay áo muốn cuốn lên đến loại kia rất quê mùa ân ý đồ này không sai đến lúc đó thử một chút xem linh Hạo gật đầu cùng lị cười nói hắn muốn phong cách tây liền rất phong cách tây muốn thành thật liền thành thật không sai nhan bình yến cũng không nói tiếp vũ dai dai thấy thế nâng ly nói Mọi người đều biết, nội địa thẩm tra khá là nghiêm, loại này để tại phim không thường thấy, chúng ta sẽ làm hai cái kết cục, một cái nội địa là cùng, một cái hải ngoại là cùng. Chư vị đều là cực kỳ xuất sắc diễn viên, ta hy vọng có thể nhìn thấy các ngươi đốn lửa tung tóe, không muốn phụ lòng bộ phim này. Cùng Ly, Cùng Ly, ngày mai, nội sát, đoàn kịch sẽ khởi hành đi tới Thái Lan, dự tính chu kỳ 2 tháng, Thái Lan cũng có mấy cái diễn viên trúng cử, tỷ như lương gia Huy cùng Nhan Bình Yến đại con gái cái kia nhân vật, chính là một vị bán thổ tân tinh. Kỳ thực Thái Lan là chỗ tốt, cùng Trung Quốc quan hệ tốt, cùng thuộc về Đông Á, Đông Nam Á văn hóa vọng, chế tác thành phẩm thấp có nhất định sản nghiệp quy mô, còn có vạ tở tại ạ. Đáng tiếc không kết hợp chuyển động lên. To lớn thị trường nhường hán ngữ điện ảnh người vòng khép kín làm nát, không cái kia ra biển tâm tư, kỳ thực như Thái Lan, Malaysia những chỗ này, hoàn toàn có thể bắt, biến thành hán ngữ mạnh phụ thuộc thị trường, dầu gì cũng có thể theo Hollywood tranh tài tranh tài. Hollywood đại chế tác là rất châu bò, nhưng một cái điện ảnh thị trường lại không hoàn toàn là Hollywood đại chế tác, số lượng lớn đây. Chỉ có thể nói, một đám thứ không có tiền đồ. Ăn cơm xong, Vũ dai dai về đến nhà. Dựa tay mở ra máy tính lúc này cách nữ thần giải thi đấu trận chung kết kết thúc còn có 20 phút thời gian hiện nay số phiếu vì là lưu diệt phỉ hơn 28 triệu trường song hỉ hệ kỳ ổ hơn 25 triệu trường bởi vì tiền thưởng quá phong phú mọi người gọi bạn bè liền luôn luôn cùng xã khu không hợp nhau tàu đi sân online người chơi vì em mở tệ cũng chạy tới bỏ phiếu vu dai dai cho nô quân gọi điện thoại nói hiện tại cái gì tình huống phiếu lực đều tiêu hao hết cuối cùng kết quả cũng gần như bao nhiêu người tham dự ít nhất 600 vạn nay một vòng chúng ta chỉ ít tăng trưởng trăm vạn người sử dụng lại nói lại phá ba vạn được rồi Lô Quân không nói hai lời, lập tức bắt đầu thao tác. Vũ giai giai lại đi để tài tổ chuyển động, đại cục đã định, trừ số ít còn ở kéo phiếu, còn lại đều ở hồ khản. Nữ thần giải thi đấu từ sinh ra bắt đầu từ ngày kia, liền cùng tài nguyên móc nối. Lần thứ nhất Lý Gia Hân, Trần Hảo, Từ Tĩnh Lôi đều bắt được quảng cáo đại luôn. Thứ hai rơi quán quân khâu thuộc trình từ lâu ở lui, nhưng người khác khí tuyển thủ cũng thu được thời thượng tài nguyên. Lần thứ ba Cổ Tinh Văn cũng như vậy. Bây giờ 500 hơn trăm cái minh tinh ở xã khu khai thông tài khoản, các nàng phát hiện đây là một loại thành phẩm cực thấp tuyên truyền phương thức cùng lên tiếng con đường. Đặc biệt lên tiếng con đường trước đây có chuyện gì nghĩ với bố đến chuyên môn tìm truyền thông hiện tại trực tiếp phát là tốt rồi có một nhóm truyền thông cả ngày nằm vùng chờ đợi đến nãy bù thời đại càng quyết đại hầu như lũng đoạn mạng lưới dư luận liền các quốc gia đại sứ quán đều ở phía trên cãi nhau cho người một loại mọi việc cũng phải nhường Trung Quốc dân mạng giữ gìn lẽ phải hào giác có thể sớm mở trắng bệnh, lưu diệt phỉ và tuế đừng đừng cẩn thận chạy đến vạn năm thuyền tuyệt đối đừng làm AC Milan khóa này tràn đầy cảm xúc thương cảng là thật không có nữ minh tinh dựa cả vào lao A di trống chờ chúng ta này thế hệ qua dưới đồng lứa cũng không nhận ra đồng cảm Kỳ thực chúng ta cũng như thế, chúng ta đối với cha mẹ yêu thích Lưu Hiểu Khánh, fan cầu vòng cũng không cảm giác. Các ngươi nói khóa này sẽ cho cái gì tài nguyên a? Trước đây đều là thời thượng tài nguyên, nhiều cũng mất mặt, làm sao không ai cho truyền hình đây? Truyền hình tuyển vai đều là ngàn chọn và tuyển, sao có thể chỉ nhìn nhân khí đây? Đặt cược đã sớm hết hạn, Vu gia dai, dai nội định Lưu Diệp Phỉ, sau đó giam giữ 100 em mở tệ, đánh cược Lưu Diệp Phỉ thắng. Nay cờ mở nờ đâu chỉ là tấm màn đen, liền cầu thủ, trọng tài, liên đoàn bóng đá, thi đấu quy tắc cộng thêm cái tiêu bóng đá đều là đen. Theo thời gian một chút tới gần. Song hỉ hệ kỳ ổ số phiếu nhưng đang thông thả dâng lên, Lưu Diệp Phỉ nhưng cọ cọ phá 3000 vạn. Rốt cục ở đếm ngược 10 giây thời điểm, giao đấu ảnh phát sinh biến hóa, nhảy ra một cái to lớn đếm ngược tính giờ, 5, 4, 3, 2, 1. ầm. Một cái to lớn khí cầu nổ tung, đeo ruy bằng ở trên màn ảnh tung bay, còn có sục sôi âm nhạc, từ bên trong nhảy ra vài chữ, lần thứ tư nữ thần giải thi đấu quán quân Lưu Diệp Phỉ. Sau đó liền bất động rồi. Lại thẻ. Vũ giai giai bắt đầu, hàng năm giờ khắc này trang web máy, bởi vì cùng ôn quá nhiều người đều ở điểm bao lì xì. Đợi nửa ngày, Trong máy vi tính mới xuất hiện một cái bao lì xì lớn, biểu hiện, ngài đoán đúng tổng quán quân, dựa theo quy tắc đoán đúng trận chung kết cùng quán quân người, có thể chia cắt 300 vạn tiền mặt, mau tới lĩnh ngài khen thưởng đi. Tiện tay hắn mở, đi ra một cái số tiền, chúc mừng ngài, thu được 100 nguyên. Vu dai dai tâm như chỉ thủy, nàng biết chắc có sau văn, quả nhiên quy tắc biểu hiện, ngài có thể đi mỉ ổ thương thành mua hạn định sản phẩm, cũng có thể chuyển đổi thành MM tệ, cũng có thể đổi ra thật. Nàng điểm đổi ra thật. Còn có cái nhiệm vụ điều, trung cực nhiệm vụ là kéo 5 cái bạn tốt đăng ký mới có thể đổi ra thật. Phi Vũ Dài Dài theo dây mạng đối với Diêu Viễn dựng đứng căn ngón giữa, liền biết sẽ như vậy. Quả thật có không tin tà hoàn thành nhiệm vụ, xã khu cũng thật sẽ cho tiền, nhưng phần lớn đều chẳng muốn động, lựa chọn mua sắm hoặc là nạp em mở tệ. Chỗ béo bở không cho người ngoài, đi dạo còn ở Diêu Viễn Dõi bên trong, đây là sinh thái vòng. Vũ dai dai suy nghĩ một chút, qua trận lại công bố, Chu Tiên, tin tức tốt, coi như là cho Quán Quân truyền hình tài nguyên. Sau 2 ngày, Hoa Khôi giải thi đấu cũng kết thúc. Quán Quân là đến từ Hạ Môn Đại học em gái, tóc dài tung bay tung bay, da trắng mắt xinh, thanh thuần có thể người, phù hợp mọi người đối với Hoa Khôi tất cả tưởng tượng trận chung kết số phiếu càng cũng qua ngàn vạn, trần nhất chu tận dụng mọi thời cơ, vội vã tuyên bố ký kết người này, ngày sau làm sao phát triển vân vân. các ngươi nhìn, cái này gọi là hoa tiền lẻ làm đại sự, chúng ta quy mô không bằng mỹ ồ, nhưng hiệu quả gần như mà. văn phòng bên trong, trần nhất chu lòng tràn đầy đắc ý đối với lần này hoạt động tiến hành tổng kết, cười nói, chúng ta chí ít hấp dẫn mấy chục vạn người sử dụng, đáng giá chúc mừng một phen. mỹ ồ ở cái này đường thi đấu lên nhất kỵ tuyệt trần, làm mọi người cũng không dám làm, kỳ thực càng như vậy mới vẫn có không gian, chúng ta dễ như ăn bánh liền đến lớn thứ hai thị trường số lượng. diêu lão bản tuổi trẻ. Người trẻ tuổi tốt lý tưởng, yêu thích dựa vào một bầu máu nóng làm việc, ta rất khâm phục. Ta tự hỏi không đạt tới cảnh giới của hắn, ta là cái thuần túy thương nhân, rèn rèn mục tiêu chính là ra thị trường. Sau đó ta sẽ cùng với phía đầu tư tiếp xúc, bước đầu nói chuyện đầu tư ý đồ. Trân tổng, người thủ hạ bỗng nhiên đến báo, nói Mị Ổ bên kia có động tĩnh. Bọn họ làm sao, lại muốn làm hoạt động? Không phải, cùng xã khu hoàn toàn không liên quan. Người thủ hạ vẻ mặt quái lạ, nói, Diêu lão bản viết một phong tin nội bộ. tấu chương xong, chương 464, anh hùng cô độc. Mọi người đều biết, tin nội bộ đều là thương nhỏ. Chúng nó sẽ thông qua các loại con đường lưu truyền ra, thậm chí có người hết sức lập để đạt tới bôi đen mục đích đối thủ. Lão bản phát tin nội bộ, thông thường đều là thống nhất tư tưởng, tổng kết công tác, mặc sức tưởng tượng tương lai, nhường nhân viên biết công ty đang làm gì, đối với phương hướng có cái nhận thức. Diêu viên cũng phát, hàng năm năm mới thời điểm đều sẽ viết một phòng, nhưng lần này có chút không giống bình thường. Nói chung, phong thư này bị lộ ra ánh sáng, cũng nhanh chóng ở các bình đài truyền lưu. Ngày hôm qua lão Bạch gọi điện thoại cho ta, rất ủ rũ nói nhanh không tiếp tục kiên trì được, nhường ta thay đổi người. Ta biết đây là hắn Phát tiết áp lực một loại phương thức, cùng thường ngày giúp đỡ An ủi, nhưng cúp điện thoại sau khi, tâm tình nhưng thật lâu không thể bình tĩnh, liên tưởng đến hồi trước lão Bạch ngồi ở xi nạp tiệt cửa ráng vẻ bị vỗ tới, bị dân mạng xưng là khác nào ăn xin, càng là cảm khái vô hạn. Gần nhất đồn đại rất nhiều, một hồi nói mỹ tộc bị bắt cổ, một hồi nói mỹ tộc cưới hổ khó xuống, một hồi nói mỹ tộc chung quy sẽ gắng chịu nhục ta ở đây chính thức xác nhận một hồi, chỉ có bị bốt cổ là thật. Kỳ thực bất luận ngoại giới vẫn là bên trong, đều đối với ý nghĩ của ta cảm thấy kỳ quái, internet làm rất tốt, tại sao đột nhiên chạy đi làm điện thoại di động? Nguyên nhân ta đã giải đã qua. Ta tin tưởng tương lai là di động mạng lưới thời đại, di động làm di động phần cuối là cực kỳ trọng yếu một cái phân đoạn, nó sẽ là xa giao, mua sắm online, âm nhạc, truyền hình, tiểu thuyết, thậm chí giáo dục, thủy điện, khí nội phí, chính vụ công việc các loại công năng tập hợp thể. Vì lẽ đó chúng ta muốn bước ra bước đi này, mặc dù phía trước gian nan hiểm trở. Nếu như nói ta làm điện thoại di động là xuất phát từ chiến lược phát triển cần, như vậy làm ta cùng lão Bạch thâm nhập đến cái nghề này thời điểm, hiện thực nhưng cho chúng ta ngạo mạn vô chi lên sinh động một khóa. Năm 2005 đấy chúng ta bắt tay chuẩn bị, đã hơn một năm, ấn 100% đường tiến độ tính Hiện tại nhiều lắm đạt đến 10%. Một bộ smartphone linh kiện, ta chỉ chính là phù hợp mỹ tộc nhu cầu tiêu chuẩn phần cứng phần mềm, tùy tiện nâng mấy cái ví dụ. Hệ điều hành. Quả tao là OSC đã biểu hiện, Google ở nghiên cứu phát minh Android, có khác Ấn Độ sở Mobile, Linux, Windows sở. Microsoft là dùng làm máy tính phương thức làm điện thoại di động hệ thống, cái gì công năng đều có, thao tác bất tiện, nhân tính hóa không mạnh, không hề vẻ đẹp, này không phải mỹ tộc muốn độ vận. Chúng ta chính thử ở cơ sở cơ sở lên, khai phá mỹ tộc muốn hệ thống. Kỹ thực cũng không có, Diêu Viễn nói nhảm. Màn hình Toàn cầu tốt nhất màn hình chế tạo thương là Samsung, có khắc sạc, LG các loại, chủ yếu ở Nhật Hàn. Chip, di động chủ yếu nhất bộ phận, nhà cung cấp bao quát căn con, tờ ép mở cửa, Samsung, Texas các loại, từ máy thu hình đến bộ nhớ trong, từ tin đến nguồn điện, từ nắp pha lê bản đến địa dùng, điện trở các loại nguyên linh kiện, ta không dám nói sản phẩm trong nước xí nghiệp một cái cũng không thể cung cấp, nhưng phần lớn cũng phải dựa vào hải ngoại nhà sản xuất, hạt nhân linh kiện càng bị nước ngoài hoàn toàn lũ đoạn. Nhớ tới ở trên hội tuyên bố, Lão Bạch đùa dỡn nói chí ít chúng ta có thể làm cái ốt điện thoại, bây giờ nhìn lại quá ngây thơ, chúng ta liền di động sắc đều rất khó làm chúng ta làm không được, liền muốn được người chế trụ, liền muốn bị bắt cổ. Vì lẽ đó bọn họ cao cao tại thượng, vì lẽ đó lao bạch mới khác nào ăn xin giống như ngồi ở si nạp ti cửa, vì lẽ đó chúng ta mới vì là mỗi cái một phần trăm tiến triển trình độ mà vui mừng cốt xiết. Chúng ta đã bỏ qua hai lần cách mạng công nghiệp, hiện tại là lần thứ ba. Cái gọi là tin tức thời đại, không chỉ chỉ mạng lưới kỹ thuật, còn có cùng internet phối hợp một loạt cơ sở phương tiện cùng cao cấp phần cứng. ở cuối cùng cái kia một hàng lên, chúng ta không có bất kỳ lực cạnh tranh. Có người nói, lạc hậu không nhất định chịu đòn, phần cứng chúng ta tạo không ra, vậy thì mua dòng, tạo không bằng mua. Mua không bằng mua cả đời. Nói câu nói như thế này người, trực tiếp xóa bỏ Trung Quốc cận đại 100 năm khuất nục sử cùng với 9 năm giáo dục bắt buộc chương trình học. Lạc hậu tất nhiên sẽ chịu đòn. Hiện tại không phải chiến tranh thời đại, đại quốc đánh cờ phương thức sớm phát sinh ra biến hóa, dựa vào chính là khoa học kỹ thuật, dựa vào chính là kinh tế, dựa vào chính là tư tưởng bất tri bất giác. Khoa học kỹ thuật lạc hậu có thể truy đuổi, nhưng quan niệm bị ăn mòn, vậy thì không có thuốc nào cứu được. Đáng sợ nhất chính là cái gì đây? Chính là liền chính chúng ta đều tin tưởng, nha, nếu nước ngoài có, chúng ta tại sao phí tiền mất công sức nghiên cứu? Trực tiếp mua không là được. Cái kia có một ngày nước ngoài không bán cho chúng ta làm sao làm? Có mấy người khả năng chân quỳ đầu hàng, toàn bộ ngã về. Có mấy người có thể có thể nuốt giận vào bụng, tường lâm tẩu giống như lại nhảy. Ta thật cờ, thật. Nhưng ta tin tưởng khẳng định còn có mấy người sẽ chọn một con đường khác, lại như cái kia vô số lửng lấy tiền bối như thế. Di động làm nhân loại cho đến hiện nay nhất là đỉnh cao công nghiệp sản phẩm một trong, các loại tiến vào di động mạng lưới thời đại, nó sẽ trở thành đại não cùng cánh tay kéo dài, cũng sẽ là các quốc gia công nghiệp chế tạo vùng giao tranh. Quả thật, mỹ tộc hiện tại không có năng lực, cũng thiếu tiền, nhưng chúng ta tình nguyện đẩy tầng tầng áp lực cùng cơi nạo đi vì là lý tưởng ra sức một kích cũng không muốn các loại đến ngày đó đến thời điểm lại lừa mình dối người thậm chí tự mình cắt tinh thần dân tộc cùng lòng tiến thủ bị tộc đang cùng mấy nhà trong nước nhà sản xuất trao đổi đầu tư nghiên cứu phát minh thích phối chúng ta nhu cầu gì động linh kiện làm không được chip liền làm sắt ngoài làm không được màn hình liền làm điện trở dù sao cũng phải có người bước ra bước đi này chúng ta nguyện ý làm quyết chí tiến lên anh hùng cô độc gửi 99 tập đoàn toàn thể nhân viên diêu viễn 2004. 13. trần nhất chu xem xong này phong tin nội bộ dựa vào trên ghế thở thật dài một cái Hắn tuyệt đối thừa nhận chính mình không sánh được diêu láo bản tình cảm, thậm chí nhiều năm lúc thành thương nhân bản tính trong nháy mắt đều có chút buông lòng. Cái nào ở thời niên thiếu không thân cưới ngựa trắng, nhiệt huyết khoái độc qua, nhưng cũng vẻn vẹn là nháy mắt. Trần Nhất Chu rất nhanh lắc lắc đầu, được thôi, ngươi đi vì là lý tưởng của ngươi phân đấu, ta tiếp tục kiếm lời ta tiền. Hắn đứng lên ra cửa đi gặp thấy hẹn cẩn thận người đầu tư. Xuống lầu thời điểm lại là một trận, thầm nói này Văn Trương viết khá có đoạn tuyệt tâm ý, xem ra diêu lão bản muốn dốc hết sức ủng hộ làm điện thoại di động, có thể mị tộc thiếu tiền. Trần Nhất Chu đi đường trước sau đang suy nghĩ. Diêu Viện từ đầu kiếm tiền đến, cho vay sao, hoặc là nhường thương thành cho mỹ tộc đầu tư. Thương thành nghe nói mua nhà lớn, 99 trước còn quăng 2 ước thu mua gia hỏa, cũng không còn lại tiền gì đi. Hắn suy nghĩ mang hồi lâu, cảm thấy đại khái tệ là muốn cho vay. Kim Sơn tổng bộ. Lôi Quân đã liên tục nhiều lần nhìn ba lần, vẫn kích động không thôi. Tự mỹ tộc hội tuyên bố tới này, hắn thật đang nghiên cứu di động mạng lưới trong tương lai phát triển tư tưởng, vượt nghiên cứu càng cảm thấy Diêu Viện nói đúng, tương lai nhất định là di động internet cùng phần cuối thời đại. Hắn khâm phục Diêu Viện ánh mắt, giờ khắc này càng khâm phục dũng khí của đối phương sấm văn nghệ trung niên nam quân mạnh mẽ trà sát mặt đã từng ta cũng là như vậy không sợ trời không sợ đất lúc nào biến thành kẻ già đời đây vì kim sơn ra thị trường một đống nát sự tình sức đầu mẹ chán chờ thêm thị tân đoán đã xong chính mình cũng nên lại bắt đầu lại từ đầu lâm vân đỉnh lũ đám người nhìn thấy lão mã tiểu mã mấy người cũng nhìn thấy từng người phản ứng bất nhất liên huynh mặc cho chính cũng không phải nhìn thấy còn tinh tế phẩm đọc mấy lần không khỏi gật đầu tiểu tử này rất đúng khẩu vị mà người trẻ tuổi hiếm thấy hiếm thấy mà ở quảng đại dân mạng thảo luận càng là nhiệt liệt Diêu lão bản đứng đến mấy năm thiết lập nhân vật, rốt cục vào đúng lúc này trực tiếp kéo đẩy. Buổi tối còn có. Tấu chương xong. Chương 465, Thiên sát Diêu Viễn. Ta thật khóc chết. Diêu Tư lệnh đánh vào ta đầu quả tim lên. Ở một mảnh táo bạo internet chiều cường bên trong, Mì ô xác thực là một dòng nước trong, từ bắt đầu đến hiện tại, 5 năm người sử dụng cũng có thể làm chứng. Ta tin tưởng Tư lệnh là cái có tình cảm người, hắn mới 27 tuổi, chỉ lớn hơn so với ta một tuổi. Ta tận mắt bị ôm một đường trưởng thành, có thể cảm nhận được hắn lý niệm cùng tư tưởng cùng chúng ta người trẻ tuổi như thế có yêu có hận, đương nhiên cũng có ta so với không được tài hoa. Từ hắn khi còn bé ở trên cánh tay khắc một cái dấu chữ, ta liền biết Diêu Tư lệnh tiểu tử này có tiền đồ. Trường học các ngươi đúng không gọi ba vị phong sách? Nguyên Lai like làm điện thoại di động như thế khó a? Kỳ thực ta cũng cảm thấy cao khoa học kỹ thuật mới nắm giữ ở ngoại quốc trong tay người không phải việc tốt, nhưng ta thuyết minh không ra, nhìn phong thư này ta tính rõ ràng xảy ra chuyện gì. Lạc Hậu tất nhiên sẽ chịu đòn, đây là huyết giao hấn. Chúng ta ăn cơm no mới mấy ngày a? Đừng nói ăn cơm no, bây giờ còn có rất nhiều người đói bụng đây, vĩnh viễn không nên quên tự cường tự lập đây mới thực sự là xí nghiệp ra dân mạng náo nhiệt công chi nhóm lại bị đâm trúng ống thở dồn dập nhảy ra vì là Dương cha Sân Ga Trung Quốc hiện tại cần nhất không phải vật chất kiến thiết mà là một ít cơ bản nhất giá trị nhận thức so với như nhân quyền tỷ như khép ước tinh thần bái độc phong thư này sau khi không khỏi thất vọng đây chính là trong nước lớn nhất tính đại biểu tuổi trẻ tinh anh tư tưởng sao nông cạn làm người buồn cười âm u làm người giận sôi thông phần đầy dây một cổ hẹp hỏi dân tộc tâm tình cùng bị ép hại vào tưởng Trung Quốc gia nhập WTO đã 6 năm nhưng trong nước xí nghiệp ra tư tưởng còn dừng lại ở cải cách mở ra sơ kỳ loại kia dã man sinh trưởng thời đại Toàn cầu kinh tế hóa làn sóng gì như đến, đôi bên cùng có lợi, thực hiện cùng có lợi mới là hiện đại thương mại mục tiêu theo đuổi. Diêu Tư lệnh bị chính mình kẹp lại cái cổ. Thời đại này công chi sức chiến đấu rất mạnh mẽ, nước Mỹ viện trình nuôi chó hình thức phi thường thành công, Nhật Bản ngoại vụ tỉnh, tiết kiệm, kinh phí cũng chân, đủ. Thế nhưng, bọn họ kêu gào cũng đến cần bình đại. Bằng giấy truyền thông quản không được, nhưng chỉ cần lên mạng, liền tránh không ra mị ố. bởi vì ở đây lên tiếng sức ảnh hưởng mới có thể đạt đến lớn nhất. Diêu Viện không hết sức cấm, có thảo luận mới có nhiệt độ, hơn nữa làm công chi chuyện như vậy không phải một ngày hai ngày liền có thể hoàn thành. Từ thập kỷ 90 đến hiện tại 30 năm, còn nhảy nhót đây. Bọn họ sớm nhất thuật là tuyên truyền nước ngoài, đả kích bản quốc, nhưng theo Trung Quốc quật khởi mạnh mẽ, tin tức mở ra, bộ này không tốt lắm dùng liền đổi một bộ, bắt đầu tuyên truyền trong nước, làm thấp đi nước ngoài. Tỷ như có một cái rất chứ danh đề tài, Trung Quốc dĩ nhiên tạo không ra bút bi lên cái kia tiểu cương châu. Này vốn là công trì viết một phần tiểu luận, chuyến lưu đã lâu, rất nhiều người tin tưởng không nghi ngờ. Mãi đến tận có một ngày, vật này bị một vị đại lãnh đạo nhìn thấy. Liên ở một lần trong hội nghị, đại lãnh đạo giơ ví dụ con, bất cần nói Tại sao quốc gia chúng ta sắt thép sản năng quá thừa, kết quả liền bút bi tâm đặc trùng vật liệu thép đều tạo không ra. Này còn cao đến đâu? Quá thép lập tức bắt đầu nghiên cứu phát minh, rất nhanh liền đem ngồi bút thép nghiên cứu ra, chấn động một thời. Sau đó mọi người lại kỳ quái, không nói vật này rất cao cấp sao? Vì sao chúng ta một làm liền làm được? Bởi vì ngồi bút thép thị trường số lượng liền nhưng nhiều như vậy, lại không phải cái gì trọng đại hàng mục, chúng ta vẫn là chẳng muốn làm, coi như mua cũng không tốn bao nhiêu tiền, hàng năm đại khái cần 1000 tấn, tiêu tốn loại hối một khoảng 5 triệu đô la Mỹ. Kết quả là chỉ cần Trung Quốc ra tay, lập tức cho người đánh thành giá cải trắng Trung Quốc chế tạo khủng bố đến mức nào. Thẻ Trung Quốc cái cổ chính là tự tìm đường chết các loại đề tài liền đi ra. Sau đó rất nhiều người bắt đầu hướng về chip lên mang, không phải Trung Quốc nghiên cứu không phát ra được, mà là chip đổi mới tốc độ quá nhanh, chờ chúng ta chế tạo ra, nước ngoài đã sớm thăng cấp, vì lẽ đó không cần thiết chính mình nghiên cứu phát minh, sớm ở 30 năm trước chúng ta liền từ bỏ bở lạ bở lạ. Ở đời sau, ai còn không phải cái tạm học giả? Dựa vào thập kỷ 90 chạy hè cái kia một bộ không dễ xải, đổi thành loại này thật thật giả giả thuật, có thể nói nước ngoài chiến hốt cục Trong này có kiểu mới công chi, có không điểm mẫu phương tiện truyền thông cá nhân cùng marketing hảo, lộn xộn một nhóm. Quảng Đông, Triệu Khánh. Bạch Tinh Tường mới từ Phong Hoa Cao Khoa công ty đi ra, một cái phó tổng tự mình khách khí đưa đến cửa, nhường đoạn này chịu đủ mắt lạnh Bạch Tinh Tường cảm thấy an ủi. Phong Hoa Cao Khoa năm 1984 thành lập, tiền thân là cái xưởng điện tử nhỏ, lấy lắp ráp máy cassette vì là nghiệp vụ chính, do tỉnh, tiết kiệm, quốc tư ủy cổ phần không chế. Hiện tại chủ yếu làm điện tử nguyên linh kiện, bao quát tụ điện, điện trở khí, tính tự cảm khí loại hình. Ở đời sau, Phong Hoa Cao Khoa trở thành ngành nghề đầu rổng. Vì là rất nhiều di động nhãn hiệu cung hàng, nhưng nó làm đều là linh kiện nhỏ, lợi không nhiều, hàng năm doanh thu đại khái 40, năm mấy Bạch Tinh tưởng là đến trao đổi một chút, không chính thức nói chuyện hợp tác, nhưng đối phương thái độ rất nhiệt tình. Diêu viện tin nội bộ đã thành thương nhỏ, đều biết hắn muốn chết đập di động. Bị tộc thiếu tiền, mọi người phổ biến ý nghĩ là, mỹ tộc sẽ tìm chính phủ hỗ trợ, dù sao cũng là địa phương tiên sĩ, chính phủ sẽ nâng đỡ một hồi. Nếu như có thể thành, vậy thì là cái rất tuyệt đối tượng hợp tác. Danh tiếng vật này không nhìn thấy mò không được, nhưng thời khắc mấu chốt thật rất hữu dụng a. Bạch Tinh Tường ngồi ở trong xe cảng thái, không tên cảm thấy mị tộc nhà này thành lập mấy năm sừng nhỏ, đống nhiên có loại gọi gốc gác đồ vật. Hắn dặn dò tài xế đi trạm tiếp theo, xe được rồi một đoạn chạy lên cao tốc, chạy mấy trăm km ở ngoài Triều Châu mà đi. Triều Châu có cái Tam Hoàn Tập Đoàn, hậu thế lấy làm điện thoại di động nắp sau, điện tử gốm sứ tư liệu nổi tiếng. Kỳ thực còn có kinh đông Vương, bởi y giờ các loại, ngày sau cũng là trong nước trọng yếu nhà cung cấp, nhưng người ta quy mô quá khổng lồ, mị tộc hiện tại không điều kiện gì nói chuyện hợp tác. Diêu Viễn một câu anh hùng cô độc, vì chính mình cùng mị tộc lập chuyện, Trần Nhất Chu cũng thuận lợi đi ở kéo đầu tư trên đường. Vào giờ phút này, nào đó khách sạn bên trong, Trần nhất chu cùng người đầu tư tâm tình chính vui thích. Năm nay Trung Quốc dân mạng số lượng nhất định vượt qua 2 ước, mà hàng năm đại học chiêu sinh số lượng cũng đang không ngừng tăng cường, năm nay dự đoán có thể phá 500 vạn. Những người này là chất lượng tốt nhất dân mạng có thể, cũng là rèn rèn đưa vào trong túi người sử dụng đối tượng, chúng ta đã làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, kỳ nghỉ hè khởi động. Mộc ta chuẩn bị chế tạo thành một cái trò chơi căn cứ, đem xã khu người sử dụng chuyển đến rèn rèn lên, chúng ta không phải bắt đầu từ con số không, chỉ cần một chút thời gian, rèn rèn sẽ nắm giữ 2000 vạn hơn chất lượng tốt người sử dụng. Đối diện người đầu tư nghe được gật đầu liên tục. Sa khu là đầu gió, toàn cầu đầu tư cơ cấu đều ở công chiếm các quốc gia mạng lưới sa khu, chỉ có Trung Quốc khiến người đau bi. Lớn nhất cái kia nhà lại không mở ra, không mở ra liền thôi. Tóm lại muốn quăng, quăng người thứ hai cũng có thể. Trần Nhất Chu thấy đối phương ý động, càng nước miếng văng tung tóe, triển khai giao động kỹ năng, hận không thể tại chỗ liền muốn ký hiệp nghị. Sau đó liền thấy đối phương đi ra ngoài tiếp cái điện thoại, lại trở về, liền trở nên thập phần khách khí. Trần Tiên Sinh, người hạng mục chúng ta cần lại nghiêm túc suy tính một chút, ta còn có việc, ngày hôm nay chỉ tới đây thôi. Người ta chớp. Ân. Trần Nhất Chu không hiểu ra sao, lập tức hỏi thăm, rất nhanh từ một cái đầu tư nguy hiểm bằng hữu trong miệng biết được, cợt mờn ở Thiên Sát Mì Ổ Xã Khu tuyên bố tiếp thu đầu tư, tấu chương xong, chương 466, Mỹ Ổ có thể sẽ đóng cửa, nhưng tuyệt sẽ không biến chất, cá biệt nuôi dưỡng. Trần Nhất Chu lần nữa gửi lấy thân thiết quê hương nói thăm hỏi, Diêu viện tuyên bố Mì Ổ Xã Khu tiếp thu đầu tư, tin tức này nhanh chóng ở đầu tư vòng điện truyền, hướng vào rèn rèn mấy nhà cơ cấu, nghe được tin tức lập tức liền rút lui, có thể đầu tư thứ nhất, ai đầu tư thứ hai hồ này thứ hai là kiếm chiếm được, quy mô cách biệt gấp mấy chục lần đây hầm ở trong nồi con vị bay luôn luôn chuyên về kéo đầu tư, ý thế hiếp người trần nhất chu. lần thứ hai cảm nhận được cảm giác bị thất bại, lần trước là sáng tạo trì nạ rèn bị số hủ thu mua, hắn đem mình nuốt cả ở trong phòng làm việc, thở dốc thô như trâu, nhất thời cũng làm không cho phép diêu viễn người này. xã khu không phải lý tưởng của ngươi sao? ngươi đều từ chối qua ít nhất 20 lần đầu tư đề nghị, vì cái gì một mực lúc này thả ra đây? lẽ nào thật sự là vì làm điện thoại di động, thực hiện một cái khác lý tưởng? cho trần nhất chu chỉnh sẽ không, làm internet thật có như thế thuần túy người, cũng mặc kệ như thế nào, hắn hiện tại rất tức giận chỉ muốn cho đối phương lên điểm mắt dược, phân phó nói, đem tin tức công khai, liền nói Mỹ ồ muốn bán đi. CEO viện ở năm 2001 làm cái thô giáp kết bạn cầu lạc bộ, dựa vào tin nhắn liên minh kiếm món tiền đầu tiên. Năm 2002 chính thức có xã khu mô hình, cho tới nay đã 5 năm thời gian, khai sáng vô số tiền lệ, dẫn trước vô số sản phẩm, chỉ là bởi không sinh ở nước Mỹ, dẫn đến sức ảnh hưởng giảm mạnh. Dù vậy, nó cũng thay đổi trong nước internet tiến trình, tỉ như một tay áp chế từng trong lịch sử sáng tạo huy hoàng lực thời đại. Hiện tại tuy rằng có blockchain web, nhưng đều không có làm to nơi này là người trẻ tuổi thuyền cứu nạn, tinh thần quê hương, nơi này từng có quá nhiều cố sự bây giờ nó muốn bị bán đi. tin tức vừa ra tới, lập tức làm nổ internet, rất nhiều thật cực đoan, giả cực đoan dân mạng biểu thị kháng nghị hoặc là đục nước béo cỏ. giết long thiếu cuối năm thành ngất long, diêu tư lệnh chúng quy không chống cự nổi từ bản mệnh hoặc. ta ở đây mở tổ tiệc làm chứng, nếu như mị ổ thật bị bán đi, ta sẽ không lại đặt chân một bước, liền để nó cùng ta thanh xuân cùng mai táng. diêu tư lệnh lời thề son sắt tuyên dương lý tưởng, nói cho cùng còn không phải đẩy người hơi tiền thương nhân, mọi người đều bị hắn lừa gạt, nói không chắc hắn chính là nuôi béo mị liên chờ này một ngày đây lời đồn cùng thủy quân sát thực kéo một chút tiếp ấu nhưng lưu vi vi đúng lúc ra tay rất nhanh sửa lại dư luận chiều gió từ đâu tới nhiều như vậy một cấp hào mũ bức bức, vừa nhìn chính là quấy rối diêu tư lệnh không phải nói rõ sao làm điện thoại di động thiếu tiền ta liền nói một điểm mị ổ là duy nhất một cái không có quảng cáo hiện tại to to nhỏ nhỏ trang web cái nào không có quảng cáo ngươi biết lấy Mỹ ổ quy mô hàng năm có thể thu bao nhiêu tiền quảng cáo sao chí ít hai cái ức mị ố nhiều năm như vậy đối với người sử dụng đạt đến một trình độ nào đó chỉ cần con mắt không mù đầu không tàn đều hiểu Ta cũng không muốn mì ổ qua tay, nhưng nói khó nghe một chút, chúng ta dựa vào cái gì đối với Diêu Tư lãnh đạo Đức Bắc cóc? Đúng đấy, hiện tại quan phương đều không công bố tin tức, nghe gió chính là mưa. Năm 2002 ta mới vừa lên năm 1, mới vào xa khu, hiện tại tốt nghiệp công tác, mì ổ làm bạn ta nhất thanh xuân vui vẻ nhất thời gian. Ta ở đây nhận thức bạn gái của ta, kết giao rất nhiều cùng thành bạn tốt, nhận thức trời nam biển bắc huynh đệ tỷ muội, nơi này thật sự có một loại đại gia đình bầu không khí, bất luận mì ổ kết quả thế nào, ta đều sẽ kiên thủ tại chỗ này. Đoạn văn này gây nên hưởng, dồn dập bắt đầu Hoài cửu. Khi ta tới vẫn là kết bạn câu lạc bộ Lúc ấy có hai lớn nữ thần bút bê tỷ tỷ cùng mỉm cười nữ hải, người sử dụng mới cũng không biết. Mỉm cười nữ hải thật xa lạ lại thật quen thuộc, ngươi nhắc lên ta liền nghĩ tới, lúc đó ta cũng si mê một trận. Ta theo mỉm cười nữ hải gọi điện thoại tới. Trên lầu huynh đệ nói giỡn, mỉm cười nữ hải thần bí nhất, cuối cùng cũng không biết chân thân, ngươi lại còn có thể gọi điện thoại. Phong lưu giang hồ truyền, một vệ tráng mới, kim toa, thiếu niên, một tử mỹ, phụ dung tỷ tỷ, 6 khối ma lật năng, siêu cấp giọng nữ, mắt híp, hàn bạch chi chanh, mạch khách, nữ thần giải thi đấu nơi này có ta quá nhiều hồi ức, nhiên muốn khóc. Tại sao tình cảm cơm ăn ngon bởi vì người đều sẽ trưởng thành, đồng thời theo thói quen mỹ hoa qua, hoài niệm đã từng, chúng ta cười nhạo người lớn tuổi động một chút là lại nói năm đó kỳ thực mọi người đều như thế. bánh dán hiệp loại này lớn phim nát, dựa vào phần cuối cổ hoặc tử tổ bốn người tạo dáng đều có thể cảm động một nhóm lớn người, liền vì người viết đều có thể quay thành điện ảnh bán tình cảm, liền lớp anh ngữ bản lên lý lôi cùng hàn mai mai đều có thể xem là bánh lưới đều là đạo lý này. bị ố còn không bán đây, một đám người liền bắt đầu hoài cửu, mà vượt diễn vượt liệt. diêu rõ ràng xảy ra chuyện gì, nhưng dân mạng không biết ta, những út chủ không biết ta. đặc biệt là những cái út chủ mấy năm gần đây dựa vào xã khu khích lệ kế hoạch kiếm lời không ít tiền tiêu vặt ai biết sau đó còn có cho hay không nấu ăn phan phán công văn đi hồi ức một hồi chính mình tu lại một món ăn cố sự danh viện chưa điểm điểm cũng ngạo kiều biểu thị chứ nơi này chỗ khác cũng không xứng nắm giữ lam đường còn có nhức ảnh trang điểm du lịch xuyên đắp dồn dập lên tiếng những kia mạng lưới ca sĩ cũng tới tập hợp thú tuy rằng chúng ta hiện tại chuyển tới thiên tiên đo nhạc nhưng chúng ta tinh không quên mỹ ổ môn hộ lưới cũng ở điện chuyển thậm chí la mã tiểu mã lý ngạn hành trần tiến tiểu đinh lôi đều cho Diêu viên gọi điện thoại hỏi dò là có hay không muốn bán ra Có thể suy nghĩ một chút chúng ta. Các loại như vậy, trong nháy mắt làm nổi bật ra bầu không khí đã đến này, không đi không được cảm giác. Diêu Viễn vừa nhìn, làm mau à? ta còn chưa có chết đây. Hắn dứt khoát dùng thực tên chứng thực tài khoản, phát một phần nhật ký, không có tin nội bộ như vậy lưu loát, chỉ ngắn gọn mấy câu nói. mỹ Ổ sẽ không bán rơi, chỉ là tiếp thu đầu tư. Rất nhiều người đều sẽ không tin tưởng, ta làm Mị Ổ không phải vì nhường phía trên thế giới này nhiều một nhà thành công công ty, mà là vì có thể làm cho càng nhiều giống như ta trong thực tế số ít phái, ở internet tìm tới một cái đồng thời hài lòng địa phương. Mị Ổ tương lai có thể sẽ đóng cửa nhưng vĩnh viễn sẽ không biến chất. Khả năng này là trong nước internet sinh ra tới nay, tiếp thu đầu tư chất lượng tốt nhất một cái sản phẩm. Năm đó số hữu, bà Hảo cũng rất chất lượng tốt, nhưng cũng không phải là chúng nó mạnh mẽ nhất giai đoạn, bị ụ nhưng là ở như mặt trời ban trưa thời điểm tuyên bố mở ra. To to nhỏ nhỏ đầu tư cơ cấu điều này, như ong vỡ tổ tới rồi kinh thành, đứng xếp hàng thấy diêu viễn, đồng thời tính toán mị ụ giá trị ước tính. Đối chuẩn sản phẩm tự nhiên là Facebook, Facebook ở không mùa mà đứng, không năm liền từ chối ra 10 ước đô la mị thu mua án. Năm nay lại truyền ra tin tức mới nhất, Michael Roushok có ý định ra giá 2 vô lức đô la Mỹ, thu mua về phụ cả một 6% cổ quyền, không sai, là 1 6%. Cứ như vậy, khiến cho giá trị ước tính đạt đến kinh người 150 ức đô la Mỹ. Đương nhiên dựa theo thông lệ, trong nước cùng loại hình sản phẩm giá trị ước tính muốn xa thấp hơn nhiều nước Mỹ, dù cho Mỹ Ổ ở Facebook trước, liên truyền thông báo chí đều lưu vấn, lục tục soạn văn phân tích, Mỹ Ổ cuối cùng sẽ lấy ra bao nhiêu cổ phần, kiếm đến bao nhiêu USD. Tiểu Mã Ca cùng Lý Ngạn Hoành còn khá là thành tâm, nghiêm túc nghiên cứu một hồi chính mình có thể hay không quăng một bút, bị Diêu viên từ chối. Thành thật mà nói, hiện tại Mị O như thế cơ cấu đều quăng không nổi. Hắn đang đợi cá xấu lớn. Tấu chương xong. Chương 467, dọn nhà. Tháng 5, kinh thành dần dần ấm áp lên. Mặt trời xuống núi thời gian càng ngày càng muộn, một vệt ánh chiều tà treo ở xa trời chậm chạp không tiêu tan. Hoàng hôn là làm người thương cảm thời khắc, nhân nhân hiện tại liền rất thương cảm, đứng ở thu thập đến trình tề trong phòng lưu luyến không rời. Đi thôi. A, đi thôi, lại không phải sinh ly từ biệt, thay cái nhà mà thôi. Ngươi đều là như thế lạnh lùng vô tình. Được được được. Diêu Viễn thả xuống hành lý, trở lại trong phòng phòng dương lớn, buồn tắm lớn, máy chạy bộ, tivi, tủ lạnh, long phượng ghế tựa các loại từng cái ôm ấp, còn vùng vung tay, các minh đệ, ta sẽ trở lại gặp các ngươi." Dứt lời, hắn kéo mắt trợn trắng nhân nhân, mang theo hai cái hành lý đi xuống lầu. Các mở các xe, đón chân trời ánh nắng chiều hướng về Hương Sơn chạy tới. Kinh thành có Tây Sơn cùng Hương Sơn, rất nhiều người không nhận rõ quan hệ, Tây Sơn là tòa rừng rậm công viên, diện tích khá rộng rãi, vượt biển lắng động, đá cảnh núi, bảng treo cửa mương khu. Mà Hương Sơn là Tây Sơn một phần, Kim Kim, Nguyên Minh, thanh thế hệ 4 khai phá, là cái hoàng gia khu trồng cây. Cùng ngay mở mịt đen thời điểm, đến Hương Sơn một cái gọi cửa đầu thôn địa phương, lao xa ở đây ở qua một đoạn. Lại mấy trăm mét, đi tây một quẹo, liền nhìn thấy một cái to cửa lớn mặt, viết thanh cầm sơn trang. Năm gần đây khai phá khu biệt thự, 151 bộ độc căn, giá ban đầu 2400038000 nguyên, người thường cảm thấy siêu quý, kết quả chớp mắt liền bị quét sạch. Cái này cũng là chúng ta thường thường phát ra nghi vấn, từ đâu tới nhiều như vậy người có tiền. Biệt thự diện tích 471580m2 không chờ, mỗi nhà đều có 800000150 m hai hoa viên lớn. Diêu Viễn mua bộ này quy cách tự nhiên là lớn nhất, 4 căn phòng ngủ, 3 cái phòng vệ sinh, lần này liền không thể hai người thế giới, mời cái a Di phụ trách hằng ngày tung quét, có khác một nhà nghề làm vườn công ty, định kỳ lại đây quản lý sân nhà. Tiểu Mạc không được này, ở Hải Điến nội thành nhân viên ký túc xá. Diêu Viễn đến thời điểm, trời đã mở mịt đen, nhỏ một ý chạy tới hỗ trợ thu thập, thuận tiện nhận nhận cửa. Mấy người ăn bữa cơm, Tiểu Mạc đi về trước, aji thì lại trốn ở dưới lầu nhỏ rộng xem tivi, quy cụ vô cùng. Nhân nhân ở trên lầu chuyển đường này. Cuối cùng chạy đến có thể chơi bóng rổ rộng rãi trên sân thượng, dựa vào ánh đèn xem cách đó không xa màu đèn chập trùng Hương Sơn đường viền, gió vừa thổi, đều có thể nghe được trên núi lá cây vận động. Ta nghĩ đi doanh thực cao ốc bên kia ở. Không thích nơi này. Ở lâu ta sợ trở nên lười biếng, ta không quá yêu thích hoàn cảnh này, mỗi ngày đi làm cũng không tiện, nhỏ 20 km đây. Như vậy, Diêu viên tử phía sau lưng ôm lấy nàng, cười nói, chân núi dù sao mát mẻ, mùa hè chúng ta lại đây ở coi như nghỉ hè, mùa đông lại về nội thành, thế nào? Hắn vậy cũng tốt. Nhân nhân gật đầu, tính hiệp với nhau một lần. Hải Điến biệt thự không coi là nhiều. Đại danh đỉnh đỉnh vạn Liêu thư viện, Tây Sơn số 1 viện còn chưa mở phát đây, Thanh Cẩm Sơn trang là hiện nay quý nhất. Ở Hải đến ở, đa số giáo dục tài nguyên, lời này tương đối chính xác. Bởi vì trung quan thôn nhưng là có một phiếu Tân Quý đại lao, bọn họ ở lại đây chỉ là ảnh thuận tiện, học khu phòng cái gì từ không ở cân nhắc phạm chủ. Năm 2007 có thể hoa hơn 1000 bạn mua nhà người, còn có thể vì là Hải Tử lên cái nào trường học buồn phiền sao? Thương Thành Dung 6 ức đô la Mỹ, hẹn 45. 6 ức nhân dân tệ, mua 2 căn nhà lớn hoa gần 30 ức, còn có dư nhiều như vậy đây. Đông thử cả ngày vì là dùng tiền phát sâu. Hận không thể hóa thân lớn vung tiền. Tiến vào tháng 5, 99 tập đoàn một chuyện quan trọng nhất chính là dọn nhà, bình quân mỗi ngày chuyển một cái bộ ngành, thương mại điện tử đi trung quan thôn, xã khu đến doanh thực cẩu. Diêu Viễn ở Chiêu Dương mua một đống lớn nhà, ở Hải Điến cũng mua một đống lớn nhà, mỗi tháng tính chất tượng trưng thu điểm tiền thuê coi như nhân viên ký túc xá. Vì lẽ đó các công nhân viên rất phiền phức, đồ dùng hàng ngày cũng muốn chuyển. Hôm sau trời vừa sáng, nhân nhân trước tiên đi doanh thực cẩu, Diêu Viễn lại trở về đoàn kết Hổ, còn có một chút ân tình tay đuôi. Dưới lầu dừng một loạt nhỏ hàng hàng nho nho nào phi thường náo nhiệt cửa lớn không ngừng có người ra ra vào vào trên mặt đều vui sướng trong đó có một phần nhưng vẻ mặt đau khổ cùng bầu không khí hoàn toàn không hợp đây là trái quyết văn hóa người diêu viễn lê lầu, một đường tất cả đều là ôm hộp giấy nhân viên diêu tổng tốt diêu tổng tốt nha dọn nhà thật khổ ga ta chuẩn bị chừng mấy ngày đây ta đổ vật quá nhiều ta xin điều đến trái quyết văn hóa có được hay không ta nghĩ ở đoàn kết hồ tiếp tục ở ký túc xá không muốn chuyển tới hải điền người cái này tư tưởng không thể làm hiện tại công ty vì là người cung cấp ký túc xá tương lai vạn nhất không cung cấp đây người đi đâu vậy ở Muốn có sự nghiệp của chính mình quy hoạch, không muốn ảnh thanh nhàn. Trước tiên cho mình định cái mục tiêu nhỏ, liền ở kinh thành mua nhà tốt. Nha, Diêu tổng ngài làm sao đến rồi? Diêu viện đến đệ 13 tầng, Văn Toa nhìn thấy, ngoan ngoãn thăm hỏi. Nàng hiện tại chạy 30, trà đạo đang phong tạo cực, nam nữ thông ăn, ăn no căng riều đối phương còn hổ thẹn với tâm, cảm thấy có lỗi với nàng loại kia. tới xem một chút, ngươi thu thập xong sao? Thu thập xong rồi, ngài kiểm tra một chút. Văn Toa đứng ở cửa, đưa tay hướng bên trong so với cái mời tư thế, xuyên bộ màu trắng đoạn diện lớn cổ áo áo, bộ ngực phình. Không được không được, ta tìm Lưu Vi Vi. Diêu Viễn vội vã xua tay, đùa giỡn, chính mình đi vào còn có thể thẳng đi ra sao? Lại đi mấy bước, đến dưới một gian văn phòng, cửa mở, Lưu Vi Vi như điều cá hướm mối nằm trên ghế salon, khắp toàn thân tỏa ra một cổ làm nát khí tức. Anh nha, ngươi không nên như vậy mà, chuyển cái nhà mà thôi, không cần thiết từ bỏ chính mình a. Vậy sao ngươi không cho Tôn Tuyển trở về? Tôn Tuyển nhiều người, ta là nói hắn tương lai nhân viên sẽ rất nhiều, khẳng định cũng đến mặt khác tìm địa phương. Hả, tiểu đệ của ta thiếu dễ ước biết thôi, ngươi cổ hoặc tử a? Diêu Viễn ngồi xuống, ngữ trọng tâm trường nói, hơi người ta giao cho bé nhỏ thời điểm năm đó ta gây dựng sự nghiệp cái thứ nhất kéo ngươi nhập bọn, ngươi tuyệt đối là đoàn đội cơ sở, đem ngươi triệu hồi tới là tọa chấn đoàn kết hồ. Nơi này nước quá sâu, người khác nắm bắt không được. Ngươi làm ta ba tuổi đứa nhỏ a. Bên này có dai dai tỷ tọa chấn, ta tính cái gì hành? Lưu Vi Vi tiếp tục cáu gơ mũi, kỳ thực nàng biết làm sao sự việc, năng lực chính mình có hạ, trừ ra đời không còn ưu thế, chỉ có thể làm thủy quân loại này dơ bẩn hoạt động. Nhưng không trở ngại nàng nhỏ đùa một hồi tính khí. Diêu Viên cổ vũ một hồi, dù sao cũng có chút thấy nay tỉnh, nói thẩm trước nghĩ cho nàng không, không một cổ phần, hiện tại không, không năm tốt. An ủi tốt Lưu vi vi, hắn tiếp tục lên lầu, hiếm thấy đi tới tòa soạn báo khu làm việc. Vu Dajai đang cùng một cái người đàn ông trung niên trò chuyện với nhau thật vui, Nam gọi Trương Ngạn Hòa bắt thanh báo xã trưởng Kiêm bí thư. Diêu tổng, Trương Ngạn Hòa nhìn thấy Diêu Viễn liền đến đón, cười nói, người ta liền nhau mấy năm, vẫn không có một lần ngồi xuống cố gắng tâm sự, thực sự đáng tiếc. Xác thực rất đáng tiếc, ngày hôm nay cố ý hướng về ngài cáo biệt, cảm tạ nhiều năm chăm sóc. Khách khí khách khí, dai dai còn lưu lại nơi này đây, sau đó như thường lệ liên hệ. Giấy in lại qua mấy năm liền xa xôi, lượng lớn tòa soạn báo đóng cửa nhưng một ít trọng yếu báo chí có chính phủ ủng hộ, mặc dù kinh doanh khó khăn cũng vẫn tồn tại. Bắc Thanh Báo chính là một cái trong đó. Diêu Viên còn có rất nhiều nghiệp vụ muốn cùng hợp tác. ở này thời điểm không thấy trương nản hòa, đi trái lại hẹn bữa cơm, cái này kêu là ân tình tay đôi. hắn ở chỗ này lợi đường này cũng thập phần không muốn. một lần cuối cùng đứng ở văn phòng cửa sổ lớn trước, nhìn bên ngoài đoàn kết hồ công viên, đầu hạ thời tiết, chính là hoa quả rực rỡ thời điểm. chính mình phấn đấu vô số ngày đêm, đong nhiên có một ngày liền muốn rời khỏi, thật đúng là tâm có. người ở phòng làm việc của ta làm gì đây? Vu gia gia cực kỳ lanh huyết đánh gậy hắn làm gì, thậm chí bắt đầu đổi người. Không có chuyện gì liền nhanh lên một chút đi, ta muốn mở hội, từ mộng tiên khách. Từ mộng cho cái thương mà không giúp được gì vẻ mặt, đưa tay ra hiệu hắn đi ra ngoài. Thực sự là tá ma giết lửa, một đời không bằng một đời. Diêu viện suýt chút nữa không ngã chết, chỉ chỉ vu dai dai, chung quy rời đi đợi 6 năm đoàn kết hổ. Tấu chương xong. Chương 468, số bằng. Doanh thực cao ốc trên đất 23 tầng, lòng đất 3 tầng. Diêu viện bắt 20 tầng, tiện thể lòng đất 1 tầng, lưu làm nhà ăn dùng, hiện nay còn đang sửa chữa 99 võng lạc bảng hiệu lớn đã kè sát ở tòa nhà lên, công khai tòa nhà lớn này chủ quyền Có hay không chính mình độc lập nhà lớn, cũng coi như một xí nghiệp thành công chi tiêu chuẩn, đáng tiếc hắn tâm tâm niệm 91 mạng lưới cũng không còn cách nào xuất hiện. Sau khu, Thiên Thiên Âm nhạc, mắt mèo lưới ba nhà đều chuyển đến nơi này, mạch mạch cùng dưa hấu phòng làm việc cũng độc lập đi ra. Diêu viện văn phòng thiết lập tại đệ 18 tầng, so với trước đây phần lớn, vào cửa chính là một hội nghị phòng, có thể chứa được mười mấy người mà hội. Cách một tấm bình phòng, bên trong là hắn cùng nhân nhân khu làm việc. Còn có hai gian phòng, một cái là đơn độc phòng vệ sinh, một cái là mũ áo tủ. Đứng ở chỗ này nhìn ra ngoài, là biết xuôn đường, là ngũ đạo khẩu là trung quan thôn nơi này so với đoàn kết hồ càng bao la càng có tính khiêu chiến. giờ khắc này, diêu viễn chính soạn một cái tin tức. facebook tổ chức một hồi f8 đại hội, dù cờ bờ ăn mặc thịt cùng lộ ngón chân dày sang đan ở trên đài quay về 750 vị khán giả tuyên bố, chúng ta đem đẩy ra mở ra bình đại ứng dụng trình tự cho đối, sử dụng cái này giảng giáo, phép thứ ba phần mềm người khai phá có thể khai phá cùng facebook hạt nhân công năng tổng thể ứng dụng trình tự. đây là nhà thứ nhất dám làm như vậy người tiêu thụ trang web. sau đó 8 cái giờ bên trong. Ở đây phần mềm người khai phá cùng Facebook lập trình viên thậm chí rủ cờ bở bản thân, đồng thời ở hiện trường khai phá ứng dụng trình tự. Dù cờ bở người này không sao thế, nhưng hắn hoạt động Facebook dòng suy nghĩ sắc thực rất châu bò. Hắn rất sớm đã muốn đem Facebook làm thành một cái khai phá bình đài, để cho người khác đem phần mềm thả ở phía trên, cái trước như thế làm chính là Windows sở, Microsoft hầu như lũng đoạn phần mềm kỹ thuật công nghiệp. Facebook hiệu quả cũng rất hiện ra, nhiều nhất tập hợp 5 vạn hơn cái trình tự, những trình tự này mang đến càng nhiều cách chơi, công năng cùng người sử dụng, mà người khai phá cũng kiếm được tiếng tăng cùng lợi nhuận. Tỷ như nước Mỹ một học sinh trung học, ở Facebook lên làm cái thời khóa biểu ứng dụng chính tự, qua tay bán đi, kiếm được một năm học phí đại học. Trong đó, lại thuộc xã giao trò chơi ảnh hưởng lớn nhất. Cấp chỗ đầu xe, bằng hữu buôn bán, vốn là từ nước ngoài chuyển tới trong nước, trộm rau mới là chúng ta nguyên sang. Diêu Viễn nhìn hồi lâu, đem hết thể có thể tìm thấy được tin tức đều nhìn, sau đó gọi tới cô Gia Minh cùng Trình Duy. Nghiên cứu một chút cái này tin tức. Qua đoạn ta mang bọn ngươi đi công tác, đi chuyến nước Mỹ. A. Hai người hai mặt nhìn nhau, hỏi, đi nước Mỹ làm cái gì? Các ngươi chọn mấy cái ảnh tốt, suy nghĩ linh hoạt cùng đi. Ta chuẩn bị ở nước Mỹ thành lập cái phòng làm việc nhỏ. Chúng ta trò chơi lập tức liền muốn ra biển, có cái cứ điểm dễ dàng một chút. Đúng, lại thành lập một cái hải ngoại bộ hành chính sự nghiệp, chuyên môn phụ trách ra biển nghiệp vụ, tìm cái đáng tin người phụ trách. Mấy câu nói nói hai người lại mộng bức lại nhiệt huyết sôi trào, chúng ta mới vừa dọn nhà, làm sao liền muốn ra biển? Chỉ phải trở về nghiên cứu Facebook tin tức. Hai người đi rồi, diêu viện đối với nhân nhân nói, người đến lúc đó cũng đi, người anh ngữ tốt, cho ta làm phiên dịch. Người anh ngữ không cũng rất vậy sao? Đại lão bản nào có chính mình đảm luận, đều là mỹ nữ phiên dịch lại nói ta làm bộ nghe không hiểu dáng vẻ, có thể sẽ có hiệu quả nha. Điện ảnh xem nhiều đi. Nhân nhân nhíu môi, đã bắt đầu chờ mong, nàng còn không từng ra quốc đây. Hậu thế quốc sản trò chơi kéo vượn, nhưng ở gia biển này một học lên, vẫn đúng là rất lợi hại. Kenzen, gạo, mét, Haju, tam thất hồ ngu, lý lịch các loại, hàng năm có thể cắt gần 200 ức đô la Mỹ hải ngoại giao hệ. Đại danh đỉnh đỉnh, nguyên thần, mỗi tháng đều có thể kiếm lợi một ức đô la Mỹ. Hơn nữa trong nước nhà sản xuất thao tác phong tao, lao động so với kẻ nớ đi có lớn, ở trong nước sớm bị thao nát phá hết lên, thay cái bị liền có thể ở vùng trung đông loạn lạc Tỷ như có cái trò chơi sàn bảo thủ, bối cảnh là 14 thế kỷ Á dập thế giới, người chơi thông qua chiêu binh mãi mã, không ngừng khai cương thác thổ, mãi đến tận chinh phục châu Âu cờ mở nở còn kém gọi một câu là huynh đệ, liền đến giúp ta trùng kiến Á dập đế quốc. Nếu không có, có các loại hạn chế, nhóm này hàng đều có thể trực tiếp đem giết chết người do thái treo ở trong đêm, thỏa thỏa đâm bên trong dầu mỏ láo dây điểm. Mới vừa dọn nhà, mọi người đều không thể đứng. Vừa chưa tìm kiếm tin tệ tiệm cơm liền muốn tốn nhiều sức lực, rất nhiều người rứt khoát chạy đến đại học bên kia đi ăn cơm. Duyên viên cùng nhân nhân ngay ở nhân đại phụ cận ăn bữa bữa trưa. Bên này so với đoàn kết hồ Phần vinh nhiều người nhiều xe, phương tiện đầy đủ, chỉ là không có lớn xanh hóa. ở phía nam có cái rất là nhỏ biết xuân công viên. hai ba bước đi xong, cách hàng rào chính là cư dân lầu. hai người đi dạo một vòng, thành công cùng dạo bác trai bác gái hòa làm một thể. nghỉ trưa kết thúc, mới vừa ở về doanh thực Úc, nhân nhân điện thoại liền vang lên. nàng hừ hừ ha ha nói rồi vài câu, cắt đứt nói lại là một nhà đầu tư cơ cấu mua nước hẹn ngươi. ai vậy? nhỏ nằm sắp món ăn, ta cho đầy. nha, tiếp tục ai lo chuyện ấy, nhân nhân thỉnh thoảng liền muốn tiếp cái điện thoại. diệu viện đang xem vu dai dai truyền đến tư liệu. Tô mua Gia Hỏa sắp hoàn thành, lần này vận dụng tài chính vượt qua 4 năm ức đô la Hồng Kông, thêm vào Châu Văn Hoài lần kia, cộng 6, năm ức đô la Hồng Kông. Gia Hỏa hiện tại giá cổ phiếu là 3 khối 2, món ăn ép 1 cái. Nhưng nó ở Thâm Quyến có 1 tòa anh thành, Đài Loan có 8 tòa anh thành, Singapore có 9 tòa, Hương Cảng có 5 tòa anh thành, Malaysia liên doanh một cái rạp chiếu phim nắm giữ 10 tòa anh thành. Trong lịch sử, Cam Trời Thu mua Gia Hỏa sau khi dĩ nhiên đem Malaysia rạp chiếu phim bán đi, cũng là thần kỳ. Diêu Viễn nhìn tư liệu, trong đầu đã đang muốn đi nước Mỹ sự tỉnh, bất kể là xuất phát từ trò chơi Vẫn là truyền hình, chính mình cũng muốn đi tự mình khảo sát khảo sát. Nhân nhân một cái, Cố Gia Minh cùng Trình Duy đi một cái đi, lại thêm vào bộ trò chơi mấy người, vu Dai Dai không thể động, liền để từ mộng đi thôi, gần như 6-8 người. Hắn chính cân nhắc, nhân nhân bên kia lại nghe điện thoại. Lần này tán gẫu thời gian dài, còn ở trên cuốn tập nhớ vài nét bút, các đức mới xuất hiện thân đi tới, cười nói, lần này không phải nhỏ nằm sắp món ăn, là người các loại cá sấu lớn. Ngươi đừng nói trước, nhường ta đoán xem. Diêu viện trong lòng hiểu rõ, nhưng làm bộ làm tịch nghi ngờ nói, chẳng lẽ là Abu Dạ bị tập đoàn tài chính? Nghĩ như thế, Người ta muốn chính là toàn cầu sức ảnh hưởng, làm gì qua ngươi a? Cái kia không nhất định a, ta trước tiên đem mạng thành mua, lại qua tay một bán kiếm lời cái trên lệch giá đắc ý, Abu dạ bị mua mạng thành mới hoa hai ước bằng anh, ta nô nỗ lực cũng là có thể. Diêu viên trong lòng mình nổ nước bọn, cố ý lại đoán mấy cái, nhân nhân cũng biết hắn ở pha trò, không lao lực nói thẳng, Sụp Bằng người người, ta định ở 8 giờ tối Đông Phương Quân duyệt. Sụp Bằng a. Hắn gật gù, trong dữ liệu cũng ở tình lý bên trong. Sụp Bằng đại danh đỉnh đỉnh không cần giới thiệu, muốn nói một điểm chính là chân nhất Chu ở năm 2008 bái phòng qua Tôn Chính Nghĩa, vì là rèn rèn bắt được bốn, 3 ước đô la Mỹ đầu tư, nhường ra 35-40 cổ quyền, thuyết pháp bất nhất. Được rồi, buổi tối chúng ta cùng đi xem thấy. Ngày mai lại là đại lao đặt bao hết miễn phí xem, liên tục 7 ngày. Tấu chương xong. Chương 469, chủ nghĩa lý tưởng tuấn đạo người. Lúc tan việc, Diêu Viên còn ở vùi đầu xử lý một ít công việc, trong phòng lặng lẽ có vẻ đặc biệt chống trải, cách một tấm bình phong chính là cái kia không nhỏ phòng hội nghị. Hắn thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc mắt một cái, lương một người còn có chút thầm đến hoảng. Lại một lát sau, bên ngoài truyền đến nhẹ nhàng bước chân âm thanh, đó là giày thể thao mềm đáy cùng sàn nhà ma sát âm thanh, cũng không phải là giày cao gót đắt đắt đắt, vừa nghe chính là nhân nhân. làm xong sao? xong việc, ta mua gà rán coca, còn có cái hamburger, ngươi mua nó làm gì? ta nghĩ buổi tối khẳng định ăn không được cơm, đến thăm tán gấu, nhiều đói bụng nhà, trước tiên lót lót cái bụng. nhân nhân mở ra túi giấy, lấy ra một phần gà viên, một phần cánh gà, một cái hamburger cộng thêm một ly coca, đầy đủ biểu hiện lót lót cái bụng, cái từ này hàm nghĩa? diêu viễn ra đem dao gọt hoa quả đem hamburger cắt thành hai nửa, vừa ăn vừa đi tới phía trước cửa sổ, nhìn đã tiến vào. Muộn cao phong hải đến khu vực trung tâm, nói: ta đánh giá đến cái xe, bên này lưu lượng quá to lớn. Đúng đấy, ta tùy tiện xem một cửa tiệm đều có người, đoàn kết hổ bên kia như trong thôn. Nhân nhân ngồi ở hắn trên bàn làm việc, một tay co la một tay cánh gà, hỏi: tôn chính nghĩa là người nhật bản sao? Tại sao lấy trong đó có tên? Ra ra hắn gọi tôn trung khánh là cái hàn duệ, nhưng theo chính hắn nói nguyên quán ở phúc kiến phụ duộng, nam bắc triều thời kỳ di dân đi triều tiên, vì lẽ đó tổ tiên là người trung quốc. Nam bắc triều. Hắn tại sao không nói là từ phúc 500 đồng nam đồng nữ a? Thấy sang bắt quàng làm họ, nhân nhân cho hắn ăn uống một hớp coca, lại hỏi, người này thế nào? Chia 5 năm đi, có cự kiếm lời thời điểm, cũng có cự thiệt tỏi thời điểm, khá là yêu ai trung quốc thị trường. Ga gián vật này chính là châm đối với nhân loại đầu lưỡi phát minh, Diêu viện ăn mấy khối còn đem thèm trùng câu đi ra, thành thạo toàn bộ tiêu diệt. Sơ sơ cái bụng, tân, là có lót lót cảm giác. Sốc bằng 5 ngoái xích tư 118, 7 ước đô la Mỹ, thu mua ốc đến phòng, điện thoại di động hoạt động thường, vì thế bác học số một 9 ,000 tỷ đồng yên lượng lớn ẩn, hiện nay áp lực rất lớn. Nhưng tôn chính nghĩa người này đặc điểm chính là dám liều tiền, không đúng vậy sẽ không hoa bốn. 3 ức đô la Mỹ đầu tư rèn rẹn, còn trả cho tờ, tờ, tờ vợ con hai 5 ức đô la Mỹ. Hẹn 8 giờ, 7 giờ ra ngoài. Từ tầng 18 đi thang máy đến nhà để xe dưới hầm, có loại xôi dòng thẳng dưới giỏ xét cảm giác, bởi vì mỗi tiến vào tới một người đều sẽ bắt chuyện yêu tổng, sau đó thấp phòng bất an lo lắng lao bạn cảm giác mình không có tăng ca, tuổi còn trẻ liền làm nát. Đến Đông Phương quân viện khách sạn lộ trình cũng gần. Từ biết Xuân Lộ ra phát, phi ngựa đi cầu bắc hai vòng, đông hai vòng, lại quẹo đến Đông Trường An ngay lên. Mặc dù cố ý chỉ hoán ra ngoài, vẫn là chặn lại xe, suýt nữa đến muộn. Tiến vào một cái phòng ngăn, bên trong ngồi hai nam một nữ, cầm đầu một vị hơn 40 tuổi, khí chất nhỏ nhã, nhưng đường mép tóc hơi nhốc, lưu cái bảng trải hình lưu hải che lớp 1, 2. Người này gọi Tống An Lan, sếp bằng Trung Quốc chủ yếu đối tác. Thanh Hoa Đại học tốt nghiệp, từ khoa chính quy đọc đến tiến sĩ, lại đi nước Mỹ đọc trên tiến sĩ, chân chính hiểu tin tức kỹ thuật nhân tài. Ở Mã Vân rất nhiều trong chuyện thần thoại xưa, có cái gọi 6 phút bắt được tôn chính nghĩa 2000 vạn đô la Mỹ đầu tư đúng là chuyện thật, nhưng từ bên trong giật dây bắt cầu nhưng là Tống An Lan, Diêu tổng, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, không dám làm không dám làm. Hai người nắm tay, Tống An Lan nói chuyện mang theo điểm hàng châu khẩu âm. Nếu như là một nhà mới thành lập xí nghiệp, thấy người đầu tư có một bộ quy trình, lại như Mã vân như vậy, cho ngươi hạn định thời gian, chính ngươi giới thiệu, sau đó đầu tư cơ cấu bỏ phiếu quyết định, theo phỏng vấn như thế. Hiện tại liền không cần, Mỹ Ổ là một nhà phi thường thành thục mà thị trường số lượng thứ nhất xí nghiệp, cần đàm luận liền hai việc, giá trị ước tính cùng cổ quyền. Tống An Lan một phương chuẩn bị rất đầy đủ, còn mang theo cái nổ tẹp ú thu dọn các loại số liệu, phân tích so với vân vân, cuối cùng cho cái giá trị ước tính 30 ước đô la Mỹ. Thành thật mà nói, xem thấp bị ồ, nhưng lại không quá phận quá đáng xem thấp. Diêu Viễn cười cợt, hỏi: "Này 30 ước là nhằm vào cái gì giá trị ước tính?" "Tự nhiên là Sát khu." "Hả? Chính là nói không bao gồm mạch mạch đúng không?" "Diêu tiên sinh ngài đang nói đùa, chúng ta nghĩ quang tự nhiên là toàn thể nghiệp vụ. xã khu 8000 vạn người sử dụng, mạch mạch một, một ước, dựa vào nhạc chờ ta hàng năm liền có thể kiếm lời hai cái ức, mà ngài dùng để đối chuẩn sản phẩm Facebook đến nay cũng có điều 3000 vạn người sử dụng." Microzo vì đó giá trị ước tính 150 ức đô la Mỹ. Thật không tiện, ta không nhìn thấy các ngươi thành ý. Diêu tổng, sự tình không thể nhìn như vậy. Tống An Lan không chút hoang mang, nói, nước Mỹ mạng lưới sản phẩm giá trị cao nhất, mọi người đều rõ ràng. Trừ lời nói của bọn họ quyền địa vị, truyền thông tuyên truyền cùng tư bản nóng nâng, còn có một cái trọng yếu nguyên nhân, chính là ở nước Mỹ đạt được thành công lớn sản phẩm, thường thường có thể trải ra toàn cầu, mặt hướng chính là toàn cầu thị trường. Trong nước sản phẩm không làm được đến mức này. Facebook hiện tại tuy rằng 3000 vạn người sử dụng, tương lai nhưng khả năng 10 ước, 20 ước thậm chí nhiều hơn. Mà mì ố dù cho làm đến mức tận cùng, cũng có điều ở trong nước sung hùng. Thống hồ ngươi cũng không làm được nhường toàn quốc dân mạng đều đến đăng ký. Thống An Lan nói khó nghe, nhưng là sự thực. Trong nước internet ưu thế, chính là mình rộng lớn thị trường, cảnh khốn khó chính là khó có thể ra biển. Này không chỉ là sản phẩm, tư bản vấn đề, càng nhiều là hình thái ý thức đối chọi Diêu Viễn trầm mặc chốc lát, trầm rãi nói, mạch mạch ta sẽ không cho, ta đóng gói bao quát mì ố xa khu, nhạc chờ cùng với kỳ dị quả trò chơi phòng làm việc. Không sai, mì ổ ra biển khó khăn, chỉ có thể ở trong nước phát triển người sử dụng, nhưng ai nói ta nhất định dùng xa khu ra biển? Năm 2002 ta sáng tạo mì ổ mô hình, 03 năm đi vào quỹ đạo, so với Facebook dòng giá sớm một năm. Ta qua, khen ngợi, bạn tốt động thái các loại công năng, đều là chúng ta khai sáng, Facebook bắt chước lời người khác, mượn nước mỹ ánh sáng, chỉ thôi. Năm nay dù cơ bờ mở ra bình đại, ý đang vì Facebook mang đến càng nhiều cách chơi, hấp dẫn người sử dụng, điểm này, chúng ta cũng so với hắn sớm trí ít một năm. Người là chỉ. Đương nhiên là xã giao trò chơi. Cấp chỗ đầu xe, bạn tốt muốn bán, ít nhất vì là mạnh mạnh mang đến 2000 vạn người sử dụng, rất nhiều người kỳ quái, ta tại sao không đặt ở xã khu lên? bởi vì ta cảm thấy không xứng đôi, ta có càng tốt hơn hạng mục, có thể để cho toàn dân già trẻ không phân biệt nam nữ đều si mê xã giao trò chơi, đó mới là vì là xã khu chuẩn bị. Facebook mở ra, vừa vặn, chúng ta dùng trò chơi ra biển, không chỉ là Facebook, còn có Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh Quốc, Malaysia, chỉ có bọn họ có xã giao, chúng ta liền có thể làm ra nhường bọn họ yêu thích trò chơi. Xã khu có hình thái ý thức ràng buộc, xã giao trò chơi cũng không có, chúng ta sớm thành thói quen lấy một quốc gia khiêu chiến toàn thế giới, có mấy người cũng quen thuộc dùng quốc gia khác mạnh nhất nơi đối với so với mình khuyết điểm nhất, sau đó đem mình xấu không đáng giá một đồng. Không đáng kể. Dù cho Mỹ Ổ không có mạnh nhất nơi, dù cho tương lai người sử dụng số lượng không sánh bằng Facebook, chúng ta đồng dạng có thể dùng chính mình phương thức ra biển, nhiều toàn thế giới kiến thức sản phẩm của chúng ta. Tống An Lan trên mặt lúc đỏ lúc trắng, hắn nói cái kia lời nói dĩ nhiên có ép giá ý tứ, nhưng cũng bao hàm một tia chân thực ý nghĩ. Diêu Viễn nhìn một chút hắn, lại nói, hơn nữa ta hy vọng lần này không phải đầu tư, ta nghĩ chuyển nhượng một phần cổ quyền. Đầu tư, chỉ chính là tăng tư mở rộng cổ, quan tiền muốn lưu ở công ty phát triển. Chuyển nhượng cổ quyền, là cá nhân đem cổ quyền bán ra, đổi lấy tài chính. người lầy là? Tống An Lan cả kinh lập tức lại phản ứng lại, nha, là vì làm điện thoại di động. Tức khắc, hắn cũng không khỏi đối với Diêu Viễn sinh ra một kia ý kính nể, quá hiếm thấy, quá hiếm thấy. Hắn dừng một chút, hỏi cái thực tế nhất vấn đề, Diêu tiên Sinh, ngươi muốn cho xã khu trong tương lai ra thị trường sao? Nếu là mấy tháng trước, ta đáp án là phủ định, nhưng hiện tại ta tiếp nhận rồi tư bản cách chơi, ta tự nhiên vâng theo quy tắc. Diêu Viễn nói đứng lên, đưa tay ra nói, ta nghĩ chúng ta cần giao lưu đã hoàn thành, sắc trời quá muộn, chúng ta cũng nên về rồi. Tốt, ta cũng hy vọng mau chóng có thể đạt đến nhất trí. Diêu Viễn nói đi là đi, mang theo nhân nhân đi ra ngoài. Tống An Lan phục bàn một hồi vừa nãy đối thoại, trọng điểm có hai cái, mị ổ sẽ dùng trò chơi khai thác thị trường, mị ổ sẽ ra thị trường. Vậy thì đủ, số bằng muốn chính là lợi nhuận báo lại, muốn chính là kết quả. Đương nhiên, đối phương rất khinh bị 30 ước đô là mị giá trị ước tính, chính mình còn phải theo tôn chính nghĩa cố gắng câu thông một chút. Hắn sớm nghe nói Diêu viên thanh danh, hôm nay gặp mặt danh bất hư truyền, có thể nói chủ nghĩa lý tưởng tuấn đạo người. Tấu chương xong, chương 470, ngân Hà chiến hạng 1. Tống An Lan lại cẩn thận nghiên cứu một hồi, chỗ đậu xe, bạn tốt buôn bán, phát hiện trò chơi đẩy ra thời điểm, chính là mạch mạch rơi vào bình cảnh. Người sử dụng tăng trưởng quá chậm giai đoạn. Hai khoản không hề bắt mắt chút nào trò chơi nhỏ nhưng đạt được thành công lớn, trợ lực mạnh mạch đột phá bình cảnh, trở thành lớn thứ 2 tức thời phần mềm nhắn tin. Lại liên tưởng Facebook, tại sao muốn làm mở ra bình bài đây? Bởi vì Facebook người sử dụng tăng trưởng cũng chỉ hoãn, hiện tại nó còn chỉ mặt hướng sinh viên đại học, toàn mỹ quốc tổng cộng bao nhiêu sinh viên đại học a? 2100 vạn. Facebook người sử dụng là 3000 vạn hơn, nước Mỹ gần như hút khô rồi, toàn cầu trải ra cần thời gian, không thể một lần là xong, vì lẽ đó dù cờ bở cũng đến đột phá bình cảnh giai đoạn. Tống An Lan nhiều lần so sánh, phát hiện hai người dòng suy nghĩ tương đồng đều là mượn dùng cái khác chỉnh tự, vì là xã khu tăng cường cách chơi hấp dẫn người sử dụng, chỉ có điều Diêu Viễn sáng tỏ biểu thị, cái chỉnh tự này chính là xã giao trò chơi. Hơn nữa hắn còn phát hiện, Diêu Viễn tư duy cùng lực chấp hành thực sự là khắp nơi đi ở Facebook phía trước, này nhường thập niên 80 Thanh Hoa tốt nghiệp, phó, đi, đẹp du học, quen thuộc nhìn xuống tổ quốc tinh anh rất không quen. Đương nhiên xuất phát từ một vị người đầu tư phần hạnh, Tống An Lan đối với Tôn Chính Nghĩa tiến hành tỉ mỉ báo cáo. Tôn Chính Nghĩa chỉ quan tâm ba chuyện, xã khu là toàn cầu mạng lưới đầu tư đầu gió, chắc chắn sẽ không thể tỏi, Mỹ là trung quốc lớn nhất, Diêu Viễn đáp ứng tương lai ra thị trường. Âu oh. Tôn chính nghĩa người này phong cách, chính là quyết định dám lại tiền, theo thói quen Onin, theo đặt cược hạtenta giống như. Tống An Lan được chỉ thị, quay đầu lại lại tìm Diêu Viễn đàm luận, Diêu Viễn Hàn huyên Tán Gow đối với xã giao trò chơi kế hoạch, thường xuyên qua lại rất nhanh đạt đến nhất trí. Liên đến tháng 5 hạ tuần, một ít tin tức lặng yên xuất hiện. Theo tất, sục bằng chuẩn bị mua vào mì ổ xã khu 20% cổ quyền, định giá rất khả năng đạt đến kinh người 10 ức đô la Mỹ. Trước ra hu đầu tư Ali 730 đô la Mỹ, nhưng cùng lần này tính chất không giống có người nói Gio viễn trực tiếp chuyển nhượng chính mình cổ quyền lần này thu được lượng lớn tài chính hành vi có lẽ cùng mỹ tộc di động nghiên cứu phát minh có quan hệ internet trời đông giá rét sau khi kết thúc thương mại điện tử một lần trở thành suất rẻo nhất đầu tư hạng mục mà ở năm gần đây lấy Facebook cùng Mỹ ổ làm đại biểu xã khu trang web, dùng một bút bút lóa mắt tư bản tuyên cáo lại một đầu gió sinh ra lưới trong nháy mắt sôi sùng sục 10 la mỹ khái niệm gì hợp nhân dân tệ 76 ức. để tới năm trung quốc fall bảng xếp hạng viễn không tính khác tài sản chỉ tính này một bút liền có thể xếp hạng đệ 16 vị Mặt trên là lớn liền thực Đức Từ Minh, phía dưới là giàu hoa tập đoàn Trần Lệ Hoa, cưới đường tầng cái kia Lào thái thái. Người thứ nhất là Quốc Đẹp Ánh Vân Dụ, 180 ức tài sản. Nệ tỷ ạ sở đinh lỗi rơi đến đệ 12, 86 ức, tiểu mã ca đệ 35, 42 ức, lão mã đệ 76, 28 ức, Vương kiện Lâm này sẽ mới xếp đệ 91, 25 ức. Internet sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng đối với cái giá này vẫn là giật nảy cả mình, có chút dân mạng thực đang tiếp thu không được, ở một ít người đổ thêm dầu vào lửa dưới mở phun. Lại bán cho một cái người Nhật Bản, xoán đi. Diêu Tư lệnh nghĩ như thế nào? Dù cho ngươi bán cho người mỹ đây, quá thất vọng rồi. Không nghĩ tới Diêu Tư lệnh cũng thành hai quỷ, bị bị ngại a. Đều lúc này, Diêu viên đối với những này ngôn luận đã không để ý, chỉ phát điều động thái, biểu thị muốn toàn lực ủng hộ mỹ tộc di động sự nghiệp. Thanh thật mà nói, hắn cho mình làm nền nhiều như thế, thật các loại di động đi ra ngày ấy, hắn có thể mạng lưới thành thánh, hưởng vạn ngàn hương hỏa. Đại Đông Bắc, huyện thành nhỏ, Diêu dược dân cùng viên lệ bình này mấy ngày đi làm đều cẩn thận, hay là giác, bọn họ luôn cảm thấy liền trong sân trường một con chó đều sẽ hướng mình quăng tới tìm tòi nghiên cứu. cao, đấu Kỵ lại chen lẫn định hót ánh mắt. Diêu lão sư. Uyêu, Diêu lão sư, hôm nay tinh thần tốt. Lao Diêu buổi tối có không sao? Hai anh em ta uống chút. Thời gian thật dài không uống rượu. Ta cờ mở nở liền không theo người từng uống rượu. Diêu Dược dân âm thầm nổ nước bọn, Mới vừa hết giờ học, đi ở về văn phòng trên đường, các đồng nghiệp đều báo lấy cực hạn nhiệt tình. Hết cách rồi, con trai của chính mình lớn bức ảnh liền khắc ở các internet bình đại lớn cùng báo chí lên. Tiêu đề đem mình sợ hãi đến đều nhìn thấy quá sữa. Trong nước trẻ trung nhất hàng tỷ phú hào sinh ra, 27 tuổi sở hữu gần trăm ức tài sản. Hắn vừa bắt đầu còn tưởng là việc vui xem, kết quả nhìn lên, nhà chúng ta trẻ to xác. Hai người phản ứng không phải hưng phấn, mà là kinh hãi, đã vượt xa bọn họ nhận thức. Nhảy dần, đến một xuống đây một chút. Mới vừa đi tới cửa phòng làm việc, Diêu Dược Dân lại bị phó hiệu trưởng ngăn chặn, đối phương nhiệt tình đem hắn hướng về phòng làm việc của hiệu trưởng rồi. "Chuyện gì? Ta một hồi còn có lớp đây." "Ai nha, khóa có thể trước tiên thả thả, có chuyện tốt." Phó hiệu trưởng thần thần bí bí, nhỏ giọng nói trong huyện người đến, chuyên môn đến bái phòng ngươi. "Trong huyện?" Diêu Dược Dân đầu góc xoay một cái, chủ tịch huyện kéo đầu tư. Nay mặc dù là quê hương mình, nhưng hắn phản ứng đầu tiên chính là, "Con cái trứng a, ta đến dạng trung Chung thôn Vị ổ thương thành cao Úc. phần lớn người viên đã chuyển tới, còn còn lại mấy người ở đoàn kết hồ làm chút phần kết công tác. Tòa nhà này cũng hơn 20 tầng, so với doanh thực cao ốc phẩm chất tốt, giá cả quý, hoa mười mấy ước mới bắt. Ở một cái nào đó tầng không đáng chú ý một gian văn phòng bên trong, đã treo lên bảng hiệu, mạch mạch thanh toán mạng lưới kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn. Lưu Cường Đông chính đang đọc diễn văn, chủ yếu dùng cho 99 tập đoàn tất cả nghiệp vụ, tạm không mở ra cho người ngoài, vì lẽ đó mọi người không cần có kinh doanh áp lực, đem kỹ thuật làm tốt so cái gì đời mạnh. Ta cũng không thúc các ngươi, cuối năm đột tuyển, online cũng được, sang năm đột tuyển. Online cũng được, nhưng nếu như người sử dụng phản hồi khó mà nói, ta tìm các ngươi tính sổ. Mạch mạch thanh toán sở dĩ thành lập là bởi vì Gio Viễn tìm người kia hồi âm, đồng ý dành cho ủng hộ. Hồi âm thời cơ cũng khéo, ngay ở công bố sập bằng mùa cổ 2 ngày sau. Công Phu Chi Vương, Trường Quay Phim, Lưu Diệt Phỉ mới vừa tiến vào tổ, nay sẽ ở đóng kịch. Lưu Hiểu Lệ đang theo họ Trần Giáo Phụ gọi điện thoại, thập phần khó mà tin nổi. Bọn họ tìm ta thời điểm một tháng trước, còn không tình cảnh lớn như vậy đây, một cái chớp mắt liền 10 ức đô la Mỹ. Vậy cũng là 10 ức đô la Mỹ nha. Ta biết ta biết. Trần Giáo Phụ nữ khí không thoải mái lắm. Hắn là làm phòng điển sản buôn bán, ở kinh vòng thương nhân bên trong có số 1, nhưng bất động sản hiện tại còn không triệt để tất cánh, không sánh được internet tân quý. Cái nhóm này làm internet đều là nhà giàu mới nổi, sắc không xí nghiệp, dựa lưng vốn nước ngoài, ở trong nước được đà lần tới, dân chúng còn một mực an bộ này. Hắn hiện ra một chút kiên tâm, nói, có điều người ta dù sao đặt tại nơi đó, nếu chủ động tìm Thiến Thiến đóng kịch, ngươi thái độ liền khá một chút, có chút ánh mắt. Ta rõ ràng, ngươi nói 99 giải trí cùng hoa nghị cái nào tốt. Hoa nghị là quán rượu sướng liêu, không đáng nhắc tới, 99 giải trí lao bản mặc dù có chút tác phong vấn đề, nhưng không tính nghiêm trọng. Hả? Cố gắng, cái kia trước tiên treo. Lưu Hiểu Lệ hỏi thăm rõ ràng, xem con gái còn ở đóng kịch, suy nghĩ một chút, rứt khoát lại bấm mã số, chưa ngữ cười ba phần, "Vu tổng, ngài vội vàng đây không, có việc lớn hơn gì? Ta liền muốn hỏi một chút cái kia, Chu Tiên, lúc nào khởi động nha?" "Nhà chúng ta Thiến Thiến tiện đem lương Kỳ trở nên trống không, đừng chậm trễ ngài hí." Tấu chương xong. Chương 471, Ngân Hà chiến hạng 2. Ngay ở Mỹ ổ xã khu văn tạc internet hơn 10 ngày sau, thế giới giải trí cũng tới phần thông bản thảo. Thương cả ông chủ điện ảnh Châu Văn Hoài với năm ngoái chưa chuyển nhượng 24 78% cổ quyền, hiển nhiên không chân, đủ mới lợi truyền thông khẩu vị. Ngay gần đây, mới lợi truyền thông chủ tịch Vu Gai biểu thị, và dụng 4. 5 ức đô la Hồng Kông đối với Gia Hòa toàn diện thu mua án đã kết thúc, chuyện này ý nghĩa là Gia Hòa chính thức thay đổi triều đại, thành lập gần 40 năm điện ảnh đế quốc đem lên đón mới văn chương. Sắp nhậm chức Gia Hòa ban giám đốc chủ tịch Vu Gai Gai luận nói, Gia Hòa tạm thời không thay đổi tên, tương lai hàng năm kế hoạch chế tác 34 bộ phim, cũng kiến thiết trọng điểm thành thị rạp chiếu phim hàng ngủ. Hiện nay đã có, nội sát, diệp vấn, thất tình 33 ngày, 3 bộ phim duyệt, nhóm thứ hai mảnh đơn cũng có vô song, điên cuồng đua xe, các loại, nội sát, do, điên cuồng tảng đá, đạo diễn Linh Hạo đạo diễn, diễn viên chính bao quát củ lị, Lương Giang Huy, Tôn Thuần Thuần, Nhan Bình Yến các loại, toàn bộ hành trình Thái Lan bay chủ, nhiều hợp tác, dự toán cao đến một chữ, Diệp Văn lấy Vịnh Xuân quyền thông sư, Lý Tiểu Long sư phụ Diệp Văn vì là bản gốc, giảng giải hắn truyền kỳ một đời, do Hương Cảng đạo diễn, Lá Vi Tín đạo diễn, chân Tử Dan, Mặc Cho đến Hoa, Gấu Đại Long, Trương Tụng Văn các loại biểu diễn, thất tình ba ba ngày, cải biên từ Mỹ Ổ vẫn còn đăng nhiều kỳ một phần hấp dẫn tiểu thuyết mờ lạ mờ lạ vẫn còn tìm cách giai đoạn. Nếu như nói này ba bộ phim chỉ là bên trong các loại hạng mục như vậy vô song, thì lại chân chính biểu lộ ra mới lợi truyền thông gia tâm dự toán cao đến 3 ức đã quyết định chu nhận phát biểu diễn Vũ Dai Dai biểu thị chính mình là xem phim Hồng Kông lớn lên đối với Hương Cảng điện ảnh có mang sâu sắc tình cảm bây giờ hai nơi nhiều hợp tác ăn nhịp mảnh đã thành đại thế hợp lý phân phối tài nguyên đạt đến lớn nhất tối ưu hóa là hiện nay điện ảnh người nên chỗ học tập ở hán ngữ điện ảnh mạnh mẽ phát triển ngày hôm nay 99 giải trí không chỉ muốn khai thác trong nước thị trường còn hy vọng có thể đi ra ngoài đi Đông Á Đông Nam Á thậm chí Hollywood tranh thủ thuộc về mình thị trường địa vị nộ sát, một thức, vô song, ba ức, đều là tuổi. Diệp Vân, đại khái diễn viên không thay đổi, nhiều cái trương tụ văn, diễn lâm gia căn nhân vật, một cái Phật sơn tuần cảnh, sau tới đảm nhiệm quân nhật quan liên dịch, ở bề ngoài giúp người nhật bản làm việc, thực tế vẫn đứng ở Diệp Vân bên này. Trương Tụ Văn chính là quảng đông người, có đại tài nên trưởng thành muộn, dốc sức làm mười mấy năm rốt cục dựa vào bí ẩn góc tối, các loại kịch thành danh, nay liên tiếp đánh tạc, nhưng toàn mạng trên dưới đều có động, cái gì tình huống a? Nhớ không lầm, đầu năm ổ thương thành mới vừa dùng ức đô la mỹ đi, cách mấy tháng, xã khu lại bán 10 ức hiện tại 99 giải trí lại đem ra hòa nạp vì là vật trong túi. Đống nhiên có một loại 99 tập đoàn phát dồ cảm giác, một cái hai cái ba cái đạp mạnh chân da, đồng loạt bắt đầu vượt qua. Trong lúc nhất thời bước lên rất nhiều văn chương tiến hành phân tích, có một phần nói khá là đúng trọng tâm. 99 tập đoàn phát triển mấy năm, bố cục rốt cục rõ ràng sáng tỏ. Dưới cờ tam đại nghiệp vụ, xã giao, thương mại điện tử, vui chơi giải trí chính là tương lai phát triển ba phương hướng. Xã giao bao quát xã khu cùng tức thời thông tin, thương mại điện tử bao quát truyền thống B2C, Mỹ Ổ Thương thành cùng mới phát vương góc tiêu thụ, mạch khách thành phẩm. Vui chơi giải trí khá là thú vị. Trước đây lời giải thích gọi giải trí, nhưng ta yêu thích đem 99 tập đoàn hình thức trở thành vui chơi giải trí. Bọn họ chú ý tới tiểu thuyết mạng cái này ở đại chúng trong mắt khá không đủ tư cách sản nghiệp, trước sau ký, chú tiên, quỷ thổi đèn, chân huyền truyền, các loại, bây giờ lại muốn khai phá, thất tình 3-3 ngày. Có thể thấy bọn họ ở bồi dưỡng một loại hình thức mới, sử dụng tiểu thuyết sức ảnh hưởng nhanh chóng tụ lại fan, theo khai phá phim truyền hình, trò chơi các loại diễn sinh sản phẩm, vì lẽ đó ta xưng là vui chơi giải trí. nay tam đại lĩnh vực không chỉ có hình thức mới, còn có mạnh mẽ tài chính làm làm hậu thuẫn. Xã giao cùng thương mại điện tử đã là trong nước số 1 số 2, vui chơi giải trí cũng thế đang mạnh, ba người hợp nhất càng là quái vật khổng lồ. Chúng ta quen thuộc đem Jio Madrid gọi là ngân hà chiến hạm, ta cũng nguyện đem 99 tập đoàn gọi là trong nước internet ngân hà chiến hạm. Tương lai làm sao vẫn còn không cũng biết, nhưng liền vào giờ phút này mà nói, ta dám gan dạ nói một câu. Ngân hà chiến hạm khởi hành. Jio Viễn nhìn thấy bản văn chương này sợ hết hồn, có thể à, lại có thể tìm thấy vui chơi giải trí cái này khái niệm. Chỉ có điều người viết cũng có thời đại sự hạn chế, như không có kéo dài ra đi khái niệm, cũng chưa có nói ra hắn mục đích cuối cùng. Cái gì mục đích cuối cùng? Sa giao, bao quát trò chơi, thương mại điện tử, vui chơi giải trí tam đại lĩnh vực, cuối cùng đều muốn hội tụ trên điện thoại di động. Nhưng bất kể nói thế nào, 99 tập đoàn đúng là ngồi vững vàng ngân hà chiến hạm tiên gọi, mọi người đồng ý như thế xưng hô nó, bởi vì tiền trồng quá đáng sợ. Xa khu thương mại điện tử kéo tới tiền đều vượt qua 100 ức, chỉ để thể hiện rồi internet trời đông giá rét sau khi tư bản lại một lần nữa liên cùng, cái này cũng là tài chính nguy cơ trước cuối cùng của hoàng. Hy vọng mọi người giải trí nhớ, sẽ không, 08 năm tài chính nguy cơ sau tư bản đối với internet cùng cao khoa học kỹ thuật mới đầu tư càng như bệnh thần kinh, hơi một tí lên mười mấy ước đô la Mỹ. Hương sơn thanh cẩm. Buổi trưa ánh nắng tươi sáng, không khí so với nội thành tốt hơn không ít, ngẩng đầu chính là trời xanh mây trắng. A ở trong phòng chuẩn bị bữa trưa, nghề làm vườn công ty người chính là này hơn một nghìn hoa sân nhà bố trí hoa cỏ, mà ở một góc bên trong đã đứng lên một cái khung bóng rổ, trên đất phát họa đại khái nửa cái sân bóng to nhỏ. Diêu viện tay phải vật cầu, nhìn chăm trước mặt bạn gái, làm bộ làm tịch đến mấy cái giả động tác. Tốt treo đem cầu vờn ném, ngươi liền ôm chạy đi, không tính ngươi phạm quy. Chớ xem thường người, ta không phải là anh một Hoa nói ta muốn lên núi kháng. Diêu Viễn hô một cổ họng, nghiêng qua thân, lại làm bộ làm tịch vác, học, đánh, các loại xoay tay, đi bộ, va người, hai lần vận cầu, này nếu như chính thức thi đấu, sớm mang xuống bắn chết 5 phút đồng hồ. Hắn ngồi nửa ngày, cứ thế là không nổi động, nhìn nhân nhân yếu gà xem thường ánh mắt, trên mặt không nhịn được, một cái xoay người liền mạnh mẽ ném rổ, sau đó đùng một hồi. Mên tỏa, không chơi không chơi, mệt chết. 10 phút ngươi liền mà chết. Hoa, ta một năm lượng vận động a. Diêu viễn ngồi ở trên ghế lau mồ hôi, nhân nhân chính mình ném rổ chơi mặc dù là luyện điển kinh, nhưng vừa nhìn tư thế liền biết cũng chơi đùa bóng rổ. Theo một cái ba phân vào lưới, nàng cũng ở bên cạnh ngồi xuống, tùy ý vô cầu, nhìn hoàn cảnh trung quanh, than thở, chỗ này cũng rất tốt, đúng không? Không ai không yêu xa xỉ, nói yêu thích ở nghèo ngõ hẻm lậu phòng đều là kéo con bê. Ta lại không nói ta yêu thích, ta chỉ là không quen trong nhà có nhiều người như vậy. Nàng rơ rơ lê tẩm, gia hiệu làm việc nghề làm vườn công nhân, hầu hạ hoa cọ là giường già công tác, cách mấy ngày liền chiếm được. Hơn nữa bọn họ phát hiện thành một vị a di dĩ nhiên không quá đủ, còn phải thỉnh một cái. Nếu không đem ngươi mẹ tiếp đến một khối ở. Quên đi thôi, vậy ta càng khó chịu. Ta liền yêu thích hai người thế giới, ở chính giữa không lớn không nhỏ trong phòng, món đồ gì đều có, thật giống không ra khỏi cửa liền có thể sống hết đời, lại như tông lưu tuyển như vậy. Nhân nhân dựa vào bả vai hắn, còn cọ cọ, hiếm thấy có chút nhỏ nữ hài làm nũng dáng vẻ, lại nói, có điều ta cũng biết, ta đến thích tướng các loại mới tình hình, không phải vậy tương lai làm sao gây dựng sự nghiệp. Loại tâm thái này là được rồi. Diêu Viễn sờ sờ nan đầu, nói, các loại visa cái gì làm được, chúng ta liền đi nước Mỹ đi dạo, thuận tiện du lịch. Chờ bao lâu a? Làm sao cũng đến một tháng đi đều gọi chúng ta ngân hà chiến hạm, tốt xấu làm ra chỉ vào tính cho mọi người xem xem. Tấu chương xong, chương 472, Chu Tiên. Tháng 6, ạt phun thành lập. Tức chúng ta thường nói a chạm, toàn xưng ạ nệm có mại phun, dịch vì là thiên hạ tràn bạn là một nhà. Lúc này trong nước không có độc lập hai d văn hóa, tất cả đều là Nhật Bản, internet cũng không có tinh thần gì quê hương. A chạm rất nhanh tụ lại một chút yêu quý hai d dân mạng, sớm nhất lấy phát văn trường, vận chuyển video làm chủ. Mà ở năm 2008 noi theo Nhật Bản trang web, đẩy ra đối với hậu thế có sâu xa ảnh hưởng công năng, mà A chạm cơ bản dựa vào áp đi ẩn, quản lý hỗn loạn, không có hoạt động, máy chủ còn thỉnh thoảng tan vỡ, liền có cái lao hội viên sáng lập một nhà gọi Mifens, ý tứ là sơ trang web làm dự bị đứng. Để ở A chạm tan vỡ thời điểm, dân mạng có thể có cái chỗ chơi đùa. Kết quả nhất, A chạm càng ngày càng kéo, dự bị đứng càng ngày càng trâu bỏ sau đó sửa lại cái tên là Billy Billy, tức bê chạm, này chính là A chạm cùng bê chạm ngon nguồn, cho tới chân ruột, khởi đầu ở Kim Sơn công tác là lôi quân thủ hạng. Năm 2011, hắn trước tiên cho bê chạm quan một khoản tiền, sau đó dứt khoát từ trước, chính mình đảm nhiệm bê chạm chủ tịch. Sau đó bị phụ cổ thượng đan thân thiết thăm hỏi. Thành thật mà nói, bê Trạm có thể từ một phiếu truyền thống video trong trang web phá vòng đây, xác thực rất không dễ dàng, giá thị trường cũng có hơn 80 ức đô la Mỹ đây. Ân, không. Không ba cái hàng lớn. Kỳ thực năm nay có rất nhiều đối với hậu thế internet ảnh hưởng sâu xa sự kiện, A Trạm tính một cái, Vương Hưng rời đi trần nhất chu lần thứ hai gây dựng sự nghiệp, sáng tạo phản phủ vong cũng coi như một cái. Phản phủ vong chính là phòng theo Twitter làm trang web, trong nước sớm nhất. Nhưng khi đó vẫn chưa lưu hành lên, cập đủ năm, năm 2009 người sử dụng số mới mạnh thêm, đạt đến trăm vạn hẹp chặt chi phụ trương tiểu long chính là phản phủ vong trung thực người sử dụng tổng cộng phát đại khái 2.359 điều tin tức tìp tóc trương nhất yêu lúc đó cũng ở phản phủ vong công tác có điều nhà này trang web liên quan đến mẫn cảm đề tài bị quan dừng 50 năm ngày các loại bộ lệnh cấm vừa nhìn chính mình sớm bị một loại sản phẩm mới thay thế được cái này sản phẩm gọi vậy bù diêu viện không biết ai chạm cùng phản phủ vong cụ thể thành lập thời gian cũng không cần biết hắn sớm vì chính mình đánh tốt cơ sở xã giao thương mại điện tử vui chơi giải trí tam đại khối dựa theo kế hoạch đi chính là nếu như thật thích gì đồ vật vậy thì đầu tư vào cổ phi ngựa giữ đất thành lập chính mình mạng lưới đế quốc. Lúc buổi sáng, Phong Trần mệt mỏi mới tử, công phu chi vương, Đoàn Kịch chạy về Lưu Diệp Phỉ, đang ngồi ở xe gia đình bên trong ăn một ít điểm tâm ngọt. Lưu Hiểu Lệ ở cho nàng trải đầu, nói, tốt nhất có thể vào hôm nay chụp xong, Đoàn Kịch bên kia nhiệm vụ rất nặng, chúng ta không tốt thường xuyên mời giả. Không phải chụp cái video sao? Đúng, ngươi mặc vào hí phục khoa tay mấy lần, hậu kỳ cho ngươi thêm đặc hiệu. Hả? Loại này đơn giản, một ngày khẳng định chụp xong. Lưu Diệp Phỉ ba thanh hai cái đem bánh ngọt nuốt vào bụng, chưa hết thòm thèm lại tìm khối kẹo sữa ăn. Nàng năm nay 20 tuổi, rút đi mấy phân thiếu nữ thời kỳ ngây ngô, lại như chính đang tỏa ra bướm hoa. nàng không nghĩ nữa Lưu Hiệu lệ tại sao đối với Vu Dài Dài 180 độ bước mặt lớn, ngược lại mẹ cùng cha nuôi nói cái gì, chính mình liền làm chứ. xe sắp tới phòng chụp ảnh, bên trong đã bố trí kỹ càng. Lưu Diệt Phi lập tức làm tạo hình, đi ra toàn trường qua một hồi, chỉ thấy nàng ăn mặc một thân màu trắng quần áo, rất giống Tiểu Long Nữ, nhưng so với Tiểu Long Nữ tạo hình nhiều chút hiên na khí, thân cao cũng so với khi đó cao, chính lót khéo léo hình thon dài, đeo kiếm mà đứng, băng tuyết xuất trận. mọi người yên lặng lớn lai. Like. nhiếp ảnh gia càng hưng phấn, trực tiếp đạt đến nghề nghiệp cuộc đời đỉnh cao bên kia quay chủ vu dai dai vây quanh cánh tay đứng ở đây một bên quan sát lưu hiểu lệ nghĩ tiếp lời cũng không biết nói cái gì dừng một chút nói vu tổng chu tiên phim truyền hình lúc nào khởi động lập tức liền khởi động nhanh như vậy diễn viên đều chọn xong sao không có ta chuẩn bị làm cái mạng lưới bỏ phiếu lại công bố ứng cử viên lưu hiểu lệ dù sao cũng không đốc, đầu óc xoay một cái liền rõ ràng này lại là nội định dùng bỏ phiếu làm nóng độ trung kỳ trung trụ kim dung kịch thời điểm không ít chơi này chiêu vu dai dai nhìn treo cấp treo bay tới bay lui thiên tiên thuận miệng hỏi câu công phu chi vương chụp thế nào cũng được nhà chúng ta thiến tiến phi thường nỗ lực, dù sao đối thủ là Hóa Rồng cùng Lý Liên Kiệt đây. Lưu Hiểu Lệ vô tình hay cố ý lại ở khoe khoang. Vu Dài giai lúc đầu, phim này vừa nhìn liền biết trọng điểm ở đâu, đương nhiên ở Hóa Rồng cùng Lý Liên Kiệt trên người, nữ tính nhân vật thỏa thỏa chính là Bình Hoa. Vì lẽ đó Lý Băng Băng liền thông minh, diễn cái phản phái. Lưu Hiểu Lệ thấy đối phương vô tâm tán gẫu, cũng không dễ chịu với thân thiện. Trong lòng nàng cũng chứa điểm sự tình, hoa nghị dâng lên, công phu chi vương là hy vọng ký xuống Lưu Diệp Phỉ, đầu lưỡi đáp ứng cố gắng, nhưng mình cùng Trần Giáo phụ thương lực qua, hoa nghị không thể đi a. Hiện tại chính là trước tiên kéo trước tiên xếp chủ xong trong lịch sử lưu thiên tiên đoàn đội xếp hoa nghị một đạo dẫn đến tài nguyên giảm nhiều không thể không đỉnh công 2 năm tự mình nói là công tác quá mệt mỏi nghỉ ngơi đi cuối cùng liên kiểm lụy cảng vòng mới một lần nữa lên chụp cái gì thiên nữ ưu hồn tứ đại danh bộ về phần tại sao bộ ướt hoa nghị mỗi người nói một kiểu có nói hoa nghị quá bận có nói trần giáo phụ không muốn thiên tiên thoát ly không chế có nói lưu hiệu lệ mắt cao tay thấp một lòng muốn đem con gái hướng về holy ut đẩy các loại nói chung lưu hiệu lệ thỉnh thoảng lén lút đánh giá vu dài dài tối đối nghịch so với diêu viện đời trước chơi đùa chu tiên vong du mới vừa bệ tạ liền chơi, chơi mấy tiếng liền bỏ quên, bởi vì không chịu được hoàn mỹ thế giới nhiệm vụ hệ thống. Vong du nhiệm vụ đại khái giống nhau, rất nhiều người nổ nước bọt chính là chạy tới chạy lui, đánh quái thăng cấp, kỳ thực này đều tính tốt. Hoàn mỹ thế giới nhiệm vụ mới nhiều người biết cái gì gọi là không để tâm. Thì như thu thập 200 cái ít ít thu thập 100 cái ít ít đơn giản thô bạo, trực tiếp dùng số lượng tiêu hao người chơi online thời gian. Hơn nữa rất nhiều hoàn mỹ trò chơi đều có như vậy một cái nhiệm vụ, nhiều người, người nhảy cái trước nhà, nhảy lên một cái cột cờ, nhảy lên một cái thuyền lấy tên đẹp, kinh điển chứng màu. Chuyên làm xã giao trò chơi kỳ dị quả phòng làm việc, cắt cho Saku. Lampley and dưa hấu phòng làm việc độc lập đi ra ngoài, Chu Thiên, chính là Dưa Hấu khai phá, dùng chính là nước ngoài 3D động cơ. Diêu Viễn không dám nói tốt bao nhiêu, ít nhất không có thu thập 200 cái loại này rác rưởi nhiệm vụ, ít nhất dính sát vào hợp nguyên tác nội dung vợ kịch cùng nhân vật tính cách, ít nhất có trật tự không nát loạn. Tiến vào tháng 6, Chu Thiên khởi động điện truyền. Sau Kim Dung võ hiệp thành kinh, mạng lưới tam đại kỳ thư đứng đầu. Sản phẩm trong nước 3D trò chơi tác phẩm lớn, ngày 28 tháng 7 chấn động Lâm. Này không phải là Diêu Viễn tuổi phẩm. Trên thực tế chính là như vậy marketing, đem, chu tiên, mở ảo lựa trình, tiểu binh truyền kỳ, xương là mạng lưới tam đại kỳ thư vân vân. Lưu Diệt phỉ video tạm không thả ra. Vụ dai dai trước tiên khởi động, chu tiên, phim truyền hình bỏ phiếu hoạt động, phối hợp vong du tuyên truyền, nam minh tinh 50 người, nữ minh tinh 50 người, nhiều dân mạng bầu bằng phiếu. Thời kỳ này, 80 sau tiểu hoa nhóm lục tục lên sàn biểu hiện. Lưu Thi Thi đã ký kết đường nhân, đại mịch mịch tiểu quách tương khá được khen ngợi, Triệu Lệ Dĩnh còn đang chạy diễn viên quần chúng, Đường Yên, ký cam trời, chính đang chủ Mộng Nghi thiên hạ. Nhân vật thủ lĩnh là Lưu Thi Tiền, tốt lệ Lý Tiểu Lộ, đồng sạch này mấy cái, có khác Hàn Tuyết, Vàng thanh ý, ý khoan khoái các loại. Tiểu thuyết mạng loại này sản nghiệp, ngươi cảm thấy độc giả ít, một mực lại rất nhiều, ngươi cảm thấy độc giả nhiều, một mực lại không như trong tưởng tượng nhiều lắm. Đại chúng bên trong tính tiểu chúng, tiểu chúng bên trong tính đại chúng. Đám dân mạng nhiệt tình không sai, lại có thủy quân thúc đẩy, số phiếu khả quan, ầm ầm vì là Lục Tuyết Kỳ, Bích, giao, Trương tiểu phàm các loại ẩm mỹ 3 ngày, kết quả ra lò. Ngàn vạn bảo trọng thân thể a mọi người. Tấu chương xong. Chương 473, đi nước Mỹ. Trương tiểu phẩm, Hồ Ca. Lục Tuyết Kỳ, Lưu Diệt Vĩ bích dao, khoan khoái. Vụ dai dai tuy rằng làm chút tay chân, nhưng cùng bỏ phiếu cơ bản xu thế gần gũi. Hồ ca năm ngoái thai nạn xe cộ, may hơn 100 trâm mới vừa tuyên bố phục xuất. Ở 80 sau tiểu sinh bên trong, Hồ ca, Văn Trường, Vương Bảo Cường tính phát triển khá là tốt, ân, nếu như Bảo Cường cũng coi như tiểu sinh. Như Trần Hiểu, Trương Như Vân, Trương Hàn, La Tần đám người mới xuất đạo không lâu, còn không có danh tiếng gì. Hơn nữa dân mạng rất thích với nhìn thấy Hồ ca cùng Lưu Diệt Phỉ lại hợp tác, nói đến cũng thần kỳ, này đối với chỉ hợp tác qua một lần, liền chính phủ video biên tập đều rất ít, một mực lại rất phổ cập. Quan quái thanh xuân buổi bạn, diễn kĩ cũng không vấn đề, cùng Lưu Diệp Phỉ vẫn là khoe mật. 99 tập đoàn phong cách chính là đi ra hỗn, nói chuyện liền muốn nhận, chưa bao giờ có lật lọng thời điểm. Lúc này tuyên bố, Chu Tiên, phim truyền hình ba vị nhân vật chính những cử viên, đồng thời biểu thị mời 13 vị đảm nhiệm, Chu Tiên, vong du hình tượng đại ngôn. Loại này phim truyền hình không cần quá tinh xảo, nhã tốt, diễn kĩ không có trở ngại, nội dung vở kịch không quá máu chó, chính là một bộ hợp lệ sản phẩm, bởi vì trên bản chất chính là cổ trang phim thần tượng. Hậu thế những thần tượng kia kịch bị phũ mạnh, là bọn họ liền này điểm tiêu chuẩn thấp nhất đều không làm được, còn tổng bức bức khán giả soi mói. Người ta khán giả cũng có lợi a, ta trước đây xem cái gì hí, ta xem chính là Tiêu Nhơn Tuấn, Cổ Thiên Nhạc, Nghiêm Rộng, Lưu Diệp Phỉ, Trần Hồng, tưởng cần cần a. Ngươi nhóm người này là người nào, ngươi theo ta thấy. Sản phẩm trong nước phim thần tượng hiện tại cái gì trình độ, ngươi Chu Đông Mưa cái gì đều ở diễn tiên nữ, nàng có thể diễn à? Diễn không được, không cái này khí chất biết không? Lại xuống đi muốn diêu miệng rộng diễn, diêu miệng rộng diễn song phượng tỷ diễn, đón lấy không ai diễn. Theo toàn bộ thu mua gia hòa, thẩm nam bằng quý thượng tuyến, online, đây là trong nước nhà thứ nhất truyền hình tư mộ quý quy mô năm ước điện ảnh hạng mục đoàn đội đã bắt đầu thao tác truyền thông tuyên truyền đại đạo diễn diễn viên tự mình sân ga người qua đường cao giá trị thực người sử dụng fan cùng với cọ rửa xoát một số đoàn thể rất nhanh liền có thể đem quý cất sạch các loại phim ảnh sắp chiếu thời điểm đoàn đội lại đến một đợt ra hỏa phát thông báo tạo thế thao bàn thủ làm thị phối hợp dụ dỗ đạo diễn cùng diễn viên đường diễn tuyên truyền hộ nhỏ lẻ vừa nhìn ai nha giá cổ phiếu su thế không sai à mua mua mua anh dưa quần chúng nhìn lên đại đạo diễn đại minh tinh chế tác lớn nhìn xem chiếu phim sau khi lại thông qua phòng bán vé làm giả các loại thủ đoạn tiến tới đẩy cao giá cổ phiếu đón lấy chính là thu gặt giao hệ, chia ba bảy thành, hoàng lao ra nắm 7 phần mười. Đây là truyền hình nành nẻ thói quen sử dụng thủ đoạn, nhiều không nói. Nói chung, gia hòa làm này mấy bộ phim, không cần bỏ ra chính mình một bao tiền, doanh thực cao ốc, bộ trò chơi. Diêu Viễn ngồi trước máy vi tính, chính tự mình kiểm tra một khoản website trò chơi. Mới đầu là cảnh núi hoạ hình, giới thiệu trò chơi bối cảnh, cực kỳ lâu trước đây, một lệ nhóm sinh sống ở hắc Sâm lâm bên trong, bọn họ qua hạnh phúc sinh hoạt. Thế nhưng một hồi lửa lớn nuốt chửng mộ lệ dựa vào sinh tồn quê hương, mỗi lệ nhóm chạy trốn tới thần bí bên hồ Trang Viên nhưng gặp phải tà ác ma pháp sư kho kéo phá hoại chính nghĩa cùng tà ác tranh tài bởi vậy bắt đầu theo là sáng tạo nhân vật giới một cái đầu tròn tròn não năm chia đều rất một con đáng yêu đỏ mũi nhọn chuột đồng xuất hiện ở trong hình mang tính lựa chọn đường sùn vật các loại tiến vào trò chơi này tự nhiên là mộ lẹt lợt mộ lẹt làm một khoản chìm xuống đến học cặp sinh tiểu học thị trường trò chơi trên bản chất vẫn là vong du bộ kia làm nhiệm vụ đánh quái thăng cấp cấp phó nghiệp các loại nhưng nó đem những ngày manh hóa đánh quái không phải loại kia hoa hoa sói chém vào chiêu thức mà là thông qua từng cái từng cái trò chơi nhỏ hoàn thành đừng nói không thấy máu liền đối thoại bên trong đều không mang chữ máu lại có một cái, một lệ hơn, xác khu công năng rất mạnh mẽ. Công hội đều không gọi công hội, gọi lớp, người chơi có thể hóa trang quê hương, xuyên quần áo đẹp, trồng rau làm cơm, bạn tốt chuyển động cùng nhau các loại, này đều là biến tướng xác khu. Diêu viên chơi một hồi, chuyển động ghế dựa, vển chân, hỏi, bộ trò chơi bên trong có cái gì đánh giá? Nam nhân viên phổ biến cảm thấy hấu trí, nữ tính nhân viên phi thường yêu thích, đồng thời chúng ta thập phần có lòng tin chìm xuống đến nhi đồng thị trường. Cố Gia Minh đáp, ta đã cùng Vu tổng thương lượng tốt, tương lai còn muốn khai phá, một lệ hơn, phim hoạt hình, hoạt hình điện ảnh, sách báo tập tranh cố gắng chế tạo thành một cái ngài dạng loại kia upi sản phẩm. Dòng suy nghĩ là đúng, tương lai upi sản phẩm mới là chủ lưu. Chính duy có ý kiến bất đồng, nói, coi như upi là chủ lưu, ban đầu cũng là do nguyên sáng tác phẩm đến, ta không cho là nguyên sáng sản phẩm sẽ không còn chút sức lực nào. Sẽ, ngươi có thể không tin ta, nhưng ngươi phải tin tưởng thị trường. Diêu Viễn vô vũ bả vai hắn, cười nói, ngươi khai phát ra một cái nguyên sáng tác phẩm, thành công, nhưng khi ngươi phát hiện trong nước thị trường nằm liền có thể kiếm tiền, ngươi liền sẽ không dễ dàng đi mở mang cái thứ hai nguyên sáng tác phẩm. Đúng, đi công tác danh sách các ngươi định tốt sao? Cố Gia Minh đưa qua một phần danh sách giới thiệu, cái này gọi triệu Tuyết nào anh ngư tốt, làm việc linh hoạt, có xuất ngoại kinh nghiệm, ta để cử hắn đảm nhiệm nước Mỹ phòng làm việc chủ quản. Còn có cái này, đợi lát nữa, đợi lát nữa. Diêu Viên cao mày nhìn chăm chăm liếc nha lít nhít danh sách, nói, ta nhớ tới ta nhường các ngươi tuyển hai ba người. Đúng đấy, phía trên này đều là bị tuyển, ta từng cái cho ngài giới thiệu. Ra cái kém còn có bị tuyển, ngài cũng không biết, vừa nghe có thể đi nước Mỹ, mọi người đều ngụ, một mực còn đều có năng lực, ta thực sự không chọn được. Thiếu theo ta kéo con b trước khi tan việc báo lên cho ta. Diêu tổng. 2 3 người quá ít. Chính Duy cũng phụ họa, nói, cơ hội hiếm có, mọi người nhiệt tình đều rất cao, hơn nữa công việc chuẩn bị phòng không phải một ngày hai ngày, nhiều mang đi mấy cái cũng có thể giúp đỡ à. Trái cầu phải quên, Diêu Viên thiếu kiên nhẫn, nói, tính toán một chút, liền năm cái đi. Cảm ơn Diêu tổng. Cảm ơn Diêu tổng. Diêu Viên trở về phòng làm việc của mình, vào cửa nhân nhân liền nói, đông ca điện thoại tới, nghĩ thêm mấy cái nhân viên cùng nhau đi nước Mỹ. Hắn theo xem náo gì. Nói là học tập nước Mỹ thương mại điện tử tiên tiến kinh nghiệm. Đánh giám, chính là chơi công ty lộ phí công tác. Không phải là nước Mỹ sao? Làm sao đều đổi tới trời giống như, ngươi cho rằng người người cũng giống như ngươi nha, thành thật mà nói ta còn muốn ra đi xem một chút đây. Diêu Viễn đợi trước to nhỏ là cái la bản, tự nhiên từng gia quốc, còn vòng Âu lữ hành qua, kỳ thực cũng lý giải tâm tình của mọi người, cái kia dù sao cũng là Á-Âmêrìca, thế giới tháp hải đăng, ngang vùng phỉ tổ. Hắn vốn chỉ muốn mang 6 7 người, hiện tại càng ngày càng nhiều. Bộ trò chơi mấy cái, xã khu bộ mấy cái, 99 giải trí mấy cái, thương mại điện tử cũng theo nào, tính ra tính đi đều 20 người. Diêu Viễn nhìn nhân nhân tha thiết mong chờ cầu xin, xếp ra tay, đều đi. Đều đi. Và, ngươi quả nhiên thương cảm thuộc hạ, thiện Lương nhẹ dạ. Nhân nhân ấn lai, like, liên hệ liên quan nhân viên nhiều hơn mấy cái visa. Nay thường xuyên qua lại, sớm định ra hành trình lại kéo dài sau mấy ngày, mai cho đến tháng 6 trưa, 20 người đoàn khảo sát mới làm thỏa đáng thủ tục, lên đường đi tới bên kia bờ đại dương. Ta hiện tại có chút phát sốt nhẹ, hơi có ho khan, không có kháng nguyên, cũng không có dược, nhưng tâm như chỉ thủy. Tấu chương xong, chương 474, Hollywood. Đi ngang qua hơn vạn km dài lâu phi hành, giêu viện đến hắn trung thành lò sáng Kinh thành so với Los Angeles nhanh 16 giờ, trong nước hiện tại hẳn là nửa đêm, bên này nhưng là buổi sáng, phần lớn người là lần thứ nhất xuất ngoại, thương phấn tình vượt trên tự thân bất lương phản ứng. Năm 2007 Los Angeles sinh cơ bừng bừng, mỗi người đều đầy một tấm không bị từng bắt nặt mặt, trung gian giá phòng 55 vạn đô la Mỹ, không nguyên mua vẫn không có phổ cập, giới tính cũng chỉ chia làm số ít vài loại, người da đen còn có thể trắng trợn bị kỳ thị. Đoàn người ngủ lại một nhà tới gần Hollywood khách sạn, công ty Georgiou viễn đặt trước cái xa hoa phòng xếp, vàng son lộng lẫy loại kia, hắn lại không cái gì tinh thần, tắm rửa nằm ở trên giường không muốn động. Nhân nhân trạng thái cũng được, gội đầu xong đi ra, nói, sai giờ mấy ngày có thể đổ tới. Không biết, ngược lại ta thả bọn họ một ngày nghỉ, sau đó liền cho ta đi làm việc, còn thật sự cho rằng đến chơi di lộ phí công tác à? Người cái hắc tâm lão bản, thân thể không khôi phục làm sao làm việc? Không khôi phục liền đi trị, châm cứu một hồi. Châm cứu? Người còn biết nào có châm cứu? Liền cái kia, cái kia. Diêu viện nhắm mắt lại mù hừ hừ, tiện tay chỉ tay, Lótang Zơ liệt đệ nhất bệnh viện nhân dân đi về phía đông 200m, có cái Lao xoa bóp bó xương, cứu ngoài cứu, tổ truyền trăm thử bất linh. Phun Nhân nhân không để ý tới hắn, còn có thể lắm lợi liền nói do vấn đề không lớn. Nàng vừa leo tóc, vừa đi tới lớn cửa sổ sắt đất trước, từ góc độ này nhìn tới, có thể xa xa nhìn thấy trên một ngọn núi chín cái màu trắng khổng lồ trước cái Hollywood. Cái này tiêu chí theo mạng lưới thời đại đến truyền khắp các nơi trên thế giới. Kỳ thực sớm nhất là một nhà điền sản thương vì chào hàng nơi ở thiết trí quảng cáo xe bản, mà sau còn có len bốn chữ mẫu, mỗi cái chữ cái cao khoảng 15m. Năm 1932, một vị gọi bộ cách dân rất uy tư người nữ diễn viên, bởi sự nghiệp bất đắc chí, từ hát chữ cái lên mẹ xuống, còn có lời giải thích là dê chữ cái Đây là nhân nhân từ sách lên nhìn thấy, nàng đến trước làm lượng lớn chuẩn bị, không khỏi than thở, chỉ là một tòa Hollywood liền có bao nhiêu cố sự à. Nhanh như vậy người liền xính ngoại. Đánh rắm. Ta cảm khái một chút cũng không được. Nhân nhân xoay người, nói, có điều nói thật, ta ngồi xe đến này một đường, tuy rằng nhìn thấy cũng là nhà cao tầng đi, nhưng luôn cảm thấy rất cũ kỹ. Bởi vì người ta mấy chục năm trước liền hoàn thành xây dựng, làn sóng tiếp theo không biết khi nào đây. Hả, lại như cảng đại ở những năm 70, 80 nhanh chóng phát triển, nhưng chúng ta khi đó còn rất nghèo, vì lẽ đó cảm thấy có khoảng cách hiện tại chúng ta cũng phát triển mạnh, liền rất sắp đuổi kịp đến, đến rồi. đúng đấy, đúng đấy. Diêu Viễn cắn vài miếng vitamin, không nhịn được nói, ngươi có này thời gian rảnh rỗi không bằng kiểm tra một chút gian phòng. nhìn, có hay không chụp trộn máy thu hình, ta đến nằm một hồi. chụp trộn. Nhân nhân sợ hết hồn, trước tiên chạy đi phòng vệ sinh kiểm tra. Diêu Viễn nhưng lại ở internet hạ xuống tương tự video nhỏ, hai người đồng thời quan sát qua. xem thời điểm rất kích thích, nhưng nhân vật chính nếu như là chính mình, vậy thì chơi không vui. chính kiểm tra, bên kia lại tới nữa rồi một câu, nếu không ngươi liền tìm cái Disney âm nhạc thả coi như bị chuyển tới internet, Disney cũng sẽ giúp chúng ta cáo hắn. Cút. Rio thật cho một ngày thời gian nghỉ ngơi, sau đó đem thủ hạ đánh phát ra ngoài. Chính hắn thì lại mang theo nhân nhân ở phụ cận chơi mấy ngày, tinh quang đại đạo, toàn cầu ảnh thành, Disney, Santa cả bãi biển đều chuyển động, trên thế giới rất nhiều điểm tham quan đều đại khái giống nhau, xem chính là phong tình. Chiều hôm đó, Hollywood một nhà quán cà phê. Diêu viện tao nhà uống một ly mang cây cỏ lá kéo hoa là tệ, nhìn ngoài cửa sổ tắm rửa ở buổi chiều dưới ánh mặt trời thành thôi người đi đường, đều là không tự giác nhớ tới 13 năm sau cái tia nhường rớp vợ vợ lo dựng buổi sáng hắn bây giờ nhìn nước mỹ cùng người khác xem nước mỹ góc độ không giống nhau, thậm chí nói cùng trong nước tuyệt đại đa số người đều không giống nhau, đó là trải qua thời gian ngâm luyện ra. một ly cà phê chưa uống xong, cửa bị đẩy ra, đi vào một vị ngốc đến không thể lại ngốc người đàn ông trung niên, quần áo thể diện, nhưng vừa nhìn chính là đồng phục làm việc, trên mặt nghề nghiệp tính giả cười, khắp toàn thân lộ ra một cổ nước mỹ nhân viên khí tức. hắn nhìn xung quanh chốc lát, đi về phía bên này, không xác định nói, diêu tiên sinh, là, người phát âm rất tiêu chuẩn, ta thường thường xem diêu minh thi đấu, hỏa tiễn cùng hầu người thi đấu rất đặc sắc. Nam tử rất gặp may cắt vào đề tài, đưa tay ra tự giới thiệu mình. Hariser, Hollywood tin tức trưng cầu ý kiến công ty, ứng hẹn đến đây. Cái gọi là tin tức trưng cầu ý kiến công ty là một loại làm các loại tin tức thu thập, phân tích, hướng về khách hàng cung cấp phương án giải quyết, kiến nghị các loại. Hariser khách sáo xong, thẳng đến đề tài chính, trước tiên nói giới thu phí phương án, sau đó cũng không nắm tư liệu gì, trực tiếp dùng miệng nói, đầy đủ biểu lộ ra nghiệp vụ tổ chức. Từ khi bà rằm cũng mua sắm giờ Jamers, Sony thu mua MGM, Hollywood lại biến trở về 6 công ty lớn. Disney bờ lạ bờ lạ, bờ lạ bờ lạ toàn cầu bờ lạ bờ lạ. Hắn đơn giản vuốt một lần sáu lớn tình trạng gần đây. Diêu viết hỏi, sáu lớn hiện tại thị trường số lượng là bao nhiêu? 85% tả hữu. Độc lập nhà sản xuất bao nhiêu nhà? 50 nhà tả hữu, bao quát sáu lớn công ty con. Chúng nó hàng năm đại khái sản xuất 450 bộ phim, là sáu lớn bốn lần, nhưng cũng chỉ có thể từ còn lại 15% bên trong chia một chiến canh. Harizer rất có kiên trì trả lời những này giá trị không cao vấn đề, cũng không cho là một cái người Trung Quốc có thể làm gì. Hiện tại không phải trước đây, cái kia sẽ phim Hồng Kông ở nước Mỹ rất được hoang nên, ở ghi hình thuê thị trường càng là một lần thịnh hành. Tiến vào Tân thế kỷ ngoạ hổ tăng long anh hùng càng là mang theo một cổ đông mới vó hiệp rõ kết quả bị vô cực chẳng ngang chặt đứt. hiện tại ai xem hắn ngữ mảnh nối liền long đầu qua thời đỉnh cao có điều hắn vẫn là làm tròn trách nhiệm nói diêu tiên sinh nếu như ngươi nghĩ mở một nhà công ty điện ảnh ta cũng có thể giúp ngươi công việc sẽ tránh khỏi ngươi rất nhiều phiền phức mở công ty nha có lẽ vậy diêu viện không tỏ rõ ý kiến lại hỏi chút vấn đề muốn một phần Hollywood hết thảy độc lập mạnh sưởng danh sách cùng tài liệu cặn kẽ thuận tiện tỉnh đối phương uống ly cà phê Như loại này công ty nghiệp vụ thường thường rất tạm. Haris này một chuyến chỉ có cơ bản nhất trưng cầu ý kiến phí cùng tư liệu phí, có điều cũng quen rồi, lễ phép rời đi quán cà phê. Trong nước tư bản gia biển Hollywood chuyện này còn muốn từ năm 2011 nói tới. Có một nhà gọi mới vùng quê công ty lấy 1.000 vạn đô la Mỹ đầu tư địa ảnh, ảnh mây, khai sáng tiền lệ, đổi bao làm chim tịnh. Nay năm nhạc thị hoa 800 vạn đô la Mỹ mua đội cảm từ hai đầu tư số lượng đến 2013 năm, một nhà tên là RMG công ty trở thành y man ba, phía đầu tư chính là Phạm Tiểu bản biểu diễn Trung Quốc bản đặc cung cái kia. Theo sát, vạn đạt 35 ức đô la Mỹ của cải khổng lồ thu mua truyền kỳ ảnh nghiệp. Hồ Nam Điện Quảng Truyền Thông tìm tới cửa, công bố muốn quăng 15 ức đô la Mỹ chụp 50 bộ phim ảnh. Liên Tập ảnh đoàn cũng muốn hướng về vạm vằm mảnh đơn quăng 10 ức đô la Mỹ, bộ nạ hai. 35 ức đô la Mỹ quăng 20 thế kỷ for 6 bộ tảng lớn. Trong lúc nhất thời, phản phất Trung Quốc tư bản muốn đem Hollywood mua không. Nhưng trên thực tế, Hollywood quyền lực hạt nhân 6 tảng lớn sưởng, chúng ta căn bản không chen vào được, đừng nói thu mua, vào cổ đều không bàn nữa, có thể thậm chỉ có mảnh đơn. Hơn nữa những kia hồn kiếm lợi phim, Hollywood sẽ không bung ra đầu tư, nguy hiểm tương đối cao mới tiếp thu người đầu tư, vì lẽ đó thiệt thòi nhiều kiếm lời thiếu. Diêu Viên bắt được một chút tư liệu, liền không lại lý Holyus sự tình, bởi vì còn chưa tới thời điểm. Cùng nhân nhân tiếp tục chơi một ngày, buổi tối trở lại khách sạn, bộ trò chơi Cố Gia Minh cùng Triệu Tuyết Đào tìm đến, đến rồi, Triệu Tuyết Đào từng có nước ngoài kinh nghiệm, là dự định hải ngoại phòng làm việc chủ quản. Tìm ta có chuyện gì? Chúng ta cùng gì hot trò chơi hẹn cẩn thận, ngày mai gặp mặt. Bị sốt là khó chịu nhất, đặc biệt là buổi tối, cả người đau, ngủ cũng ngủ không được, không dễ dàng chợp mắt một hồi cho rằng trôi qua rất lâu, một xem thời gian mười mấy phút, sau đó lại ngủ một hồi lại cho rằng rất lâu, kết quả lại chỉ qua mấy phút, liền như thế nấu đến bình minh. Ta hiện tại đốt cơ bản lui, nhưng còn ho khan lợi hại, buồn nôn, ăn đồ ăn liền nghĩ nổ, chừng mấy ngày liền rượi vào hoa quả treo, dĩ nhiên cũng không cảm thấy đói bụng. Bảo trọng thân thể đi, quá khó tiếp thu rồi quá khó tiếp thu rồi. Thấu chương xong. Chương 475, Giọt trò chơi. Năm 2002, vỡ ga Sạt đẩy ra, gỗ Cờ giáp ba. Trò chơi này có thể kéo dài không suy có rất nhiều phương diện nhân tố, một cái trong đó chính là mạnh mẽ bản đồ biên tập công năng, ấn trong nước tới nói, Thiên Long bắt bộ, thật bà, trường hải. Thủ vệ kiếm các các loại đều là ủng hộ vô số kinh điển. đương nhiên cũng không thể thiếu một cái đại danh đỉnh đỉnh tên. Đọt tạ, đọt tạ, toàn xương đệ phèn sẽ bóp khe Có thể tác phẩm dịch bảo vệ cổ thụ, bảo vệ di tích các loại. Sớm nhất chỉ là Vô cờ ra ba, một tờ bản đồ. Ở nó phát triển quá trình bên trong, có mấy cái nước ngoài dân mạng đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu, bao quát, phong trượng, dương đao, bút long, băng hòa các loại. Trung gian phát sinh rất nhiều cố sự, lưu lại rất nhiều tranh chấp. Nói chung cuối cùng dương đao cùng bút long đóng đọt tại diễn đàn gia nhập một nhà công ty nhỏ nát đảm nhiệm anh hùng nhà thiết kế cùng phụ trách người sử dụng trải nghiệm. Công ty này gọi gì hot trò chơi. Di hot trò chơi người sáng lập gọi bờ rằng đồn di giờ mẹ cùng má mẹ dịu đều là bờ là gì sạn của bỏ fan. Hai người là bạn học thời đại học, tốt nghiệp trước tiên đều tự tìm công tác, nhưng cảm giác đến không nhân sinh giá trị, thoại quyết định làm một khoản tích góp tình vong du liền liên minh huyền thoại duyệt. San đã mò nghỉ cả số 405 năm châu ngọc tế đường cái, nơi nào đó cầu vừa dưới. Này trước đây đại khái là một cái cơ giới phân xưởng, hiện tại biến thành di hot trò chơi văn phòng, bên trong vẫn tính rộng rãi. Một loạt thật giải phòng riêng gắn máy tính coi như là khu làm việc, đỉnh đầu chỉ có một chiếc đèn treo, vách tường đều trơ trụi. Tổng cộng mười mấy người, còn bao gồm mấy cái nắm thời điểm lương thực tập sinh. Các thực tập sinh ngồi ở hàng cuối cùng, kia sáng nhất tối địa phương, sáng sủa nơi muốn để cho hạt nhân nhân viên kỹ thuật. Hiện tại vẫn không có, liên minh huyền thoại mà là một phần gọi, xung phong, trò chơi, gì hot đoàn đội sớm nhất chỉ muốn làm người khai phá, đem trò chơi giao cho phát hành thương hoạt động. Nhưng bọn họ thấy một chút phát hành thương sau, song phương ý kiến rất không nhất trí. Như nước Mỹ bên này, máy giợi chính là bán trò chơi, vong du chính là bán thẻ tháng mà Trung Quốc lúc này đây đều là trò chơi miễn phí, dựa vào bán đạo cụ kiếm tiền. Z-hot Đoàn đội cũng nghĩ làm như thế, nhưng phát hành thương không chịu nhận, bởi vì nước Mỹ thị trường còn không được nghiệm chứng. cứ như vậy, nếu như bọn họ không thỏa hiệp, liền được bản thân chú ý nghiên cứu phát minh cùng phát hành, cần kinh phí liền nhiều. Ta đã rời vào bạn gái nhà trọ một tháng, ở dùng cửa sổ thủy tinh tách ra lão bản văn phòng bên trong, mắc không nhịn được mà hấn giận, đó là một phòng ở căn phòng nhỏ, liền tivi đều không có, ta thả cái dám đều sợ trần nhà bị chấn động hạ xuống. có thể ngươi bất đi một bút tiền thuê nhà, là chính là, ta không chỉ bất đi tiền thuê nhà. Ta liền một năm tiền lương đều mất đi, còn hướng về phụ thân ta mượn 30 vạn đô la Mỹ. Không cần lại nhảy những này, ta cũng mượn 25 vạn, ta cũng một năm không có nắm tiền lương. Bỡ rằng đồn về sặc, âm thanh hơi lớn, hai người không hẹn mà cùng để ép, ép tay, giữ im lặng. Bên ngoài phòng mờ mờ bên trong, thật là ít gọi nhân viên còn đang sốt sáng bận rộn, người người áp lực rất lớn, bọn họ cũng không muốn tăng cường tiền phá gì. Hai người gia đình điều kiện khá là không sai, trong nhà ủng hộ và vài ngày khiến đầu tư, lần lượt bắt được khoảng 1 triệu đô la Mỹ, nhưng còn thiếu rất nhiều. Ở trước kia công tri văn chương bên trong, có như vậy động tác võ thuật, người Mỹ 18 tuổi thời điểm sẽ bị đuổi ra khỏi nhà độc lập sinh hoạt, nước Mỹ không phải ân tình xã hội, người Mỹ xem năng lực không nhìn quan hệ. Dao động rất nhiều người. Kỳ thực nước Mỹ những cái được gọi là tay trắng dự nghiệp, cùng trong nước tính chất gần như, cẩn thận trang một chút trong nhà tất cả đều là bối cảnh, dầu gì cũng là trong đó sản. Tốt, ít nhất ngày hôm nay có tin tốt, một hồi có trong đó quốc đoàn đội muốn đi qua. Kỳ thực ta vẫn rất kỳ quái, người Trung Quốc vì sao lại tìm tới chúng ta? Mắc hỏi. Ai biết được. vợ rằng đồn nhún vai một cái, nói có lẽ chúng ta hồi trước đi San Vở Giang Sít cô tham gia trò chơi người khai phá đại hội tạo thành một chút tấm ảnh nhỏ vang Diêu Viễn tuy rằng chơi trò chơi nhưng cũng không phải một đêm càng không thể nói là cỡ nào cùng nhiệt Liên Minh Huyền Thoại rất châu bò nhưng đối với hắn mà nói cái này châu bò không phải trò chơi bản thân mà là có thể mang đến rất nhiều tiền vì lẽ đó làm sau 20 phút hắn nhìn thấy cái này ở vào cầu vượt dưới văn phòng thời điểm nội tâm không cái gì vội sóng. Diêu Tiên Sinh lần đầu gặp mặt hoan nên người đến vào cửa gặp mặt chào hỏi Diêu Viễn rõ ràng cảm giác đối phương đoàn đội rất hồi hộp có vẻ như không có tương quan kinh nghiệm mấy cái thực tập sinh nút ở âm u xếp sau góc tối không biết làm thế nào, cho đến lao bản gọi pha cà phê mới lấy lại tinh thần. Nay phong một chút vọng đến cùng, cũng không có gì có thể tham quan, thẳng đến để tài chính. mắt cùng bờ giang đồn bắt đầu vì là mấy người giới thiệu trò chơi hiện nay tiến độ, cùng với một ít tư tưởng, trước tiên biểu diễn một phần khổng lồ thiết kế hồ sơ, bên trong có quen thuộc danh từ, đứt mã tây á, tổ an, phất sấm ngươi chắc được các loại, lại thể hiện rồi ba cái anh hùng nhân vật, bởi vì chỉ có ba cái. Diêu viên cảm thấy không gian nô ra khoai, cùng trong ấn tượng không quá tương xứng, theo nhìn một cái thô giáp biểu thị phiên bản, cảnh tượng là màu trắng ba cái hình thủ kỳ quái xấu bức anh hùng chạy tới chạy lui, phóng thích kỹ năng. Chúng ta nghĩ muốn chế tác một khoản không bị bỡ lần sát hạn chế mộ bạ trò chơi. Mắc cùng bợ rằng độn nước miếng văng tung tóe trình bày hùng vi kế hoạch, tương lai rất mơ, đây là bọn hắn đối với đầu tư người lý giải, liền thích nghe cái này. Nói rồi một hồi, Diêu viết hỏi, nó lợi nhuận hình thức là cái gì? Cái kia hai người căng thẳng trong lòng, cẩn thận nói, chúng ta không muốn bán trò chơi, không muốn bán thẻ thắng, chúng ta hy vọng thông qua tiêu thụ trò chơi bên trong đạo cụ đến kiếm tiền. Lý do đây, miết ví trò chơi càng có thể hấp dẫn người chơi. Chúng ta thiết kế hình thức bắt đầu không dễ, mười mấy bản sau khi mới có thể phát hiện nó là thú, vì lẽ đó cần một cái tự do tham dò quá trình. Ân, loại hình thức này ở Trung Quốc rất thông thường, nước Mỹ tựa hồ vẫn không có. sắp thực không nhiều, nhưng chúng ta có lòng tin. Bởi vì đây là một khoản bờ lạ bờ lạ. Lại thổi một trận, Diêu Viễn không tỏ do ý kiến, hỏi, vậy các người lựa chọn loại hình gì đạo cụ đến tiêu thụ? Hạch, Mắc cùng bờ rằng đồn lung túng, này điểm còn không xác định bọn họ mặc dù đối với Trung Quốc đoàn đội đầu tư ý đồ cảm thấy kỳ quái, nhưng đối với đầu tư người bản thân là rất hài lòng, đã sớm ở internet chắc xét, tiếng Anh tiếng Trung đều có, 99 tập đoàn làm ra động tĩnh cũng không nhỏ. Xã giao cùng trò chơi ở Trung Quốc khu phi thường có sức ảnh hưởng, đối với mua đạo cụ chuyện như vậy thập phần có kinh nghiệm, hơn nữa giàu nước đấu đồ vách, mới vừa cầm 10 ước đô la Mỹ của cải khổng lồ. Diêu Viễn làm bộ làm tịch suy tư chốc lát, chưa cho đáp án, đứng lên nói, cảm tạ hai vị giảng giải, hôm nay chỉ tới đây thôi, chúng ta cũng cần nghiên cứu một chút. Tốt, hy vọng có cơ hội hợp tác. Ta không được giải anh hùng liên minh cùng đỏ tạ năm đó xảy ra chuyện gì, tư liệu đều là ở Internet tìm, ở nói rõ vậy một hồi. Thấu chương xong.